chương một trăm tám mươi không đứng đắn đại đạo người nối nghiệp chương một trăm tám mươi không đứng đắn đại đạo người nối nghiệp xiền giáo có thành viên mới để cho quảng thành t ử bọn người vô cùng hưng phấn đây là tiểu sư đệ vẫn là tiểu sư muội quảng thành t ử bọn người tiến tới bên cạnh huyền khanh bốn đôi con mắt nhìn chằm chằm tiểu kim long siêu tiểu kim long sợ hết hồn sưu phải một tiếng từ huyền khanh trong lòng bàn tay tiêu thất trốn vào hắn trong tay h á o huyền khanh mỉm cười hắn là sư đệ của các ngươi tiểu kim long ghé vào huyền khanh ống tay h á o nháy m a n m a n mắt nhỏ nhìn xem quảng thành từ bốn người tốt tốt mà nôn cái bong bóng là sư đệ a quảng thành trong đôi mắt thoáng qua một chút thần sắc thất vọng lúc này xích tinh tử bỗng nhiên nói tiên thiên thần linh giới tính là căn cứ chính mình nhận thức tùy ý biến đổi a mượn dùng quá nhỏ thái cực độ hắn đối với phương diện này có hơi kinh nghiệm x o á t x o á t x o á t quảng thành từ bọn người con mắt thoáng qua tinh quang hắn nhóm nhìn chằm chằm tiểu kim long n h ế c miệng lên một nụ cười kiệt kiệt k i ệ tiểu t kim long núp ở trong huyền khanh tay háo tử bên trong run lẩy bảy mấy người các ngươi chớ làm luận a huyền khanh tiếng nói vừa ra tam bảo ngọc như ý bay ra tại quảng thành từ bốn người trên đỉnh đầu lần lượt gõ xuống bốn vị đệ tử trực đ ỉ n h định, định nga xuống bảo a ta cũng không muốn đánh các ngươi thế nhưng là các ngươi đang suy nghĩ xấu xa đồ đâu bảo dạng này không thể a chủ nhân nói phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ vì nhớ kỹ sao bảo bốn vị đệ tử nằm trên mặt đất bốc đầu lăn qua lăn lại nhớ kỹ nhớ kỹ bảo thật ngoan ta bảo ngọc như ý hài lòng rời đi tiểu kim long nhìn xem bốn vị sư huynh thê thảm bộ dáng tiểu trào tử che miệng ấp a ấp đúng mà nợ n nụ cười ngươi nhưng có chính mình tiên t i ê n tên thật huyền khanh nhìn xem cái này mới đệ tử có thanh em non nớt vang lên tiểu kim long tiên, tiên cân cước bất p h ẳ n sinh ra đã biết ta tại trong chứng thời điểm các ca ca tỷ tỷ cho ta lấy tên、Cà、ca ca tỷ tỷ huyền khanh kinh ngạc hắn liếc mắt nhìn võ thành thiên cung sáng lạng bảo quan còn chưa tiêu tan linh bảo nhóm tựa hồ đối với tiểu kim long sinh ra vô cùng lo lắng đúng tiểu kim long giòn ta nói các ca ca tỷ tỷ cho ta lấy thật nhiều tên ta tuyển một cái hoàng long hoàng long ân tên rất hay huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành ngươi sau này chính là ta xiển giáo đệ ngũ đệ tử hoàng long chân nhân là sư tôn tiểu kim long cao hứng thổ phao phao ba nam dưới đất quảng thành tử cùng xích tinh tử nghe được tiểu kim long tiên thiên tên thật hắn nhóm cười hắc hắc nguyên lai、like、là hoàng lang sư muội à, ta cho rằng cũng có thể là hoàng lùng chân nhân cái kia phải mượn được giáo chủ tiểu thái cực đồ mới được gân giáo chủ đoán chừng sẽ không mượn chúng ta có thể từ nhỏ bồi dưỡng hoàng lòng sư đ ệ không đúng là hoàng lang sư muội kiệt kiệt kiệt các ngươi có phải hay không quá tà ác ngọc đỉnh chân nhân có hơi không đành lòng thái ất chân nhân phản bác sao có thể gọi tà ác đâu chúng ta cái này gọi là nội tâm hắc cám âm phủ quỷ thần nội tâm hắc cám điểm thế nào có vấn đề sao đương nhiên là có vấn đề huyền k h n h hơi vung tay. t a m bảo ngọc như ý lại bay ra bịch một chút gõ mạnh thái ớt chân nhân đỉnh đầu trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh bảo a ngươi dạng này ý nghĩ rất nguy hiểm a âm phủ quỷ thần cho dù là nội tâm hắc ám đó cũng là đối với địch nhân hắc ám tuyệt không thể đối người mình hắc ám nhớ kỹ sao ta bảo tam bảo ngọc như ý tại thái ớt chân nhân thi thể bầu trời bồi hồi không quên đối với hắn ân cần dạy bảo nhớ kỹ ngọc lao sư thái ớt chân nhân cũng không dám giả chết vội vàng cấp ra đáp lại bảo các ngươi lần sau cũng không thể tái phạm a ngọc như ý tại quảng thanh tử xích tinh tử ngọc đỉnh chân nhân trên đầu khoảng không bồi hồi một hồi do đến ba vị đệ tử liên tục gật đầu ngọc lao sư chúng ta cũng nhớ kỹ bảo nhóm cũng là có thể dạy c h i tài ngọc như ý ngữ đ i ệ u vui sướng gặp tứ đại đệ tử đều thành khẩn tỏ thái độ nó lúc này mới vui vẻ rời đi xiền giáo tiểu tương tác thấy một bên luân hồi tử liên cười ra tiếng đại đế linh bảo đều thật có ý tứ ai nói không phải ngọc không lo có hơi tán thành nàng nhìn về phía luân hồi tử liên ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khó mà phát giác ý cười cũng không biết cựu h u đạo hữu đứng đắn trạng thái có thể duy trì bao lâu cựu u nhổ tội thiên tôn bây giờ trở về linh bảo trạc thái mà huyền k h n h am hiểu nhất đối ph mấu chốt là năng lực này vẫn là bị động n g h ị thoát ly huyền khanh ảnh hưởng cơ hội là không thể nào vì vậy tại m ộ n g không lo xem ra luân hồi tử liên xa đọa chỉ là vấn đề thời gian huyền khanh nhận lấy hoàng long vì ngũ đệ tử sau đó đem xiển giáo truyền thừa cùng nhau truyền cho hắn có thiên tiên đạo quả có ma vương động trường cũng có quỷ thần c h i pháp quỷ tiên c h i đạo cỡ nào l i n h hội nếu có không hiểu nhưng hỏi trước cuốn sách này huyền khanh lại đem một quyển i ể n giáo mật lục hóa thành một đạo linh quang điểm vào hoàng long cai trán cuốn sách này chính là ta xển giáo đạo tạng nội hàm tán khôn huyền diệu vô cùng có thể giải đáp nghi vấn dạy hoặc cũng có thể thôi diễn đại đạo ra ngoài du lịch có thể che đậy tự thân thiên cơ che giấu nhân quả vết tích đương nhiên cuốn sách này cũng ẩn chứa ta một chút thủ đoạn có thể bảo hộ ngươi t r u toàn huyền khanh không rõ chi tiết đem x ỉ n giáo mật lục bên trong sự tình từng cái nói cùng tiểu hoàng long này mật lục còn có rất nhiều tác dụng ngươi tốt nhất tìm tòi một chút đệ tử ghi nhớ tiểu hoàng long ngẩng đầu đỡ ngực ngây thơ chân thành sau đó tiểu hoàng long lại từng cái cùng u minh chư thần tương kiến bao quát một mực làm bộ chính mình là môn thần thần đạo thụ ngươi còn có một vị sư minh truyền luân vương hắn là cựu h ữ đạo hữu muốn hạ cũng là ta u minh diêm vương huyền khanh nói ngươi có một vị khắc minh hà sư t h ú c biệt thự huyết hại gần đây hắn thoát thân không ra không liền cùng ngươi tương kiến đến nỗi ta thiên tiên một mạch hai vị khác thiên tôn có rảnh rỗi ngươi có thể để ngọc đình sư huynh dẫn ngươi đi nhìn một chút ừ đệ tử hiểu rồi tiểu hoàng long gật gật đầu tiếp đó lặng lẽ mắt nhìn bị ngọc như ý đánh mất xịu bốn vị sư huynh cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở ngọc đình chân nhân trên thân đúng sư tôn tiểu hoàng long cảm ứng đến trong đầu lơ lửng xiển giáo mật lục hắn tò mò hỏi nguyễn khanh chúng ta x i n giáo truyền thựa có cái nào không đứng đắn thân thông vừa sinh ra liền đã nắm chắc ta xỉn giáo Hạch Tâm truyền thừa sao? huyền khanh liếc qua võ thành thiên cung xem ra không đứng đắn linh bảo nhóm đã đối với tiểu hoàng long tiến hành không giống bình thường dưỡng thai sư tôn tiểu hoàng long gặp huyền khanh không nói lời nào lại kêu một tiếng tại trước mặt hắn bay tới bay lui nào có cái gì không đứng đắn thần thông ta xiển giáo cũng là đứng đắn thần huyền khanh nhìn sâu một cái tiểu hoàng long hắn lập tức lấy ra ngọc như ý tại tiểu hoàng long trên đầu gõ nhẹ ba lần đọc ngược lấy tay đi vào thái sát thiên cung đem cửa cung nuốt vứt xuống ngơ ngác tiểu hoàng long trực tiếp rời đi tiểu hoàng long nhìn qua huyền khanh bóng lưng lại nhìn một chút nằm dưới đất các sư、vinh. hắn nghi ngờ chúng ta xỉn giáo có đứng đắn thần sao? cái này hàm hàm bộ dáng chọc cho mộng không lo bật cười tiếng cười như t r ô n g bạc chuyển vào tiểu hoàng long trong t hai hắn vội vàng quay người lại tới cung kính hỏi không lo sư thúc lấy gì dạy ta một bên vong xuyên kinh ngạc không hổ là long tộc xuất thân cân cước bất phàm linh tính mười phần phản ứng này ngược lại là nhanh nga mộng không lo phất tay đem tiểu hoàng long chiêu đến trước người điểm một chút hắn cái đầu nhỏ ôn nhu nói sư tôn ngươi vừa rồi không rõ chi tiết đem u minh thế giới tất cả sự vật đều g i n g cùng ngươi nghe nhưng duy trì có không cho ngươi nói xển giáo môn đình ở nơi nào ấy thấy không ngộng không sầu ngón tay ngọc nhỏ dài hướng thái sát thiên cung phương hướng chỉ trì thái sát thiên cung chính là xiển giáo tổ đình nó cũng là ưu minh thế giới địa ngục chỗ bên trong thu nhận lấy rất nhiều không thể diễn tả c h i vật các sư huynh của ngươi tất cả xuất từ đây a tiểu hoàng long trận to hai mắt chúng ta xiển giáo tổ đình là địa ngục dạng n à y một sự thật cho hoàng long nho nhỏ nội tâm mang đến rung động thật lớn vong xuyên nhìn xem khiếp sợ không thôi tiểu hoàng long cũng cười nói không chỉ đâu thái sát thiên cung trong ngoài hoàn vũ chính là x i n giáo nội ngoại môn các đại địa ngục chính là động thiên phúc địa bên trong tù phạm cũng là x i n giáo đệ tử x i n giáo thường ngày giảng kinh thuyết pháp cũng là bên trong ở thiên cung tiến hành cho nên n g ư ơ i bây giờ hiểu chưa mộng không lo cười hỏi hiểu rồi tiểu hoàng long gật gật đầu chúng ta xỉn giáo quả nhiên không đứng đắn vừa rồi sư tôn đánh ta ba lần là bảo ta ba năm sau đó có chủ tâm lưu ý đọc ngược lấy tay đi vào địa ngục chi môn lại đem cửa chính đóng lại là để cho ta âm thầm làm việc lặng lẽ tiến vào đi nơi bí mật chuyển ta không đứng đắn đại đạo tiểu hoàng long cái hót xoay chuyển nhanh chóng hắn con mắt tròn vo đều đang phát sáng dường như đang vì chính mình đánh vỡ trong mâm chi mê mà hưng phấn nghe tiểu hoàng long phân tích vong xuyên đều xửng sốt phía dưới mộng tỷ tỷ chủ thượng là nghĩ như thế、sao? mộng không lo đôi mắt đẹp nhạy nháy nhiều hứng thú nhìn xem khoa tay múa chân tiểu gia hỏa không sai biệt lắm a tiểu gia hỏa ba năm sau đó liền có thể hóa ra bản cổ đạo thể mà huyền khanh lần tiếp theo giảng đạo đúng lúc là tại ba năm sau đó tiểu hoàng long thật là có ngộ tính thiên thiên ngộ đạo trà cây nói như vậy hắn là ngộ đạo trà cây tiên h thiên liền có thể nhìn thấy chúng sinh ngộ tính thái sát thiên cung huyền khanh đến để xiển giáo ngoại môn áo n h i ệ t không thiếu một đám đệ tử đều tại thân thiết ân cần thăm hỏi huyền khanh giáo chủ chúng ta ma giáo lúc nào có hành động a đúng a đúng a ma tổ đại nhân lúc nào lại đến địa ngục chúng ta rất nhớ hắn giáo chủ, ngài có thể giúp chúng ta hướng ma tổ đại nhân truyền đạt một chút chúng ta ma giáo giáo c h ú n g đối với hắn tưởng n i ệ m sao ma đạo thực sự là quang minh vĩ đại đại đạo a chính là chính là đặc biệt là có chúng ta những thứ này ưu tú ma giáo giáo đồ ma đạo tiền đồ có thể kém được sao một đám ngoại môn đệ tử lao nhau đ ầ y n h i ệ tình t thảo luận lấy lần trước ma loạn tình huống huyền khanh cũng tin phòng thủ hứa hẹn thật sự cho bọn hắn giảm hình phạt mặc dù bởi vì huyền khanh chứng đạo siêu thoát lục đại thiên cung đều có tăng cường nhưng mà những thứ này bên ngoài đệ tử cũng không thèm để ý dùng mạnh h u lời mà nói chính là thái sắt thiên cung tăng cường không phải liền là chúng ta x chương theo theo một trăm tám mươi mốt huyền khanh làm lớn chuyện ma giáo kinh hồng hoàng một chương một trăm tám mươi m ộ t huyền khanh làm lớn chuyện ma giáo kinh hồng hoàng mạnh huệ đang gieo đại họa trong địa ngục kêu hoan hắn cao giọng nói thiên địa lương tâm giáo chủ cái này thật không quan hệ với ta cũng là các sư huynh đệ tự nguyện đúng đúng đúng chúng ta là tự nguyện tạo thành ma giáo các đại trong địa ngục vật thu dụng nhóm tương ứng lấy mạnh huệ chúng ta thực tình cho rằng ma đạo tiền đồ vô lượng quang minh vĩ ngạn trong lòng thực hướng tới chi nguyên nhân tại mạnh huệ đạo hữu dưới sự đề nghị tại chỗ tạo thành ma giáo còn nói không phải ngươi huyền khanh nhìn một chút giả vô tội mạnh huệ hắn lắc đầu ma tổ có thánh đức nắm giữ thánh đức thiên đạo coi như muốn lập giáo hắn càng ưa thích tự xưng thành giáo ma tổ cái gì ma tổ mạnh huệ cười hắc hắc chúng ta lập ma giáo cùng ma tổ nhưng không có quan hệ hắn nhìn về phía khác địa ngục cao giọng hỏi các sư huynh đệ nói cho giáo chủ chúng ta ma giáo chi cao thần là ai nguyên thủy thiên ma chúng đệ tử t r a n miệm một lời tiếng la trấn thiên nghe thấy được sao giáo chủ mạnh huệ lệ nóng danh chồng mà nhìn xem huyền khanh về sau tại hồng hoang tiên h địa, chúng ta là xiển giáo ngoại môn môn đồ tại u minh thế giới chúng ta là u minh thánh giáo đệ tử mà tới được ma giới chúng ta lúc này lấy ma giáo giáo đồ tự xưng chúng ta ma giáo mọi người đồng tâm hiệp lực thực tình ủng hộ ngài vì ma giáo giáo chủ ma tổ chỉ là ngoài ý muốn ngài mới là chúng ta ma giáo tiên h bởi vì cái gọi là bầu trời không có hai mặt trời thần không hai chủ chúng ta trong lòng vĩnh viễn chỉ có giáo chủ một cái thái dương một đám ngoại môn đệ tử đồng nói trong lòng chúng ta vĩnh viễn chỉ có giáo chủ một cái thái dương cái này đều cái gì cùng cái gì cái gì trời ạ thái dương a đây đều là từ chỗ nào học xiền giáo minh giáo ma giáo các ngươi còn cả bên trên tam giáo một thể huyền khanh tức giận liếc mạnh huệ một cái hắn nói ngươi thật đúng là một cái q u ỷ tài mạnh huệ tinh thần hơi rung động đại h ỉ đa tạ giáo chủ khích lệ ta sẽ lại tiếp lại lệ tranh thủ dẫn dắt các sư đệ sư mội lại sáng tạo huy hoàng xem như tu luyện diễn tri đại đạo đại năng mạnh huệ căn bản vốn không biết ra mặt là vật gì thuận cán liền hướng leo lên nghị không ngừng cố gắng huyền khanh nhìn chằm chằm mạnh huệ nhìn một chút sau đó bỗng nhiên cười sẽ có cơ hội thật sự mạnh huệ hai con ngươi trợ tròn kinh hỷ c h i tình từ đ ấ y lòng tự nhiên sinh ra gây sự không có bị xử phạt g i á o chủ thế mà dự định ủng hộ hắn biết huyền khanh chưa từng nói ngoa nói có cơ hội liền có nhất định cơ hội phu chư t ĩ n h toại trong địa ngục vốn đang chờ lấy huyền khanh thêm cho mạnh huệ hình đâu kết quả huyền khanh thế mà cười một t i ế n g c h i thậm chí biểu thị mạnh huệ làm được tốt thật chẳng lẽ chỉ có làm trò mới có thể tại thái sát thiên cung sinh tồn vậy ta tập trung tinh thần hóa thành quỷ thần còn đi nhầm hay sao phu chư lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi ở trong huyền k h a đi tới bên trong h o à n vũ giữa đường qua ất tự hào bắt trạm thu nhận lúc hoạ loạn thiên đạo phát ra cổ quái tiếng cười họa họa loạn thiên đạo gặp liền khách tới hết sức kích động tại trạm thu nhận bên trong trên nhảy dưới tránh tròn đâu đâu quả cầu ánh sáng tản ra ưu ám tia sáng thàn nắm ngươi tên gì phiền chết tại ớt tự cựu hào vũ trụ vật thu dụng tà ma thiên đạo bất mãn hết sức hắn reo lên không phải liền là ra ngoài đi dạo một vòng sao thần khí cái gì từng ngày hết không ngừng họa loạn thiên đạo bị đánh gây hưng thú rất không vui thế là hướng về tà ma thiên đạo phát ra thanh nhâm dễu cận tợt lập tợt tợt lẹo hắc ta lặc cái bạo tinh khí tà ma thiên đạo lúc này nổ loạn xoảng bang mà va chạm vũ trụ hàng rào từng đạo phong vô số quy tắc tại ớt tự cựu hào vũ trụ hiền hóa giống như thần liên rầm rầm kéo dài phủ kín bầu trời hử tà ma thiên đạo lạnh r ê n một tiếng hắn vô cùng kiên kỵ nhìn khán thủ giả phía ngoài huyền khanh không dám la lối nữa thế này mới đúng huyền khanh cười tủm tìm nhìn xem tà ma thiên đạo các ngươi cũng là thiên đạo còn cùng là b ạ n tù nên tương thân tương ái mới là tà ma thiên đạo lập tức phản bác ai cùng hắn tương thân tương ái nhìn xem hai vị bạn tù lẫn nhau mắng trang diện xui sẹo thiên đạo khinh miệt cười nhẹ hai cái não tử không h i ể u nghiệm ra hỏa nói người nào người cái suy tử tà ma thiên đạo nổi giận hỏa hoạn vừa mới còn tại lẫn nhau dếu c ậ t hai cái thiên đạo lập tức cùng chung mối thủ đứng lên bắt đầu nhằm vào xui sẹo thiên đạo điên cuồng thu phát trang diện này thấy huyền khanh cười không ngừng cái này chẳng phải tương thân tương ái dậy rồi chưa từ biệt tất tự hào vũ trụ huyền khanh tiếp tục thâm nhập sâu vừa bước vào giáp tự hào vũ trụ chỉ nghe thấy hắc cá ma thần giọng hoang hoàng của con minh q u a n minh ngươi như thế nào tiến vào a quan g minh ngươi không phải dốc lòng muốn đánh tiến hồng hoang chân giới sao quan g minh nói cho ta một chút vô lượng vũ trụ sự tình thôi tham lam ma thần là thế nào đùa n g ư ơ i quan g minh a biết không ngươi có thể đi vào còn phải cảm tạ ta là ta thỉnh n g u minh đại đế đem ngươi n ắ m chất tới nhanh mau tới cám ơn ta kể từ quan g minh ma thần tiến nhập thái sát t h i ê n c u n g hát cám ma thần hảo ngày từ liền đến hắn bị giam tại cái này ám vô thiên ngày thái sát t h i ê n c u n g duy nhất có thể trao đổi đối tượng chính là huyền khanh mà huyền k h a còn không thường tới điều này sẽ đưa đến h á cám ma thần mục giam sinh hoạt vô cùng buồn tẻ nhàm chán mỗi ngày không phải tại cùng t r o dầu địa ngục đấu trí đấu dũng chính là tại chính mình thế giới tinh thần diễn dịch vô thượng s ử thi chính mình cùng chính mình chơi nhưng mà có quan g minh cũng không giống nhau a hắn cuối cùng có thể cùng người khác trao đổi ngươi có thể im miệng hay không quan g minh ma thần t ĩ n h t ỏ a giáp tự số bốn vũ trụ vốn không muốn lý tới hát cá ma thần nhưng mà không chịu nổi đối phương một mực l i ễ u lo không ngừng ta liền không hiểu rồi t r o dầu địa ngục đều tăng cường ngươi thong thả cùng với đối kháng ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực quan g minh ma thần tại ngủ say phía trước đều nghĩ tốt lại nằm một cái kỷ nguyên chậm lợi khôi phục nhưng là không nghĩ đến huyền khanh sẽ vứt chính mình tuy nói là tự giang mình ở thái sát thiên cung nhưng ít ra không phải tại trong thời không trường hà nằm thi hoặc quay về khai thiên mới bắt đầu chịu bàn cổ trì bữa vì vậy vừa mới bắt đầu thời điểm quang minh ma thần rất cảm kích n g u y ề n khanh dù sao đối phương còn giúp chính mình b ả o thủ tiện thể đóng chặt vô lượng thiên tôn b á c h quan tài nhưng mà hắc cá ma thần tồn tại để cho quang minh ma thần cảm thấy chính mình còn không bằng nằm lại thời không trường hà đâu ít nhất còn có thể an tính chút ta tinh lực thịnh vượng đây không phải bởi vì có n g ư ờ i ở đâu hắc cá ma thần cười hắc hắc trước đó chỉ có ta tại chịu khổ chịu nạn tuy nói về sau lại có thần tảng hủy diệt tàn hồn nhưng mà hai người này lại không thể giao lưu chỉ có ngươi là linh trí kiện toàn ta chịu khổ chịu nạn ngươi cũng chịu khổ chịu nạn ta địa ngục tăng cường ngươi địa ngục cũng biết tăng cường tất cả tình cảm chúng ta cũng là cùng hưởng ta không bao giờ lại là tự mình đã nhận lấy ngươi nói ta có thể không vui sao ha ha ha ha ha vừa nghĩ tới quang minh ma thần là do ở chính mình nguyên nhân mới bị giam tiến vào hát cá ma m thần trạng thái tinh thần thì càng mỹ hảo ngươi ra hỏa này thật đáng chết ta quang minh ma thần đối với h á cám n g i ế n g n g lợi hại ngươi không lợi mình không hổ là h á cám ma thần ta đã là chết qua mấy lần thần hoàn toàn không quan trọng a hát cá ma thần cười rực rỡ cái kia để ý lại chết mấy lần sau huyền khanh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hát cá ma thần lập tức dọa hắn nhảy một cái để ý vô cùng để ý hát cá ma thần điên cuồng lắc đầu căn bản không dám theo huyền khanh lời nói gốc giả nói đi xuống một màn này bị quang minh ma thần nhìn ở trong mắt lập tức đưa tới quang minh chế dễ ớ ta còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không sợ đâu hát cá ma thần không đáp lời ngoại trừ bàn cổ cùng huyền khanh hắn chính xác ai cũng không sợ nhưng mà cái trước cái trước mạnh vô địch muốn mạng cái sau không đứng đắn càng nguy hiểm hơn nội tâm so với mình một cái h á cá ma thần đều h á cám nếu không phải mình sinh ra sớm tại hỗn độn thời đại hát cá ma thần danh hiệu đến làm cho cho huyền khanh chính mình chỉ xứng ngồi tiểu hài bản kia đạo hưu đ ừ n g đối ta ôm lấy lớn như thế cảnh giác đi huyền khanh cười nói ta từ trước đến nay đối xử mọi người ôn hòa lúc này mới hồng hoang cũng là tiếng lành đồn xa mộ bia bia đúng không hát cá ma thần trong lòng cảnh giác cảm thấy huyền khanh nhất định là có chuyện bằng không thì hắn tới thăm tù làm gì có một hồi tạo hóa cần đạo hưu hỗ trợ có làm hay không quả nhiên huyền khanh nói thẳng hỏi rất đơn giản chính là cho chúng ta ma giáo chống đỡ cái chẳng diện giữ mã bề ngoài quan g minh ma thần thần sắc hơi độc đúng huyền khanh nhìn về phía hắn cười nói quan g minh đạo h ư u nếu là nguyện ý cũng có thể tới ta gần nhất dự định đi tây phương đại địa lập giáo cần mấy vị có thể lên thai diện phó giáo chủ hai vị đạo h ư u chính là ta coi trọng nhân tuyển lập giáo hát cá ma thần trần trờ có chỗ tốt gì khí vận huyền khanh gặp h á cá ma thần nhà ra nụ cười trên mặt càng lớn là ma giáo phó giáo chủ có lớn khí vận giá thân như thế nào có làm hay không lớn khí vận h á cá ma thần động lòng có gì chỗ xấu hắn vẫn là không yên lòng chỗ xấu rất nhỏ huyền khanh nói cũng chính là khả năng bị người phá quá tử tiếp đó phó giáo chủ muốn chống đi tới tốt nhất đừng bị đánh chết cứ như vậy hát cá ma thần có hơi ngoài ý m u ố n chỉ là bị đánh chết đó căn bản không thể tính toán chỗ xấu ta ố t quang minh ma thần nhìn một chút nhao nhao muốn thử hát cá ma thần hắn nghĩ nghĩ ta có thể đi xem nhưng ta còn có một cái điều kiện mời nói huyền khanh nghiêm túc nhìn về phía quang minh ma thần ta muốn trở về thần đỉnh nhìn một chút quang minh ma thần sợ huyền khanh hiểu lầm còn bồi thêm một câu không làm gì khác thật sự xem ta muốn nhìn xem ta thua ở cái nào huyền khanh đáp ứng hai vị đạo hữu trước tiên đi theo ta huyền khanh để cho thái sát thiên cung v ư ơ n g l ỏ n g đối với ma thần áp chế quang minh cùng hắc cám nháy mắt thoát khốn ta cuối cùng tự do rồi ha ha ha hắc cám ma thần cười tỏ không ngừng một bên quang minh ma thần n é t miệng tự do ngươi xem một chút chảo dầu trong địa ngục chính là ai a hắc cám ma thần quay đầu nhìn lại nhưng thấy chảo dầu trong địa ngục còn có một tôn thân ảnh ngâm mình ở bên trong nhìn bộ dáng k i a không phải là chính mình sao đạo hữu ngươi không giữ chữ tín hắc á m ma thần nổi giận huyền khanh kinh ngạc vì cái gì nói như vậy ta không có đáp ứng thả đạo hữu a làm xong việc t hưởng thụ lấy khí vận đạo hưu vẫn như cũ cần trở về thụ hình cái gì hát cá ma thần mắt tối xâm lại vậy ta không phải có lương ngồi t ủ chương một trăm tám mươi hai huyền khanh làm lớn chuyện ma giáo kinh h ư n g hoàng hai chương một trăm tám mươi hai huyền khanh làm lớn chuyện ma giáo kinh h ư n g hoàng hai hát cá ma thần còn tại trần chờ địa quang minh ma thần sớm đã làm ra lựa chọn chủ hồn ở lại đây chịu tội phân hồn ra ngoài lãng là được rồi quang minh ma thần thoải mái đi ra địa ngục mặc dù ta vẫn là ta nhưng mà chỉ cần đem ngũ rắc tách ra ta cũng có thể không phải ta h á cá ma thần nghe xong lập tức cảm thấy có đạo lý chủ hồn bị tội cùng ta phân hồn có quan hệ gì tuy nói hai ma thần còn không có trở lại hỗn độn thời đại trạng thái đình phong không cách nào làm đến vô hạn thời không v i n h hằng không bị giàn buộc nhưng hắn nhóm vẫn như cũng bảo lưu lại quá hạng hai đến được thực lực lấy thái ớt chư thần thủ đoạn hoàn toàn có thể làm được nhất nghiệm đ ộ c lúc chư thiên vạn giới tùy theo diễn sinh ra vô số tư duy độc lập đạo thân, một tức lúc, vô số độc lập đạo thân trong nháy mắt quý nhất chơi một cái tinh p â n đây không phải là tay cầm đem bót chủ hồn cùng phân hồn có thể độc lập với nhau cũng có thể chuyển đổi lẫn nhau đến lúc đó ở ngoại môn đi bộ ai biết là chủ hồn vẫn là phân hồn vừa nghĩ đến đây hát cá ma thần cười càng sáng l ặ n hơn huyền khanh thấy cũng không nói cái gì càng chưa từng đâm thủng hắn huyết tưởng thái ất thủ đoạn vô cùng huyền ảo là không tệ nhưng mà đại la thủ đoạn càng thêm không thể diễn tả húng chi huyền khanh hay không nghiêm chỉnh đại la hai vị đạo hữu h ã y theo ta tới huyền khanh mang theo hai vị ma thần trực tiếp đi đại đạo c h â n cảnh bắt đầu cho hắn nhóm chính thức đổi thân phận đại ma hát luật linh thư đạo hữu lại có loại vật này hát cá ma thần biểu thị chính mình thêm kiến thức đổi thân phận đều có thể làm cho chuyên nghiệp như vậy mà vương k ô n g ca cái này thật có ý tứ quan minh ma thần trải qua vô lượng vũ trụ chi kiếp sau đối với vật ly kỳ cổ quái tiếp nhận trình độ đề cao thật lớn vậy ta liền hóa một cái không phải thiên ma vương hát cá ma thần cho từ làm ra một tôn ma vương nghiệp vị ta vì linh thiên ma vương quang minh ma thần cũng chọn phương hướng của mình không bao lâu hai tôn ma vương tất cả đái hoành thiên n g ọ c quan thân mang ma vương quần áo đen lưng đeo long đầu chi kiếm ma khí rõ ràng huyền khanh gặp sau thỏa mãn gật gật đầu hai vị trước tiên chậm giải thích ứng ma giáo thiết lập thời điểm cũng sẽ không thái bình huyền khanh có ý riêng h á cá ma thần vỗ bộ ngực căn đoan thủ vệ ma giáo chính là ta không phải thiên ma vương trách nhiệm quang minh ma thần gật gật đầu cái này phó giáo chủ nhiệm vụ ta sẽ nghiêm túc hoàn thành hắn còn nghĩ đi xem một chút vô lượng vũ trụ hiện trạng đâu không thể tốt hơn như thế huyền khanh đem hai vị ma thần lưu lại trong chân cảnh tự ý rời đi hắn cứ đi như thế huyền khanh vừa đi hát cá ma thần liền hiếu kỳ đánh giá chân cảnh bên trong hết thảy bây giờ hắn thân ở đại p h ù lê thổ mà ở bên trên này còn có thiên chân vạn thành chỗ ở bắt đầu t h à n h trí thiên chân cảnh trí cao chỗ còn có thể hẩn hận nhìn thấy ba tôn thân ả n h to lớn con m ì n h chúng ta đi dạo h á cá ma thần giật dây nói ngươi không hiếu kỳ hắn át chủ bài sao cái này phương hoàn cảnh không thể coi thường nếu có thể thăm dò bí mật trong đó cái này có gì không dám hắc cá ma thần còn nghĩ mạnh miệng nhưng mà tại quang minh ma thần ánh mắt chăm chú hắn âm thanh càng ngày càng nhỏ ta ta không dám hắc cá ma thần thở dài hắn nhìn về phía bắt đầu thanh chi thiên cái kia thiên chân vạn thanh tán phát thần quang rực rỡ như biển ép tới hắn đều nhanh không thờ nổi nào còn dám lỗ mãng chớ đừng nhắc tới chân cảnh trí cao chỗ cái kia ba tôn không thể diễn tả không cách nào ước đoán thân ảnh đối với toàn bộ chân cảnh c h ấ n áp hiệu quả hát cá ma thần biết p h ạ m là chính mình có chỗ di động nhẹ thì chạy trở về trào dầu địa ngục đưa tin n ặ n g thì bị đóng đinh tại thời không trường hạ ai quang minh ngươi cái này cũng không ngốc à, trước đây như thế nào bị vô lượng tiểu nhi lừa gạt thành như thế hát cá ma thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía quang minh ma thần quang minh ma thần lường hắn một mắt ngươi cũng không ngốc như thế nào vừa đối mặt liền bị vô lượng âm chết ta đây không phải là vừa khôi phục sức mạnh còn không có khôi phục sao h á cá ma thần ngượng ngùng nợ nụ cười yên lặng bỏ qua chuyện này hắn trước đây khôi phục sau đó bị vô lượng hố chết thật vất vả trốn ra được một đoạn xương ngón tay đang định đoạt xá một cái đi ngang qua thẳng xuôi xẻo mưu đồ đồng sơn tái khởi đầu kết quả không để ý đoạt xá đến huyền khanh trên đầu liền như vậy trở thành thái sát thiên cung vật thu dụng ai đừng nói nữa nhân sinh của ta quá tối đen hắc cá ma thần thật sâu thở dài vẫn là ngươi nói một chút chính mình à ít nhất ngươi còn xây dựng lên quang minh thần thoa đâu đã từng huy hoàng qua cái này cũng không cái gì tốt nói quang minh ma thần hồi tưởng lại chuyện cũ hơi hơi nhữ mày nhưng vẫn là cùng hắc cá ma thần đơn giản nói một chút hai tôn ma thần tại trong chân cảnh đối với số sách mà huyền khanh thì về tới trong tiên h cung g i ả n g bài xem như xiển giáo giáo chủ hắn vẫn là rất quan tâm các giáo đồ trưởng thành đặc biệt là nội môn đệ tử sau này đều đem ủy thác nhiệm vụ quan trọng địa phủ vừa khai trường thiên tiên vừa khởi bước cái nào cái nào đều cần nhân thủ a huyền khanh cảm thấy chính mình cần nâng lên ma giáo đại kỳ vì tích xúc nhân tài làm chuẩn bị về phần tại sao không phải nâng lên xiển giáo đại kỳ cái kia còn phải hỏi đương nhiên là bởi vì nâng lên ma giáo đại kỳ có thể được đến ma tổ la hầu học thuộc lòng sách thuận tiện để cho ma tổ có một chút hoa hồng hoang thái bình lâu này cũng nên có chút gợn sóng huyền khanh nghĩ đến như vậy trong thiên cung hoàng vũ chúng đệ t ử nhóm tụ tinh hội thần nghe đạo đạo hóa hình thành công hoàng long cũng ngồi ở trong đó hắn chỉ có ba tuổi đồng t ử bộ g á n g m ô i hồng r ă n g trắng đỉnh đầu cố ý bảo lưu lại một đôi tiểu lòng sửng thần tình kia chuyên chú bộ g á n g tương đương khả ái tự nhiên dương cao minh khí bốn kiên phạm đi chư thiên vòng thập phương vô lượng đại thần đều do thân ta ta có động trương vạn lần phi thăng tiên đạo quý độ quỷ đạo tương liên tiểu hoàng long theo các sư huynh đệ tiết tấu cùng một chỗ tụng kinh tụng tụng bỗng nhiên bốn phía hoặc là tiên quang phiêu miểu hoặc là ma khí hạo đảng hoặc là quỷ khí sâm la tiểu hoàng long nhìn kỹ từ sư tôn đến sư minh lại đến chưa hóa quỷ một đám nội môn đệ tử hình tượng đều có khác biệt trình độ biến hóa sư tôn vẫn là sư tôn nhưng mà ở trong mắt hoàng long mỗi một trong nháy mắt sư tôn đều có khác biệt gọi là nguyên thủy vạn tượng cũng không quá đáng mà mấy vị sư m i n h nhưng là tại tiên đạo ma đạo quỷ đạo bên trong vừa đi vừa về hoá n đ ổ i tùy tâm sở dục hóa thành bất luận cái gì hình tượng đây chính là chúng ta x i ề n giáo sao tiểu hoàng long nhìn bên trái một chút phải nhìn một chút cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một đám khác nội môn đệ trên thân tử hắn nhóm là kiên định quỷ thần phái nhưng dù là như thế quỷ thần hình tượng cũng là thiên bi hoàng long tự a hầu nộ được xiển giáo tuyệt học về sau đi ra ngoài bên ngoài cái khác có thể sẽ không thủ đoạn này nhất thiết phải học được ca huyền khanh giảng kinh nghĩa nói xong lại cho đệ tử nhóm giải đáp nghi vấn giải hoặc mãi đến đệ tử nhóm đem lần này giảng đạo nội dung toàn bộ tiêu hóa hắn lúc này mới tuyên bố giảng đạo kết thúc các ngươi bốn người đi theo ta huyền khanh đem quảng thành t ử mấy người tứ đệ tử gọi bên trên sư tôn sư tôn vậy ta thì sao hoàng long phát sóc lấy mắt to n g á y nháy nhìn qua huyền khanh huyền khanh cười nói vậy ngươi cũng tới tiếng nói rơi một đạo hảo quan sáng trói từ huyền khanh trong tay háo bay ra sau đó đã rơi vào hoàng long trong ngực hoàng long hai tay ôm lấy chỉ cảm thấy nặng c h ị u nha hắn tập trung nhìn vào lại là tam bảo ngọc như ý sư đệ m a u cùng bên trên a quảng thành tử vừa cười vừa nói ử tiểu hoàng long tâm niệm k h ẽ động ngọc như ý mang theo hắn bay tới huyền khanh bên cạnh sư đồ đi tới bên ngoài h o à n vũ một đám ngoại môn đệ tử thành tâm lễ bái ta chúng ta b á i kiến giáo chủ h ã y theo ta tới huyền khanh nhẹ nói là bên ngoài môn đại đệ tử phu chư cầm đầu thứ hai ngoại môn nhị đệ tử mạnh huệ l i n h hàm một đám ngoại môn thần linh tất cả theo huyền khanh mà động cho đến thay sát thiên cung bên ngoài huyền khanh vây tay võ thành trong thiên cung bay ra một kiện linh bảo chính là một tòa tiểu tháp tháp cao toàn thân như lưu ly đồng dạng bên ngoài lộ ra huyền hoàng tia sáng lại muốn ra ngoài gây sự mậu không lo ánh mắt bên trong thoáng qua thần sắc hư phấn làm gì chi cảnh bên trong vong xuyên cũng t ỏ m ỏ mà thò đầu ra nhưng mà hắn nhóm cũng không đ ộ n g huyền khanh tất nhiên không nói chắc chắn là thời điểm chưa tới huyền khanh lấy quỷ môn kết nối ma giới dẫn chư đệ tử cùng đi ma đạo tổ tòa ma tổ la hầu gặp chi cười to đạo hưu thật không hổ là ta ma đạo thứ hai thủy tổ lần này lại muốn dương ta ma đạo u y danh sao huyền khanh nói lần này động tinh có thể có chút lớn la hầu nghe vậy không hề lo lắng cười nói yên tâm lớn mật đi làm đã xảy ra chuyện gì tạc á n h muốn chính là đạo hữu câu nói này huyền khanh cũng cười còn có ma giới treo cao trư trên đời có thể để chúng sinh ngước nhìn nhưng nhân g i a n cũng nên có ma đạo âm thanh vì vậy ta hướng đạo hữu mượn một chỗ đạo trường la hầu kinh ngạc ngươi cần núi tu di không tệ huyền khanh gật đầu cho la hầu không do dự trực tiếp đáp ứng hướng huyền khanh di giao núi tu di quyền hành như thế ma giáo có thể lập huyền khanh từ ma thiên hạ xuống trực truy c h â n thế rơi vào tây phương đại địa trong núi tu di nháy mắt trăng thoát núi tu di ma khí hạo đ á hỗn độn sơ phán ta vi tôn luyện thành cản k h ô n thanh trọ phân thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng bây giờ còn tại trong lòng bàn tay tổn một tiếng rơi xuống huyền khanh hình tượng phát sinh biến hóa nguyên bản một thân đạo bà o hóa thành màu đen đ ế bảo bên hông đâm đầu cùng màu tơ vàng lòng văn mang như thác chạy một dạng tóc dài bụng lên lấy khảm bích mạ vàng quan cố định hắn hai chân t h o n dài cơ thể l ư ỡ n lên thẳng tắp cả người phong thần tuấn lãng lộ ra bẩm sinh cao quý ta là bên trên hợp hư hoàng đạo quân huyền khanh bày ra một đồ đồ thành em dương dưới chân lưỡng nghi hóa sinh chấn áp vạn đạo bốn chôi tiểu kiếm treo ở tư phương hung uy hiển hách hắn đỉnh đầu huyền hoàng linh lung tháp gông xuống ức vạn huyền hoàng khí sai huyền khanh lắc đầu huyền hoàng linh lung t h ắ p trong nháy m ắ t hiểu rồi huyền khanh ý tứ lúc này đã biến thành màu đen thân tháp cũng theo đó cất cao vì tầng ba mươi ba thân tháp còn có dấu ba cái tiên thiên ma văn thiên ma tháp huyền khanh lúc này mới gật đầu hắn thanh âm bình thản truyền khắp hưng hoang ta là bên trên hợp hư hoàng đạo quân có cảm giác ma đạo thủy tổ la hầu sáng lập ma đạo mở ma giới t h ă n g độ của ma nay ta tại tây phương núi tu di lập một đại giáo tên là ma ma giả mai a nắp tôi luyện chú sinh thi đạo chư thiên tri ý từ hôm nay trở đi ta ma giáo mở rộng sân môn độ thiên hạ hết thể hữu duyên chú sinh huyền khanh lời nói ra đại đạo anh minh hồng hoang chấn động chúng thần đều kinh hãi tại hồng hoang chân giới lập đại giáo thật là lớn các tử chương một trăm tám mươi ba giáo chủ ngự lệnh sắp phong quần ma chương một trăm tám mươi ba giáo chủ ngự lệnh sắp phong quần ma bên trên hợp hư hoàng đạo q u ân ma giáo giáo chủ đây cũng là ở đâu ra tiên thiên thần linh vô số đạo vực bên trong thần thánh đại năng đều đang suy tính ma giáo giáo chủ chân thực thân phận từ khai thiên tích địa đến nay đây vẫn là lần đầu có thần linh giám ở hồng hoang chân giới sáng lập đại giáo dĩ vang chư thần cũng là tại chư thiên vạn giới gây sự đối với leo lên hồng hoàng chân giới sân khấu lớn này hành vi đó là cực kỳ thận trọng không nghĩ tới ma đạo như thế dám vì người trước tiên làm gì đại sự đều như vậy quang minh chính đại ma loạn thời điểm ma tổ mở ma giới chiếu dọi chư thiên bây giờ cái này ma giáo giáo chủ sáng lập đại giáo thế mà thông truyền toàn bộ hồng hoàng chỉ sợ người khác không biết ma giáo tồn tại phía trước có ma loạn sau có ma giáo cái này ngày tử trả qua bất quá không giống với gây sự các thần linh kích động văn phần hôn n à y tử các thần linh đều tiến oán than dậy đất bọn ta ngày tử thần chỉ nghĩ tại hồng hoàng thành, thành thật thật qua ngày tử như thế nào thế giới này liền không thể yên t ĩ n h yên t ĩ n h đâu hồng hoang thật muốn thời tiết thay đổi a toàn bộ chân giới lớn nhất ngày từ thần huyền quy lại lại lại t h ứ c t ỉ n h h á n đoạn này tuế nguyệt đến nay ngủ đều ngủ không n ữ a ma tại sao lại là ma tiên đạo vũ trụ các tiên nhân mắt nhìn thấy đối thủ cũ ma đạo lại làm ra động tinh lớn cả đám đều đau đầu quả nhiên đoạn thời gian trước kiếp khí ưng chứng hồng hoang quả nhiên có đại sự phát sinh tây phương cả vùng đất m ỗ i trong đạo trường thần linh đều trở nên hưng phấn hắn nhóm đem ma giáo thành lập cùng lần trước kiếp khí a n h tiên cảnh tượng liên hệ đây cũng là ai xuất tận danh tiếng thần lịch đứng tại khai sáng trong núi nhìn qua núi tu di phương hướng hạo đáng ma khí hắn hâm mộ cực kỳ loại thiên hạ này chú mục sự tình như thế nào không phải để ta làm đâu đối với một cái nóng lòng làm phá hư thần linh tới nói vui mừng nhất sự tình không gì bằng chứng kiến một cái chấn kinh hồng hoang cảnh tượng hoành tráng sinh ra mà bi thương nhất sự tình ở chỗ nhiều lần cảnh tượng hoành tráng nhân vật chính đều không phải là chính mình thông truyền hồng hoang a cỡ nào bà khí ta làm sao lại không nghĩ tới đâu t â y phương đại địa hư hư thực thực quá mở ra kỳ lân trên thánh ngay thủy kỳ lân dõi mắt nhìn về nơi xa cảm thấy tây phương vừa náo hung thú lại náo ma loạn quả thật nơi thị phi huyền khanh mở ma giáo thông truyền hồng hoang cử động để cho rất nhiều thần linh trong lòng lo sợ bất an hắn nhóm cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy quả nhiên huyền khanh đang tuyên bố đại giáo thành lập sau đó cũng không liền như vậy ngừng công kích tương phản cái này chỉ là cái bắt đầu hồng hoang có ma đại đạo hưng thịnh chúng sinh có kiếp b á c h luyện trở thành sự thật ta ma giáo sau này không chỉ có muốn mở rộng sân môn quảng thu đệ tử còn muốn tận sức tại ma kiếp xây dựng để cho ma kiếp đi vào q u ý đạo cùng chúng sinh tương dung cùng chư thần tương ứng núi tu di đình huyền khanh lấy ma giáo giáo chủ tri danh đem kế hoạch của mình đường hoàng công chư hậu thế sau này hồng hoàng vạn đạo người tú đạo tu hành thời điểm bị ma kiếp khảo hạch sơ lịch t ử ma sau lịch đại ma lại lấy ma vương thị chi kinh nghiệm tiên truy bất luyện chúng sinh tất cả cầu mình tu chân như thế trường sinh có hy vọng phi thăng đang nhìn đại đạo khả cầu a huyền khanh tiếng nói vừa ra chư thần tập thể mở b ư ớ c mở ma kiếp khảo nghiệm chúng sinh ban cổ bữa tử cái này nói là tiếng người sao nhưng mà mặc kệ chư thần có đồng ý hay không huyền khanh tiếp tục tuyên cáo t ử ma giả thi trưởng ma kiếp thử nghiệm nhỏ nghiệm chứng tốt tính chất giao người truyện ác làm thí học sĩ tiếp rằng mừng khôi thế có tẩu thú lân giáp phi cầm các loại đều có thể hóa thành tử ma thí đạo hình thần tùy tâm tận tình hiện hiện gì phi cầm tẩu thú lân giáp long tộc phượng h o à n g tộc kỳ lân tộc cùng nhau chấn động nhìn hằm hằm tây phương chúng ta đồng ý sao ngươi liền thay chúng ta an bài tử ma danh lệch coi chừng chúng ta cáo ngươi phỉ báng ai dự định gia nhập vào ma giáo các ngươi tiên tiên tam tộc còn không có lên tiếng huyền khanh lại nói chư tử ma cũng có thể hóa thành ngoại ma biến thành tiên nhân mê hoặc chúng sinh người tu đạo cần đa nhượng này không thể rơi vào trong đó thử qua lập thành tiên vị lời vừa nói ra tiên đạo vị diện các tiên nhân đều vỡ tổ phỉ báng người đây là phỉ báng chúng ta tiên nhân thanh tĩnh vô vi tiêu giao tự tại nào có thời gian rảnh rỗi này đi hỏa loạn chúng sinh dị đoan loạn ta chính pháp không làm người tử thử ma hóa làm tiên nhân người đây là ma vẫn là tiên chúng ta thành tiên hay không ma giáo các ngươi cũng muốn quản ngươi không chỉ có muốn t h ă n g độ của ma còn nghĩ t h ă n g độ của tiên các tiên nhân nghe ma giáo giáo chủ tuyên ngôn nơi nào còn quản cái gì t h à n h tĩnh vô vi người người bị tức quá sức phỉ báng chúng ta tiên nhân hình tượng coi như xong lại còn nghĩ thang độ của tiên trưởng khống tiên nhân tiến g i i thông đạo n g ư ơ i coi ngươi là chúng ta tiên đạo giáo chủ hay sao mà huyền khanh lần này liền định toàn bộ lớn hắn tiếp tục nói đại ma chi thí sinh thiên biến văn hóa tóm lại tại mười loại nói thiên địa người thần quỷ âm dương bệnh yêu cảnh nay mười loại đại ma bao quát chư thiên ngang ngược vũ trụ theo hầu linh cảm khảo nghiệm chúng sinh huyền khanh tiếng nói rơi xuống tầng ba mươi ba thiên ma tháp rủ xuống vô biên khí vận bao phủ mạnh huệ phu chư mấy người ngoại môn đệ tử nháy mắt quần quận ma khí b ư c lên từng vị đệ tử hóa thành thí đạo đại ma tất cả xây cờ trống phân loại tại trong mười loại ùn ùn、so so、ung ung âm thanh đại đạo chân cảnh trung ma vương hạ xuống đầu đội hoành thiên ngọc quan cầm trong tay ma vương huyền trường lưng đeo long đầu chi kiếm khí thế lạ thường linh thiên ma vương chủ thế gian đại tu chi công đức tăng giảm quan minh ma thần trả lợi mà hàn thế cũng lấy ma vương sao trang trong lòng bàn tay nắm giữ huyền hoàn g bảo giám có thể tra nhìn chúng sinh công đức quá huyền ma vương vì ta ma giáo thiên tướng chủ hết t h ể ma kiểm tra giám sát sự tỉnh xác lệnh vừa ra khí vận rủ xuống đại đạo chân cảnh bên trong rơi xuống một đạo h à o quan g màu đỏ như máu minh hà mang theo sát ý ngút trời bông u xuống cười nhạt nhìn về phía tứ phương hư không sau này ta chính là chư thần chư thánh quan giám khảo ma kiếp còn có quan giám khảo chư thần chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chế thiên ma vương vì ta ma giáo phó tướng chủ chúng sinh tiến hãng cử hiện tại phi thăng sự tỉnh xác lệnh l ạ i x u ấ t khí vận rủ xuống quảng thành tử phúc chi tâm linh hóa ra ma vương pháp tướng hắn tay nâng ngọc khánh chu hành bảy bước hát vang ma vương động trường cũng có bốn đại ma vương ty chư thần ám huy t r o m linh nhận tên chúng sinh phổ đĩa chính là không anh t r ắ n g nguyên đào khang hợp kéo dài này ông rơi xuống bốn đạo huyền quang chi quang chiếu dọi sâu x a thăm thảm côn luân hư bên trong thanh tiêu thần nữ nữ thanh trong lòng có cảm giác một điểm chân linh phi không mà đi ưng t r ắ n g nguyên ma vương c h i danh ưu minh bên trong không lo cởi tủng tìm đáp ứng không anh ma vương c h i hủy ủy môn quan phía trước thần đào thụ vui v ẻ tiếp nhận đào khang ma vương c h i ngậm làm gì tri cảnh vong xuyên đón nhận hợp kéo dài ma vương tri vị huyền khanh không ngừng phát ra xác lệnh sắp phong trừ ma. ma tổ la hầu tại ma giới bên trong phía dưới xem nhân dân gặp phía trên núi tu di ma khí càng hạo đảng khí vận cũng càng ngày càng thâm hậu h á n tâm tình cực kỳ vui mừng tốt tốt tốt m a đạo tổ hồng quân tại bạch ngọc kinh ngồi xem ma giáo tình h u ố n g lắc đầu thở dài khó khăn khó khăn khó khăn dương mi đứng ở một bên hắn hỏi lão đạo n g ư ơ i định làm như thế nào làm sao bây giờ hồng quân cười nói tây phương hư hư thực thực quá cởi mở cần ép một chút hắn nhóm khí diễm xin phép nghỉ nửa ngày xin phép nghỉ nửa ngày hôm nay đổi mới tại hai nghìn hai trăm tấu chương xong nội dung không đầy đủ nhất để hệ thống tại lại chương trước mục l ụ chương sau lọc nam dịch thuật Bật nam mặc định t ắ t nam giảm lít hán việt nhiều x i t hoại ký đ i bin chan slet bin chan slet v 2 a ever văn bản gốc họ dị gino t e t ngôn ngữ tiếng việt tiếng anh bin english tiếng anh google english tiếng tây ban nha google f an ion tiếng bồ đào nha bờ gia diệu google họ tiểu g ả n bờ g a d i ệ tiếng thái b thuyền tiếng thái google thuyền a g i á binh an jia a g i b i n google a g i á binh luôn ở g ờ i xem bình luận sạn t ạ c việt com là trang web cung cấp dịch vụ dịch tự động dịch chuyện c h ữ a chung hướng dẫn t â n thủ bài viết áp vệ hẹn xì、si、ẩn chọn n ô n t r ư ờ n g một trăm tám mươi b ố hồng quân đánh lên núi tu di t r ư ờ n g một trăm tám mươi b ố hồng quân đánh lên núi tu di bốn k ép một chút hắn nhóm khí diễm dương mi nhìn về phía hồng quân cười nói như thế nào đẻ trực tiếp đánh đến tận cửa biện pháp này hảo hồng quân mặt mỉm cười trong nháy mắt đồng ý dương mi ba ta nói đùa ngươi tới thật sự thật đánh dương mi vẽ mặt thành thật nhìn về phía hồng quân hồng quân gật gật đầu nụ cười không thay đổi thật đánh hảo gặp hồng quân chủ ý đã định dương mi không có lại nói cái gì nói nhảm trực tiếp đồng ý chúng ta lấy thân phận gì t i ế n đánh ma giáo tự nhiên là lấy tiên đạo thủy tổ thân phận quang minh chính đại đánh một trận hồng quân như linh chém s ắ t trả lời dương mi do dự chúng ta phát mạch vừa mới xác lập cục diện còn không có trải rộng ra nếu là trực tiếp đem tiên ma hai đạo mâu thuẫn bày ra trên mặt bà tới phải trăng quá cực đoan chúng ta cùng la hầu đạo hữu thế nhưng là có ước định tất cả an tây đông không xâm phạm lẫn nhau hắn ý tứ rất rõ ràng đánh có thể đánh nhưng mà càng có khuynh hướng thay cái áo lóc đi đánh bản thể không tiện làm sự tình liền thay đổi áo lóc đi làm đây là hồng hoàng chư thần trung nhận thức hồng quân đối với cái này cũng không tán thành cực đoan sao ta cũng không cảm thấy hồng quân bình tĩnh nói dùng bỏ từ lúc bộ dạng tại ta nếu là hồng hoàng cục diện như dĩ vãng đồng dạng ma đạo ấn ấp tiên đạo tàng hình vạn tộc ngủ đông vậy dĩ nhiên là cần khắc chế lẫn nhau tránh xung đột nhưng mà bây giờ ma đạo ngang ngược ma giáo xuất thế nếu ta tiên đạo lại không một điểm phản ứng lại nên như thế nào đi tranh đoạt quyền nói chuyện đâu hồng quân nhìn về phía dương mi cười nói tất nhiên ma đạo có thể quang minh vĩnh n ạ không có đạo lý ta tiên đạo chính là âm u bọn c h u nhất hắn nhóm ra chiêu chúng ta tiếp theo chính là hồng quân ngữ khí k h o a n thai nhưng không mất bá đạo hắn đem từ trong tay h à o lấy ra một mặt tam giác màu đen cây còn nhỏ ta không quang minh chính đại đánh một trận thế nhân thế nào biết ta là đại la kim tiên pháp lực vô biên ta không quang minh chính đại đánh một trận thế nhân làm sao biết ta vì đạo tổ tiên đạo huy hoàng nói hay lắm âm dương đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại bạch ngọc kinh hắn nghe được hồng quân tuyên ngôn vỗ tay tán thưởng chúng ta tiên đạo hướng tới tiêu giao tự tại nhưng cũng không có nghĩa là tu chi pháp trị ở tại â thế tất yếu thời điểm chúng ta cũng cần thi triển lôi đình thủ đoạn trừ ma vệ đạo hào một cái trừ ma vệ đạo thiên loại một tòa treo ngược tiểu sơn rơi xuống đến i lúc đó hối hận thì đã muộn điên đ ả o tiên nhân nóng nhìn ma giáo phương hướng nói một cách đầy ý vị sâu xa nói cho nên thuần g h ị c h điên đạo lý lẽ chúng ta nhất thiết phải phân rõ ràng a âm dương đạo nhân lường hắn một mắt nói tiếng người Các người tiến đệ nhất tu di, n h quỳnh lâu tri chủ đông hoa đế quân có mặt hắn trong ánh mắt thoáng qua thần sắc hưng ơ phấn sớm nên làm như vậy đông hoa cao giọng cười to giá trị này ma giáo thành lập kỳ hạn h ô n g hăng tới cửa đá hắn nhóm mất cước mới có thể để cho hắn nhóm biết chúng ta tiên đạo thủ đoạn cũng có thể trình độ lớn nhất tuyên dương chúng ta hy u danh người ma giáo không phải khoa t r ư ơ n g s a o vậy chúng ta tiên đạo có thể càng c h ư ớ c dương x o á t x o á t x o á t mấy đạo tiên quan g tại trong bạch ngọc kinh sáng lên kế đông hoa đế quân sau đó côn bằng tiếp dẫn hồng vân đến bạch ngọc kinh chúng ta lấy cái gì d à n h nghĩa đánh lên núi tô di côn bằng hỏi tiếp dẫn một mặt nghiêm túc phạt vô đạo chu ma tổ soát hồng vân cùng côn bằng đồng loạt lui về sau một bước rời xa tiếp dẫn đạo hữu can đảm lắm hồng vân biểu thị cổ vũ chúng ta sẽ cho người nhặt xác côn bằng một bộ thương s ó t c h i sắc nhìn về phía tiếp dẫn ánh mắt giống như là tại nhìn một người chết đạo hữu có đại trí tuệ đại nghị lực khiêu chiến này ma tổ la hầu nhiệm vụ quan trọng liền giao cho ngươi âm dương bọn người nhìn về phía tiếp dẫn trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thâm chúng ta cũng chỉ là muốn đi phá q u c n tử ngươi trực tiếp chạy giết chết ma tổ đi a thiên ma bất lưỡng lập đại đạo không tiên về sao chuẩn đề đạo hữu lời nói chưa chắc không thể làm được một kiếm hoành không chiếu sáng một vực sau đó hóa thành điểm điểm m ẹ tấm phủ kín hư không ngọc thần đạo quân cũng đến tại hắn sau đó là cảnh diệu thượng tôn không phải liền là ma tổ la hầu sao chỉ là một tôn đại la mà thôi chúng ta tiên đạo hai vị thủy tổ đều là đại la cảnh diệu thượng tôn nhìn về phía hồng quân cười nói hồng quân đạo hữu chờ một lúc thi triển thần uy giết một cái la hầu cho hồng hoàng t r ư thần xem cái gì mới gọi chính đạo hắn lời nói này đơn giản dễ dàng thật giống như la hầu không phải đại la trí tôn mà là trên t h ấ t m ặ c người chém giết thịt cá hồng quân nghe vậy không tỏ ý kiến gật gật đầu hắn ánh mắt vòng qua ngọc thần cùng cảnh diệu đem tầm mắt nhìn về phía hắn nhóm sau lưng ngoại trừ hắn nhóm còn có uy n g h i vô song ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn ta tam thanh hôm nay liền trừ ma vệ đạo ngọc thanh nguyên thủ hai con ngươi lạnh lùng đến cực điểm đây là huyền khanh đạo thân thời không trường hà bên trên người đưa đỏ bây giờ hắn lên ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn hào h a n g hái hưởng ứng đạo tổ kêu gọi muốn đi tiến đánh ma giáo bắt ma giáo giáo chủ bên trên hợp hư hoàng đạo quân cũng tức là huyền khanh bản tôn t a m thanh thiên tôn cùng nhau đến để cho hồng quân cảm thấy kinh ngạc hắn mơ hồ cảm thấy không đúng nhưng cũng không nói gì nhiều không bao lâu từng đạo tiên quang tại bạch ngọc k i n h chi đỉnh sáng lên tiên đạo vị diện rất nhiều đại tiên nhân đều đến nữ hoa ôm một bộ cẩm tú bức tranh xuất hiện nàng thân thể như ngọc tư thái điềm tĩnh khí chất thanh nhã bên cạnh n ổ i lơ lửng từng cái tinh xảo con rối phỉ gụ không chết tiên nhân giao chỉ không đến nhưng mà không chết tiên nhân tam hoa mèo tới ủy tiên một mạch gia chủ cũng tới phong đô đại đế đích thân tới bạch ngọc kinh chỉ có điều vị này phong đô đại đế là kiểu u nhổ tội thiên tôn biến thành cũng tức là luân hồi t ử liên nhân xâm quả cùng hoàng trung lý hướng dẫn du lịch liên minh cũng đến hắn nhóm thừa cơ đánh ra quảng cáo tiên ma đại chiến hết sức căng thẳng đi qua đường tuyệt đối không nên bỏ lỡ đại gia muốn hôn lâm nhất tuyến chứng kiến trận đại chiến này sao muốn biết đạo tổ ma tổ ai mạnh ai yếu sao muốn biết là đạo cao một thức vẫn là ma cao một t r ư ợ n sao hoan n g ê n h đại gia gia nhập vào chúng ta hướng dẫn du lịch đoàn đội chúng ta hướng dẫn du lịch đoàn đội hữu dụng phong phú ăn dưa kinh nghiệm có đỉnh cấp hướng dẫn du lịch cam đoan an toàn của các ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn còn có nhất lưu cứu hộ tới cứu vãn tính mạng của các ngươi không tệ không tệ ta chính là nhất lưu nhân viên cứu cấp khi hòa gặp người nhân xâm nhắc tới chính mình trên mặt tinh tế lập tức treo lên nụ cười ngọt ngào nàng hưng phấn mà giơ tay lên hướng đại gia bảo đảm chứng đạo ta am hiểu nhất thủ đoạn kỳ thực là chăm sóc người bị thương đại gia hoàn toàn có thể tin tưởng ta quá tốt rồi là hai nạn xe cộ tiên nhân chúng ta không cứu nổi vừa mới dự định báo danh các tiên nhân vừa thấy được h y hòa trong lòng liền đánh lên chống lui quân người kỹ thuật ý liệu chuyên nghiệp không chuyên nghiệp chúng ta không biết nhưng mà chế tạo thai nạn xe cộ trình độ tuyệt đối là đính cấp có h y hòa tại bạch ngọc kinh thai nạn xe cộ phát sinh tỷ lệ một mực giá cao không hạn bây giờ toàn bộ tiên đạo vị diện đều biết hướng dẫn du lịch trong liên minh có cái thai nạn xe cộ tiên nhân mặc dù đại bộ phận tình huống phía dưới cũng là khác không có hảo ý tiên nhân cố ý người giả bị đụng hi hòa nhưng mà cái này t a i nạn xe cộ tiên nhân danh tiếng vẫn là chuyển ra ngoài nhìn xem nhiệt tình của mọi người một chút tử giảm mạnh lục tục n a nghe rời đi hy hòa thần sắc có chút thất lạc thế nhưng là ta thật sự am hiểu chăm sóc người bị thương có thể bảo hộ an toàn của các ngươi hy hòa tự lẩm bẩm chỉ cần đem cái này thần thông dùng tại trên thân người khác liền có thể bảo hộ đồng đội nàng nói đều là thật không có nói dối nếu hy không nên nản trí nhân sâm quả thụ vỗ vỗ bở vai của nàng c ư ờ i nói một ngày nào đó đại gia có thể hiểu được ngươi hoàng trung lý là cái khoan hậu đại ca hình tượng hán chiều cao b ả y thước khuôn mặt cương nghị rộng lớn áo b à o phía dưới cổ đồng sắc cơ bắc tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh hắn chỉ nói một câu nói liền đem khách nhân hấp dẫn trở về nếu như ngài tại trận này đang đi đường bất hạnh bỏ mình ngài thân quyến sẽ thu hoạch được chúng ta hướng dẫn du lịch đoàn thể cao ngạch bồi thường còn có tiên nhân bảo hiểm t hai nạn ra thuộc kế thừa bồi thường báo nhất thiết phải báo các tiên nhân nhiệt tình một chút tử liền bị đốt hắn nhóm ánh mắt phát ra lục quang giống như nói bụng lan gặp g phải một miếng thịt ta cho ta sư tôn báo một cái một cái bề ngoài chất phát thiếu niên gạt mở đám người hắn lại ngùng nở nụ cười phục dưỡng sư tôn nhiều năm như vậy cũng nên để cho lão gia hòa bạo cho ta một điểm tư sản k h i vọng hướng dẫn du lịch tiên nhân đến lúc đó nhất thiết phải an bài sư tôn ta bên trên thai nạn xe cộ tiên nhân c h i ế n xa các tiên nhân nghe xong nao h nhao hướng thiếu niên giơ ngón tay cái lên là cái hiếu thuận hải tử sư tôn ngươi có thể dạy dỗ ngươi tên học trò như vậy nhất định là hữu đạo chi sĩ thiếu niên sư tôn giấu ở trong tiên nhân hắn nhìn xem đệ tử đi cho mình báo danh tức giận trước mắt biến thành màu đen cắn răng nghiến lợi nói ngươi tên lịch đồ này nhìn vi sư sau khi trở về như thế nào thu thập ngươi đợi một chút vi sư liền đem tên của ngươi cho báo lên có thiếu niên dẫn đầu phía sau các tiên nhân nô n ư c tấp nập báo danh ta cho mình báo nhớ kỹ đem ta an bài bên trên thai nạn xe cộ tiên nhân chiến xa vị tiên nhân này vừa tu luyện thành tiên trở thành trường sinh cựu thị tồn tại đối với l ử a gạt có tương đối tự tin thêm ta một cái sùn g vật có thể báo sao không thể a vậy ta cho tọa kỵ báo một cái cái gì cũng không thể báo ta dính l i ễ u ngược đái tiểu động vật báo danh tiên nhân nổi giận hắn nói vậy ta cho mình báo người được lợi viết tọa kỵ của ta ta nhìn các ngươi cơ m ơ n ở thông qua được nhân s â m quả giản giải chúng ta ở vào đối với sinh mạng quan tâm không tán thành chủ nhân ngược đái tiểu động vật hành vi nhưng mà nếu như chủ nhân muốn tự ngược vậy chúng ta đem đầy đủ tôn trọng ý nguyện của ngài cái này không công bằng mệnh của ta cũng không phải là mệnh sao tiên nhân kêu biểu thị kháng nghị khách nhân mệnh đương nhiên cũng là mệnh nhân s â m quả tiếp tục g i ả n giải g cho nên chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tiên nhân ngoài ý muốn chắc chắn phục vụ ngài nhìn vừa rồi chẳng phải cho ngài thông qua được sao đây chính là chúng ta đối với ngài quan tâm nhân s â m quả hai câu nói trực tiếp cho tiên nhân cpu làm n ố t đi hắn cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng lại nói không ra mơ mơ hồ hồ mà liền mua cho mình tiên nhân bảo hiểm hay nạn sau đó để tọa kỵ của mình trở thành người được lợi các vị đạo hưu theo ta cùng nhau đánh lên núi tu di chờ các tiên nhân tụ tập gần đủ rồi hồng quân ra lệnh một tiếng bạch ngọc kinh trực tiếp từ thế giới hư hào hướng thế giới chân thật hạ xuống hồng hoang đông phương sáng trói tiên quang lưu chiếu chứ thiên kế ma giáo giáo chủ sau đó đạo tổ hồng quân cũng hướng thế nhân tuyên cáo sự tồn tại của mình ta là tiên đạo c h i tổ hồng quân đạo nhân nay ma đạo loạn lạc chết chóc rêu giao tự thân ngâm cùng thiết lập ma kiếp tên là ma luyện chúng sinh kỳ thực là cho chúng sinh áp đặt tu hành công xiềng thử hỏi chúng sinh tu đạo cùng n g u y ê ma đạo có liên can gì? như thế ngăn nhân đạo đường cử chỉ thật là làm cho thế nhân c h ơ c h ẽ n chư thần c ộ n vẫn hồng quân vừa ra trận không có trường tiên mệt mọi độc mà tuyên truyền chính mình giới thiệu tiên đạo nó i chỉ là bốn câu lời nói ngắn ngủi này bốn câu lời nói liền hoàn thành g dấm ma đạo dẫn cảm xúc cầu c ộ n minh kéo c ử u hận mục tiêu hồng hoang chân giới cắp đại một mảnh xôn sao đúng a chúng ta tu đạo của mình quản ngươi ma đạo sự tình gì các ngươi ma đạo quản có phải hay không quá rộng dùng bốn câu nói song thành dẫn chiến mục đích hồng quân lên tiếng lần nữa ta tiên đạo tiêu giao không tranh quyền thế nhưng ma tổ vô đạo hoạ loạn chư thần ma giáo không đức áp bách thương xê kế tiếp m n h hắn ế t i đem dùng hành động chứng minh mình bên trên hợp hư hoàng đạo quân ở đâu hồng quân một bước vượt qua đồ vật giao giới đến núi tu di phía dưới một sát na uy áp vô tận ba động khủng bố giống như là một vùng biển mênh mông đang quẩn trào mãnh liệt liên miên sơn hà đều bởi vậy run run dày t r í cường rất lớn đích khí tức đang tràn ngập trong lúc mơ hồ có địa thủy hỏa phong đang lưu chuyển giống như là tại b ă n g diện thế giới lại tại dựng lại các côn đạo hữu người có chút cực đoan một thân đế vương quần áo đen huyền khanh xuất hiện hắn đem khí tức bông u thả ra tới ma khí hạo đáng vơ ngẩn nhiều phun ra nuốt vào vũ trụ chi thế từng đạo hủy diệt kiếp quang tại tàn phá bừa bãi nổ tung hư không nát b ấ y trật tự phảng phất hắn một ý niệm liền có thể luyện hóa thiên đ i ệ ở trong mắt chư thần đây là đủ để gạt bỏ bất luận một vị nào thái ất thần linh tuyệt sắt vĩ lực đại la trí tôn hai vị cũng là không sứt mẹ đ q u a người c h là ghen ghét ta ma đạo quang minh chính đại đỏ mắt ta ma giáo thủ đoạn sợ chúng ta trở thành cái này thiên địa ở giữa nổi bật nhất tồn tại n g ư ơ i tên là tiên đạo tri tổ thật là bọn trộm nhất cái gì phạt vô đạo đều là mượn cờ thôi đạo đức giả đến cực điểm cố tình gây sự không bằng ta ma đạo vĩ nạn chương một trăm tám mươi lăm huyền khanh vs hồng quân c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm huyền khanh vs hồng quân ngươi nói ta ma đạo rêu r a o tự t h ầ n vậy ngươi vì cái gì đứng ở đạo đức cao điểm bên trên rêu r a o đại nghĩa ngươi nói ta ma đạo vô đạo vậy tại sao không sớm một chút đứng ra ngươi nói ta ma giáo áp bách thương sinh như thế nào không nghe thấy thương sinh nói chuyện chỉ nghe thấy ngươi tiên đạo tại trách trách h ô h ô chẳng lẽ các ngươi tiên đạo đã bắt đầu tự xưng là đại biểu thương sinh áo lót một mang ai cũng không thích mặc vào com lê mới huyền khanh đối mặt đánh đến tận cửa hồng quân đó là một điểm tình cảm không giảng câu câu đâm thẳng hồng quân phổi quản tử mấy câu vừa đập vừa cào không chỉ có tiết lộ hồng quân chân diện mục trong nháy m ắ t hóa giải vừa rồi hồng quân dư luận thế công còn tiện thể cho đối phương cài nút một đỉnh m ũ tử dư luận cao điểm ngươi không đi chiếm lĩnh địch nhân liền muốn chiếm lĩnh pham la là làm lớn chuyện thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều biết điểm ấy bất quá có thể hay không giữ vững cái này cao điểm cuối cùng vẫn phải xem thực lực đối mặt huyền khanh chế dễu lại hồng quân mỉm cười ánh mắt lạnh lùng hắn không còn làm dư thừa giải thích chỉ là làm ra một cái đơn giản nhất tương đối cầm thực lực nói chuyện đại la khí tức trí tôn tràn ngập chấn nhiếp vạn cổ thời không lệnh cái này núi tu di đạo vực vô số ma vật đều sinh ra quy sát xuống ý nghĩ hắn nội tâm của nàng không tự chủ được muốn đi t h ă m viếng hồng quân đây là một loại linh hồn rung động là đến từ thiên địa áp bách để cho người ta không thể không hướng về phía trước g i ậ p đầu vô luận là ma linh ma tướng vẫn là t ử ma đại ma đều khó mà chống cự bực này u y áp nhao nhao run chân chân luận ra lung lay sắp đổ hắn nhóm cơ hồ sinh không nổi một điểm lòng phản kháng đối mặt hồng quân hắn nhóm giống như là sâu kiến đang ngước nhìn cự lòng kiến càng tại đối cứng thương thiên trên lệnh quá lớn đại đến làm lòng người rét lệnh để cho người ta tuy lấn ma quá đáng ngoại môn đệ tử bên trong phu chư còn tại dãy ruộng hắn trước tiên thoát khỏi k h ô n g chế hắn giống giận biểu đạt ra cực độ tâm tình bất mãn hai con ngươi mang theo vô cùng vô tận sắc cơ căm tức nhìn hồng quân muốn lấy thế đ ể ta mà giáo nằm mơ giữa ban ngày mạnh huệ phun ra một búng máu sau đó lao đi khỏe miệng một mặt khiêu khích nhìn về phía hồng quân đại la trí tôn liền cái này cho ta cù lét đều không đủ giáo chủ tại phía trước mạnh huệ cũng không muốn mất mặt hắn cần biểu hiện tốt một chút nếu là cứ như vậy quỳ xuống sau này đừng nghị xoay người bàn cổ hắn đại ra hồng quân ngươi không đ ư ợ ca các ngươi tội ác tại trời hẳn là cùng thần lịch ngồi một bàn các ngươi tiên ma đánh nhau điều này cùng ta thần lịch hữu quan hệ thế nào vô tội nằm thương thần lịch nghe mạnh hòa chửi rủa trong lòng không còn gì để nói chính là hồng quân lão nhi ngươi hẳn là cùng thần lịch ngồi một bàn tại sao lương mạnh hòa một tôn lại một tôn to lớn vô cùng đại ma pháp cùng nhau cao vút tại thiên địa ở giữa thiên thiên bất hủ Cùng đạo công tồn uy nghiêm không thể xâm phạm có thể chúa tể vạn linh sinh diện các n g o ạ i môn đệ tử cũng dần dần tránh thoát gò bó khôi phục lại bọn g i a hỏa này nhốt ở các đại địa ngục chịu đủ d â y vò năm này tháng nọ mà ngạnh kháng đại đạo m à i mòn vẫn như cũ có thể ngồi ở trong địa ngục chuyện trò vui vẻ hắn nhóm cho dù là đối mặt huyền khanh cái này d á m n g ụ c trưởng thật giáo chủ hứng thú tới cũng dám khiêu chiến hai câu húng chi là hướng quân đại la trí tôn u y áp có thể đẻ hắn nhóm thân có thể đẻ không đổ hắn nhóm tâm càng ép không được hắn nhóm đạo từng tôn đại ma khôi phục để cho núi tu di thời không phát sinh chấn động huế nguyệt trường hà nhất lên cực lớn gọn sóng từ khai thiên tích địa đến nay vạn cổ đến nay núi tu di cũng chỉ sinh ra qua ba lần cảnh tượng như vậy gấp đôi là la hầu lấy chu tiên tư kiếm gấp đôi là huyền khanh vừa mới thành lập đại giáo cái này lần thứ ba chính là thái sát thiên cung một đám vật thu dụng hóa thành đại ma triệt để du nhập g n ma đạo giờ k h ắ c này huyền khanh khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên hắn tâm tình vui vẻ để các ngươi bọn gia hỏa này hóa thành quỷ thần người người không tình nguyện giả ý n i ngợp bây giờ bị hồng quân ép một cái như vậy vậy mà tập thể chủ động hóa thành đại ma vũ trụ sơn hà tứ hải bắt hoang chứ thiên vạn tượng tại thời khắc này ảm đạm xuống hư không đang kêu gạo giống như là không chịu nổi gánh nặng thường khúc vỡ nát những thứ này đại ma hồng quân ánh mắt xuyên thấu qua vạn cổ thời không rơi vào từng cái trên tuyến thời gian hắn lấy đại la chi năng tìm kiếm hết thảy đ o á n đám người kia lai lịch la hầu cũng là tìm được ở đâu những thứ này tiên thiên thần linh hay là nói bên trên hợp hư hoàng đạo quân từ chỗ nào tìm được những thứ này đại ma hồng quân nhìn về phía huyền khanh biến thành vĩ nạn thân ảnh hắn không nhìn một đám đại ma công phạt cái gì thần quang bảo quang đại đạo phát tắc sát ý n g ú t trời đều bị hồng quân không nhìn đại la nhất nghiệm thời gian đảo ngược xóa đi tạo thành phá hư tính chất kết quả thời không một khe lớn khép lại hỗn loạn đại đạo bình phục thần thông thuật pháp vô tận sát phạt còn chưa dính vào hồng quân báo á o liền hư không tiêu thất phản phất đại ma nhóm vừa rồi động tác chưa bao giờ phát sinh. c ầ n vạn pháp bất chiêm vạn đạo bất xâm hộ thân t r í bảo sao không hoàn toàn không cần nhất niệm là đủ nhất niệm cố định gia nhân giai tán ta không nhìn sự vật đều sẽ không còn tồn tại hồng quân không nhìn đầy trời sát phạt sát phạt lập tức tiêu tan hồng quân không nhìn một đám đại ma những cái k i a đại ma khí tức trợt yếu ớt lại có thoái hóa khuyên hướng hắn lâm hư mà đứng hơi hợt biểu hiện ra đại la thủ đoạn cực đoan đáng sợ cái này khiến toàn bộ hồng hoang thái ớt chư thần đều hít một hơi lanh khí đây chính là đại la trí tôn thực lực đại la chi đạo không có biết không thể độ bây giờ tận mắt chứng kiến tiên tiên thần thánh nhóm không khỏi sợ hai than hồng quân khi dễ bọn hắn nhưng là không còn ý tứ huyền khanh nói dỡn ở giữa chỉ thấy đỏ xanh đen bạch kim năm đạo thần quang trợ hiện cùng cơn lốc quần bạo phối hợp không thấy vật chất khó phân biệt thiên lý cảnh tượng này dần dần hỗn hợp ngưng tụ tại lớn chừng bàn tay tạo thành một khối kim chuyên hạo đáng kim vân giải rác mưu phương bốn phía có từng điểm từng điểm đầy sao rực rỡ giống như tinh không m ê n ngông vô ngẩn giống như ngân hà chạy xuôi tựa hồ khắp nơi che một tầng nửa trong suốt thanh sắc lưu ly chiết xạ tia sáng mang ra tiêu tan không chắc cảm giác ăn ta một gạch kim chuyên những nơi đi qua lưu lại màu vàng nhạt vết tích tản ra thái cổ thần uy huyện hóa ra một cái cực lớn t r ư ờ n g ấn tắt một phát hồng quân sắc mặt tối sầm đại la trí tôn có như thế động thủ sao hắn lật tay lấy ra một cái nước sạch bình bát trong nháy mắt thời gian trường hạ hiện vợn quanh lao nhanh chấn động cổ kim hồng quân đem vật này ném ra ngoài hai cái linh bảo đụng vào nhau nháy mắt đại đạo đụng nhau p h á p tác xung kích khủng bố như thế vĩ lực khiến cho âm dương hỗn loạn vô tự địa thủy hỏa phong tàn quáy xoán nát lấy hết thẻ vật chất c u ồ n bạo mà hỗn loạn đúng lúc này hồng quân lòng sinh cảnh giác Từ nơi sâu xa có ngay ơ i sâu có c tại hồng quân muốn khu trừ cái này nghiệp lực lúc một đạo kim quan thoáng qua cục gạch to lại đánh tới đạo hưu đi như thế nào thần huyền khanh một mặt cười nhặt mà nhìn xem hồng quân hắn đầu đội trời ma tháp trong tay kim chuyên liên tiếp vung ra nhiều lần đều thẳng đến hồng quân mặt làm nước sạch bình bắc không ngừng cùng với đụng nhau không gian tại đổ sụp thời gian tại mục nát vạn tượng đảo ngược hỗn độn chi khí bắt đầu lan tràn mọi chuyện đều tốt giống về tới khai thiên mới bắt đầu mà theo huyền khanh một lần lại một lần đem kim chuyên đánh về phía hồng quân hồng quân trên người nghiệp lực đang kéo dài tăng thêm lại càng ngày càng ngập trọng thậm chí thiên địa cũng bắt đầu bài xích hồng quân tồn tại đây là thủ đoạn là gì hồng quân hơi nhũ mày bực này linh bảo không tại tiên thiên liệt kê chưa từng nghe thấy suy tính không được huyền khanh hắn một mặt cười nhạt nhìn về phía hồng quân trong tay kim chuyên trên dưới tung bay cái này gọi là nghiệp chịu ta kim chuyên nghiệp lực ra thân nhất kích phía dưới vô lượng thời không chi nhân quả nghiệp lực đều tính toán tại đạo hữu trên thân như thế nào thích không g ã a n g h i ệ p còn có loại này nghiệp lực hồng quân biểu thị chính mình mở mắt đây đều là cái gì không đứng đắn đồ chơi hắn thu hồi nước sạch bình bát bày ra một mặt tiên tiên cờ xí nay kỳ vừa ra mở mịt kỳ tượng khắp nơi một bộ dị hương bao phủ thời không k h o ả n khắc địa hòa đại định thủy phong thanh bình hết thể tiêu cực sức mạnh trong nháy mắt tiêu thất hồng quân nhờ vào đó thanh trừ trên người của quái nghiệp lực tây phương tố sắc vân giới kỳ huyền khanh nhận ra vật này đây là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong là hỗn độn thanh niên phiến lá biến thành vì t ự c phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự vô song diện dụng vô tận đạo hư đồ tốt không t i ê u a hai cái phòng ngự linh bảo chạm vào nhau thư không phát ra chấn động kịch liệt vạn cổ thời không nhắc lên sóng to gió lớn hồng quân im lặng phòng ngự linh bảo là dùng như vậy sao cái này cùng hắn tưởng tượng đại la đại chiến tranh lệch rất xa thư hoàng đạo quân không đứng đắn để cho hồng quân không kịp đề phòng hắn điểm ra một vệ ánh sáng ước vạn hào quang hội tụ thanh tịnh an lành cũng có mở mịt nổi lên bốn mở mịt p hồng í khí a tay kỳ tượng một tiên ngàn vạn. này nhẹ nhàng một ngón Cái b bền, nhưng lại cực kỳ kinh khủng. Hồng lại cực kỳ quân ý đổ tách ra hai người h ò a phong đường đường chính chính quyết đấu để cho hồng hoàng t r ư thần xem hắn nhóm đại la phong thái đáng tiếc huyền khanh căn bản không phối hợp ngươi quản ta dùng như thế nào tiếp chiêu à. huyền khanh bằng vào thiên ma tháp phòng ngự không nhìn hồng quân công kích cứ như vậy t ậ y mạnh đ ụ n g tới thỉnh thoảng còn lấy r a kim chuyên lợi dụng đúng cơ hội liền hướng hồng quân mặt h ô đi qua hồng quân chưa thấy qua vô lại như vậy đấu pháp bị huyền khanh tức giận sỏ nao đau nhức ngươi đại la trí tôn tôn nghiêm đâu hồng quân tức giận ra h ỏ này lại là đại la quả thực là kéo xuống chúng ta đại la trí tôn bức cách huyền khanh kinh ngạc hồng hoang chư thần có mấy cái là cần thể diện lời này không chỉ có đem hồng quân hỏi khó toàn bộ hồng hoang quan chiến chư thần đều đang trầm mặc nói b ù a cần thể diện thần linh tại hồng hoang nơi nào lẫn vào xuống hồng quân tức giận ngoài còn nghĩ vãn hồi đại la trí tôn hòa p h ò n g tiếp đó hắn trợn phát hiện chính mình hộ thân linh bảo không hiểu thấu biến thành đen theo huyền khanh lần lượt mà ngang ngược va chạm tố s ắ c vân giới kỳ thế mà sinh ra từng sợi hắc khí thiên ma tháp không chỉ có thể ma hóa chính mình còn có thể lây nhiễm khác linh bảo hồng quân cho là huyền khanh đang chơi trừu tượng trên thực tế hắn đang làm chính sự phòng ngự vô song phá cho ta huyền khanh vung ra cục cạch to hát hóa v â n giới kỳ trực tiếp rộng mở phòng ngự tùy ý kim chuyên chụp về phía hồng quân huyền khanh kim chuyên mang theo kinh khủng thần uy đập về phía hồng quân mặt mắt thấy liền muốn thăm dò ra hồng quân ra mặt độ dày lại bị hồng quân chặn nhưng thấy bạch khí huyền không kim quan vạn đạo hiện một hạt xá lợi tử kỳ tượng mờ mịt thiên địa gia minh chư tà lui tránh vạn pháp bất s âm không n g ờ là một mặt tiên tiên cờ xí đông phương thanh l i ê n bảo sắc kỳ cùng tây phương tố sắc vân giới kỳ một dạng tất cả xuất từ hỗn độn thanh l i ê n vì c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hai mặt tiên thiên lá cờ hỗ trợ lẫn nhau đông phương thanh l i ê n bảo sắc kỳ thả ra xá lợi h à o quang thanh tịnh t i ê n âm quanh quẩn không dứt công chính khí tức bình hòa để cho lòng người thoải mái dễ chịu vừa mới bị hát hóa tây phương tố sắc vân giới kỳ lập tức thoát khỏi thiên ma tháp ảnh hưởng vân g i i kỳ nên không nở ra vân hải lan tràn thần uy hạo đãng thư không nở rộ rực rỡ tiên quang không biết hắn, hắn mạch lạc liền như vậy đột một xuất hiện, bao phủ toàn bộ núi một phương hư hào hồng hoang vũ trụ tại hồng quân sau l ư n g h i ệ n lên thiên địa sông núi chư thần chúng sinh ai cũng xuất hiện oanh đại đạo tiếng oanh minh vang lên hồng quân lấy bảo sắc kỳ hộ thân lấy vân giới kỳ diễn hóa một giới hướng núi tu di chấn áp tới hắn mười phần quả quyết xuống tay bờ gác trực tiếp thôi diễn ra một tòa hư hào hồng hoang vũ trụ v i n h hằng trí cao chân ý để cho thương thiên biến sắc làm cho chư thần sợ hãi tiên đạo một phương thần linh cũng không thể bình tĩnh âm dương đạo nhân âm thầm lữ lưỡi lao đạo này còn không có dùng bản cổ p i ê n liền có thể thi triển ra bực này uy năng hồng hoang chân giới đây là có thể suy diễn ra đồ vật sao. càng h ô n tiên nhân chân đạp càng khôn đ ỉ n h đứng ở hư không ngăn cản phía trước đại chiến dư ba muốn thật sự dương mi ngựa đầu nhìn trời ma tổ la hầu xách theo t h í thần thương đi ra ma giới hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem hồng quân hủy núi tu di la hầu đ ạ o hưu đ ừ n g nóng nội đi dương mi c ư ờ i nhạt đón lấy la hầu tránh ra cuốn ngược sát khí sôi t r à o tứ tán sát cơ nhảy lên tới cực điểm la hầu từ trước đến nay là người ngoan thoại không n h i ề u t h í thần thương mỗi một lần xuất kích cũng là thiên địa sát cơ vạn cổ sát ý ma đạo lại thế ai thật khó làm dương mi chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một thanh bụi bặm Cái này chính bụi này hắn bản là bằm trong h ể dốc u liễu ộ một t dương đ ạ trạc cây biến thành, tuy cây biến nói n h k ô phải tay ự nhiên mà thành tiên tiên linh bảo, nhưng cũng đổ bê tông dương mi tâm huyết, gánh chịu hắn đạo, dùng thuận buồn Trong huyết, chịu mi xôi gió đi. bê mà tâm bảo, đạo, đổ dương mi bụi bặm rút ra ba thiên ti tuyến như ba ngàn đạo thì thần liên ngăn cách không gian để cho la hầu bảng bạc sát ý khó mà tiến thêm ân la hầu mày kiếm hơi v ặ n trực tiếp ném ra ở trong tay thí thần h ư ơ n g vô biên huyết s ắ c ở trong hư không mãnh liệt n g ư n g kết trên dưới ngang dọc ngàn vạn trượng tri cự chân trời bá đạo ma khí quần quận hư không vô lượng sát ý quần quận bắn ra dương mi đứng ở hư không bị quần bạo sát ý cuốn theo giống như biển cả bên trong thuyền cô độc lại đúng như gió lốc bên trong phiêu diêu dương liễu diệp nhưng mà vô luận la hầu sát phạt như thế nào l a n g lệ đều khó mà chân chính thương tới dương mi chủ x u ấ t hư vô dương mi giơ lên ngón tay một cái xanh biết trong suất dương liễu diệp phiêu khởi hư không tạo nên từng cơn sóng gợn la hầu chỉ nghe thấy vanh một tiếng não hải thoáng chốc hốn hôn hôn đ ộ t đ ộ t tâm thần lại có trở nên yên nắng hiện tượng ý thức cùng n ụ c thân phản phất rời đi vật chất cùng thế giới tinh thần đang s ắ p bị kéo vào thần bí quỷ dị không gian chỗ kia không gian vĩễn không có bất luận cái gì giải thoát hy vọng ngoại trừ chịu khổ tuyệt không khác cả hình vô gian đây là dương mi lấy không gian đại đạo vì la hầu chế tạo vô gian chi điệm hắn còn muốn đem la hầu trục xuất tới vô gian chi điệm vinh thế c h ấ n áp xem như cùng hồng quân đều bằng nhau tiên đạo thủy tổ hồng hoang ít hỏi đại la trí tôn dương mi thủ đoạn một điểm không kém ngay bình thường một bộ cười ha hạ dạ tử chỉ khi nào đ ộ n g thủ đó cũng là quả quyết vô cùng vào ta vô gian chi điệm đời này không được giải thoát dương mi lấy không gian đạo quả chi vĩ lực tự m ì n h họa địa vi lao muốn kéo lấy la hầu tiến vào vô gian thế giới la hầu sắc mặt bình tĩnh hắn đem thi thần thương chiêu trở về liếp mắt nhìn núi tu di phương hướng sau đó nhẹ Vậy ta liền vào ngươi vô ta gian, liền ngươi x e một ngươi phóng thần, không luân nguy nhập giường gian gì được khai thần, lại hiểm, tiếp mi có trực chi thể ta. tâm trầm sát Hậu làm La vào điệm. sợ vô bên khác huyền khanh đem đối mặt hồng quân diện hóa hồng hoang vũ trụ từ đáy lòng tán thưởng vân giới vân giới ngây thành một giới ngược lại là không nghĩ tới ngươi có thể trực tiếp diện hóa ra hồng hoang vũ trụ như thế ta ngược lại cũng không tốt tư tảng huyền khanh từng bước đi ra vung ra s á u cây thần thiên vô tận hư không sáu đầu đại đạo trường hạ tại dần dần tạo thành từ bắt đầu dòng suối nhỏ chậm rãi chạy xuống chuyển biến thành giang hà và hồ nước nháy vạn vạn hai hai hai mắt vi ạ trần g sóng lớn, tri điệu diễn hóa mênh mông thế giới toàn bộ núi tu di giống như một cái giới tử nhưng mà tại lưỡng nghi vi trần pháp ý phía dưới có thể cùng hồng quân diễn hóa hư hảo vũ trụ đối trọi gây gắt không rơi vào thế hạ phong Tiên đây ạ o một, trần trần một b ê là cảnh h r ư q u â n dự định t sáng tạo ra đối phó chu tiên bốn trận vô thượng trận pháp kết quả cảnh rượu còn chưa kịp dùng trước tiên bị huyền khanh dùng đến ngươi nhìn ta làm gì đừng cho là ta không biết cái kia sáu cây bảy trận thần phiên là ngươi lợi chế cảnh rượu thượng tôn hừ nhẹ một tiếng ngọc thần đạo quân lúng túng nở nụ cười quay mặt qua chỗ khác cái này đều bị phát hiện sao không hổ là ta lợi hại như vậy đại trận đều có thể sáng tạo ra cảnh diệu thượng tôn nhìn qua cảnh tượng kinh khủng chưa trong lòng rất là kinh hỉ trong ngôn ngữ có hơi đắc ý nói thật hắn đại trận này thật ra vẫn chưa hoàn thiện chia sẻ cho huyền khanh chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không cải tiến một chút kết quả huyền khanh không chỉ có đem hắn trận pháp dùng ra còn trực tiếp dùng để đối kháng hồng quân chúng ta này có được coi là nội ứng ngoại hợp l ừ a giết tiên đạo thủy tổ trong lòng cảnh diệu âm thầm kích động cảm thấy hắn nhóm tam thanh sóng này có chút đen trang hiểm nghi chẳng qua nếu như có thể cầm xuống đạo tổ hồng quân bán ba vị n u y ê lão cái này tiên đạo không chừ đạo hữu còn đứng ngay đó làm gì phạt sơn phá giáo ngay tại hôm nay ngọc thanh nguyên thủy tiên tôn lấy ra một mặt màu vàng hơi đỏ tiểu kỳ nên không mở ra khánh vân tung bay kim liên văn đoá diễn trò làm toàn bộ thừa dịp hai bên đại la thân nhau các tiên nhân cũng nghĩa vô phản cố giết hướng ma giáo chỉ là tam thanh công phạt phương hướng vô tình hay cố ý hướng đạo tổ bên kia tới gần c à n k h ô n tiên nhân khiêng c à n k h ô n đ ỉ n h giết ra cầm trong tay trí bảo như thế nhưng trưởng khống tiên địa tri vĩ lực hắn giống như một tòa không chu toàn thần sơn trấn áp thập phương hư không c à n k h ô n tiểu nhi chớ có càng rỡ h á c ma thần thân hợp ma vương tri đạo đối mặt c à n khôn hắn hoàn toàn không sợ ngươi nhận ra ta c à n khôn tiên nhân kinh ngạc ta đều còn chưa báo tin đâu làm sao ngươi biết đạo hiệu của ta ngươi hóa thành cho ta đều nhận ra ngươi hát cá ma thần cười lạnh một tay ma vương hiến trường đánh tan c à n khôn gò bó một tay ma vương thần kiếm cân nhắc quyết định vạn cổ thời không c à n khôn tiên nhân nghe vậy trong lòng bừng tỉnh xem ra ngươi cũng là một vị lao bằng hữu có thể sử dụng giọng điệu này nói chuyện đối phương cũng hẳn là hỗn độn thời đại ma thần điên đảo giao cho ta quang minh ma thần hóa thành linh tiên ma vương hắn cầm trong tay huyền hoàng bảo giám vô lượng công đức hộ thể thân ảnh quang minh vĩ nạn điên đảo ti c ờ đạo p hữu người tệ, là đang ta. đem t o n tay t xem cái nào minh hà đối mặt âm dương đạo nhân hắn bước ra một bước chấn động đến mức hư không phá thoái âm dương hối loạn nguyên đồ áp tị hai kiếm cũng tùy tâm biến hóa hóa thành hai cây b ằ n kích quần quân sát y hóa thành ngàn vạn tới trọng tựa như mưa to b ạ c không đem âm dương đạo nhân bao lấy âm dương đạo nhân không chút hoang mang bày ra thái cực độ hạ xuống kim kiểu phía trên nhấm minh hà sát ý ngập trời hán tử lù lù bất động mộng không sầu đối thủ là nữ hoa hai vị cựu tiêu thành viên vừa thấy mặt liền giết đến khó phân thắng bại đại mà vương đúng không chờ một lúc bị đánh đau cũng đừng khóc m ú i tử a nữ hoa từng cái con rối phỉ cụ hướng mộng không lo phát ra trào phúng chắc chắn khóc núi tử trong chuyện xưa đều nói mà vương sợ dũng giả trong đó hy đại nhân chính là thế gian vĩ đại nhất dũng gi trong ạ o hóa phòng nhỏ chuyên t ị ma vương. t r đó hy đại nhân cố lên a làm làm thịt tên ma vương này nữ hoa kèm theo đội hoạt náo viên v ề mặt khí thế liền thắng không lo hơn phân nửa còn có một số am hiểu phụ trợ phỉ c h ủ một bên thi triển đủ loại thần thông phụ trợ nữ hoa vừa hướng không lo phía dưới nguyền rùa không đứng đắn trình độ cùng huyền khanh có thể liều một trận cái này khiến mộng không lo có hơi tức giận nàng mang theo sát giận ngươi là tới đánh nhau vẫn là tới du lịch làm sao còn mang nhà mang người nữ hoa một mặt ý cười vậy ngươi chớ xế vào ngươi có bản lãnh chính mình cũng luyện chế một nhóm đội hoạt náo viên a nàng một trưởng q u ố a vô song vô tuyệt thiên địa tạo hóa đều ở trong đó thời không trường hà giao thoa trong đó chỉ thấy vô tận hôn độn có từng cái nữ hoa thân ảnh các nàng đồng thời đưa tay đồng thời xuất trưởng hướng không lo đ á n h tới một trường này thiên địa vô cự thời không vô hạn hôn độn nổ t u n g vô tận địa phong thủy hỏa bị chấn động đến mức hiếm nát vô số hôn độn đạo tiêu mê thất thái ất thần uy lúc cùng thế giới một cái chớp mắt cũng là vĩnh hằng vê anh toàn bộ vũ trụ đều tại chấn động cường hãn tuyệt luôn sức mạnh khuyết tán ra tên vê tưởng mậu không lo chống ra thiên thu rủ che giấu con dối nhóm thần thông đừng cho là ta thật sợ ngươi mộng không lo hừ nhẹ một tiếng lại độ hướng nữ hoa công tới hai tôn nữ thần bày ra núi tu di chi chiến bên trong kịch liệt nhất chiến đấu phát tác gợn sóng từng vòng từng vòng đ y ra tiếp đó hóa thành cuốn phong sòng lớn ma diệt hết thảy các nàng giết đến so hai vị đại la còn hung ác chiến đấu chi đ ị a một bộ thế giới hủy diệt cảnh tượng vô ngần sát cơ là út vô hạn sát khí c u ố n ngược hôn đ ộ n loạn lưu c ắ t đ ứ t thiên địa đánh vỡ hư thực giới hạn để cho chúng tiên chứng kiến cái gì gọi là đỉnh cấp thái ớt sát phạt ngoại trừ bốn vị đại la tất cả mọi người tại vẩy nước hoặc nửa vẩy nước chỉ có nữ hoa cùng không lo bởi vì đội hoạt náo viên đổ thêm dầu vào lử nhiều một bộ trọng khai thiên mà, lại luyện địa hỏa thủy phong tư thế đem xung quanh tiên nhân đại ma đều dọa đến quá sức vội vàng hấp tấp mà triệt thoái phía sau ta mẹ nó hai cái này là có cái gì sinh tử đại thù sao đó chính là tạo hóa phòng nhỏ đặc sản không chỉ có thể n ũ n g nịu dạng lây thơ thời khắc mấu chốt cũng có thể lực bản sơn h ạ c h ấ n thiên hám niệm gặp phải chiến đấu giống như như bây giờ có thể tại phụ trợ chủ nhân đồng thời còn đối với địch nhân thực hiện bánh nhiễu đây tuyệt đối là nhà ở du lịch thiết yếu c h ợ thủ tốt bây giờ tạo hóa phòng nhỏ địa chỉ đã từ ngày thứ hai thành tam thanh đường phố số ba mươi ba đem đến ngày thứ ba thành tạo hóa đường phố sáu mươi sáu hảo đại gia nếu có cần có thể đi tới mua sắm tạo hóa phòng nhỏ xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm không mua được ăn t h i t thòi không mua được mắt lửa ma giáo đại ma cùng tiên đạo đại tiên thân nhau tiên đạo hậu phương lữ hành đoàn tại hiện trường trực tiếp giải thích bởi vì nữ hoa tại khai chiến phía trước tài trợ một số lớn tiền quảng cáo lữ hành đoàn bây giờ còn phụ trách giúp nữ hoa mang hàng kết quả là một hồi nghiêm túc chiến đấu trong nháy mắt trở nên sinh động hướng dẫn du lịch liên minh bỏ hết cả tiền vốn đặc biệt chửi bậy tiên nhân hồng vân làm giải thích nhìn về trước nữa là điên đ ả o tiên nhân cùng linh tiên ma vương đối quyết các ngươi đừng nhìn điên đ ả o tiên nhân vui vẻ đổ đ ổ nhìn qua không bình thường thật ra đây chính là điên đạo tiên nhân đại đạo mà linh t i ê n ma vương tại ma kiếp trung tướng trưởng quản tương đối chúng sinh chi công đức xem như phúc đức thâm hậu ma vương nhưng mà vẫn như c ũ không thể cầm xuống điên đảo tiên nhân thậm chí ở vào thế yếu địa vị đây là vì cái gì hồng vân đang giải thích lúc còn ném ra một vấn đề có tiên nhân lập tức hồi phục bởi vì hắn nhóm tu vi không sai bị lắm trong tay linh bảo phẩm cấp cũng gần như cho nên mới bất phân thắng bại sai đó là bởi vì phúc đức thâm hậu ma vương không am hiểu chiến đấu lại có tiên nhân mở miệng hồng vân lắc đầu vẫn là không đúng đang tại nguyên nhân ở chỗ điên đảo tiên nhân so linh t i ê n ma vương lại càng không đúng đắn hắn thủ đoạn thường thường ra ngoài ý định có lòng p hồng ò n g bị. h vân một mặt nghiêm túc mà nói cho chúng tiên nhân tại hồng h o a n g đánh bại đứng đắn thần thường thường cũng là không đứng đắn thần điểm này đại gia muốn nhớ lấy hiểu rồi còn chưa tới qua hồng h o a n g các tiên nhân tin là thật nhao nhao gật đầu âm thầm đem điểm này ghi đi t ạ c trong lòng hồng vân thấy thế cười cười tốt chúng ta tiếp tục g i ả n g giải các người núi tu di sơn m ô n chỗ một đường đẩy lên nơi đó chính là cản khôn tiên nhân hắn bây giờ cũng không phải thiên ma vương giết đến khó phân thắng bại cái này không phải thiên ma vương đại gia nhất định muốn nhớ kỹ hắn sau này đem giám sát thế gian tri vạn linh tội nghiệt ma kiểm tra bên trong nếu là gặp gỡ hắn Đại i g A liền tự mau nhìn i tam thanh thiên tôn cũng theo sát phía sau hắn nhóm đang đến gần đạo tổ đây là muốn đi hiệp trợ đạo tổ phá trận sao thực sự là kích động nhân tâm a hồng vân đem giải thích hạch tâm đặt ở chiến trường trung ương nhất lúc này hướng dẫn du lịch liên minh đại minh chủ vận mệnh tiên nhân hoàng trung lý mở miệng nhắc nhở chiến trường tình thế biến hóa khó lường đại gia không cần hướng phía trước chỉ thấy hắn cơi gió mà đi phiêu nhiên đang thiên thân lập trong mây hắn giơ tay h áo an u ổ i lưu vân vân khí c u ộ n c u ộ n giống như tại thiên tri lãng c u ộ n c u ộ n không ngừng bày trợ ước vạn dằm vân hải mây c u ố n mây bay một mảnh kia phiến vân màu vậy mà tại bây giờ hóa thành một người, người thiên thần tầng tầng điện điện vân hải phút chốc công phu liền có một trăm ngàn ngày thần sừng sức thiên cung một trăm ngàn ngày thần đại quân chấp mắt thành trận nháy mắt thiên thiên linh triều nga d Địa sát khởi lục, ước vạn một sơn hà gió nổi mây phun, phía khí, phương nổi phun, linh tinh hà phía chiều cách khí, huy gió mây ma tứ trở bắt thủ hộ chúng i ê n vì đám ạ mạng. mạng. i gia tiện liên tục bảo, thần nghiêm túc ra ngoài liền sẽ có nguy hiểm nghĩ, không vàng không lắng Hoàng Trung nguy an ra ra toàn thỉnh nên trận này, tính khuyên thần tính tùy tục túc lo bảo, chư bước có sắc có c vị sẽ sẽ Lý i kia rồi. quá tốt ộ t đám lửa gạt bảo tiên nhân dục dịch hắn nhóm vội vàng gọi hi hòa chiến xa tiên nhân chúng ta cần đích thân tới nhất tuyến tham quan ngươi có thể mang bọn ta đi sao hi hòa hai mắt tỏa sáng sau đó lại có chút do dự gương mặt tuyệt mỹ hiện lên xoắn suýt t h ầ n sắc thế nhưng là đích thân tới một đường mà nói thật sự sẽ có nguy hiểm tính mạng à các ngươi chúng ta không sợ đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được ngươi liền mang bọn ta đi thôi chúng ta tin tưởng ngươi định gạt bảo tiên nhân nhóm đại nghĩa lăng nhiên một bộ có thể hướng hi hòa phó thác sinh tử bộ d á n g hi hòa trong mắt lập loệ ngạc nhiên tia sáng nàng xem thấy những thứ này chân thành các tiên nhân trên mặt lộ ra nụ cười s á n g lạ đa tạ đại gia tín nhiệm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt đại gia thật ra cũng có thể không cần bảo hộ các tiên nhân gặp hi hòa đáp ứng n h o nhao kích động lên mấy chục đỡ chiến xa lái ra đại trận tre chở phạm vi hi hòa giải hóa mấy chục đạo thân tự mình mang theo l ử a gạt bảo tiên nhân nhóm đi tới các đại chiến t r ư ờ n g đại gia không nên đánh chúng ta chúng ta là trung lập đoàn thể thầy thuốc đây là thầy thuốc phụ trách chăm sóc người bị thương hoa các ngươi đừng tới đ â y a ta thật sự không có ác ý trước mặt tiên nhân còn có ma vương mau tránh ra mau tránh ra muốn đụng phải hi hòa chiến xa tại trong núi tu di đạo vực mạnh mẽ đập tới đụng ngã lăn một đống tiên nhân cùng đại ma các tiên nhân nhìn thấy lái xe là hi hòa đều trong lòng rủ rẻ cơ hồ bản năng tránh đi đại ma nhóm cảm thấy hi hòa là tới gia cục t hì ế là đối đ nó ra tay á hòa n Kết luận nhập thật sự là dọa đông hoa đế quân nhảy một cái trong nháy mắt bị tam đại đệ tử áp chế khi hòa thay thế xuất phát từ hảo tâm đi tới cứu viện đông hoa đế quân lập tức vong hồn đại mạo hai ắ n còn c h ư vị tiên nhân tại đông hoa mộng bức trong ánh mắt trực tiếp nhảy xuống chiến xa chủ động đón nhận xích tinh tử thần kiếm nguy hiểm điều khiển chiến xa hì hòa tay mắt lanh l ẹ vung ra kim sắc trường tiên ngăn trở xích tinh tử một cái trước mắt mà sau sẽ hai vị tiên nhân kéo lại bịch hai vị tiên nhân tê liệt ngã xuống tại chiến xa bên trong trọng thương không dậy nổi đông hoa đế quân thấy thế khỏe miệng một phát không tử tế cười cười các ngươi không có chuyện gì chứ không không có chuyện gì hai vị tiên nhân nằm ở trên chiến xa không thể động đậy muốn chết đều chết không được hắn nhóm khỏe mắt rơi lệ chỉ hận đại sự chưa thành cảnh tượng tương tự còn phát sinh ở chiến trường các nơi hì hòa chiến trường cho đến tiên nhân cùng đại ma không chết cũng bị thương mấy chục đơn chiến xa trên chiến trường một giải đạt đối với tiên ma hai phe đều tạo thành số lớn thương vong mà trong chiến xa định gạt bảo tiên nhân cứ thế một cái không chết mỗi khi làm các tiên nhân dự định tìm chết không phải đối diện đại ma ngoài ý muốn bỏ mình chính là hắn nhóm chính mình trọng thương ngã xuống đất khinh thường chiến xa tiên nhân thật sự am hiểu chăm sóc người bị thương một đám tiên nhân đều chạy xuống hối hận nước mắt hắn nhóm liền không nên bên trên h y hòa chiến xa bây giờ nghĩ chết đều chết không thành l ừ a gạt bảo đảm không thể làm a núi tu di trận đại chiến này nghiêm túc bên trong mang theo sinh động đem các phương đều nhìn vui vẻ đã nghiền đã nghiền a đông hải long c tổ long nhìn xem q u ầ n tiên trừ ma vệ đạo lập tức cười n ở hoa hắn mình tại trong tay ma tổ ăn qua thiệt thòi nhỏ về sau khai thiên ma k i ế p lại bị nhằm vào một tay bây giờ thấy ma đạo bị gây chuyện trong lòng vẫn là rất vui sướng đánh đi đánh đi các người đánh càng náo nhiệt chúng ta bên này mới tốt hơn phát dục thiên nam phượng hoàng tộc gần nhất có chút phiền bởi vì khai sáng núi vu thần đội bây giờ để mắt tới hung t h ú nhất tộc liều mạng mà đã kích hung t h ú làm cho phượng hoàng tộc hiện tại cũng không thể thật tốt cho mình tộc nhân ăn bài báo kinh nghiệm nghĩ luyện tập niết bàn đại đạo còn phải cướp tại vu thần đội phía trước đi soát công đức náo tâm bất kể là ai tại đánh núi tu di chúng ta kỳ lân tộc đều phải giúp giúp c h à n g tử kỳ lân thánh a i vô cực thần quân phục hy dốc hết sức thúc đẩy đục nước béo c ò đề án trường lão hội nhất trí quyết định mặc vào áo lót đi gây sự không chỉ có là kỳ lân tộc thiên địa ở giữa tất cả đại đạo vực đều có thần thánh làm ra hạ tràng có đứng ma tổ có đứng t i ê n đạo cũng có nhảy ngang nhiều lần vừa đi vừa về hoán đổi thân phận cái này khiến rõ ràng là hai phe chiến đấu trên chiến trường không h i ể u thấu nhiều hơn gần bảy thành lạ lâm t i ê n nhân vô danh ma vương chúng ta bạch ngọc kinh có nhiều như vậy giúp đỡ sao phụ trách giải thích hồng vân đều mếch o ặ c hắn nhìn xem từng cái xuất hiện tiên nhân cũng không biết từ chỗ nào giải thích chúng ta ma đạo dẫn đến mức nhân tâm a mạnh hoại gặp ma giáo bên này lại ma càng đánh càng nhiều trong lòng trong bụng n ở hoa nhưng mà hắn không có phát hiện chính là tiên đạo bên kia quá hạng hai đếm được cường giả đã bắt đầu vượt qua ma giáo bên này lại là phục hy tên không này huyền khanh thấy được trong chiến trường phục hy hắn mắt thấy tiên đạo bên này chậm chạp không có tấn công núi tu di thế là mang theo một đám kỳ lân tộc cao thủ trong bóng tối cũng đang giúp tiên đạo ta chính là trường sinh tiên nhân ai cản ta thì phải chết phục hy ỷ tiên g ú t kiếm sắc ý tự nhiên m rõ ràng là một cái thuần khiết vô cùng tiên kiếm bây giờ lại giống như sát lục chi kiếm đằng đằng sát khi để cho thiên địa biến s á c hử huyền khanh hử nhẹ một tiếng lấy thiên ma tháp cứng rắn hồng quân sau đó lại phát ra s á c lệnh đông phương thanh thiên ma vương ở đâu một đạo khí vận t ừ trong cõi u minh sinh sôi thẳng vào đông hải mạnh trương thần quân thanh long đống nhiên mở mắt hán khỏe miệng khẽ nhếch nhấc lên thương thiên chiến kích phá vỡ hư không thanh thiên ma vương ở đây thanh long đầu đội bình thiên chi quan thanh y long bảo hiền lộ uy nghiêm vô thượng p ư ơ n g nam xích thiên ma vương ở đâu lăng quang thần quân chu tức quả quyết xác nhận khí vận nghe tiếng mà đến chu tước dây biến ma giáo ma vương giết vào chiến trường tây phương ban ngày m a vương ở đâu bản vương ở đây giám binh thần quân bạch hổ ngay tại bên trong chiến trường nhưng mà hắn cũng đón nhận huyền khanh s ắ c lệnh giải hóa một cái k h á c cố đạo thân hóa thành ma vương trường sinh tiên nhân nhận lấy cái chết bạch hổ trực tiếp giết hướng phục hy huyền khanh một hơi l ắ c ra khỏi ba đại ma vương còn chưa ngừng phương bắc hắc thiên ma vương trung ương hoàng thiên ma vương mau tới gặp ta giáo chủ t a tôi a phương bắc rơi xuống một đạo huyền quang chấp minh thần quân huyền vũ cầm kiếm mà đến giáo chủ đường đội tà tôi a trấn nguyên tử tiếp nhận ma vương sắc phong tha bộ đấu đặc tường cầm trong tay thiên địa bảo giám. một thân khí thế rõ ràng mà minh ổn mà suốt. vừa mới hiện thân liền để tứ phương hư không chấn động kịch liệt không ngừng tiên đạo sâu kiến run r à y a ngũ đại ma vương h à n g thế thanh thế hùng vĩ ngập trời ma uy bao phủ b đa phương chương một trăm tám mươi tám hỗn độn một trận chiến chương một trăm tám mươi tám hỗn độn một trận chiến huyền khanh gia hòa này thực sự là một điểm thua thiệt nhất quyết không ăn a âm thầm gây sự phục hy mắt nhìn thấy tiên đạo bên này liền muốn công chiếm núi tu di sơn môn ngũ đại ma vương từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt thay đổi thế cục ngươi ác tặc này hết sức lớn nhìn rét tây phương ban ngày ma vương s á c theo một n g ụ n thần n o Cùng phục o gào theo n ngàn bạn động, g gió mà thét, sát phạt tức khí hy thấy thế cũng rút ra một thanh thiên đ a o hư không buộc phát ra giống như liệt dương giống như h à o quan g s á n g chói tiên h thiên sát phạt chi khí tại thời khắc này triển lộ vô tận uy thế ngươi cái này m a v ư ơ n g quả nhiên không muốn thể diện phục hy cùng với đối chiến mấy hiệp giả bộ thua chạy hắn hô to nuốt tiên tiên người mau tới cứu ta phục hy kêu là bạch hổ chân thân nhưng mà đối phương không để ý tới hắn ngược lại nhìn về phía một bên nữ hoa quắt to ta tới giúp ngươi bạch hổ chân thân cầm trong tay kim nao muốn đi hỗ trợ bị nữ hoa một đ a o bổ t r ở về trong gió hy đại nhân chiến đấu xin đừng nên tùy ý nhung tay một đám người ngẫu tức giận nhìn về phía bạch hổ trong gió hy đại nhân lợi hại nhất mới không cần giúp đỡ đâu nhanh đi nhanh đi đạo hữu đi giúp người k h a c a bạch hổ chân thân hậm hực mà đi trường sinh tiên nhân chạy đi đâu gặp thanh thiên ma vương tới thay thế chính mình minh hạ quả quyết bung tha âm dương đạo nhân hướng về phục hy đánh tới giáo chủ có lệnh không thể thả đi trường sinh tiên nhân hoàng thiên ma vương thay hắc cá ma thần để cho hắc cá ma thần có thể bước ra hắn trong nháy mắt giết hướng phục hy trường sinh tiên nhân tự kỷ của người đến qua minh ma thần thoát thân sau đó hắn cùng minh Hà. Hắc ám, đạo hữu hổ hiệp người liền theo a tây phương ban ngày ma vương bạch hổ đối với phục hy cười hhh nếu là đạo hữu thúc thủ chịu t h ó i chúng ta có thể tại giáo chủ trước mặt cho ngươi nói tốt vài câu chính là chính là minh hạ trong tay huyết kích liên tiếp chém ra cùng phục hy chiến làm một đoàn đạo hữu vào ta ma giáo cũng không mất ma vương tri vị ta nhổ vào. phục hy lực chiến bốn ma không rơi vào thế hạ phong ta t r ư ở n g sinh tiên nhân sinh là tiên đạo người chết là tiên đạo quỷ để cho ta gia nhập vào ma giáo các ngươi quả thực là v ọ n g tưởng phải không minh hà vây tay một cái đem thái ớt chân nhân cửu long thần hỏa cháo cho mượn tới tất nhiên không theo vậy cũng đừng trách chúng ta minh hà nắm tay vỗ khởi động thần hỏa cháo cháo bên trong bừng bừng diễm lên liệt liệt h ỏ a sinh có chín đầu hỏa long q u a y quanh trên giới tung bay miệng phu n liệt diễm thả ra tăng mọi chân hỏa trong nháy mắt đem phục hy bao phủ chỉ là chân hỏa có thể làm gì được ta phục hy mỉm cười hắn hướng về khảm địa nhất、chỉ. trong hư vô lập tức sinh ra nước trong không mượn liên tục không ngừng chỉ một thoáng hội tụ thành xuyên trạch đem bảo vệ tùy ý ta ngồi chân hỏa như thế nào n u n g khô đều không làm gì được phục hy một chút chân hỏa Không không không, ta cái này thần hỏa cháo tự có diệu dụng minh hà cười hắc hắc đem thần hỏa cháo trên không n h ấ t chuyển chín đầu hỏa lòng xoay quanh phía chân trời cũng không tha khói cũng không phút lửa chỉ thấy chín đầu thần long hai cây sừng rồng vị trí giữa lấp l o ạ thần quang h u y ề n hóa ra một k h ỏ ả lòng châu đạo hữu nhớ kỹ bày một cái hảo tư thế a minh hà thiện ý nhắc nhở làm trò gì phục hy không hiểu nó ý âm thầm cảnh giác t -t -t -t chín khỏa long châu nhắm ngay phục hy liên tiếp chấp lõe một lát sau từng màn huyễn ảnh xuất hiện ở trên bầu trời phục hy hình tượng bị chín khỏa long châu kính tượng ra hàng trăm loại tạo hình tại những cái kia kính tượng bên trong trường sinh tiên nhân rất có nghệ thuật khí tức từng màn hình ảnh tựa như nguồn gốc từ hắn nguyên bản sinh hoạt thì như nói tiên tử múa kiếm đ ổ trong đ ì n h viện phục hy cầm kiếm nảy múa phiên nhược kinh hồng tiểu nhược du lao lại tỷ như nói mỹ nam khuôn mặt ngủ chiếu trong phòng ngủ phục hy cầm trong tay ngọc sách dựa bàn mà ngủ chắc nhan k u y thành lại tỷ như nói phục hy đi tắm đồ trong linh tuyển phục hy thanh thủy đi tắm hơi nước l ư ợ lở nửa chặn nửa tre từng bức họa tại hư không loại thoáng qua giận cười giận mang cái gì cần có đều có yêu mị v n h tiểu không chỗ nào mà không bao lấy thậm chí còn có phục hy từ nhỏ đến lớn sinh hoạt chiếu thứ la lụy đến ngự t ỷ từ thiếu niên đến mỹ nam hàng trăm loại phục hy hình tượng khoảnh khắc bị giả tạo đi ra cứ như vậy thả vào bên trong hư không phục hy mặt đều đen ngươi đây là thần hòa cháo hắn cắn răng nghiến lợi nhìn về phía minh hà ngươi cái này rõ ràng là sinh hoạt chiếu ba vẫn là vô căn cứ tạo ra sinh hoạt chiếu ngươi liền nói ngươi bây giờ họa hay không họa minh hà nhìn về phía chung quanh vô luận tiên nhân vẫn là đại ma đều bị t r ư ờ n g sinh tiên nhân sinh hoạt chiếu hấp dẫn lặng lẽ giữ lại không ít hình ảnh l i ê n nữ hoa đều vụng trộm đem phục hy đi tắm đồ cho c ấ t chứa cái số này không thể dùng phục hy bây giờ thể nghiệm cái gì gọi là ma giáo thủ đoạn hắn chỉ muốn chết nhanh gạch bỏ cái này t r ư ờ n g sinh tiên nhân chương m ụ đ á c tội giáo chủ ngươi có thể quá tốt rồi mấy vị ma vương cười khẳng khặc quái gì. cái này cựu long thần hòa cháo thật làm cho hắn nhóm vui vẻ hừ hừ nhờ ngươi cùng ta đối n ị c h bây giờ sợ a huyền k h a gặp phục hy đàng hoàng lúc này mới hết sức chuyên chú đối phó hồng quân ngươi biện pháp này đối với ta không cần hồng quân thấy phục hy tao nộ cũng là lông mày nhảy một cái trong lòng đối nó biểu thị thông cảm bất quá cũng may đại l à trí tôn vị cách đủ cao chỉ bằng mượn cựu long thần hỏa cháo là không có cách nào chiết xạ ra hắn hình tượng vậy ta còn có khác biệt biện pháp huyền khanh hời hợt nói ta ma giáo khổng tiên thẳng có buộc mai rụa hiệu quả tiên đạo tri tổ cũng là tiên đúng không hồng quân bộ này không có cách nào đánh ta thật nên đi tìm la hầu đội chiến không nên tìm ngươi hồng quân mệt lỏng hắn vừa rồi tính toán một cái hồng quân nhất k h ổ i n thời nghẹn n g cao lời ngươi những thứ này chỉ là tiểu đạo không động được ta căn bản hồng quân nói như vậy huyền khanh hơi kinh ngạc ý của ngươi là nói cần ta cho ngươi phía trên một chút cường độ tới chút động diêu căn bản thủ đoạn ta không phải là ý tứ này hồng quân quả quyết phủ nhận hắn phải thừa nhận huyền khanh mặc dù không đứng đắn nhưng mà loại này không đứng đắn đúng là đối phó đại la tuyệt hào thủ đoạn đại la không chết bất diệt khó thương khó g i ế t ép buộc hắn xã hội tính tử vong vẫn rất đáng sợ nếu là huyền khanh cho hắn phía trên một chút căn bản tính xã hội tính tử vong phương án loại này tài liệu đen có thể bị la hầu lưu mấy cái kỷ nguyên phục hy bây giờ mặc áo lót cho nên chỉ cần tiêu hào là có thể tránh khỏi tài liệu đen nhưng mà hắn bây giờ thế nhưng là chân thân ra sân xem ra vẫn là đệ dương mi đạo hữu nói đúng hóa thân thật có thể cử đi chỗ đại dụng hồng quân thật có điểm hối hận đối đầu huyền khanh đây quả thực là đại la khắc tinh cũng là hết phục hy vừa phủ thêm áo lót liền bị huyền khanh khiến cho không thể không chính mình gạch bỏ chương mục thực lực này có thể xưng phong hào đại la một thanh ma thương kinh thiên la hầu rết ra vô gian tri địa n g ậ p trời sát p h ả n xoắn nát ba nghìn bụi bặm dương mi nhanh lùi lại hồng quân thấy vậy mừng rỡ trong lòng có thể tính đi ra ta được cứu la hầu đừng muốn quát tháo hồng quân hóa thành k i m quang xông thẳng la hầu mà đi huyền khanh vội vàng đuổi theo đối thủ của ngươi là ta hồng quân chỉ coi không nghe thấy đuổi theo la hầu thẳng hướng thiên ngoại mà đi tấm l ư n g kia nhìn qua có hơi chật vật hơi có điểm chạy chối chết ý tứ kết quả là cũng tạo thành trong chiến trường một bộ kỳ cảnh dương mi lui hướng về thiên ngoại la hầu truy dương mi hồng quân truy la hầu huyền khanh truy hồng quân hắn nhóm một cái so một cái đuổi đến cấp bách chương 189, h í n ồ n g quân b à thi đại pháp chương 189 h í n ồ n g quân b à thi đại pháp bốn tôn đại la phóng hướng thiên bên ngoài để cho tam thanh thiên tôn hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ còn truy hay không truy ngọc thần đạo quân có chút chân trờ cảnh diệu thượng tôn trong mắt lóe lên tinh quang bây giờ đuổi theo chúng ta đại la chiến l ư c có ưu thế không chừng thật sự có thể thời cơ không đúng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn lắc đầu đi về trước thanh tràng để cho không lo bên kia phối hợp một chút đem không phải tiên ma hai đạo thế lực rõ ràng đi bằng không không tốt không tràng lần này tiên ma đại chiến t r à trộn vào tới không biết bao nhiêu thần thánh một đám xem t r ò vui thần linh chỉ sợ viên n á o không đủ lớn nhao nhao hóa thành tiên ma gia nhập chiến đấu tiếp tục đánh xuống liền thật thành k i ế p số ngọc thần đạo quân gật gật đầu chính xác phải thanh tràng chính là có một nghi vấn nghi vấn gì cảnh diệm hỏi ngọc thần đạo quân nói hai bên chúng ta phối hợp thanh tràng thật có điểm lừa gạt người khác nhảy hố tiếp đó mở rét ý tứ cảnh á diệu thượng tôn g p h biểu c h thị hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này hồng hoàng thủy sâu như vậy không đứng đắn thần linh nhiều như vậy không mở hát trang làm sao có thể tại hồng hoàng chân chính đặt chân cảnh diệu thấm thiện nói đương nhiên chúng ta cũng không phải cố ý khai hát trang tại hồng hoàng chân giới lập vĩnh hằng đại giáo chuyến bất hủ đạo thống đem chính mình đạo in vào hồng hoàng từ đó chiếu dọi t r ư ớ h tiên phóng xạ vạn xạ cảnh ổ đuổi thời không, cái này chính là rất nhiều thái ớt thần thánh theo đuổi đồ vật. trí tôn tượng trưng một trong. thiên trợ tu tốt. tiếc thần không, chính nhiều vĩnh hàng Huyền khanh chuyên chư chúng sinh, chúng sinh chân chuyện không hiểu, không hộ, cái đại giáo, đại kiếp, giúp mới này Đồng dạng, cũng giáo, đạo, ma kiếp, ma luyện sinh, luyện đạo, vốn Đáng hiểu, cũng ủng hộ, này đánh lên. có lúc là là là la lập ra đạo, đạo, đồ ma ma ma mở diệu thượng tôn nói nếu như đến cái này thì cũng thôi đi tóm lại là tiên ma hai nhà sự tỉnh không phục liền đánh thôi so tài xem hư thực nhưng đây không phải có thần tới đục nước béo cò sao đánh chúng ta cờ hiệu làm chuyện của mình chắc chắn không thể để cho bọn hắn đã được như nguyện bằng không thì cái này liền để bọn hắn d ắ t mũi từ đi cảnh diệu thượng tôn có lý có cứ biểu thị bọn hắn thật không phải là có ý định khai hát trang nhưng mà không chịu nổi kết quả thần linh nhiều lắm không có cách nào chỉ có thể dưng dưng thanh t r ẳ n g về phần bọn hắn còn để lại linh bảo thần m i n h tiên thi ma thân thể kỳ hoa dị thảo cái gì hai nhà chúng ta phân một phần không đúng là căn cứ thần đạo chủ nghĩa quan tâm trả lại riêng phần mình chiến tổn nhân viên cảnh diệu thượng tôn nói đại chiến khó tránh khỏi tử thương nhưng mà chiến hậu trao đổi tù binh trả lại riêng phần mình người mất là chúng ta hai đạo tu sĩ phải làm như thế cảnh diệu thượng tôn nói g quang mẫu, n h đi nhấc n n h g lên bắt quái tử kim lô liền hướng về một vị đại ma đánh tới ngươi là huyền nguyên đại ma chính là ngươi cái này tôn hiệu phạm vào kỵ hủy đổi một cái a cảnh diệu thượng tôn ngang tàng hạ thủ sát phạt vô song huyền nguyên đại ma sửng sốt một chút trong nháy mắt bị đẻ lên đánh ngọc thần đạo quân tại núi tu di trước sơn muôn b ả y ra một tòa kiếm trận một bên nghe mộng không lo cùng minh hà cho ra báo điểm một bên đem khả nghi thần linh kéo vào đại trận đạo hưu thay cái hảo a cổ ma khoe miệng giật một cái t h ầ m kêu xui xẻo ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn phi không mà đi ngăn chặn hơn mười vị vượt ngoại thời không khách đến thăm hồng hoang sự t ì n h đ ừ n g dễ dàng nhúng tay các vị đạo hưu n g i trở về đi nếu là chúng ta nói không thì sao những thứ này khách đến từ vượt ngoại phân biệt đến từ khác biệt đại vũ trụ trong đó liền bao quát nguyên đình đại vũ trụ mấy vị lôi thần bọn hắn là tới hồng hoang tìm lôi tổ di v vừa mới tham chiếu tiên nhân cùng ma vương bộ dáng thay đổi hình thần liền bị ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn chặn lại làm sao có thể dễ dàng coi như không có gì cái kêu b ẩ n đạo chỉ có thể thật tốt k h u y ê n nhủ chư vị mậu kỳ hạnh hoàng kỳ mở ra chư thiên khánh vân kéo dài vô biên thiên tôn một trưởng một cái tiểu bằng hữu đem hơn mười vị vượt giới thần linh đ ậ p choáng cưỡng ép theo trở về các đại thời không ta đại la phía dưới một thần một chút những thứ này vượt giới tiên thiên thần linh thực lực không tầm thường hoàn toàn có thể ngang dọc chư thiên xưng bá và giới nhưng mà đối mặt hồng hoàng đại quái vật ai cũng không cách nào phản kháng một một nằm một trưởng một cái, ngoan ngoan nằm lại các đại tuyến thời trừng tiên tôn trưởng thể tượng tới lưu ngoan ngoan gian đoán này bọn hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. lần sau tới hồng hoang cũng cái, các có cho sắc, lại đại lại sâu sau sẽ không ngu n ố chịu n ư cướng vượt vậy cứu c tiên Không giới ép ta. hiếu, h mau mau cứu ta. Không chịu cô đơn thần lịch cũng xuống tràng hắn là một m cái đạo thân lựa chọn tiên đạo hóa thành một vị tu vi thấp tiên nhân dựa theo tiên đạo cựu cảnh cũng bất quá huyền tiên tu vi nhưng mà vẫn như cũng bị báo điểm trực tiếp hướng về phía xiển giáo tứ đại đệ tử truy sát quả nhiên có vấn đề quản thành tử cười lệnh chạy so với bọn hắn mấy cái này thái ất tu sĩ còn nhanh cái này không có vấn đề liền có quỷ lấy nhiều khi ít cũng không phải ma đạo làm thần lịch đều to vậy chúng ta cho ngươi đơn đấu cơ hội thái ớt chân nhân cầm trong tay càn k h ô n quyển hắn nói ngươi bây giờ có hai lựa chọn hoặc là ngươi đơn đấu chúng ta bốn người hoặc là chúng ta bốn người đơn đấu ngươi một cái tuyệt á thần lịch t im lặng ngươi đ â y là đâu môn tử đơn đấu hắn tại chỗ tự bạo lựa chọn chết độn chơi không được một điểm quá đen hai bên đều đen tiên ma hai đạo đánh hơn nửa ngày mặc dù đều có tổn thương nhưng mà thảm nhất vẫn là những cái kia muốn sở cá chiếm tiện nghi lấy phục hy bị thúc ép phong hảo vì bắt đầu tại tiên ma cao tầng có ý định chỉ đích danh phía giới trà trộn trong chiến trường thế lực khác nhau nhau bị rõ ràng、lui. nhẹ thì phong tiểu hảo nặng thì phong đại hảo t i ê n thi ma thân thể thần binh linh bảo tiên thiên kỳ chân không biết tán lạc bao nhiêu cái này dẫn đến tiên ma hai bên trao đổi tù binh trao đổi người mất thời điểm hơi kiểm lại một chút phát hiện không chỉ có đền bù thiệt hại lại còn kiếm lời hồng hoang vẫn là thật là thần nhiều a hai bên đại thần cũng là tương đương cảm khái năm thiên ngoại hỗn độn bốn vị đại la lại đã trải qua một hồi hôn chiến dương mi người chạy cái gì ta chạy đi đâu ta đây là không muốn thương tổn cùng vô tội đem chiến trường kéo đến tiên ngoại tới dương mi đắc trí la hầu người chạy cái gì hồng quân truy vấn la hầu phan bác ta đó là chạy sao ta đây là đang đổi u g i ế t dương mi hồng quân ngươi đừng chạy a huyền khanh nhìn xem trước mắt hóa thành hỗn độn thần lôi hồng quân một mặt im lặng cần thiết hay không chạy nhanh như vậy hồng quân cả giận nói ta rõ ràng chính là tại hướng thắng lợi t i ê n quân ngươi không thấy ta đem la hầu đuổi đến trên ngày dưới tránh sao đi đều cho các ngươi thắng xong huyền khanh treo lên thiên ma tháp đối cứng hồng quân hỗn độn thần lôi hồng quân ngươi cũng đừng chạy bây giờ tại hỗn độn không có khắc thần lình q u a n chiến ngươi không cần sợ mất mặc tử hai ngươi không phải thần a hồng quân im lặng đến lúc đó tài liệu đen thả ra tính toán ai huyền khanh cũng cảm thấy đ ổ i tiếp không phải sự t ì n h thế là đề nghị hồng quân ngươi lập ta ma đạo đạo thống chuyện này không thể cứ tính như vậy tới thông thông khoái khoái đánh một trận thắng chúng ta ma giáo không ngăn ngươi tiên đạo thăng tiên không theo ngươi tiên đạo cấp tiên nhân thua các ngươi liền ngoan ngoãn nhận phía dưới ma kiếp sự t ì n h một lời đã định hồng quân cười to đẩy đạo quan khánh vân bên trong đi ra ba vị đạo nhân hoặc cầm nước sạch bình bát hoặc cầm q u ả i trượng đầu rồng hoặc cầm tạo hóa ngọc điệp mà hồng quân thì lấy ra bản cổ phiên ba vị này đạo nhân khí tức cùng hồng quân không khác chút nào đều là đại la trí tôn vân đạo hồng quân chương u chiêu. kêu y ê n lĩnh Bốn vị đạo nhân hai miệng cùng kêu lên, tới giáo hai hai để đạo lâm cao vị vị mà đ một i u quang tiên tự đ trăm chín mươi hàn hóa thiên ma đại pháp hai vị đạo hữu các ngươi đã bị ta bao vây bốn vị hồng quân sừng sững ở hỗn độn tứ phương mấy ngàn linh bảo bảo quang đang nói lên dạng ngơi rực rỡ tiên thiên đại đạo bảy ra ra hóa thành đặc biệt đạo vực cho huyền khanh cùng la hầu mang đến không nhỏ áp lực dương mi dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này trong tay bụi bầm lắc lắc cười nói giống như không cần ta hỗ trợ à. ngược lại là khinh thường ngươi la hầu nhìn xem đem chính mình tứ phía hợp vây bốn vị hồng quân đạo nhân tâm tình trước nay chưa có ngưng trọng hóa thân chi pháp cũng không t h è m khát đây là hồng h o a n g tiên thiên thần thánh đều thiết yếu thần t h ô n g mỗi nhà đều có đặc sắc của mình mà đối với đại la trí tôn mà nói nhất nghiệm sinh thời vô tận thời không vĩnh hằng không bị giàn g buộc dạng gì hóa thân đạo thân lộng không ra thậm chí chiến l ư c cũng có thể p h ú khắc cùng bản tôn tương đương nhưng mà hồng quân ba thi có chỗ khác biệt hắn ba thi nghiêm chỉnh mà nói không phải hóa th thật sự sinh linh cũng không khác chút nào càng quan trọng chính là hồng quân ba thi vừa ra lại hóa thành một phương kỳ lạ q u ỷ dị đạo vực ngăn cách thời không phong bế tuyến nguyện khiến cho bọn hắn độc lập với hỗn độn mảnh này đạo vực bên trong vô địch vô hậu vô sở y nắm trực tiếp h á p chế hắn nhóm đại la đạt tính nhiều lần đóng hắn nhóm hóa thân trí năng nói một cách khác hồng quân mình tại b ậ t học đồng thời đem huyền khanh cùng la hầu b ậ t học năng lực đóng cửa chạm tam thi chạm tam thi thì ra cái này chạm chém không chỉ có là chính mình ba thi còn có thể chạm khác đại la đạt tính huyền khanh nhìn xem trước mắt hồng quân k h ỏ miệm hơi rút ra cái này ba thi chi pháp so với hắn dự đoán còn muốn bụt chính mình b ậ t hặc còn không cho người khác b ậ t hặc đây nếu là bắt đơn đối đầu ai có thể đánh thắng được hồng quân xem trước mắt linh bảo rằng lũ đập đều có thể đập chết n g ư ờ i hắn trong lòng bây giờ có cái hoài nghi hồng quân có thể thật sự tại trạm đến hôn nguyên c h i cảnh kể từ chứng nhận đại la sau đó huyền khanh cũng đang tìm kiếm sau đó đào tạo sâu c h i lộ đại la, đại la đại la đại đạo vô lượng bao dung r a có thu nạp hết thảy tiên thiên thái ớt hướng đi đại la trí tôn là một cái bao dung g a có quá trình đại la đứng tại thời không trường hà phía trên vĩnh hằng siêu thoát ba ngàn đại đạo không gì không có dựa theo huyền khanh thôi diễn nghĩ tại đại la trên con đường này tiếp tục đào tạo sâu đẩy ngược bản cổ đại đạo vậy thì phải từ có hướng không tiến phát huyền khanh xưng là nghịch phản quá không trợ từ dùng ở đầu câu thánh nhân chi bơi à, tức động hồ đến hư bơi tâm hồ quá không chỉ tại phương ngoại hành ở không cửa n g h e tại im lặng xem ở vô hình từ chư có hướng đi quá không k h ô ngừng n g tại đại la chi đạo tiến bộ đi nghịch phản mới là huyền khanh cho mình nhự cầu đại la đào tạo sâu chi lộ cái này cũng cùng hồng quân l ừ a gạt chúng tiên câu t i ê đạo tại đến hư không nhự mà hợp chỉ có điều lúc đó hồng quân không có ở trên vạn tiên đại hội nói rõ như thế nào mới có thể làm đến đạo tại đến hư hiện tại xem ra hồng quân là đem chính mình hôn nguyên lộ đặt ở trạm tam thi phía trên cũng không biết là chịu a i dẫn dắt vẫn là nói hắn chính mình đẩy ngược kết quả huyền khanh hoài nghi hồng quân là gần nhất mới trải vớt xong mạch suy nghĩ và không tại trên vạn tiên đại hội liền trực tiếp bắt đầu bài giảng đại đạo dù sao vạn tiên đại hội bên trên tiên đạo các đại pháp mạch tích đạo giả đều tồn tại lựa gạt người hiểm nghi nhưng mà các đại chứng đạo chi pháp rất có giá trị tham khảo tỷ như nói huyền khanh quỷ tiên đạo quả đó chính là hắn chính mình thôi diễn đại la đảo tạo sâu phương pháp sản phẩm hướng chết mà sinh tại tịch diệt bên trong trở về đây đều là hắn đúng lịch phản quá không một chút bất quá bây giờ cái này đạo quả ở vào nghiệm chứng giai đoạn đi thông đại la chi đạo vấn đề không lớn minh hà bây giờ đang ở chứng thực con đường này cái này cũng là vì cái gì hắn sẽ đại biểu phong đô đại đế đi tham gia đại hội nguyên nhân hướng chết mà con đường sống nhưng rất thích hợp hắn người sát thần này nhưng mà quỷ tiên đại la sau đó lộ còn không rõ còn cần nhiều lần chứng thực nếu chứng nhận b ả n cổ cần gặp b ả n cổ xem ra còn phải tìm một cơ hội chân chính đi gấp đôi khai thiên mới bắt đầu gặp một lần b ả n cổ đại thần nhìn thấy hồng quân ba thi chi pháp huyền khanh tinh thần như điện trong t r ớ c mắt nghĩ tới rất nhiều thứ hắn tạm thời đem những thứ này dằn xuống đáy lỏng tập trung tinh thần ứng đối cục diện trước mắt ăn cái này kỳ quỷ đạo vực ta có một cái biện pháp phản chế la hầu âm thanh truyền vào huyền khanh trong hai lấy chu tiên trận đồ có thể tạo dựng g i ế t tiên đạo vực phong hắn nhóm đại la đặc tính lại đối với tiên đạo có rất mạnh áp chế có thể phong mặt khác ba vị hồng quân sao huyền khanh truyền âm hỏi la hầu c h ầ m ngâm chốc lát sau đó hồi phục khó mà nói thử qua mới biết được hồng quân ba thi chi pháp là lần đầu biểu diễn la hầu nghĩ tới ứng đối phương pháp không nhiều trước mắt đến xem trực tiếp mở ra chu tiên kiếm trận thô bạo ép tới là thích hợp nhất một đầu vậy trước tiên dùng ta thiên ma đại pháp thử một lần huyền khanh cười nói la hầu kinh ngạc thiên ma đại pháp hàn hoa thiên ma đại pháp huyền khanh hét lớn một tiếng đại đạo chân cảnh ẩm vang chấn động nắm v ư n g thắng lợi hồng quân trong lòng đống nhiên khái động hắn nhìn về phía huyền khanh nhưng thấy đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới vô lượng pháp tắc bắt đầu ngưng kết hỗn độn kỳ quang lấp lóe chu thiên vạn tượng luân chuyển một tôn g á n g người vĩ đại ma vương hư ảnh ngồi ngay ngắn ở giữa tiếp lấy hư ảnh dần dần ngưng thực nhưng thấy cái kia ma vương áo huyền văn tri cầu đầu đội hoành thiên tri quan lưng đeo ma đế tri kiếm trên thân đế vương tri khí trùng điệp ma tướng hiện thị rõ bá đạo vô song hư hoàng đạo h vô lượng khí tức tràn ngập khí thôn h o à n vũ bệ nghệ vạn c ổ a ủ thế làm người ta kinh ngạc nguyên thủy thiên ma trong lòng bàn tay nắm giữ lê châu phát ra hỗn độn kỳ quang cái kia hảo quang sáng trói chiếu phá hết thạy phản p h ấ t diệt đạo chi quang giờ k h ắ c này cái kia lê châu kỳ quang cắt ra ba ngàn p h á p tắc không nhìn đạo vừa cắp chế tách ra đại đạo hoa văn chém nang mà ra thẳng b ư ớ c hồng quân mà đi cầm trong tay quải trượng đầu rồng chính là lao niên hình tượng hồng quân chính là hắn thiện thi hắn đầu đội cựu vân quan người mặc đỏ chót mạch hạc dáng tiêu áo hắn hình dạng cũng không tự ái thậm chí rất có uy nghiêm mơ h không biết ngươi là người phương nào đế hồng trong tay quải trượng đầu dòng hướng về hư không đánh rực rỡ tiên quang hội tụ đại đạo pháp tắc tạo thành một cái cực lớn ổ quay ngưng tụ ra thôi động vũ trụ vạn vật vận chuyển sức mạnh chống đỡ phá diệt vạn đạo hỗn độn kỳ quan g ta đều không biết ta chính là thiên ma c h i tổ nguyên thủy thiên ma là a nguyên thủy thiên ma cầm trong tay lê châu có mở hoàn vũ c h i năng tịch diệt vạn cổ chi h uy lúc mở lúc đóng ở giữa đại đạo sinh diệt tri cảnh dung động chư thiên đúng lúc này đại đạo chân cảnh lại rơi sạch sẽ hạo đáng tử khí đông lai ba vạn dặm vô biên dị tượng mới sinh thành hư hoàng đạo hưu ta tới giút ngươi b thái thượng ma chủ hạ xuống hắn đầu đội ma vương mũ miệng lấy mũ sắc mây vì á o mang trùng điệp chi quan bội thất tinh chi kiếm tay phải chấp nhất quạt ba tiêu khẩu khí thật lớn hồng quân ác thi tiến lên nên chiến hắn đầu đội cựu tiêu quan xuyên vô cực t ử hà chi á o tay trái nắm nước sạch b ì n h b á t tay phải tốn một c h ú c trượng bần đạo quân tiên h ngươi là người phương nào quân tiên h đem c h ú c trượng rơi xuống hai mươi bốn tiết phủ văn h ả o phóng thần quang ngàn vạn cành lá rõ ràng pháp h u i kinh khủng đại đạo vĩ lực trong nháy mắt quét sạch sẽ hết thể ma khí thái thượng ma chủ gặp chi cười nói ta chính là ma giới cộng chủ thái thái th bàn tay phải phong hỏa quạt ba tiêu trực tiếp giết hướng quân thiên đạo người hồng quân thấy nguyên thủy thiên ma lại thấy thái thượng ma chủ hắn trong lòng kinh ngạc đồng thời nhìn về phía huyền khanh đạo hữu còn có thể hóa ra ai huyền khanh không nói chỉ là tâm niệm lại cử động đại đạo chân cảnh lại rơi sạch sẽ chỉ thấy hướng chính bắc hỗn độn xích quang ngang dọc trên d ư ớ i vô lượng kiếp khí tràn ngập tứ phương hồng quân có thể nghe qua thông tin ê ma quân c h i danh hồ thông tin ê ma quân đầu đội hoành thiên thanh quan hàn áo thanh vũ tri cầu g á n g trương thanh ý ỉa lưng đeo ma quân tri kiếm thanh xác đầu hổ tri thụ trên đỉnh đầu ma thiên hạo đã n g ơ i lại là cỡ nào ma đầu đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp trung niên hồng quân nên chiến nhưng thấy đầu mang như ý quan xuyên không giành tạo hóa chi háo sau lưng ba ngàn pháp tắc thần quang hiện lên d i ễ n hóa ba ngàn đại thế giới ta chính là ma đạo đại quân ngươi là phương nào nghiệt trướng thông tin ê ma quân tay trái chấp long h ổ như ý tay phải nắm sát kiếp chi kiếm hướng về phía hồng quân bản thân thi lớn tiếng quát lớn ma đầu sao dám làm cản b ầ n đạo hồng nguyên là a hồng quân nhìn xem huyền khanh hóa ra ba tôn vô thượng ma vương hắn trong lòng lại một cái ý niệm hiện lên người nhà đây không phải đạo văn sao ta chém mất ba tôn thi thần người hóa ra ba tôn thiên ma hai ta có thể hay không giống như một điểm thật ra nếu như cảnh d i ệ u ở đây nhất định sẽ chửi b ậ y bởi vì hắn lần trước ăn chu tiên kiếm trận thiệt thòi một mực đang nghiên cứu cùng với địch nổi trận pháp và phá giải chu tiên thần thông vừa mới có chút hình thức ban đầu cái trước là lưỡng nghi vi trận trận bị huyền khanh dùng cái sau là nhất khí hóa tam thanh bị huyền khanh tham khảo mạch suy nghĩ nộ ra một phần hắn hóa thiên ma đại pháp đương nhiên nữ hoa nếu là tại cũng có thể cáo huyền khanh xâm phạm bản quyền bởi vì ý nghĩ này cùng với nàng nhân tiên đạo quả rất giống h á n hoa chúng sinh chính là nhân tiên đạo quả đặc tính một trong hồng quân ngươi cái này hóa thân chi pháp lại là ở đâu ra huyền khanh cười hỏi hồng quân nói đây là bần đạo chứng đạo đại la lịch tiên tiên chi tiên công tham tạo hóa nộ được hôn nguyên c h i bí chứng đạo siêu thoát chi pháp vừa mới khai sáng ra tới vô thượng đại đạo đúng dịp huyền khanh vỗ tay mà cười ta hắn đây hóa thiên ma đại pháp cũng là chứng đạo đại la thời điểm trải qua tiên tiên chi tiên hôn đồn thời đại từ bảng cổ chân nhân thân truyền thụ đại đạo phát n ô n nắm giữ siêu tho Bàn cổ chân nhân cổ thái thượng n ma chủ tương đương không hài lòng hắn trong tay thất tinh kiếm bắn lên khai thiên kiếm thức thứ sáu khai dương diệu thế hôn nội bên trong một hương ngược đại nhật tại mênh mông trong thời không dâng lên rõ ràng sáng rực huy hoàng rực rỡ chiếu giỏi đại tiên trong mơ hồ có thể nghe được thanh tuyển lưu văn g r ộ i dốc rách giả dích giống như tuyên cổ đại đạo rung động viết lên ra chư thế thời không chi hoa t r ư ờ n g khai t h i ê n kiếm hù dọa ai đây quân tiên h nghiêm trọng hoài nghi thái thượng ma chủ là hiện biên chiêu thức ta gọi quân tiên h n g ư ơ i dùng khai t h i ê n kiếm rõ ràng là cố ý thật coi chính mình được bản cổ truyền thừa sao quân tiên h cười lạnh trong tay trúc trượng nhấc lên thoáng chốc thủy khí xoay quanh từ từ bay lên m ê n h ô n g khí tức kinh khủng l à n tràn phô thiên cái địa tung t é hỗn độn trước ngày quân tiên chỉ phía xa hỗn độn đại nhật một trượng đem hắn chất rơi thái u y ê n cổ dư âm bị tắt, ư thiên trong hoàn chi cành h n vũ rực rỡ y mắt băng tán t băng ể u đạo mà thượng ô i thiên Quân c ờ i nói à. Nếu không thì ngươi lại thể hội một chút ta một kiếm này huyền diệu. Thái nếu không này huyền à, thì thể chút h một ta một t ư ma chủ khỏe miệng hơi b ệ n hắn h lại xuất một kiếm vẫn là khai dương diệu thế vẫn là chiếu dọi chư thiên k i a sáng đồng dạng kiếm thức lại một lần nữa dùng ra q u â n thiên biểu lộ trong nháy mắt thay đổi không còn vẻ buông lỏng như lâm đại địch thứ đồ gì Quân thân thiên dương đang tự khí giác đi cảm Cái thức này thứ mở mở khai dương khí đây là đứng đắn thần năng nghĩ ra được kiếm thức sao quân tiên sắc mặt c h o n g nhật trước mắt biến thành màu đen hắn vội vàng động tay bên trong nước sạch bình bắt bao lại linh đài chấn áp tự thân ổn định cuồng tiết dương khí mà thái thượng ma chủ nắm lấy thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc trong tay thất tinh kiếm liên tiếp chém ra khai dương diệm thế khai dương chi kiếm một kiếm rơi xuống địch quân dương khi điên c u ồ n g tiết ra ngoài thái thượng ma chủ tới tới lui lui liền một chiêu này trực tiếp ăn chết quân thiên đạo người người ma đầu kia khai thiên kiếm là giả thì sẽ một chiêu quân thiên đạo người đều nhanh nổ sắc mặt trắng bệnh đến đáng sợ nhìn tương đương hư thật giả có trọng yếu như vậy sao thái thượng ma chủ cười nói nguyên n g h i ệ t trướng này thủ đoạn đồng dạng cũng không xứng để cho bản ma chủ ra thức thứ hai khai thiên kiếm có bản lĩnh trước tiên phá ta khai dương kiếm lại nói ma chủ thất tinh kiếm tại hư không một ngón tay đuổi theo quân thiên đạo người chặt liên tiếp vài kiếm khiến cho hắn vừa mới ổn định âm dương chi khí trong nháy mắt mất cân b không ngừng đánh thẳng vào h ắ n đạo tâm quân thiên đạo người không thể không khẩn cấp thôi diễn nhất thức thần thông âm dương định thể trong n h á y mắt quân thiên đạo người lần nữa ổn định đạo tâm n h a phản ứng rất nhanh nga an ta một cái quạt ba tiêu thái thượng ma chủ khoác tay quân thiên đạo người lần này phản ứng càng nhanh trực tiếp kêu gọi tiếp viện định phong châu tị hòa cháo hồng quân vung ra hai cái linh bảo bảo bối tốt thu nhận trong lúc này trong tay ma tổ la hầu bay ra một cái tiền tài x o á t một đôi trắng như tuyết cánh bày ra hào quang màu vàng lập lòe mởi cực thiên đ i ệ che đệ nhận nguyện lạc bảo kim tiền vậy mà không nhìn nước vạn tiên quan g cùng kinh khủng đạo vừa cấp chế nó hóa thành một đạo kim sắc lưu quang cuốn lên định phong châu cùng tị h ỏ a c h á o ba hồng quân thật sâu liếc la hầu một cái không nghĩ tới hắn lấy được bực này linh bảo la hầu nắm tị h ỏ a c h á o định phong châu một mặt vui vẻ nhìn về phía hồng quân đạo hữu còn có cái gì đồ tốt sao một khối móc ra a có a ngươi túi được sao hồng quân m ặ t không thay đổi lấy ra ra b ả n cổ p h i ề n sẽ rách hôn độn chi vi trong nháy mắt buộc phát trả lẽ lại sợ ngươi la hầu thu hồi lạc bảo kim tiền hắn biết vật này mặc dù rượu nhưng tuyệt không có khả năng đối kháng được khai thi hắn chân đạp diệt thế h ắ c liên tay cầm thí thần t h ư ơ n g hướng hồng quân đánh tới vô tận sát ý mạnh mẽ xuyên thủng hư không thí thần thương là hồng hoang thiên địa ở giữa so với bản cổ phiên cũng không kém bao nhiêu vô thượng sát phạt chi khí la hầu vẫn thật là không sợ hồng quân tới chiến hồng quân cũng là chiến ý dâng cao không đối phó được huyền khanh không đứng đắn đại đạo còn không đối phó được ngươi cái này biết gốc biết dễ ma đạo b ả n cổ phiên thật cao vung lên đứng sừng ở hư không cái k i a cổ xưa thê lương vĩnh hằng sát sinh chi lực bao trùn vô tận thời không làm cho đại đạo ma diện vạn cổ thành trần vĩ lực bộc phát một ma tổ một tiên tổ đều là đại la đồng dạng nắm giữ cầm trong tay sát phạt thanh khí hộ thân linh bảo nhất thời khó phân cao thấp dương mi nhìn xem hướng mình đánh tới huyền khanh hắn khỏe miệng giật một cái hơi có chút đạo tâm loạn ly chi thái thật ra ngươi có thể đi giết hoàng quân vừa mới chứng kiến khai dương kiếm dương mi cảm thấy chính mình đối đầu huyền khanh thật không phải là một chuyện tốt không tốt huyền khanh lắc đầu cự tuyệt như thế lộ ra ta ma đạo không đủ quan g minh lỗi lạc chẳng lẽ đạo hữu sợ dương mi nghẹn lời ngươi sẽ không mở dương kiếm đúng không dương mi hỏi sẽ không huyền khanh lắc đầu dương mi trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra nhưng mà ta biết thiên quyền kiếm huyền khanh lớn tiếng quát lên khai thiên kiếm thức thứ từ thiên quyền vô lượng hồng đại đạo âm vang vọng hỗn độn vô thượng đế ảnh hiện lên ở sau lưng huyền khanh cùng hắn cùng nhau ra quyền một quyền đánh ra thật có khai thiên phách địa chi tượng vô lượng quyền ảnh từ hư vô sinh ra ngang dọc quá khứ tương lai tất cả từ đương thời thời không khuynh tiết xuống nếu thương sao băng địa giống như đầy trời màn mưa nhấc lên viên cổ sát y đã nói xong kiếm đâu trực tiếp đột khuôn mặt đánh quyền là cái quỳ gì dương mi chửi bậy xoe bàn tay ra q u a n quần thanh tịnh tia sáng đại thủ thoáng đè ép chống đỡ vô lượng thiên quyền trong tinh phốc phốc hắn trái tim bỗng nhiên có kiếm mang sinh ra đâm tâm ngươi lại ăn một quyền của ta một quyền trí cường trí cương mang theo vô cùng kiên quyết phá toái bắt phương không gian dương mi rút ra bụi bặm quét xuống đầy trời q u y ề n ảnh lần này trong tay liền có kiếm dương mi không tin x o á t kiếm quang sáng trói rơi xuống chém ngang hết t h ả i dương mi lạnh rên một tiếng ống tay háo mở ra vô tận không gian nuốt hết kiếm quang da quang vô tận thuật pháp t r ù n g tiên tỏa ra ánh sáng lung linh bao phủ dương mi thân ảnh dương mi con mắt một nồi hãn đạo bào không còn ba đạo nhân đoán n i ệ m trầm trọng thiên tướng mạ tượng đều là ta giống huyền khanh thừa này thời cơ vận dụng hắn hóa thiên ma đại pháp tầng sâu áo nghĩa dương mi đạo bảo cách hắn mà đi tại hỗn độn tung bay không bao lâu ma khí ngang dọc một tôn ma vương t ử hư không sinh ra ta là phá quân mặc dương mi đạo bảo phá quân ma vương nhìn một chút bị thuật pháp quang ảnh bao phủ dương mi đầu lông mày n h ư ớ n g một chút hắn khỏe miệng câu cười cười có hơi tả mị vóc dáng rất khả a dương mi tâm tính nổ tung chương một trăm chín mươi hai huyền khanh những thứ này linh bảo ngươi chắc chắn không được chương một trăm chín mươi hai huyền khanh những thứ này linh bảo ngươi chắc chắn không được hắn hóa thiên ma đại pháp có thể hóa chính mình thiên ma tự nhiên cũng có thể tiên thần thông sáng ngủ mắt, trong lòng xuất hiện ở một chút thuận tay bắt nhiên cũng nhân nghiêm chỉnh Dương không đứng đắn sáng lòng hiện gần sóng. chính như huyền khanh hắn hóa địch Khi hội cho có cơ được, ó ma. bị bị My mù Mà vậy b là ở phá quân ma vương xuyên qua dương mi đã bảo ánh mắt thâm thúy trên mặt mang t à tính nụ cười đạo hữu quay đầu là bờ phá quân ma vương cười nói tiên đạo muôn vần hảo không bằng đoạn ma đạo các ngươi giả không bị giàn g buộc chúng ta thật tiêu dao tiêu dao hay không tiêu dao vần đạo không biết bất quá chính xác không đúng đắn nói một tiếng tả ma cũng không đủ dương mi thở dài hắn tâm niệm bình phục nhẹ nhàng tiên quang hóa một con hạ c a o khoác đi ra giao quan thuật pháp dòng lũ phạm vi bao phủ người nếu là b ẩ n đạo ngoại ma cái kia b ẩ n đạo tự nhiên đem người thu dương mi không có đi tìm kẻ cầm đầu huyền khanh gốc dạng mà là tìm tới phá quân ma vương hắn dậm chân hỗn độn trong tay dương liễu b u i bằng bung lên hỗn độn triều tịch c u ộ n c u ộ n bầu trời mà khoảng không cái này giống tuyết trong lĩnh vực một cái mơ h ầ nguyên như một thế giới tạo thành vô lượng cũng vô biên chỉ thấy tay trái nhẹ dơ lên thư không chi phong đột nhiên sinh ra chỉ ở trong, trong nháy mắt hỗn độn bên trong gió phản phất toàn bộ tụ ở trong tay trái của hắn một trường đầy ra thế như trời nghiêng c ự t r ư ờ n g ở giữa từng cái từng cái đường vân đều do đại đạo phép tắt chế tạo bây giờ đánh tới một cái chớp mắt liền đem vô tận không gian đều đặt đi vào trọng trọng đ i ệ a điện không gian chi lực cực kỳ trầm trọng ép tới phá quân ma vương khó mà thở dốc phá quân không chút hoang mang hắn nhẹ nhàng n â n g đứng lên tay phải sau đó nắm quyền hướng dương mi vung lên quần trường đụng vào nhau năng lực cường đại tàn phá b a bãi ra b ẻ gãy nghiền nát băng thiên diệt địa chi uy tàn phá bờ bãi chấn động đến mức càn khôn n h o n g một cái lại lắc họa địa vi lao dương mi hướng phá quân một ngón tay ánh vàng rực rỡ tia sáng tại hỗn độn bên trong chuy dương my như đồng đạo c h i quân vương s ắ c lệnh ba ngàn p h á p tắc thời không trường hà nội lên v ọ n sóng vô số nhánh sông bên trong thời gian tiết điểm mênh ngông vô ngẩn chư thiên thời không đều có thể trông thấy một cái vàng lóng ánh vòng tròn tạo ra dương my họa địa vi lao vẽ không chỉ có là hỗn độn một chỗ còn có vô tận chư thiên tuyên cổ thời không cái này lao cũng không chỉ là thiên địa không gian chi lao tủ càng là cấm chi tâm lao kiếp chi thần lao tịch tử lao thủy h ỏ a thiên lao âm dương thai lao bốn đại la bao dung chưa có thiên địa văn vật vô thượng pháp tắc đều là hắn quản lý đủ loại phát tắc tất cả hóa thành phá quân ma vương đại đạo lao tủ dương mi cầm giữ phá quân ma vương na di trí năng cấm h ắ n pháp cấm h ắ n thuật còn trấn phong lại phá quân ma vương có thể tố nguyên quá khứ giam cầm sắp diễn sinh tương lai đem hắn đóng đinh tại cái thời điểm này cái này khiến phá quân ma vương căn bản không có một tia cơ hội lợi dụng đại la chi năng đi quấy nhiêu dương mi thời gian khác tuyến người loạn lòng ta ngày hôm nay không thể lưu dương mi một mặt cười n h ạ t mà nhìn xem phá quân ma vương loại lịch sử đen tối này không phong kín chẳng lẽ còn muốn để hắn khắp nơi tuyên dương sao phá quân ma vương tuyệt đối không thể thả đi thất chu chi thật phiên phức phá quân ma vương nhữ mày dương mi thần thông không chỉ có t h th Còn thần liên, đột nhiên rút ra. trong t chốc lát thần quang rực rỡ như ngân hà trút xuống lại như trong đêm tối nở rộ ức vạn quang minh phá phá quân ma vương dùng không gian đại đạo đánh thẳng vào dương mi giam cầm hắn trước tiên sông phá pháp chi lao tủ đưa ra một cái tay cấp tốc bắt được ma vương chi kiếm hướng về phía trước chèm ra một đạo vực sâu tại hỗn độn sinh ra trong vực sâu có liên tục không ngừng hung á c ma vật bỏ ra bọn chúng kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên phóng tới dương mi từng điểm tiêu khiển một kích này sức mạnh sau đó hắn tự tay n h ấ c câu vô lượng trong hư không hỗn độn vòng xoáy hiện lên hiện hách ma h uy r ộ i r ử a thiên địa khi tức khủng bố tàn phá bừa bãi vô biên h uy áp chư thiên ngươi cái này ngoại ma còn có chút thủ đoạn dương mi trong đôi mắt nở rộ tinh quang phá quân ma vương quả nhiên phục khắc hắn đại đạo còn tốt hạ thủ nhanh đây nếu là để cho hắn chạy trốn cái kia bần đạo hắc lịch sử cũng đừng nghĩ rửa sạch vẫn là đạo hữu thủ đoạn tam minh phá quân ma vương lại độ đ vô vô ba ngàn thần liên theo lời mà động vô luận là vạn ma vực sâu vẫn là hỗn độn vòng xoáy đều bị trật tự dây chuyển cho lấp đầy hơn nữa trật tự thần liên xuất hiện khiến cho một phen này đạo vực trở nên càng thêm kiên cố đem phá quân ma vương gắt gao vây khốn các người c h ậ m d ã i đánh ta đi xem một chút địa phương khác huyền khanh ngáp một cái nhà nhã n tự đắc tại hỗn độn bên trong lắc lư phá quân ma vương bị dương m i áp chế là tất nhiên dù sao chỉ là thiên ma hóa thân bất quá còn có đánh hắn giống như tự do tại thế ngoại thiên ma bồi hồi tại chiến trường các nơi cả kinh hồng nguyên lưu tâm phòng bị ép đế hồng vừa đánh vừa lui ép buộc quân thiên lấy ra một kiện lại một kiện linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ đông phương thanh liêm bảo sắc kỳ phương nam ly địa diễn q u ả n kỳ nhân viên sổ ghi chép nhân viên dây đỏ hồng tú cầu hai mươi bốn khỏa định hải châu hôn nguyên kim đấu tứ tự tháp kim giao tiễn hóa huyết thần ao tiên thiên hoàng ôn rủ tiên thiên ly q u a n kéo tiên thiên ngọc tỷ bà tiên thiên long ngâm tiêu huyền khanh nhìn thấy quân thiên chung quanh lơ lửng từng kiện linh bảo thuộc như lòng bàn tay mà gọi ra những thứ này linh bảo tên không thể không nói hồng quân gia hỏa này cất giữ thật phong phú a l ẻ loi dù sao cuối c ù n g vẫn hàng trăm hàng ngàn không có chỗ nào mà không phải là tiên thiên linh bảo người có ý tứ gì quân thiên đạo người nghe huyền khanh dần dần kêu lên những thứ này linh bảo tên càng nghe càng kinh hãi nhà ta linh bảo ngươi làm sao đều nhận biết huyền khanh cười nói chớ khẩn trương ta chính là xem đối với một cái yêu thích luyện khí thần linh tới nói nhìn xem nhiều như vậy tiên thiên linh bảo làm sao có thể thờ ở quả nhiên coi u minh thuộc tính linh bảo huyền khanh còn gặp được hoàng tuyên bạch ngọc khuê tiên thiên chiêu hồ tiên nhật nguyệt du hồ lệ những thứ này linh bảo giống như quỷ môn quan sở dĩ sẽ bị hồng quân lấy đi là bởi vì hắn nhóm cũng không tại là hồng hoàng chân giới u minh thế giới sinh ra mà là tại u minh hình chiếu tại chư thiên vạn giới trong vũ trụ thai n g é n cũng liền quỷ môn quan đặc thù một điểm hắn cùng thần đảo thụ cùng một nhịp thờ sinh từ bộ cùng phán quan bút tựa hồ không tại huyền khanh nhìn kỹ một chút không có thấy bộ kia địa phủ kỳ vật cân nhắc đến trước mắt u minh tam sinh thạch là chính mình cầm thời gian ma thần sương sườn luyện chế huyền khanh hoài nghi bộ này linh bảo có thể cũng không tồn tại có lẽ can hệ trọng đại luân hồi không ra vật này không xuất hiện huyền khanh trầm tư phúc chốc cảm thấy khả năng này cực lớn đương nhiên cũng không bài trừ hồng quân chính xác lấy được cái này s à o trang chỉ là không dám đem thứ này phóng huyền khanh trước mắt ý gì theo huyền khanh đối phó linh bảo năng lực cùng u minh thế giới c h i chủ thân phận lại thêm la hầu lạc bảo kim tiền hắn lấy ra sinh tử bộ một khắc này vẫn thật là không nhất định nắm được đạo hữu tới đều tới rồi không có ý định tiễn đưa ta một điểm lễ vật huyền khanh gặp hồng quân cùng la hầu bất phân thắng bại vẫn là đối với quân thiên đạo người ra tay rồi tầng ba mươi ba thiên ma thắp trên không bao một cái thả ra vô tận hắc quang trong n g á y mắt bao lại mấy món linh bảo nơi g ư đây là ăn cướp trắng trợn quân thiên nổi giận đ ừ n g hẹp hỏi ngươi linh bảo nhiều lắm chắc chắn không được huyền khanh cười cười để cho ta tới ta thay ngươi chắc chắn ba tôn thiên ma cũng để mắt tới ba mặt tiên tiên cờ sĩ cực phẩm tiên thiên linh bảo ai không muốn muốn thái thượng ma chủ để mắt tới ly địa diễn quan kỳ nguyên thủy thiên ma lấy lê châu nhắm ngay thanh liên bảo sắc kỳ thông thiên ma quân đưa tay chụp vào tố sắc vân gi dương my âm thanh xuất hiện hắn bao tay h áo ở giữa tiên quang như lũ đem huyền khanh cướp đi linh bảo toàn bộ thu huyền khanh yên lặng suýt nữa quên mất dương my cái này không gian ma thần cũng am hiểu đối phó linh bảo chương một trăm chín mươi ba chư thần quân đạo tiên giới làm ra chương một trăm chín mươi ba chư thần quân đạo tiên giới làm ra tỉ tỉ tỉ tỉ ngươi có thấy hay không cái gì thái âm thần tinh tiểu nguyện thần thường hy một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng ngồi ở vọng thư đối diện nàng phần l ư n g thẳng thắp hơi nghiêng về phía trước nổi bật xuất thân tư ưu mỹ đường cong một đôi đùi ngọc khép lại hơi hơi dao điệt mũi chân nhẹ nhàng chạm đất bàn tay trắng non ưu nhã điệt đặt ở trên gối nhìn qua m ư ờ i phần nụ thuận trên thực tế tiểu nguyện thần cái k i a mắt to như nước trong veo nhìn bên trái một chút phải nhìn một chút lại dài lại d ầ m d ạ p lông mi giống hai t h a n h tiểu x o á t tử nghịch ngậm x o á t tới x o á t đi rất không thành thật nàng một hồi ngẩng đầu lên nhìn về phía thiên ngoại hỗn độn một hồi lại xem t ĩ n h tọa vọng thư thực sự muốn biết thiên ngoại tình hình chiến đấu có thể trông thấy đạo không nhìn thấy người vọng thư khí chất xuất trần tính tọa tại cây nguyện quế phía dưới nàng da quang trắng hớt tuyết hai mắt còn giống như hai đầu lông mày mở mở hào hào có một cỗ thư quyển thanh khí tỉ tỉ kia có thể hay không đem đạo cho kính tượng đi ra tiểu n g u y ệ t thần ngửa đầu một mặt mong đợi nhìn xem vọng thư đại la chi đạo cao m i ệ u khó gặp hắn nhóm qua c h ị u tượng ta bây giờ còn xem không lấy cái này sao thật đúng là có thể vọng thư cười một tiếng nàng trong lòng bàn tay nâng lên một phương thái âm thần giám nếu một vòng trăng tròn chiếu giỏi hư không đại la chi tôn chiến đấu khó địa q u a n chắc khó mà ước đoán húng chi vô luận là hồng quân dương mi vẫn là la hầu huyền khanh đều lấy đại la chi năng quấy nhiều thời không có ý định tránh khắc thần linh con chắc dù sao dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hay không chạy ra cái gì hát lịch sử nhưng mà đối với với hồng hoàng cao cấp nhất một nhóm thái ớt chư thần tới nói vẫn có biện pháp chứng kiến một trận chiến này võng thư b ẻ một đoạn nguyện quế nhánh đầu nhập trong thái âm thần giám thuần khiết vô hạ nguyện hoa từ thần giám bên trong tràn ra không ngừng trong hư không chạy xuôi không bao lâu thái âm thần giám bên trong hiện lên một hình ảnh n h a là nguyện thọ tiểu nguyện thần thường hy con mắt như đá quý thoáng qua một tia kinh hỷ hai cái thọ tử còn có hai cái ngọc t i ề m chỉ thấy thần giám bên trong hiện hóa thiên ngoại chiến trường là hai cái nguyện thọ đối chiến hai cái ngọc t i ề m võng thư cười t nói lớn chính là la hầu t h ỏ tiểu nhân là hư hoàng t h ỏ cái này chỉ lớn ngọc thiềm là hồng quân cái k i ê u tiểu ngọc thiềm là dương mi tiểu n g u y ệ t thần kinh ngạc nói hồng quân tiềm đã biến thành b ộ t cái hư hoàng t h ỏ cũng thay đổi b ộ t cái la hầu t h ỏ cố lên hồng quân tiềm nhanh đạp hắn a tránh một chút lộn ngược ra sau đúng chính là như vậy ai nha dương mi thiệm bị hư hoàng t h ỏ đạp hôn mê tỷ tỷ mau nhìn hư hoàng t h ỏ giết điên rồi hắn đạp hôn mê bà con hồng quân tiềm thường hy nhìn xem nguyện thọ cùng ngọc tiềm vật lộn ngươi truy t á đuổi đánh tới đánh lui chọc cho k h a n khách cởi không ngừng tỷ tỷ thật lợi、hại. tiểu nguyện thần từ đáy lòng tán dương đó là v õ n g thư đôi lông mày hơi gấp rất hưởng thụ m ộ i m ộ i khích lệ cùng lúc đó hồng hoang cấp nơi đỉnh tiêm đại thần đều tại lấy đủ loại thủ đoạn tây côn luân giao trì tại ngọc sơn tri đ ỉ n h dâng lên côn luân kính cùng các tiên nữ cùng một chỗ nhìn mèo phiến tại trong tấm hình la hầu là mèo phía ly huyền khanh là huyền miêu hồng quân là tam hoa mèo dương mi là q u y ế t lớn m è o hảo một hồi miêu miêu đại chiến lục ngô ngồi sổm ở giao trì bên cạnh vui vẻ vẫy vẫy đôi tam hoa mèo cố lên tam hoa mèo tất thắng hãn kiên định ủng hộ hồng quân bởi vì duy tam ho huyền nữ cùng hắn tranh phong tương đối bây giờ huyền nữ nhìn qua cũng liền bảy tám tuổi bộ dáng khí chất điềm tĩnh môi hồng răng trắng da thịt thổi qua liền phá một bộ màu hồng phấn nghe t h ư ờ n g có không nói ra được đ h u thuận đáng yêu lục ngâu n g ư ờ i không nhìn thấy huyền miêu tại đuổi theo quýt lớn đánh sao huyền nữ không chút do dự đứng ở huyền khanh bên này nàng vô luận là cùng huyền miêu cũng là huyền tự bối mới không phải quýt lớn vừa rồi phản kích huyền miêu còn giúp tam hoa đâu huyền nữ bên cạnh vây quanh ba vị mặc áo xanh tiểu n ư hải các nàng là ba thanh điệu ly hoa cố lên đánh nằm bẹp tam hoa lớn thanh điệu động viên cho la hầu côn luân trong k lục ngô lập tức phản bác tam hoa đánh nằm bẹp ly hoa không thấy mẹo phễ ly bị đặt ở dưới thân sao đây chẳng qua là tạm thời huyền nữ nói huyền miêu đánh quýt lớn liền đem tam hoa lật ngược không đúng tam hoa cùng quýt lớn báo nổi cũng đánh lại huyền miêu bị bức phải lộn mấy vòng đâu một hồi miêu miêu đại chiến để cho mấy tiểu tử kia kích động đến không được t h a n h khâu học u n g thần tiêu thần nữ tiêu tiêu thấy được hồ ly vật lộn đều quảng c h i giã bị phong hảo phục hy ngồi nghe bát phương tri phòng thưởng thức một khúc đại đạo hoa trương vô thượng tịnh thổ chuẩn đệ quan đạo hiểu một đoạn kim cương bản nhược h i pháp long tộc vạn trong thần điện tổ long tay cầm long châu. kéo dài chú ý thiên ngoại đại chiến chỉ có điều hắn đúng đạo kính tượng cũng là thời không cá bơi thời gian chi thủy cũng là thủy đại la cá bơi cũng là cá ta ngược lại muốn nhìn đại la chi cá như thế nào hóa long núi bất chu kỳ lân thấy ngay thủy kỳ lân trong mắt thiên ngoại chiến trường là một bộ thiết huyết bốn nhánh đại quân lẫn nhau công sát nổi c h ố n g t ư n g trận thiên nam núi lửa phượng hoàng đài nguyên hoàng nhìn trời bên ngoài chỉ thấy loan điệu từ ca chim phượng từ m ố i đại la chi vũ không thể thấy nhiều à. vô ngần lôi trạch thập vạn đại sơn bắc minh tri hải khai sáng tri sơn t ư ơ n g vị tuyệt đỉnh đại thần tỉ mỉ chú ý trận này đúng nghĩa đại la đối chiến đại la là đại đạo phương hướng bây giờ rất nhiều đại thần đều cắm ở một bước này hắn nhóm một mực tại giả thuyết lớn mật cẩn thận c h ứ n g thực tuy nói tự tin có thể chứng nhận đại la không thiếu nhưng mà trước mắt có thể trực tiếp bước ra cái kia bước có thể đ ế m được trên đầu ngón tay bây giờ có cơ hội quan sát đại la chi chiến kiểm chứng chính mình đạo dù là nhìn không rõ ràng cũng có thể để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ đến nôi trà trộn tại tiên ma chiến trường bị thắt cổ đạo thân phân thân lưu lạc thần binh linh bảo nhưng đối bọn hắn kia tới nói cũng không tính là sự tỉnh coi như là nộp học phí đã sớm s buổi cuối h i ề chết cũng được đ với thái ớt cùng h học đạo, cũng không phải không thể tiếp nhận. ế tiếp t trước cũng Cuối c lại đạo, tại ma giáo kiên định giữ được núi tu di đồng thời đem tiên đạo trục xuất đạo vực một k h ắ c này thiên ngoại chiến trường cuối cùng có kết quả hồng quân ngươi mặt này thanh l i ê n bảo sắc kỳ bản giáo chủ thu nhận huyền khanh tiếng cười to từ thiên ngoại truyền đến vật này liền lưu lại ta núi n tu di xem như trấn sơn chi bảo bốn đạo lưu quang rơi vào hồng hoang trấn giới huyền khanh cùng la hầu đứng sau vai hai người khí tức đều có hơi lộn xộn lại bị thương không nhẹ bất quá trong tay huyền khanh nhiều một mặt tiên thiên lá cờ tâm tình rất tốt ta tiên giới thành lập nhớ kỹ tới tặt lễ hồng quân lạnh dên một tiếng không rơi vi phong thật ra cũng t h ụ thường không nhẹ dương mi không nói lời nào âm thầm đ i ề u t ứ c bắt đầu còn có thể diễn một chút đánh tới đằng sau đánh ra chân hỏa ai cũng thu lại không được huyền khanh không đứng đắn đơn giản thiên khắc hồng quân tức g i ậ n đến đằng sau hồng quân tự bạo ba thi lấy phong chính mình xưng là đại giới đem huyền khanh thiên ma hóa thân cũng cho phong kết quả huyền khanh trong cơn giận dữ cho mượn la hầu lạc b ả o kim tiền treo lên thiên ma tháp điên cùng nhằm vào nắm giữ một đống linh bảo sử dụng hỏa lực bao trùm hồng quân dết đến cuối cùng ban cổ phiên đều không biện pháp né tránh huyền khanh chỉ có thể lấy hỗn đội kiếm quang đối mặt huyền khanh khai thiên kiếm thức. c người lại chiến đấu, chính là La、hầu、lôi chiến nổi chính Hầu đấu, kéo i ậ n Huyền Khanh. d ơ n g níu lại tiên giới sáng lập này ma tổ la hầu tất nhiên có mặt huyền khanh giúp la hầu đáp ứng la hầu im lặng chuyến tâm nói n g ư ơ i tại sao không đi dưỡng thương huyền khanh lời ít mà ý nhiều ta liền không cần dưỡng thương la hầu vẫn gật đầu đồng ý đi ta đến liền ta đi hồng quân cùng dương mi ô quyền xin đợi đại giá tài kiến chương một trăm chín mươi b ố huyền khanh một cái khác chứng đạo tri lộ nhưng một trăm chín mươi bốn huyền khanh một cái k h á c chứng đạo c h i lộ tiên ma đại chiến kết thúc hai phe riêng phần mình tuyên dương thắng lợi của mình ma giáo bên này vừa giữ được sân môn lại đem đông phương thanh l i ê n bảo sắc kỳ cấp tới làm chấn sơn chi bảo đương nhiên cho là mình thắng mà tiên đạo cũng tại gieo hò thắng lợi của mình bởi vì hắn nhóm hoàn thành tuyên dương tiên đạo huy danh mục tiêu hơn nữa tiên đạo sắp mở tiên giới đến lúc đó ma đạo c h i tổ sẽ tự mình đến xem lễ điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ ma tổ la hầu phục n h u nha nếu là không có chịu thừa vì sao chúng ta vừa đánh lên sân môn hắn quay đầu liền đáp ứng tới chúng ta tiên giới xem lễ đâu cho nên tiên đạo cũng biểu thị chính mình đại doanh đạt thắng tại như thế không khí phía dưới tiên ma hai phe đều mở ra chính mình đại hội ăn mừng chỉ có điều ma đạo bên này xảy ra một cái khúc nhạc dạo ngắn quá huyền ma vương minh hà chết đúng vậy ngươi không nghe lầm lần này tiên ma trong đại chiến hai bên chân chính chết trận duy nhất cao tầng chính là minh hà tiên đạo bên kia thảm nhất chính là đông hoa đ ế quân bởi vì h y hòa cứu trước mà trọng thương không dạy nổi so sánh dưới chết trận minh hà liền lộ ra có chút bi kịch cái này cũng là vì sao tiên đạo cho là mình một phương hoàn toàn thắng lợi một cái nguyên nhân trọng yếu đến nội minh hà vì cái gì chết trận nguyên nhân rất đơn giản hắn chủ động tìm chết hắn giấu trong lòng hướng chết mà sinh mượn cơ hội này chiều sâu tu luyện quỷ thần đại đạo động cơ để cho tam thanh thiên tôn đưa chính mình đoạn đường ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn cùng cảnh diệu chối từ sau đó ngọc thần đạo quân dưng dưng rút kiếm thiện đưa minh hà lên đường thanh bình kiếm hoàn thành từ sinh ra đến nay đại thần thụ sát g i ế t vẫn là sát đạo c h i chủ thế là tại chỗ thuế biến chắc hẳn không lâu sau đó liền có thể hoàn thành bản thân thăng cấp minh hà dùng cái chết của mình thành toàn thanh bình kiếm ngọc thần đạo quân tương đương xúc động đặc biệt lưu lại núi tu di phùng viếng ba ngày tu luyện đạo quả cũng không nhất định phải bị đánh chết thật ra còn có thể bản thân minh giải vũ hóa tịch d i ệ t làm gì cần phải chết ở trong tay người khác huyền khanh đem nguyên đồ át tị hai đại s á t kiếm cùng nghiệp hỏa hồng liên đưa về huyết hải p h ủ đệ ai biết hắn đang suy nghĩ gì có lẽ minh hà đạo hữu chỉ thích như vậy đâu mậu không lo biểu thị minh hà chưa bao giờ đi đường thường hắn l ấ y chính mình làm thí nghiệm cũng không phải lần một lần h a i s á t thân đi ít nhiều có điểm tự sát khuyên hướng lại thêm ngơi ư thôi diễn bị thần trung cực đạo quả chính là phải từng lần từng lần một hướng chết mà sinh hắn đương nhiên muốn thử một lần vậy lần này trước hết không vớt hắn chờ hắn chính mình khôi p h ụ ca huyền khanh đem huyết hại phủ lệ phong sau đó trở lại u minh thế giới thương thế của ngươi thật không có sự tình sao mộng không lo quan tâm hỏi đứng tại huyền khanh bên cạnh thân nàng có thể rõ ràng phát giác được trên người đối phương thương thế đó là b à n cổ phiên tạo thành tổn thương vô cùng gần sát b à n cổ đại đạo cái này khiến mộng không lo có chút bận tâm dù sao việc quan hệ b à n cổ không thể sơ s u ấ t vấn đề nhỏ huyền khanh không lắm để ý thương thế của mình nếu như cảm thấy cái này quá dọa người mà nói thật ra có thể điều chỉnh một chút trạng thái thì như nói huyền khanh dừng lại một hồi sau đó tâm niệm khẽ động bên trên hợp hư hoàng đạo q u n thương cùng ta u minh đại đế có quan hệ gì tiếng nói rơi xuống huyền khanh thân ảnh một phân thành hai bên trên hợp hư hoàng đạo quân đầu đội lên thiên ma tháp t h â n tình lạnh n h ạ t mà đứng tại huyền khanh bên cạnh thân làm phiền đạo hưu huyền khanh hướng hắn chấp tay bản tôn không cần đa lễ đây là xứng đáng nghĩa bên trên hợp hư hoàng đạo quân chấp tay đa lễ sau đó hóa quang rời đi hiện trạng bản tôn không có chuyện gì thu thương vẫn là hắn hắn phải hồi ma dạy t i n h dưỡng một đoạn thời gian mộng không lo chứng kiến d ở khóc dợ cười loại trình độ thương thế này thế mà cũng có thể tái giá cũng không thể nói tái giá a huyền khanh nghĩ nghĩ nói dù sao cũng là chính ta thiên thiên thần linh người người cũng là tinh p h â n nạn nhân thư hoàng đạo quân tương đương với huyền khanh tinh thần một bộ phận bây giờ thương tại trên thân huyền khanh cũng không ở trên thân huyền khanh thư hoàng dưỡng thương thật ra cũng là huyền khanh dưỡng thương tốt đừng nói ta huyền khanh cười n h ạ t hỏi ngươi cùng nữ hoa giao thủ cảm giác thế nào nàng và phục hy hát trang sau đó đi khai thiên phách địa cử chỉ lại thôi diễn nhân tiên đạo quả ta hoài nghi hắn hai đã có thể đi tiên tiên c h i tiên nàng a mậu không lo hồi tưởng lại cùng nữ hoa chiến đấu cái chán trong nháy mắt hiện lên hát tuyến trên mặt cũng mang theo vài phần không vui vự nữ hoa liền không có nghiêm túc đánh với ta nàng mang theo một cái đội hoạt náo viên một mực cho ta quay nhiễu phiền đều phiền chết nhìn ra được mẫu không lo đối với nữ hoa có sâu đậm đón niệm n à y đối hảo tỉ mọi duyên phận không cả thân còn có hậu thổ cũng là lẫn nhau tổn thương như vậy sao huyền khanh nhẹ nhàng ngật đầu nói như vậy không có nhô ra thực lực cụ thể đi không có chuyện gì nàng tất nhiên sẽ đi hôn độn thời đại đến lúc đó ngươi lại cùng với nàng tâm sự à? hẳn là gặp không được a mẫu không lo ngược lại là không ô m hy vọng dù sao đại gia mặc dù đều biết chứng đạo đại la yêu cầu đi hôn độn thời đại tiếp nhận bản cổ phủ chính nhưng mà khi nào đi đi cái nào thời gian tiết điểm cái này đều không biện pháp đó trước trước mắt chân chính lịch phản thời không đi tới cái thời đại kia cũng chỉ có hồng quân dương mi la hầu huyền khanh hắn nhóm lần trước là ngoài ý m u ố n không lo đ o á n chừng là bản cổ đại thần nhìn hắn nhóm mấy cái có thể làm trò chuyên môn mở ra một tiểu táo toàn bộ hồng hoang duy nhất cái này một phần không còn tiền lệ mà huyền khanh hắn nhóm ba cái bởi vậy hoàn thành đắp n ặ n đại la đạo quả tiếp nhận bản cổ phủ chính hai cái này c h í n h tự cho nên cũng là đại la trí tôn chỉ có điều bởi vì thiên tiên đạo quả tính đặc thù hắn nhóm đại la có thể chơi đến tương đối hoa nhưng lại cái gì có việc đó cũng là đại la đại la một chứng nhận vĩnh chứng nhận nói không chỉ có là đại la vĩnh hằng nói cũng đúng đại la có thể nhiều lần chứng thực không chỉ có là chỉ có thể chứng nhận gấp đôi chứng nhận tiên tiên đạo quả hoàn toàn có thể tiếp tục chứng nhận quỷ thần đạo quả quỷ tiên đạo quả h á c ám đạo quả ưu minh đạo quả không đứng đắn đạo quả các loại dựa theo huyền khanh n a o động ngoại trừ nghịch phản quá không loại này chứng đạo pháp không chừng còn có thể đi chứng đạo ba loại này lộ cũng tức đem ba đại đạo đều chứng nhận gấp đôi tụ ba mà thành duy nhất khả năng cao cũng có thể trở thành bản cổ chân nhân mà dạng này bản cổ chân nhân không chừng chính là hoàn thành dĩ lực chứng đạo nhưng mà chưa khai thiên bản cổ bằng không thì không giải thích được vì sao cũng là hỗn độn ma thần bàn cổ liền có thể làm đến một đứa một cái tiểu bằng hữu ngươi nói có khả năng hay không bàn cổ đại thần lần trước đem chúng ta kéo đi hỗn độn thời đại khởi nguyên tiết điểm chính là vì để chúng ta đi gây sự hảo mượn cơ hội này quan sát từng vị ma thần đại đạo tiếp đó thuận tay đem ba ngàn đại đạo đều chứng nhận khi huyền khanh đem c á i này não động nói cho mộng không s ầ u mộng không lo hơi suy tư một chút ta cảm thấy cái nghi vấn này n g ư ờ i có thể đi tìm bàn cổ đại thần hỏi một chút ngược lại ngươi cũng muốn đi hỗn độn thời đại n g không lo vẻ mặt thành thật nh bởi vì thuyết pháp này cùng con đường này đều rất hợp lý khuyết điểm duy nhất chính là chứng đạo ba n g h n độ khó toàn bộ so nghịch phản quá không cao hơn quá nhiều cái trước cần từng cái lộ chứng nhận đi qua mà cái sau chỉ cần tại trên một con đường đào tạo sâu không ngừng nghịch phản bất quá đây cũng là một cái không tệ chứng thực phương hướng n g ọ c không lo cười nói ta có thể đi trong n g ọ n g thử một chút thế giới trong n g ọ n g không quá cần xem trọng cơ bản pháp một giấc mơ một đầu đại đạo chấm g i chứng nhận đi qua thất bại cũng không thương phong nhã huyền khanh biểu thị ủng hộ lớn mật nếm thử cẩn thận chứng thực ừ n g ộ n không lo trên mặt mang nụ cười ngọt nào chương một trăm chín mươi lăm huyền khanh chứng đạo quỷ thần đại la chương một trăm chín mươi lăm huyền khanh chứng đạo quỷ thần đại la khi huyền khanh cho không lo kể xong chứng đạo ba ngàn con đường sau đó không lo vô cùng cao hứng mà bế quan đi thật ra nàng đại mộng đạo quả đã thôi diễn không sai biệt lắm kế tiếp chỉ cần đi một chuyến hỗn độn thời đại liền có thể chứng nhận đại la hoặc đợi thêm một chút chờ đại mộng đạo quả tự động viên mãn sau đó lại đi nhận lãnh bản cổ p h ụ chính cũng được bất quá bây giờ huyền khanh cho nàng cung cấp một cái mới mạch suy nghĩ không lo muốn nếm thử một chút coi như trong mộng làm thí nghiệm mộng cảnh vậy ố n là đại chúng i ta chuồn đi quảng thành tử khoan thai tình lại hắn vừa rồi làm một cái đại mộng mộng thấy núi bất chu đổ nguyên thủy lao sư nhặt được một nửa núi bất chu cho mình luyện một khối phiên tiên ấn quảng thành tử đắc ý mà thể nghiệm một cái cái gì gọi là nhất ấn một cái tiểu bằng hưu khoái hòa ai hồng hoang chân dưới núi bất chu thì không cần suy nghĩ không chừng có thể đi thời không trường hà bên trong hình chiếu thế giới nhặt một cái núi bất chu quảng thành tử mặc sức tưởng tượng lấy có lẽ mấy người không lo giáo chủ đem trong giấc mộng đại thiên hoàn vũ thăng cấp thành đại la vũ trụ ta lại nếm thử luyện giả thành chân đem phiên thiên ấn cụ hiện đi ra dạng này phiên thiên ấn cũng có không hủy năng vong xuyên lúc này cũng tại trong mộng cảnh n g h e được không sầu kêu gọi hắn lập tức ra khỏi ba ngàn mộng cảnh mộng tỷ tỷ ngươi bận rộn chúng ta lần sau lại đến vong xuyên lúc gần đi vẫn không quên bắt đi tiên thiên n g ộ đạo trà tây hắn đi mộng cảnh thế giới là chứng thực đại la đạo q u ả đi cho tới nay vong xuyên chứng đạo tri lộ đều vô cùng rõ ràng hắn là u minh thế giới thần sông u minh thế giới hoàn thiện đồng thời hắn cũng biết đi theo Hắn nhánh sau ô xôi n cũng đem diễn sinh đến cần trong vũ trụ đi để cho hồn hà chạy xuôi đến chư thiên vạn giới, chịu chúng sinh vong linh, chính g giới, có cho chạy chư chịu có vũ đem đi để đầu một tải sát hà trụ là lộ.、Sau、khi huyền thai đại vũ trụ trong vô số thế giới nghiệm chứng một đợt hiệu quả vong xuyên cũng đã bắt đầu trải qua trong chư thiên vạn giới thế giới khác trước tiên có hồn hà lại có địa phủ vừa vặn vì về sau địa phủ khuyết trương đánh cái tiền trạm bất quá bởi vì có, có chút ó c lớn thế giới đại vũ trụ là có chủ không tốt lắm diễn sinh nhánh sông thế là vong xuyên không có chuyện gì liền đi ba ngàn m ộ n cảnh t ô i diễn đem trong thực tế chư thiên thế giới chuyển nhập m ộ n bên trong tiếp đó đi tiếp xúc xem cái nào thế giới là hố to lớn cạm b ấ y cái nào là hố nhỏ cạm b ấ y nhỏ ân mấy cái này vũ trụ thắng thầu nhớ một chút tìm một cơ hội đi xem một chút vong xuyên tiêu ký mấy cái mục tiêu vũ trụ sau đó lôi ngộ đạo trà cây liền đi tu luyện ngươi thả ta ra thả ta ra tiểu cây trà r ã y dụ hải nha đi đạo trường của ta ngồi một chút thôi ta lại sẽ không ă n ngươi vong xuyên cười ha hả nhìn xem tiểu cây trà vừa rỗ vừa lửa còn chưa có đi qua đạo trường của ta à. có muốn hay không theo sông vong xuyên đi chư thiên vạn giới nhìn một chút có muốn biết hay không u minh thế giới tại chư thiên vạn giới vô tận thời không có cái nào hình chiếu có muốn hay không theo u minh diễn sinh từng cái tuyến thời gian đi tìm tòi không biết vị diện đối mặt với vong xuyên r ụ hoặc tiên thiên ngộ đạo trà cây rất nhanh liền mắc câu rồi người có thể mang ta đi tiểu cây trà hỏi có thể a vong xuyên hít mắt cười cái kia rất có thể vậy đi thôi tiểu cây trà trong lòng dâng lên chờ mong cách đó không xa vừa mới thoát ly ba ngàn mộng cảnh thần đạo thụ cùng luân hồi tử liên trơ mắt nhìn tiểu cây trà bị bắt cóc chúng ta cứ như vậy nhìn xem thần đạo thụ hỏi luân hồi tử liên hóa ra một tôn thần linh hữ ảnh lắc đầu nói thần giáo thần không dạy nổi sự giáo thần gấp đôi liền ký ức khắc sâu còn nữa vong xuyên đạo hưu cũng không lừa gạt tiểu trà làm gì chi cảnh đích sắc có thể đi những địa phương này chỉ là tiến vào thế nhưng chi cảnh lúc nào có thể đi ra không phải do tiểu trà đúng không thần đào thụ đem luân hồi tử liên nửa câu nói sau nói ra đúng vậy luân hồi tử liên thần linh cười cười vong xuyên bắt cóc tiểu trà thật ra cũng là vì chính sự trợ hắn tu luyện có ngộ đạo trà tại tu luyện hiệu quả chắc chắn tốt hơn đi thôi chúng ta cũng đi ra ngoài một chuyến thần đào thụ lại hóa thành hai tôn thần linh thần đồ ước l ũ vừa vặn ta gần nhất học xong như thế nào n ị c h dùng quỷ môn q a n xem như minh giới phòng thủ giới giả duy nhất m ô thần Thần đào thụ hoặc học hẳn dụng cũng thuận lợi nắm giữ quỷ môn quan đủ loại cách dùng luân hồi tử liên thật cao hứng về sau chúng ta lữ hành liền dễ dàng hơn đi trước ngũ trang quan têu lên nhân s ứ n g quả thần đào thụ mở ra thông đạo còn có thái dương thần tinh thượng tiểu tang đi đi đi một ngày nào đó chúng ta g i ấ u chân nhất định đem trải rộng chư thiên vào giới trong mộng trong kính trong nước đều có thiên địa tồn chỗ này ưu minh chư thần đều thật thích đi không s ầ u ba ngàn mộng cảnh đó là thuộc về thế giới tưởng tượng suy nghĩ trong lòng đều có thể chứng kiến có thể hay không hóa mộng cảnh là chân thực cái k i ế t h ì nhìn thủ đoạn của chính mình huyền k h n h minh hà không lo đã từng đúng trong ngộng chứng đạo đưa ra một cái suy nghĩ đó chính là trong ngộng chứng đạo không chỉ là ngộng đạo tu sĩ mình có thể trong ngộng chứng đạo còn có thể chịu tại các sinh linh ở trong đó chứng đạo t ỷ như nói minh hà sát đạo nếu như hắn muốn đi giết trời đánh mà sát chúng sinh lộ tử như vậy tại h ư n g hoàng chân giới con đường này đi được liền sẽ rất gian khổ minh hà sẽ bị chư thần liên thủ nhằm vào đến lúc đó tại vạn tộc trong lệnh truy nã cơ đoan kinh khủng phân tử thần lịch đều phải đứng sang bên cạnh diện thế đại ma đầu minh hà đem chỗ cao đứng đầu bảng trực tiếp chữ đỏ chư thần sẽ ưu tiên giết chết minh hà đóng đinh hắn vách quan tài nhưng mà nếu như là tại thế giới trong ngộng, vậy thì đơn giản nhiều đừng nói r ế t trời đánh địa r ế t đủ loại b ả n cổ cũng có thể chẳng qua trước mắt minh hà không có cực đoan như thế hắn càng nóng lòng với r ế t chính mình r ế t đã chính là hướng vào phía trong cầu chứng đạo quả con đường này cũng được phải thông bất quá đây nếu là minh hà thật r ế t chính mình r ế t trở thành đại la vậy sau này sát đạo tu sĩ chẳng phải là cũng phải biến thành tự ngược cuồng huyền khanh tưởng tượng muốn sau đó sát đạo tu sĩ hòa phòng liền có chút muốn cười hơn nữa chơi rất hay chính là nếu như sát đạo tu sĩ hòa phòng liền có chút muốn cười Tiếp tục c huyền ứ n hướng sinh g thực chết mà q ỷ quỷ thần, quỷ tiên, nhiên quả. Quả đạo b â giờ tất cả mọi người đi bế quan, vậy ta cũng chứng mọi đi đi tiện, cái tất ta tốt. Thuận thiện, chứng nhận cái quỷ thần cả quả. quan, quan nhận đạo bế bế quỷ u vậy y h khanh trở lại phong đô đại điện cũng bắt đầu nghiên cứu như thế nào giết chính mình binh giải không quá phù hợp vẫn là hóa đạo tốt hơn vừa vặn dùng ta đạo đem u minh thế giới tiếp tục hoàn thiện một chút khai t i ể n huyền khanh cũng là ngon nhân nói chết thì chết khi hắn bắt đầu hóa đạo một khắc này u minh thế giới chấn động mới vừa vào n ộ n g cảnh thế giới không lo lập tức bị giật mình tỉnh giấc huyền khanh chết không lo ánh mắt ngây ngẩn nhìn xem phong đô đại điện vong xuyên càng là đ ằ n g một chút từ trong thế nhưng chi cảnh bỏ ra thế nào thế nào trời sập vẫn là đất sụt chủ thượng như thế nào không còn huyết h ả i phù đệ vừa mới chết minh hà trực tiếp bị sợ sống lại hắn nhìn về phía u minh trận mắt hốc mồm bàn cổ đố tử huyền khanh cũng đã chết thái sát thiên cung quần ma chúc mừng quá tốt rồi tai tù chết thật ha ha ha ha. mạnh huệ kinh ngạc không thôi hắn thất thanh khóc giống xong lần này thật xong giáo chủ đi như thế nào tại chúng ta trước mặt giáo chủ người đi chúng ta làm sao bây giờ a ta lúc này mới, mới vừa vào dậy đâu mạnh mẽ lần này là thật khóc đ s m s 16, 30 chương t r ư ờ n g 196. địa đạo ra mắt chương 196 địa đạo ra mắt bàn cổ b ố i tử huyền khanh khí tức như thế nào biến mất bắt cảnh cung cảnh diệu thượng tôn trong nháy mắt cảm ứng được h u y ề n khanh hóa đạo động tĩnh đ a n lô nổ đều giống như chưa tỉnh trực tiếp khởi hành đi tới địa phủ nhu nhi ngươi lưu lại giữ nhà cảnh diệu thượng tôn vội vã đổi tới địa phủ liền gặp được ngọc thần đạo quân đeo kiếm mà đến đạo hình ngươi cũng tới ngọc thần đạo quân sắc mặt trầm tĩnh khí thế lăng lệ giống như một thanh thần kiếm vận sức chờ phát động để cho người ta không dám thân cận hồng quân dương mi ném đá dâu tay ngọc thần đạo quân nghĩ tới là tiên ma đại chiến cho là huyền khanh bị ném đá dấu tay hẳn là không đến mức ý nghĩ này tại cảnh diệu thượng tôn trong lòng dừng lại một cái chớp mắt liền không có tin tức biến mất liền huyền khanh cái k i a h ắ t cám phong cách hồng quân dương mi không bị hắn hạ độc thủ cũng không t ệ rồi hắn dù xem như bị hạ độc thủ cũng là chính mình cho mình phía dưới cảnh diệu thượng tôn lấy lại tinh thần sau đó cũng cảm thấy chính mình là quá kích động có đạo lý ngọc thần đạo quân gật gật đầu thu liễm khí thế hắn tưởng tượng nghĩ huyền khanh những ngày qua phong cách trong nháy mắt liền an tâm lại trên mặt dần dần lộ ra nụ cười nếu như không phải ngoài ý muốn đó chính là huyền khanh mình tại có lẽ là quỷ thần đạo quả hai vị thiên tôn đi tới phong đô bên ngoài đại điện nhìn thấy ở thiên cung bên ngoài bồi hồi minh hà đạo hưu ngươi nhanh như vậy liền hồi phục nhìn thấy t ử thần phục sinh ngọc thần đạo quân biểu lộ so vừa rồi còn kinh ngạc hàn chính mình hạ thủ chính mình tin tưởng tuyệt đối không có lưu t ì n h nói r ế t liền r ế t vốn cho rằng minh hà làm gì cũng phải nằm cái một trăm linh tám ngàn năm thế mà nhanh như vậy liền hồi phục đây không phải bị huyền khanh dọa sống sao minh hà lúc này một mặt h o à n khí sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thẳng hề càng là hàn chính mình minh hà cho là huyền khanh chết thật khẩn cấp phục sinh sau đó phát hiện huyền khanh là tại chứng đạo huyền khanh cũng thật là. ứ ngươi đạo liền, chứng đạo, cả động liền lớn trứng tĩnh n cả h vậy vô vui vẻ. mày, làm làm gì, làm hại ta chết vô ích gấp、đôi. Nghe thượng cùng ngọc Ngọc những nghĩ giúp hại chết ích như thế, cảnh thần thần chế nhạo nói, đạo hữu còn nghĩ chết sao? Ta có thể đạo đạo đôi. nói nói, ta tôn Ta sao. còn có đều quân rượu sẽ giúp một cái, miễn phí. minh ộ t c á m i hà nhìn một chút nhao nhao muốn thử ngọc thần còn có hắn thanh bình kiếm hắn nghiêm túc suy tư một chút cuối cùng minh hà vẫn là lắc đầu không được không được sống sót cũng rất tốt chờ ta nghĩ quẩn rồi nói sau xem trước một chút huyền khanh chuyện gì xảy ra đi bậy không phải thiên cung chờ xem vừa vặn pha một bình trà không lo cùng minh hà dẫn đại gia đi tới bảy không phải thiên cung chư thần vào chỗ tiểu trà ôm một cái ấm trà xuất hiện cho đại gia chia xong ly chén nhỏ không bao lâu hương trà m ở mịt ly chén nhỏ p h ụ sinh đồ u minh quy tắc thay đổi chư thần uống trà trong lòng ẩ n ẩ n cảm nhận được h u y ề n khanh hóa đạo mang tới ảnh hưởng u minh quy tắc đang kéo dài dựng lại phát sinh thay đổi không tưởng tượng n ổ i sông vong xuyên cũng có cải biến vong xuyên kinh hỉ đến phát hiện mình bản thể u minh chủ yếu dòng sông đang không ngừng mở rộng hơn nữa nguyên bản những cái kia không biết đến thời gian đại biểu thế giới bây giờ cũng dần, dần rõ ràng hắn nhánh sông tại tự nhiên diễn sinh tự chủ hướng chạy minh hải nhìn về phía u minh tây phương nơi đó địa mạch phát sinh chấn động kịch liệt một toa thần sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên còn có phương nam ngẫu không sầu ánh mắt rơi xuống phương nam quỷ khí sâm nhiên đạo khí la phủ một tòa động tiên h đang tại thai n g é n trung ương tri địa cũng là như thế u minh thế giới trung ương nguyên bản sông vong xuyên chạy qua tri địa vô tận quy tắc biến động địa mạch dần dần bốc lên tạo thành một tòa cự nhạc bộ dáng cái này ba tòa thần sơn cự nhạc tính cả đông phương độ sóc sơn dần dần cùng phương bắc u minh tổ mạch la phong sơn liên tiếp cùng một chỗ ngũ p ư ơ n g cự nhạc giống như u minh thế giới trụ cột bên trên tiếp k i u trùng hạ trấn lũ tuyến、Ai. U ngọc thần đạo quân sắc mặt có hơi cổ quái nhìn về phía minh giới huyết n g u y ệ t đây là lây dính huyền khanh hóa đạo thời cơ u minh quy tắc thành tinh huyền khanh đây là tại cường hóa u minh thế giới vĩnh hằng thuộc tính sao cảnh diệu thượng tôn nhìn xem càng ngày càng linh động huyết nguyện cơ bản kết luận u minh thế giới là muốn sinh ra thuộc về mình thiên đạo ngạch u minh thiên đạo còn có thể gọi thiên đạo sao không bằng gọi đất đạo ngọc thần đạo q u â n nửa đ ù a n ử a thật nói tại thiên v ì thiên đạo dưới đất liền vì địa đạo rất hợp lý à. minh hà cảm thụ được u minh thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn rất là hưng phấn động tĩnh này huyên áo ta bây giờ tu vi tại c ỏ c ỏ dâng đi lên à. ta cũng là mẫu không lo gật gật đầu n n g khí vận đều khi theo chi bút lên như thế một hồi công phu trên đỉnh chính ta tu luyện một vạn năm vong xuyên cười miệng t u é t tuet. vốn là hắn dự định đi tu luyện kết quả sóng này lại nằm thắng sảng khoái a giống như mầm non mộ đạo trà cây cũng đã nhận được c h ỗ tốt c ự lớn chiều cao đều tăng ước trừng bậy tức bây giờ là một k h ả mầm cây nhỏ giống như... Chúng thậm a cũng có c ỗ chỗ tốt. Cảnh thượng tôn cảm thụ một chút, cái phản hồi này là từ trong đại đạo Trân cảnh đến phủ lên nguyên thủy thiên tôn khí tức thiên tôn một t Cảnh cảm cái chân cảnh chuyển càng ngày càng phiêu miểu, cũng cái cùng phản này đến nguyên ngày dẫn đến hắn nhóm hồi phủ khí phiêu hai rượu được miểu, đại lợi. là lê đạo chí ở xa chư thiên du lịch thần đảo thụ cùng luân hồi tử liên cũng phát giác u minh biến động hắn nhóm lấy được đại đạo phản hồi một điểm không thiếu tu vi cọ cọ dâng đi lên không chỉ có như thế u minh biến động để cho huyền thai đại vũ trụ i ể u ưu thế giới cũng đi theo xảy ra biến động truyền luân vương cùng một đám phán quan quỷ thần đều được khí vận ra chỉ chúng ta khấu t ạ đại đế ba tân cựu ưu địa phủ chỗ sâu ưu minh đại đế hư ả n h phía dưới ngũ sát sư tử tử n ằ m yên cái này chỉ âm dương vũ trụ thần thú đã bằng vào chính mình cố gắng phi thăng tới huyền thai đại vũ trụ bây giờ thường ngày chính là trông coi cựu ưu thế giới âm sơn cả ngày lẫn đêm chờ huyền khanh pháp tượng chủ nhân đây là đã vượt ra sao ngũ sát sư tử tử k i n h hỉ một lớp này đại đạo quà tặng sau đó hắn cảm thấy tự bay thăng hồng hoang ngày từ không xa ta rất nhanh liền có thể bằng vào cố gắng của mình cùng chủ nhân đoàn tụ huyền khanh lần này chứng đạo đại la là chính thống quỷ thần đại la u minh nhất hệ tất cả thần linh toàn bộ đi theo được lợi cho tới địa phủ t h i ể u quỷ đều tại nam thắng kinh h ỉ nhất không gì bằng tiên đạo vị diện vừa mới chuyển chức quỷ tiên nhóm đi làm không bao lâu đại lao bản chính mình liền đem tập đoàn tài sản làm đến trần nhã cấp bậc trực tiếp một đợt lớn giải tệ hắn nhóm còn không có làm gì chứ nhận được u minh phúc lợi đại đế vĩnh hằng u minh bất hủ từng cái đối với phong đô đại đế đó là thiên ân và tạng u minh thế r ơ i biến động kéo dài rất lâu khi phong đô đại điện cửa cung mở ra lúc hết thẻ bình tĩnh lại huyền khanh nhàn nhã đi ra cung điện thần thanh thí sản lại là một ngày tốt đẹp vô cùng hô hô u minh huyết nguyện đã biến thành một vần minh nguyệt h á n biểu đặt ra vui vẻ cảm xúc hướng huyền khanh phát ra chúc mừng trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy t u ô n r a kim liên không tăng không giảm bất hủ y bất bại khí tức ra chỉ đến trên thân huyền khanh một đỉnh đại đạo mũ miệng dần dần tạo thành vững vàng rơi vào huyền khanh đỉnh đầu rộng lớn trang nghiêm khí thế một cái chớp mắt trải rộng ra chư thiên hoàn vũ hình ảnh hiện lên ba ngàn đại đạo quang huy rực rỡ như biển vô số quỷ thần hư ảnh hiền hóa ma vương động ca thanh â m tại hư không phiếu miểu ứ minh địa đạo đang cật lực chính là biểu hiện sự tồn tại của mình vì huyền k a n h chúc mừng có lòng huyền k a n h cầm đầu trở về lấy mỉm cười Trăng、tròn ă n g t r cười trở thành trăng khuyết chịu khen ngợi rồi vui vẻ chương một trăm chín mươi bảy thần lịch đi hỗn độn thời đại bị huyền khanh chặn giết chương một trăm chín mươi bảy thần lịch đi hỗn độn thời đại bị huyền khanh chặn giết thời không trường hà bầu trời đen như mực thuyền nhỏ tại trong sóng gợn l ă n t ă n trụ quang phiêu đãng sóc con đỉnh đầu mang theo mũ rộng lành không biết từ chỗ nào làm một cái tiểu láo tràng mặc lên người trong tay nắm một cây dài can đang đứng ở mạn thuyền câu cá hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình can nguyên tuế nguyệt không biết xuân thu nhưng vào lúc này thuyền nhỏ bỗng nhiên một hồi lắc lư sóc con vội vàng hấp tấp thu cán bên trên cá, bên trên cá. t h người tắp l i câu r đi gặp quà a n g m u h lớn h như g thế u hồi t ta là cái bàn cổ đại thần a n g ư ơ i như thế nào thành đại la trí tôn sóc con còn chưa nói xong đột nhiên chừng tóm mắt hắn phát hiện người đưa đỏ khí tức xảy ra biến hóa long trời lở đất vừa rồi động tĩnh chính là người đưa đỏ đột phá cảnh giới tạo thành bản tôn lại chứng nhận đại la đạo quả ta cũng là minh giới nhất hệ nước chạy thành sông đạo quả tự sinh chính là đơn giản như vậy người đưa đỏ một bộ bạch đi rìa mặt như ngọc phong độ nhanh nhẹn trên mặt mang như một xuân phong mỉm cười hắn nhẹ nhàng một câu phản phất cái này đại la đạo quả là trên núi nào quả dại tùy tiện liền hái được kết k ế t b ị ạ b ị ạ mị ạ xóc con móc ra một cái quả thông đi ra gầm hai cái ép một chút ngày đêm trung đụng người đưa đỏ bỗng nhiên không dạ để cho hắn rất không quen thật lâu hắ thực sự là một người đắc đạo gà chó lên trời n g ư ơ i cái này nói là nói cái gì người đưa đỏ gậy hắn một cái đầu sụp đổ đau đến sóc con ai u trực khiếu ta cũng không nói sai sóc con ngôn ngữ mơ hồ mà nhẹ dọn phản bác bất quá ngươi thành đại la như thế nào không cho ta phân đ i ể m c h ỗ t ố t sóc con ôm quả thông ngựa đầu nhìn về phía người đưa đỏ chất vấn ít nhất ngươi cũng phải cho ta phân đ i ể m phẩm chất cao quả thông à. người đưa đỏ vui vẻ ngươi không phải thể sống chết không h ẳ n sao cũng không phải ta u minh nhất hệ như thế nào cầm phúc lợi v v hắn vừa bị bắt thời điểm nói qua thể sống chết không hàng chuột chuột vĩnh bất vi nô kiên quyết không hướng bản cổ thế giới thần linh chịu thua thế giới này thuộc về hỗn độn ma thần các loại lời nói hùng hồn tóm lại sóc con tuy nói không có lại nghĩ đến chạy trốn nhưng cũng chính xác không có gia nhập vào ư u minh nhất hệ vậy ta bây giờ đổi ý muốn lập tức gia nhập các ngươi ư u minh thế lực nhanh chóng cho ta sinh ra lời l n g quả do dự một cái quả thông thời gian sóc con l ý trực khí t r á n g muốn phúc lợi nếu là đ ổ i trước đó hắn khẳng định muốn một điểm m ạ n tử dù sao cũng là cùng bản cổ đánh qua một trận cùng hồng quân tách ra qua cổ tay tiền nhiệm hỗn độn ma thần đương nhiệm t ự c phẩm tiên ti nhưng mà sóc con cùng người đưa đỏ hố lâu còn đi theo huyền khanh đi một chuyến huyền thai đại vũ trụ hắn đã đại triển đại ngộ học xong hồng hoang chư thần cơ bản quy tắc làm đại sự cho chuột không thể nhận m ặ tử t ngươi liền điểm ấy yêu cầu người đưa đỏ đương nhiên không có cự tuyệt hắn ra nhập vào chẳng qua là cảm thấy xem như một vị đại thần sóc con theo đổi u qua tại đơn giản một điểm hắn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi liền không có, nghĩ tới cái khác sao. Quả thông luôn có chán ăn một ngày vậy ta liền chứng đạo đại la sáng tạo ăn không ngán quả thông sóc con nói như vậy ngươi vẫn rất có truy cầu người đưa đỏ bật cười lắc đầu bất quá ngươi nếu là băn khoăn mà nói giúp ta câu hai đầu cá lên đây đi sóc con nhặt lên trên thành thuyền cần câu tiếp đó ném cho người đưa đỏ thời không trong trường hà cá không thể ăn người đưa đỏ nhắc nhở ta biết sóc con biến ra một cái lớn quả thông tiếp đó ngồi ở trên thành thuyền nghiêm túc lột tử ta tại thời không trường hà câu cá cũng không phải thật vì ăn chính là hưởng thụ một chút câu cá niềm bồi thú chỉ có điều hôm nay thời tiết không tốt câu không lên đây ngươi bây giờ là đại la trí tôn kỹ thuật câu cá chắc chắn rất tốt ngươi giúp ta câu a câu đi lên ta liền dưỡng hai ngày ngược lại nhản dỗi cũng là nhản dỗi muốn nuôi cá a người đưa đỏ gật gật đầu cái này đơn giản hắn cơ lấy trong tay thuyền mái trèo ba một cái đánh vào trên mặt nước hai đầu cá bơi nhảy tới trong khoang thuyền sóc con ngơ ngác mà nhìn xem người đưa đỏ thuyền mái trèo sau đó lại nhìn một chút chính mình cần câu ta nói ta như thế nào câu không bên trên cá đâu nguyên lai là công cụ không cần đúng trong khoang thuyền hai đầu bay nhảy thời không cá bơi đầu váng mắt hoa mắt nổi đ o m dom thần địch chúng ta cái này đến tiên tiên h c h i tiên sao ta giống như nghe được ma thần nói nhỏ đến đi ta vừa rồi đầu ông ông tác hưởng có lẽ là bị b ả n cổ b ổ phải không ta cũng có loại cảm giác này đau đầu mất nước đây có phải hay không là đại biểu cho chúng ta sắp thành đại la hà là ta cảm thấy một dòng nước nóng đang dâng lên toàn thân khả năng này là sinh mạng thăng hoa thật sự đại la chi đạo ngay tại trong đó ta muốn đã vượt ra ha ha ha chờ chúng ta tỉnh liền có thể liền có thể ưng ngô cùng ngục ngươi không phải phải nuôi cá sao như thế nào châm lửa người đưa đỏ trơ mắt nhìn xóc con móc ra hoa thêm nước châm lửa một bộ động tác nước chảy mây trôi vô cùng thông thạo sóc con nắm lấy hai đầu cá bơi đầu nhập vào trong nồi cái này hai đầu cá đều lạnh ta cho chúng nó hâm nóng khôi phục nhiệt độ cơ thể ta thật sự không ăn liền dưỡng một dưỡng dưỡng một dưỡng sóc con lao đi khỏe miệng vẻ mặt thành thật ưu minh thế giới huyền khanh đi ra phong đô đại điện chờ lâu mộng không lo bọn người lập tức xuất hiện đạo hưu chúc mừng a chư thần chắp tay cùng vui cùng vui huyền khanh cười đáp lễ ở trên bầu trời chính là ngọc thần đạo quân ngầm đầu nhìn về phía cái kia một vòng linh động huyết nguyệt lần này chứng đạo thành quả một trong huyền khanh cười nói các ngươi có thể gọi hắn địa đạo quả t h ậ t đạo ngọc thần đạo quân cười quả nhiên như bọn hắn sở liệu bây giờ phải trăng nên cho chúng ta giảng một chút quỷ thần đại đạo minh hà không kịp chờ đợi nhìn về phía huyền khanh tiến lên một bước kéo lấy hắn tay á o từ không thả trêu kẹo để cho ta chết vô ích gấp đôi làm gì cũng phải cho ta giảng một chút đoạn này hướng chết mà thành thể nghiệm xứng đáng nghĩa xứng đáng nghĩa huyền khanh liên tục đáp ứng đúng đạo hưu lúc nào đi tiên tiên c h i tiên cảnh diệu thượng tôn đột nhiên hỏi cái vấn đề huyền khanh cũng không trực tiếp trả lời mà là nhìn phía hồng h o a n g nói bây giờ hồng h o a n g vạn vật lại còn phát chúng ta nhưng phải chờ một chút không đợi liền không náo nhiệt ý của ngươi là ngọc thần đạo quân nhìn một chút hồng hoàng lại nhìn một chút huyền khanh khỏe miệng không hiểu câu lên một nụ cười hắn đã bắt đầu vì tất cả chờ đợi đột phá đại làm ặ c n i ệ m các ngươi cũng đừng đụng vào huyền khanh a huyền khanh đột phá dính l i ễ u tới toàn bộ ưu minh nhất hệ nhưng không có kinh động hồng hoàng thế lực khác cũng chính là ma tổ la hầu bởi vì đại đạo chân cảnh tồn tại biết được huyền khanh hai chứng nhận đại la đạo quả sự thật tất cả mọi người đang bận việc chính mình sự tình núi tu di tiên ma một trận chiến chứng kiến đến đại la trí tôn thần uy tất cả mọi người có cực lớn cảm giác cấp bách hắn nhóm dự cảm đến đại la thời đại liền tới phút cuối cùng ai cũng không muốn lạc hậu hơn thời đại trở thành bị thời đại vứt bỏ một cái kia thế là nhao nhao dốc hết sức chuẩn bị đột phá sự nghi đông hải tổ long hăng hái tìm kiếm lượt thủy thi núi bất chu thủy kỳ lân gần nhất để mắt tới chu thiên tinh không cũng không có việc gì thông qua núi bất chu đi tới cựu thiên trí thượng nữ hoa trong lúc rảnh rỗi tại sơn hải vũ trụ nắm phong cảnh hậu thổ vẫn còn đang viết mình bản thỉnh thoảng hướng về thời không trường hà ném ít đồ chuẩn đề tiếp dẫn tại tỉnh thổ trong thôi diễn kim tiên đạo quả bây giờ có một chút thành t ự u từ phủ châu đông hoa đế quân đang bận bịu tiếp khách hồng quân cùng dương mi tìm hắn nói chuyện rất lâu trên trời dưới đất nam bắc tây đông các phương thế lực đều đang bận rộn lại nói huyền khanh cái này đều không đi tiên thiên tri tiên chẳng lẽ là muốn đánh t ổ sao la hầu cảm thấy đến lúc đó hắn đều dự định mở một cái tiểu hào đi xem một chút bất quá bây giờ muốn ứng phó một chút hồng quân tiên đạo bên kia chuẩn bị lễ vật gì tương đối thích hợp la hầu là cái thực sự thần nói tặng quà sẽ đưa lễ vật tiên r ồ i khai trương t i ê n đưa tiểu lễ không hợp thân phận t i ê n đưa đại lễ quá cho hồng quân m ặ t tử cũng không biết thần lịch đi đâu bằng không thì tìm hắn bạo điểm độ tốt hẳn là có thể ứng phó một chút la hầu tìm kiếm thăm dò không tìm được thích hợp lễ vật thế là định tìm tìm thần lịch chân thực dấu vết gia hỏa này gần nhất không làm phá hủy không q u n a vẫn ưa thích náo đằng thần lịch la hầu không biết thần tuy nói la hầu cùng huyền khanh hai cái này bản tôn đều có việc nhưng mà vu la cùng hấp tư còn tại bình thường phát huy thân địch cùng nhìn nhau lọt lưới nhưng mà đế giang cùng xa bị thi còn tại phân đấu gần đây vu thần nhóm hoàn thành một hạng hành động vĩ đại một bên điên cuồng đả kích hung thú nhất tộc đi một bên nội ứng hung thần điện theo lý thuyết hung thần điện như thế nồng c ố t chỗ là không thể nào để cho ngoại thần thành công lẫn vào nhưng mà ai bảo vu thần nhóm bên này có hai cái đại la đâu hiểu rõ hung t h ú sinh ra nguyên nhân lưỡng đại la tự mình động thủ ngụy tạo niết bản l n rất nhanh liền một nhóm thú vương ngay tại phượng hoàng tộc mỹ mắt từ phía dưới dựng dục đi ra đương nhiên vu thần nhóm dù thế nào l ừ a gạt cũng không khả năng l ừ a gạt được phượng hoàng tộc dài nguyên hoàng nguyên hoàng nhìn bọn hắn chằm chằm nghiên cứu rất lâu tiếp đó huyền khanh hữu ý vô ý đem thần n ị c h cáo lót hơi tiết lộ một điểm nguyên hoàng tại chỗ lộ ra tiêu tan nụ cười nàng làm bộ không nhìn thấy t ù y ý thần n ị c h tại hung thần điện hôn n g à y tử hung thú tộc không có thú hoàng không quá phù hợp bây giờ thú hoàng chủ động gia nhập cái k i a c ó vài thứ liền có thể chậm rãi để lộ ra tới kết quả là tại nguyên hoàng thụ ý phía dưới hung thần điện rất nhanh liền trọng điểm nuôi dưỡng vu thần nhóm để cho bọn hắn tiếp xúc đến một chút hạch tâm bí h u n g thú tộc là thực sự có cái gì à? cỡ m ơ n ở hắn nhóm kế hoạch như thế nào hoàn mỹ đầy đủ hoàn mỹ như vậy lợi dụng hung thú đảo loạn hưng hoang lấy hung thần xem như triệu hoán hỗn độn ma thần vật dẫn thú hoàng thần lịch nóng lòng làm phá hư nguyên lai là vì thống trị hưng hoang nuốt vào bản cổ đạo quả thú hoàng thần lịch thực sự là toan tính quá lớn a phát hiện chân tướng vô thần nhóm cực độ chân kinh kinh hại nhất đương nhiên là đế giang thần lịch hắn trong lòng mờ mịt nhìn xem hùng thú nhất tộc kế hoạch đơn giản không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại ta là nghĩ như thế sao thì ra ta lợi hại như vậy ta thế mà không biết khai sáng t h núi vũ thần nhóm đang họp trải qua một đoạn thời gian nội ứng hắn nhóm phát hiện hung thủ tộc trật tướng bây giờ đang thảo luận như thế nào ứng đối đế giang thần lịch đang tại cảm xúc mạnh mẽ lên tiếng thần lịch đi ngược lại ngưu toan phá hư hồng hoang hòa bình hủy đi chư thần coi yên vui chúng sinh quê hương đây là không thể n h ì n được chúng ta nhất thiết phải hành động phá hư thần n ị c h kế hoạch tuyệt đối không thể để cho hắn âm mưu được như ý đồng ý vu thần nhóm gật gật đầu khi biết hung t h u t ổ n âm mưu sau đó ngoại trừ vu la la hầu hấp tư huyền khanh sa bị thi nhìn nhau chi thi khắc vu thần đều hít một hơi lanh khí hắn nhóm trước đó chỉ biết là thần n ị c h là cái điện tử không nghĩ tới là cái có lý trí điện tử còn như thế có mưu l ự c có đảm lực như vậy để giang thần n ị c h nhìn kế hoạch này sau khi hết khiếp sợ còn có chút vui vẻ đúng vậy chính là vui vẻ tại thần n ị c h xem ra kế hoạch này ngoại trừ không phải mình chế định thực sự là cái nào cái nào đều hảo hắn bị kế hoạch này thuyết phục cảm thấy hoàn toàn có thể lợi dụng một chút hung thủ tộc luyện giả thanh chân lấy kết quả là nguyên nhân thú hoàng này chi vị chưa chắc không làm được cái này hỗn độn ma thần chưa hẳn không thể thông qua hung t h ú nhất tộc buông xuống trước đó chỉ muốn đả kích hung t h ú chắc đức ràng buộc bây giờ suy nghĩ một chút hung t h ú nhất tộc cũng là có thể lấy chỗ ta bây giờ là vu thần tổ chức lão đại lại nằm vùng hung t h ú tộc chỉ cần vận hành hảo liền có thể mượn vu thần áp chế hung thần từng bước nắm giữ hung thủ tộc quyền nói chuyện đến lúc đó ta nhắc lại ra giả mạo thú hoàng thần lịch đi triệu hoán ma thần cử trị tiếp tục thai họa hồng h o n g như thế lấy vu chế thú lượng nan tự giải. Hả không tốt hay? tốt đế giang thần n ị c h mặc sức tưởng tượng lấy tương lai đạo hưu ta nhớ được chúng ta thần thoại kịch bản trong kế hoạch có một cái liên quan tới hỗn độn ma thần đạo thống người thừa kế kịch bản đúng không đế giang thần n ị c h nhìn về phía hậu thổ không tệ hậu thổ nhẹ nhàng gật đầu nàng nhìn về phía thần n ị c h trong đôi mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc chẳng lẽ đế giang lao đại muốn lợi dụng kế hoạch này đúng vậy thần n ị c h cười nói tất nhiên thu hoàng thần n ị c h dự định lợi dụng hung t h ú tộc triệu hắn hỗn độn ma thần vậy chúng ta vì cái gì không thể lợi dụng hắn nhóm từ đó cầm tới hỗn độn ma thần di sản đâu phải biết hỗn độn ma thần di sản là rất ph vừa thần mắt phát phát tác thần tiên tượng thần nhóm hai như như phiêu nhao nhao. Huyền Khanh cùng chư sáng biển, quang quang cùng cùng ngồi âm miểu, ca, đạo đàm đạo. rực rỡ, dị v mới bắt đầu chủ yếu là huyền khanh giảng quỷ thần đạo quả nghe chư thần như si như say tiếp lấy cảnh diệu thượng tôn nói một đoạn đạo đức c h â m n ôn để cho đại gia được ích lợi không nhỏ minh hà đầu đội lên sát kiếp thiên đạo nói cho đại gia một đoạn sát kiếp tổng cương còn lấy thân thử nghiệm nói ra chính mình dĩ vãng một chút chân thực c n lệ nghe đám người một mực nét cười mẫu không sầu đại mẫu thiên thu đạo trương vong xuyên đại đạo hoàng tuyển kinh đều để người cảm thấy cảm giác mới mẻ chờ đến ngọc thần đạo quân thời điểm hắn công lực toàn bộ triển khai nói thật lâu đạo t ạ n g thuyết nhất đoạn k i ế m kinh giảng một đoạn t r ậ n pháp thậm chí có luyện khí thượng phẩm rượu kinh đan đạo vô thượng bị yếu bích bơi tuyệt học rất nhiều bao quát và tượng hắn hận không thể một hơi toàn bộ nói rằng đến cuối cùng ngọc thần đạo quân còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vừa rồi nói cũng là một chút hoàn chỉnh truyền thừa ta cái này còn có một số còn tại thôi diễn kinh văn đợi đến lần sau gặp nhau sẽ cùng đại gia chia sẻ ngọc thần đạo quân thấy mọi người tụ tinh hội thần nghe chính là huyền khanh cũng không ngoại lệ hắn tâm tình cực kỳ vui mừng trên mặt thời, thời khắc khắc đều mang theo nụ cười loại thể nghiệm này rất không tệ đi ngọc thần đạo quân nghĩ thầm. huyền khanh nghe xong rất lâu cảm thấy bích du cung đạo tặng quả thật không tệ chính là thiếu một chút ý vị vẫn là cảnh diệu hỗn độn thái cực linh thư chơi vui hơn mong đợi nói hữu kinh văn có thể có một cái đại đột phá huyền khanh từ trong thâm tâm nói biết ngọc thần đạo quân nghe không hiểu huyền khanh ngụ ý còn tưởng rằng đối phương là tại thúc canh để cho hắn nhanh chóng thôi diễn đưa ra hắn kinh văn thuận tiện thấy vì nhanh đám người dạng kinh thuyết pháp uống trà nhìn hoa lại cùng nhau đi huyền khanh nhiệt trong kính thể nghiệm mấy lần khai thiên đại tắc chiến thường ngày cảm thụ bản cổ đại thần vĩ lực đại gia còn du lãng một chút ở u minh thế giới mới đạn sinh tam đại phía nam cự nhạc gọi là la phủ sơn sông vong xuyên trung ương đại sơn đổi lại ôm nghệ núi tăng thêm phía bắc la phong sơn phía đông độ sóc sơn bây giờ u minh thế giới cũng coi như là sinh cơ bừng b ừ n g mới thêm cái này ba đại đạo tràng trung ương thần sơn ôm nghệ núi phân cho vong xuyên làm m ệ ờ i tuyển ba chủng núi phân cho minh hà coi như u minh chỗ ở la phủ sơn phân cho không lo trở thành ngộng cảnh thế giới kết nối thực tế thời không một cái tiết điểm hơn nữa thừa này thời cơ quảng thanh tử xích tinh tử ngọc đỉnh c h â n nhân thái ớt c h â n nhân phân biệt tại u minh xây lên chính mình diêm quân đại điện quảng thành tử vì đệ cựu điện chủ bình đặng vương ngọc đỉnh c h â n nhân vì đệ bắt điện chủ đô thị vương thái ớt c h â n nhân vì đệ thất điện chủ thái sơn vương xích tinh tử là thứ nhất điện chủ tần quảng vương đúng đệ thập điện điện chủ truyền luân vương cũng gia nhập xẻn đền giáo hắn cho mình lấy tên thánh là cụ lưu tôn đến nội tiểu hoàng long hắn vừa mới sinh ra tu vi còn kém một chút bây giờ mỗi ngày ô n ngọc như ý đi theo bên cạnh h u y ề h a n h căn bản vốn không để ý chính mình có hay không lên mở chứng từ diêm quân xào trang thậm chí tại h bây giờ ngoại trừ chuyển luân vương cụ lưu tôn đô thị vương ngọc đỉnh chân nhân đã chính thức và o ở vô thượng thường dung thiên đại vũ trụ mở thứ hai địa phủ không lâu sau đó quảng thành t ử mấy người cũng sẽ bận rộn hắn nhóm sẽ cùng vong xuyên cùng đi trải qua chư thiên tại từng cái đại thế giới bên trong tiểu thế giới tạo dựng âm thi thành lập địa phủ bồi dưỡng từ bản thân r i ê n g quân thành viên tổ chức s、so、tiểu, tiểu hoàng long tâm tình vui vẻ mà nghĩ lấy ta bây giờ mỗi ngày đi theo sư tôn bên cạnh phục dịch sư tôn về sau chỗ tốt này có thể có thể thiếu ta sao thật ra tiểu hoàng long còn có một cái tiểu tâm tư võ thành thiên cung cấp ca ca tỉ tỉ cho tiểu hoàng long làm dưỡng thai thời điểm cố ý dặn dò qua hắn muốn cùng không đứng đắn linh bảo giữ gìn mối quan hệ tiểu hoàng long đối với cái này rất tán thành hắn cảm thấy nhất thiết phải thừa dịp chính mình con nhỏ bắt được cái này khó được thời cơ cùng sư tôn đạo khí tam bảo ngọc như ý bồi dưỡng quan hệ ngọc lao sư ta mà là người nhìn xem lớn lên về sau đánh ta thời điểm nhất định muốn thủ hạ lưu t ì n h n a không chỉ có như thế hoàng long còn thường ngày chạy tới cùng trụ tuyệt thiên cung hốn nguyên đình vân an ngay cả b ả không phải trong thiên cung nhiệt kính hắn cũng không đông thà thường thường vân an còn có tiểu ch tiểu thái cực độ các loại thậm chí là thấy luân hồi tử liên tiểu hoàng long đều đi giảng lấy thơ miệng nói sư thúc một tới hai đi cũng tạo thành một cái hiện tượng hoàng long một kiện linh bảo cũng không có nhưng mà xiển giáo những cái tia không đứng đắn linh bảo cùng hắn quan hệ đều rất tốt đây thật là cái tiểu cơ linh quỷ huyền khanh thấy cười một tiếng côn luật hư ngọc sơn c h i đ ỉ n h tây vương mẫu mở yến hội chín tòa thiên môn mở rộng thiên khung bên trong hào quan g dị sắc rực rỡ vô t ậ n bối k u y ế t châu cùng bên trong ngọc sơn quỳnh tắc ở giữa từng vị nữ thần việt mỹ k u y ê n thành vũ y ê ồ n g bình thái tố đại nhân thần tiêu thần nữ tiêu tiêu bên cạnh một thân ảnh hơi lửa tiện đánh một dạng siêu phải bay ra hóa thành một đạo quan g mang rơi xuống nữ hoa trong ngực là tiểu cựu a nữ hoa nụ cười ôn hòa nàng luốt u ố t tiểu hồ ly lỗ thay đã lâu không gặp hh ắ c ắ c thái tố đại nhân mạnh khỏe lâu không thấy tiểu cựu từ nữ hoa trong ngực lộ ra đầu t h ư ở n g thụ lấy nữ hoa vớt ve trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc hay là tiểu cựu a thái tố đại nhân cũng đến ba vị mặc xanh biết tiểu váy từ nữ hải vây quân tới các nàng hướng nữ hoa sáng lấp lánh trong đôi mắt lập l o thần sắc mong đợi thái tố đại nhân gần nhất có mới phỉ gủ xuất phẩm sao có a nữ hoa c bà thanh điệu gieo họ đưa tới côn luân khư khác tiểu tiên tử nhóm chú ý một chút hoa tiên nhóm vội vàng bay tới vây quanh nữ hoa thái tố đại nhân thái tố đại nhân mau cùng chúng ta tới lần này hiến hội có gian hàng đầu có thể bày ra thần nữ nhóm tác phẩm chúng ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt nữ hoa tại côn luân khư rất được hoan n ề n tất cả lớn nhỏ tiên tử nhóm gặp một lần n à n g tới đều vui mừng ghê gớm thật là náo nhiệt ứng long cùng nữ thanh cùng nhau mà đến vừa tới côn luân khư liền gặp được hải tử nhóm vây quanh nữ hoa truyền á i phi ngươi không phải đi ma giáo làm đại sư thì sao như thế nào không có thấy ngươi mang mấy cái tiểu ma nữ tới? đa n g tiêu thần nữ ứng long ánh mắt nhất truyền trên mặt lộ vẻ cười mang theo trêu chọc nhìn về phía nữ thanh ta cũng không thấy ngươi mang mấy vị tiểu long nữ tới a nữ thanh bị ứng long trêu chọc nhiều cảm xúc cũng không có chập trùng nàng lẳng lặng nâng một quyển luật sách tay phải c h ấ p bút không ngừng xóa sửa chữa đổi đây là cái gì ứng long nghiêng người nhìn lại ma vương dăn d ạ y ba mươi sáu quấn đệ cựu bản ma giáo như thế khó mà quản lý sao ứng long nhìn một chút những cái kia pháp lệnh đều mục, đều là đối với ma giáo trong giáo đại ma giám sát cùng quản lý nội dung cũng không thể nói quá khó quản lý a nữ thanh nghĩ, nghĩ ma giáo các giáo đồ đặc biệt mạnh huệ đám kia thái sát thiên chỉ có thể nói ma giáo đệ tử nhóm đều có hơi không giống bình thường bất quá ta sẽ đem bọn hắn quản ngoan ngoãn nữ thanh cười nói huyền khanh chứng đạo bây giờ u minh nhất hệ đều thu được tăng lên rất nhiều đã bắt đầu toàn diện trải rộng ra công tác cùng với những cái khác đệ tử phụ trách u minh sự vụ khác biệt nàng bây giờ chủ yếu trợ giúp huyền khanh quản lý ma giáo đặc biệt là quản lý mạnh h mẽ cái này đau đầu bây giờ mạnh h mẽ trông thấy nữ thanh đô trong lòng rụt rè ái phi năng lực ta tin được ứng long gặp nữ thanh nghiêm túc như vậy chợt vì ma giáo đại ma nhóm mặc niệm đứng lên trường quản pháp lệnh thần linh một khi nghiêm túc đó cũng không phải là chơi vui chương một trăm chín mươi chín hậu thổ bản tử lộ ra ánh sáng đề cử tiên đế chương một trăm chín mươi chín hậu thổ bản tử lộ ra ánh sáng đề cử tiên đế lang tiêu đại nhân ngươi thoại bản có hay không đổi mới a mây mù vòng trong tiên cảnh thần tiêu thần nữ tiêu tiêu đ ố n g nhiên xuất hiện tại bên cạnh hậu thổ ngươi nói là cái nào c u ố n thoại bản lang tiêu thần nữ hậu thổ bất động thanh sắc đem một cái ngọc giảng cất vào trong tay háo cái nào c u ố n thoại bản ta đổi thoại bản có thể nhiều tiêu tiêu nhẹ nhàng đung đưa cái đ g ô i nàng chậm rãi từ trong tay háo từ bên trong lấy ra hai q u y n sách trong mắt lập loẹ nịch ngậm tia sáng tỉ như nói bánh hoa cốc t u y ệ n cũ nhất ng trong mắt mang theo một vẻ bối rối ngươi ngươi cũng xem xong không đúng cái này hai c u ố n thoại bản là thế nào đến trong tay ngươi ba xem xong nha chưa xem xong lời nói làm sao sẽ tới tìm người thúc canh đâu tiêu tiêu nhìn xem hốt hoảng hậu thụ khoe miệng hơi gấp đến nỗi ta là thế nào cầm tới cái này hai c u ố n thoại bản hậu thụ nhìn chằm chằm nàng ta như thế nào bắt được vậy ngươi chớ xưa vào tiêu tiêu cố ý kéo dài ngữ liệu trong mắt lóe lên một tia rào hạn lang tiêu đại nhân lời nói bản bên trong cố sự thật là khiến người ta mặt đỏ tim run đâu hậu thụ khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên phản phất có vân khí tại đỉnh đầu nàng từng vòng từng vòng phiếu khởi nàng cúi đầu không dám nhìn tiêu tiêu ánh mắt ấp ùng nói đây không phải là do ta viết ký tên rõ ràng là bình tâm cư sĩ bình tâm cư sĩ cùng ta lang tiêu thần nữ có quan hệ gì ai nha lang tiêu đại nhân đừng nóng gọi đi ta sẽ không nói ra cựu vĩ hổ tiêu tiêu ánh mắt l ó e lên xích lại gần đến hậu thổ bên hai nhẹ dọn g nói ta chính là m u ố n biết bách hoa cốc chuyện cũ bên trong hai đời c ố c chủ vân xanh cùng ngộng ly cái tiêu tiệt đến cùng phải hay không tải ám chỉ thái tố đại nhân cùng từ tiêu đại nhân không phải ta không có người đừng nói nhảm hậu thổ nghe xong mắt hạnh trợt lên thế thốt phủ nhận trong lòng ta đối với thái tố đại nhân cùng tử tiêu đại nhân luôn luôn cũng là kính yêu có thửa căn bản không có ám chỉ a i ngươi không thể đổi trắng thay đen suy nghĩ lung tung còn có lặp lại lần nữa lời này vốn không phải do ta v i ế t là bình tâm cư sĩ v i ế t cái này tiêu tiêu chọc cho khanh khách cười không ngừng cười trang điểm lộng lẫy v â n v â vâng n đây đều là bình tâm cư sĩ tác phẩm xuất sắc cùng lang tiêu đại nhân không việc gì tiêu tiêu cười một hồi nhanh chóng dừng không còn dám kích động hậu thổ hậu thổ bây giờ ánh mắt đã thay đổi đôi mắt đẹp của nàng hơi chừng nhìn chằm chặp tiêu, tiêu có hơi thẹn quá hóa giận hắc hắc vậy xin hỏi lang tiêu đại nhân. Ngài có tiêu h ể g tiêu bắt ì n được hậu thổ cánh tay điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hậu thổ một bộ năn nỉ dạng từ phong bút không viết nói cái gì ta đều không viết hậu thổ lắc đầu đây là hắc lịch sử nàng đã sớm không thể đổi vào bây giờ hậu thổ một lòng đang nghiên cứu thần thoại kịch bản muốn làm đại sự kinh thiên động địa mới không muốn đi tiết lộ chính mình hát lịch sử đường a tiêu tiêu có chút nóng n ả y sớm biết không kích thích hậu thổ nàng quả quyết xin lỗi lang tiêu đại nhân ta sai rồi ngươi đem nội dung cốt truyện phía sau viết xong a không thể nhìn thấy vân xanh cùng n mậu ly kết cục ta thật sự sẽ đ i ê n mất còn có nhất n mậu phụ sinh ký thái dương thần sự t ì n h có thể hay không đổi một cái tốt một chút kết cục để cho hắn nhóm p h ụ sinh một cái đều được a hắn nhóm bị chết cũng quá t h ẳ n rồi không viết hậu thổ thái độ kiên quyết các ngươi đang thảo luận cái gì cái gì viết không viết. tiêu tiêu h không h ầ n nữ mộng đống n lo n x ấ t tiêu tiêu trên tay. Nàng cười nói, để cho ta nhìn một chút viết hiện, sách cho nhìn đi cười nói, cái quyển Nàng cướp để gì. kinh h thể nhìn. ô n g t ê tiêu u i k hô hậu thổ hốt hoảng có cái gì không thể nhìn đến không lo thần n i ệ m đ à o qua trong n g á y mắt xem xong bách hoa cốc chuyện cũ hai n g ư ờ i đứng lại cho ta một tiếng nhẹ à do a đến đang muốn trộm đi tiêu tiêu cùng hậu thổ không dám loạn động đây là ai v i ế t m ộ n g không lo trên mặt duy trì mỉm cười chỉ là nắm chặt thư quyển tay đều run r ậ y trong hư không sát khí tràn ngập bình tâm cư sĩ tiêu tiêu cùng hậu thổ trang miệm một lời mà trả lời mẫu không lo nhìn chằm chằm trước mắt hai vị thần nữ bình tâm cư sĩ là ai Huyền tiêu đại nhân. tiêu tiêu cùng hậu thổ không có lẫn nhau xác nhận mà là tuân gia bên thứ ba huyền minh xác định mẫu không lo nhữ mày xác định tiêu tiêu gật gật đầu ta cái viết lên này là từ nàng nơi đó lấy được quả nhiên là nhà đầu này hậu thổ nhẹ nhàng cắn răng không tệ nàng nơi đó còn có rất nhiều dấu h à n g không tin tử tiêu đại nhân có thể đi tìm nàng rằng co hảo mẫu không lo nhẹ nhàng gật đầu sau đó đem thoại bản giao cho trong tay hậu thổ ta thật không phải là bình tâm cư sĩ hậu thổ đang làm sao cùng dãy dụa ta tin mẫu không lo khẽ cười nói xin giúp ta cho bình tâm cư sĩ chuyển lời lời gì hậu thổ hỏi đem cái này thoại bản đổi một chút vân xanh đổi thành đệ tử mộng ly đổi thành sư tôn mộng không lo nói còn có đem huyền tiêu thần tiêu linh tiêu đan tiêu thanh tiêu toàn bộ thêm vào a ba hậu thổ trận to hai mắt ta vừa mới nghe được cái gì ta ta cũng thêm vào sao tiêu tiêu ánh mắt và ngơ mộng không lo nói vui một mình không bằng vui chung muốn viết mọi người cùng nhau viết bạch ngọc kinh tiên đạo đại hội lại độ tổ chức chỉ có điều lần này là hội nghị cấp cao chỉ có các đại nguyên lão cùng người sáng lập đến đây không có triệu tập vạn tiên lần này triệu tập đại gia tới chủ yếu là vì tiên giới sự tỉnh hồng quân nói rõ điểm chính cho thấy lần này chủ đề ta cùng với dương my đạo h ư u đem hiệp lực khai thiên tiên giới vị cùng ma giới v ì đại la vĩnh hằng chi giới hồng quân nói nhưng mà ta cùng với dương my đạo h ư u cũng không xem như giới chủ hai vị đạo h ư u khai thiên cũng không làm tiên giới c h i tổ đại tiên nhân nhóm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dương my cười nói chúng ta tiên giới t h ă n g độ còn tiên v ì vạn giới cao nhất tổ đình ta cùng hồng quân đạo h ư u thương nghị nếu là đề cử một vị tiên đế đi ra ngồi cao k i u trùng ty trưởng mân vương h ư ở n g vô lượng khí vận có thể nhờ vào đó một bước siêu thoát chứng đạo đại la lời vừa nói ra chúng tiên kinh ngạc bọn hắn trong nháy mắt hiểu rồi hai vị tiên đạo thủy tổ ý tứ đây là muốn chọn tiên đế sao nhân s â m quả c h ạ c h tâm nhân h ậ u kiến thức rộng rãi có thể vì tiên đế hồ hồng v â n phản ứng nhanh nhất lập tức đem người nhân s â m đẩy ra ngoài a ta nhân s â m quả một mặt mộng bức ta cảm thấy có thể thực hiện vận mệnh tiên nhân hoàng trung lý biểu thị ủng hộ ta ủng hộ phong đô đại đế nhân s â m quả cảm thấy mình không phải là cái này khối liệu lúc này đem chính mình người quen đẩy đi lên nguyên thủy đạo hữu nếu không thì ngươi tới đi giao chỉ nhìn về phía nguyên khanh tam hoa mèo ngồi xổm ở một bên g i lên một cái trào tử neo neo neo miêu miêu ủng hộ ta huyền khanh mỉm cười ta đã chứng đạo đại la không cần a cảnh diệu cùng ngọc thần cười hắc hắc chúng ta cũng là đại la vị trí này lưu cho cần nhân tài hảo đáng giận để cho bọn h ắ n đựng chương hai trăm đông hoa tiên đạo cái chảo này giao cho ngươi chương hai trăm đông hoa tiên đạo cái chảo này giao cho ngươi bây giờ tiên đạo cục diện đã trải rộng ra tất cả đại đạo thống cũng đã xác lập chính xác có thể mở một tòa rộng lớn tiên giới đ ể cử một vị tiên đế tọa trấn tiên giới lấy thống ngự các phương hưởng vô lượng phí vận chứng đạo đại la cái này cũng là có thể được cho nên ngoại trừ tam thanh bên ngoài âm dương đạo nhân hoặc không, khôn ngươi đi đi, ngươi không mắc ít mưu hắn nhìn về phía điên đảo tiên nhân điên đảo tiên nhân tại chỗ cho hắn biểu diễn một cái dựng ngược tiếp đó miệng mắt nghiêng lệch ạ bạ ạ bạ ạ bạ tại chỗ tiên nhân thấy tình cảnh này khi e m ệ n hung hăng g m ộ tiên quất đ đ ả o tiên tự người điên. Đại gia tự hỏi nhân, vẫn là là l à mặt không được tượng như vậy. Liên huyên khanh chịu như huyên tượng Liên được đều vậy. m c cảm. mặc cũng chịu mà Hắn không nhưng đắn, đứng dù đây quá ư ợ n g m ộ tôi chút. Khi tiên t đế mà tôi, cũng không phải xông vào đầm rồng hang hổ t ố t l a khi tiên đạo tiên đế có thể so xông vào đầm rồng hang hổ độ khó phải lớn hơn như vậy ước điểm điểm đệ chúng ta muốn hay không thử một chút đê tuấn nhìn về phía thái nhất ánh mắt c h ấ p động cái này tiên đế vị trí để cho hắn tâm động nếu như hắn trở thành tiên đế g i gốc cũng là một cái đại la trí tôn hơn nữa còn có thể mượn cơ hội mở rộng một chút hắn nhóm thần tiên đại đạo đến lúc đó thần tiên đạo quả đắp nạn hoàn thành thái nhất thuận thế chứng đạo đó chính là hai vị đại la đại ca nghe ta một lời khuyên cái chảo này chúng ta vác không nổi thái nhất nhanh chóng khuyên n h động tâm đại ca người khuyên chúng ta cũng là thái vi viên thần linh sao thái vi viên không giống như cái này tiên đế có ý tứ hơn cũng đúng a đế tuấn lập tức thu hồi tâm tư đi thái vi viên làm trực luân phiên tiên đế phong hiểm so cái này không lớn lắm hơn nữa m à tổ la hầu chính là chúng ta quá nhỏ thần linh đến lúc đó hai bên đánh lên quá nhỏ giúp la hầu sát xuất muốn lớn hơn một chút đây nếu là để cho bọn hắn biết ta nếu là làm tiên đế cái kia không thể bị quá nhỏ đám người kia đ ế tuấn vừa nghĩ tới chính mình đám kia không đứng đám đồng liêu đánh liền cái dù mình trong lòng một trận hoảng sợ nguy hiểm thật nguy hiểm thật thiếu chút nữa thì cấp trên côn bằng hoàn toàn không có ý nghĩ này hắn chỉ là nhìn về phía đông hoa đế quân truyền thông nói nếu như đạo hưu muốn tranh vị trí này ta chắc chắn đủng h ộ ngươi tiếp dẫn đối với tiên đế chi vị ngược lại có chút hứng thú hắn nhìn một chút trên đài cao đạo tổ lại nhìn một chút một mặt l ạ n h n h ạ t tam thanh cuối cùng lựa chọn trầm mặc tiên đạo cái chào này hắn cũng không dám n g minh hạ trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần cái này tiên đế chi vị đối với hắn lực hấp dẫn còn không bằng đi giẫm người khác đào hố đâu đại gia lại suy nghĩ một chút à, đã suy nghĩ kỹ bắt đầu tranh cử tiếp đó chúng ta liền bỏ phiếu nữ hoa hoàn toàn một bộ trí thân sự ngoại tư thế nàng cái này tiên đế chi vị một chút hứng thú cũng không có nếu như phục hy ở chỗ này không chừng nữ hoa còn có thể giúp hắn tranh một chuyến ngược lại hắn nhóm huynh ngụi là chuyên môn mở hát trang làm tiên đế cũng không phải không được đến lúc đó tiên đạo hoa hắn nhóm là một điểm không có hố là nhất định sẽ sống đạo đồng đội nhất định là muốn t r ô n vùi phục hy tới làm tiên đế hồng quân chỉ sợ là phải ngủ không được cảm giác đương nhiên hồng quân cũng không dám tuyển huyền khanh nếu là làm tiên đế hồng quân chỉ sợ là lập tức đem chọn một khối phong thủy bảo địa coi như mộ điện tiên đạo tương lai tất nhiên một vùng tăm tối chúng tiên ra tại núi ngọc kinh ngồi đường này cứ thế không có bất kỳ ai lên tiếng đại la đạo quả rất bên người nhưng mà hắn nhóm hoặc là trí không ở chỗ này hoặc là vô phúc hưởng thụ cuối cùng vào chỗ thật lâu đông hoa đế quân nhìn chung quanh một chút tính thăm dò mà mở miệng ta thông qua huyền khanh cùng hồng quân đồng thời mở mắt không phải ta còn không có đông hoa đế quân ha to miệng thông qua còn sót lại tiên gia đột nhiên mở to mắt trong miệng một lời ý của ta là cũng chớ nói gì chúng ta biết đạo hữu ý tứ thông qua không cho đông hoa đế quân đổi ý cơ hội chúng tiên g i a đồng loạt nhìn về phía hắn trang miệng một lời nói chúc mừng đạo hữu cạnh tranh thành công ngươi bây giờ chính là tiên giới tiên đế đông hoa đế quân động các ngươi không còn cạnh tranh một chút không không phải muốn bỏ phiếu sao đã cạnh tranh xong a chúng tiên g i a c ư ờ i nói chúng ta đều đồng ý đông hoa đạo hữu ngươi toàn bộ phiếu c h ú n g tuyển tiên giới tiên đế chi vị a a ta c h ú n g tuyển a đông hoa đế quân lúng ta lung tùng nói trong lòng tẻ nhạt vô vị cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau a đúng từ hôm nay trở đi ngươi chính là tiên đế huyền khanh một mặt cười nhạt nhìn xem hắn sau đó lôi kéo cảnh diệu cùng ngọc thần đứng dậy đại gia còn không mau b á i kiến tiên đế À đúng đúng đúng càn k h ô n tiên nhân mấy người cũng đứng dậy cho dù là hồng quân cùng dương mi đều đứng dậy đại gia không cần như thế chúng tiên gia chính thức như thế để cho đông hoa đế quân hoảng hốt không không không đây là cần thiết chương trình là phải huyền khanh bọn người kiên trì ngồi một bên quân bằng cùng hồng vân đem đông hoa xô đẩy trí cao trên đài huyền khanh lấy ra một đỉnh mũ miệng cảnh diệu trịnh trọng dâng lên một bộ đế p h ụ ngọc thần móc ra một cái đã sớm chuẩn bị xong tiên đế tri ấn đái thử tiên đế mũ miệng không rơi vào huyền khanh vì đông hoa đế quân lên n g ồ i trời giá rét k h u k h u cảnh diệu thượng tôn tằng háng một cái dâng lên đế p h ụ ta nói là xuyên này đế bảo vạn tả khó khăn sâm chấp này đế ấn khi hiệu lệnh vào tiên ngọc thần đạo quân thần s ắ c trịnh trọng tiên đế s á o trang lấy thân nháy mắt tiên quan g rực rỡ đạo tượng rộng lớn đông hoa đại đạo pháp tướng uy nghiêm t ú c mục k h í tức minh mông đến từ điểm như v ự c sâu như ngục rung động chư thiên đại gia có lỏng tam thanh thái độ thành thần để cho đông hoa đế quân trong lòng xúc động còn có vật này dương mi đem hồng quân p ả i trượng đầu rồng lấy ra đưa cho đông hoa đế quân vừa vạn hồng quân ba thi n để chống m ấ y món phẩm chất không tệ tiên thiên linh bảo cầm trong tay quải trượng đầu dòng đông hoa đế quân mới thật sự là lấy được đạo tổ tán thành tốt mọi người cùng nhau b à i kiến tiên đế huyền khanh mang theo chúng tiên ra hướng đông hoa đế quân t i lễ đông hoa đế quân tê cả ra đầu liền vội vàng tránh ra không dám không dám các vị đạo hữu c h ế t sát ta a vừa mới trong lòng xúc động không có tin tức biến mất hắn mau đem tiên đế sáo trang thu vào chỉ một bộ đạo bảo đông hoa đế quân từ dưới đài cao tới rất không có hình tượng ngồi trên mặt đất vẫn là như vậy thoải mái tất nhiên tất cả mọi người tuyệt ta vậy cái này tiên đế ta đến đây đi đông hoa không tiếp tục chối tử thản nhiên đón nhận. biểu hiện này thấy đại gia âm thầm gật đầu quả nhiên thái ất chư thần nào có mấy cái ngu xuẩn người n g ư ờ i đều rất tinh minh thấy được tiên đạo cánh tử nhưng vẫn là có thể lựa chọn dũng chọn chức trách lớn đông hoa là đầu hán g tử chúng ta tán thành ngươi về sau có thể vớt ngươi một cái tuyệt không hàng hồ chúng tiên g i a ánh mắt t h a m hỏi bây giờ đại gia nên thương nghị một chút tiên giới tổ chức h u n g đông hoa đế quân rất mau tiến vào trạng thái hán nghiêm túc nói còn có đại gia tại tiên đình vị trí cũng muốn ăn bài hảo mặc dù ta là t i ê n đế nhưng cũng là phục vụ cho mọi người vì tiên đạo phục vụ vì tiên đạo bên trong chúng sinh phục vụ ai cũng không thể bị bị quất công đức phát phát phát khí vận chướng chứng chướng chương hai trăm linh một tam thanh hao hồng quân lâu dê huyền khanh hào hoa tỏa giá chương hai trăm linh một tam thanh hao hồng quân lâu dê huyền khanh hào hoa tỏa giá chúc mừng năm mới chúng ta tiên đạo lớn nhỏ tiên chúng có thể xưng đại năng giả rất nhiều đạo ô n quân nói, ta đã có may mắn g hoa ta may đế đã được đ có i gia tiên tiên đề đế, đ cử vì tiên tiên ạ đại năng n tự hưu i rơi cái ê n cũng không thể rơi xuống, cần từng cái nghị định tôn thể h t vị, ợ n tôn g hảo. h đạo ư có ý kiến gì không chúng tiên ra nhìn về phía đông hoa đế quân cái này đông hoa đế quân ngắm nhìn bốn phía sau đó nhìn về phía đạo tổ hồng quân trầm ngâm chốc lát sau nói vậy ta liền nói một chút người thiện kiến nếu làm ở tiên giới thành lập tiên đỉnh như vậy muốn chống lên toàn bộ tiên đình vận chuyển tất nhiên phải có một cái từ trên sung dưới phối hợp nghiêm mật tổ chức cơ cấu ta là như thế này thiết tưởng tại tiên đế bên ngoài có thể tái thiết lập một tốt vị c ù n g ta cùng nhau thống ngự â m dương chúng ta mỗi người giữ đúng vị trí của mình phân công quản lý thiên hạ nam tiên nữ tiên đông hoa đế quân lời này vừa nói ra đại gia như có điều suy nghĩ nhìn về phía không chết tiên nhân giao trì mèo giao trì bất vi sở động t a m hoa mèo nghi hoặc thăm dò tiếp đó nó đ ỗ n g nhiên phản ứng lại trong nháy mắt sủ lông nhom n è o t a m hoa mèo hung tợn nhìn chằm chằm đông hoa đế quân d ư ơ nganh mỗi u vớt thấp giọng gào thét ô lô lô mèo mèo mèo bốn miêu mắng có thể khó nghe đông hoa đế quân thật ngại quá đi nợ nụ cười đừng kích động đừng kích động ta đây chỉ là suy nghĩ chỉ, là suy nghĩ. Thật chỉ là suy nghĩ. chúng tiên ra híp mắt xem xét đông hoa đế quân một mắt đông hoa đế quân nói c ù n g ta cùng nhau cùng nhau giải quyết âm dương không nhất định phải là đế hậu cũng có thể là thành đế thiên tôn nhị thánh lâm triều cũng không không thể đông hoa đế quân thành khẩn nhìn về phía giao trì giao trì nhắm mắt dưỡng thần không để ý tí nào hắn đông hoa cũng không cảm thấy lung túng mà là tiếp tục nói sau đó cũng nên có ba quan đại đế cùng ta bình khởi bình t o ạ a chúng ta cùng nhau này ba quan đại đế vì thiên quan địa quan thủy quan ty thi trưởng thiên hạ phúc tội thiện ác sự tỉnh đông hoa mắt nhìn càn khôn âm dương điên đạo cái này ba cái vị trí rõ ràng là cố ý cho ba vị nguyên lão lưu đ i ê n đảo tiên nhân lắc đầu ta không có ý định tại tiên đ ỉ n h chịu trách nhiệm đông hoa vội vàng bổ sung cũng có thể hư tôn danh hảo hưởng thụ khí v ậ n không cần đến nhận chức chủ chính điên đảo tiên nhân kiên quyết từ chối không nhận ngược lại là c à n k h ô n tiên nhân cùng âm dương tiên nhân thái độ từ chối cho ý kiến vừa không nói ủng hộ cũng không trực tiếp cự tuyệt có thể nói hay không động hàn nhóm thì nhìn sau đó đông hoa bản l ã n h ba quan đại đế bên ngoài còn tưởng là có ngũ phương ngũ lão đông hoa đế quân ánh mắt từng cái nhìn về phía thái nhất đế tuấn minh hà không lo nữ hoa tiếp dẫn hồng vân côn bằng hy hòa hậu thổ trần vũ bốn người nhìn ta làm gì thoại bản tiên nhân hậu thổ chức trước mắt ta một cái dự tính tiên nhân người cũng coi là ta nói như thế nào đem ta gọi đến đây thì ra trở ở tại đây đ â u trần vũ tính tọa tại tam thanh bên cạnh như có điều suy nghĩ nhìn về phía đạo tổ hồng quân không có bắt được chúng tiên ra đáp lại đông hoa đế quân cũng không có n h u ộ c trí hắn đưa ra một phần quần chủ, tiếp tục nói ngoại trừ tôn vị này ta cho rằng còn có thể tại tiên đình vì các đại pháp mạch giáo chủ lưu lại tôn vị thượng tôn hảo hơn nữa cho tất cả đầu đại đạo tiên nhân mở ra đặc biệt tiên trách nhiệm ta cái này có một phần ba p h ụ ba mươi sáu tiên ti kế hoạch đại gia có thể tham khảo một chút chúng tiên ra từng cái sau khi nhìn hoặc nhẹ nhẹ gật đầu hoặc khẽ lật đầu hoặc hơi nhũ mày hoặc khỏe miệng mỉm cười riêng phần mình thần thái còn nhiều nữa đạo hữu có lòng hồng vân biểu hiện ra nhiệt tình thái độ cười đem quyển t r ụ c đưa trả lại cho đông hoa đông hoa mừng rỡ cái k i a t trấn nguyên tử đạo hữu hồng vân cười ha hạ trả lời ngũ phương ngũ lao bên trong trung ương hoàng lao vị trí lưu cho nhân s â m quả liền kêu cái hoàng giáp đại tiên lại là ta hướng dẫn du lịch tiên nhân xâm quả một mặt im lặng ngươi như thế nào liền xương hào đều cho ta th nhà ai người tốt vừa gặp phải trên sự tình chính mình không để cho chính nhà mình cây sông pha chiến đấu cái này đúng sao thành lập địa tiên một mạch trấn nguyên tử không tới coi như xong hồng vân tới cũng đem việc hướng về trên người của ta đầy ta cây sinh thực sự quá bi thảm nhân s â m quả đạo hữu đông hoa đế quân một mặt mong đợi nhìn về phía nhân s â m quả nhân s â m quả mỉm cười hảo ta chính là trung ương hoàng lão hoàng giác đại tiên đa tạ đạo hữu đông hoa đế quân từ đ ấ y lòng tạm tạ xem như mở ra cục diện với hắn mà nói địa tiên một mạch tới ai không trọng yếu trọng yếu là có tiên nhân đến là được đừng nói là một cái cây dù xem như một gốc thảo hắn đều phải cho đối phương c ú n g bái đạo hữu không cần đa lễ đây đều là vì tiên đạo đại n g h i ệ p phục vụ nhân s â m quả khiêm tốn nở nụ cười vận mệnh tiên nhân hoàng trung lý nhìn xem hảo hình đệ như thế miễn cưỡng chính mình ở một bên cười trộm điệu tiên một mạch đều không phải là gì người tốt ta mà tại điệu tiên một mạch người nói chuyện nhà ra sau đó những thứ khác đại tiên nhân cũng coi lối thoát đại gia riêng phần mình thảo luận trên đ à i cao đạo tổ hồng quân nhìn một chút trí thân sự ngoại ăn dưa quần chúng tam thanh hắn truyền â m nói ba vị đạo hữu phải chăng có ý định tại tiên đình nhậm chức đạo hữu luôn cho chúng ta đi tam thanh cười ha hà đáp lại ta thật ra không quá muốn. Hồng quân mặt mỉm cười. nghĩ một đăng nói một mèo nói nếu có ba vị đạo hữu ủng hộ mạnh mẽ đông hoa đạo hữu đem tốt hơn bảy ra việc làm vì chúng ta tiên đạo phục vụ vì chúng tiên phục vụ nói có lý huyền khanh gật gật đầu cảnh diệu cùng ngọc thần nhưng c ư ờ i không nói ý tứ này rất rõ ràng muốn cho chúng ta ủng hộ mạnh mẽ lấy ra thành ý tới tiên đình nói cho cùng cũng là hồng quân ý chí kéo dài hôm nay cái tiên đế nhìn như này là đông hoa tự chọn thật ra đã sớm tại hồng quân cùng dương mỹ thiết kế ở trong tam thanh cùng là đại la tự nhiên cũng là t i n tưởng điểm này cho nên sớm chuẩn bị tiên đế sao trang chúng ta thế nhưng là thành ý trăn đầy liên lụy một bộ đỉnh cấp linh bảo đạo hữu ngươi cũng đừng tiểu ra t ử khí a hồng quân xem hiểu hắn nhóm y tứ hắn suy tư phúc chốc xuất ra hai cái linh bảo phương nam ly địa diễn quan kỳ tiên tiên vô cực từ điện chủ y này hai vật đều là cực phẩm linh bảo b ậ n đạo thành ý có thể đủ cảnh diệu thượng tôn nhữ mày đạo hữu không tử tế a ba người chúng ta liên lụy ba kiện linh bảo ngươi liền trở về hai cái không thích hợp a cái nào đó ra hỏa không phải vừa đoạt một kiện sao hồng quân bất động thanh sắc liết huyền khanh một cái có hơi đau gan huyền khanh bất vì sờ động hư hoàng là hư hoàng nguyên thủy là nguyên thủy lại nói bên trên hợp hư hoàng đạo quân bằng bản sự cướp cái này có thể giống nhau sao dương mi cười ha hả ngồi ở một bên hắn cũng không phụ họa thật ra hồng quân bảo bối không là bình thường nhiều căn bản vốn không kém mấy món này nhưng mà hắn cũng không muốn dễ dàng liền đưa ra đi bằng không thì lần sau còn phải đổ máu lớn như vậy đi ta lại thêm một bộ t ỏ a giá hồng quân nghĩ tới chính mình một kiện đặc thù cất giữ t ỏ a giá cảnh rượu cùng ngọc thần đạo quân h i ế u kỳ huyền khanh ánh mắt khẽ n ú c ních chẳng lẽ là bốn cựu long trâm hương liễn hồng quân nói vật này chính là tiên thiên dị bảo có hơi khí phái cùng nguyên thủy thích hợp nhất hảo tam thanh gật đầu đáp ứng chương hai trăm linh hai hồng quân khai thiên xử lý khai thiên kiếp số chương hai trăm linh hai hồng quân khai thiên xử lý khai thiên kiếp số cuối cùng huyền khanh vân đến cựu long trầm hướng liễn cảnh diệu cầm tới ly địa diễn q u a n kỳ ngọc thần thu hoạch vô cực từ điện chủ y tam thanh hao s o n g hồng quân l o n g dê nếu như mong muốn biểu đạt đối với tiên đ ỉ n h công tác ủng hộ đông hoa đạo hữu chúng ta thiên tiên một mạch nhất định sẽ ủng hộ người việc làm cảnh diệu thượng tôn cười nói đông hoa đạo hữu không biết người tiên đình thiếu hay không l ư đan a đông hoa đạo hữu cẩn thận từng ly từng tý hỏi đạo hữu ý là cảnh diệu thượng tôn nói nếu như tiên đ ỉ n h có thể có một tòa đan điện mà nói ta có thể thường trú có có đông hoa đế quân mừng rỡ như điên hắn vội và nói g n đạo hữu nếu là nguyện ý hạ mình đến đây đừng nói là một tòa đan điện mười tòa đan điện đều có cứ quyết định như vậy đi cảnh diệu thượng tôn trong lòng cũng là vui vẻ không thôi hắn không có nói đùa thật sự dự định đi tiên đ ỉ n h làm thủ tịch luyện đan sư như vậy về sau luyện đan không lo không có người ăn tiên đ ỉ n h lấy được tam thanh ủng hộ cảnh diệu thượng tôn có thể đại quy mô luyện đan quả thực là cả hai cùng có lợi ngồi ở đại cao hồng quân lông mày r u lên tại cảnh diệu thượng tôn vừa mở miệng thời điểm hắn liền đã cảm thấy đại sự không song đông hoa còn chủ động nên tỉnh kém chút gấp đến độ đạo tổ nhảy dựng lên gõ đầu hắn huyền khanh linh bảo còn có thể dùng một chút ngọc thần trận pháp cũng cũng không t ệ lắm cảnh diệu đan dược là bình thường tiên nhân có thể đỡ được sao để cho hắn đi làm tiên đình luyện đan sư làm không tốt vừa thành lập tiên đình không có bị ma đạo c ô m phá liền đã đoàn d i ệ t tại đạo đức thiên tôn trong tay hồng quân mấy lần muốn nói lại thôi nhưng nhìn đông hoa đế quân một mặt nhiệt tình phân thượng lại cố nén không có đi dội cái này nước lãnh đạo hưu ngươi đừng lo lắng chúng ta chính là đi tiên đình mở một cái cơ quan huyền thế là mở miệng c h ấ n an đến nôi đan rực đi có chút tác dụng phụ không phải là rất bình thường sao vấn đề gì trong phúc có họa trong họa có phúc thái thanh đạo h ư u và ở tiên đ ỉ n h ngươi làm sao lại có thể kết luận là họa đâu vậy ngươi lại là như thế nào kết luận là phúc đâu hồng quân liếc huyền khanh một cái hán trung pi là có chút không yên lòng thế là truyền âm cảnh diệu thượng tôn thỉnh câu nói đạo h ư u tiên đ ỉ n h sáng chế tiên nhân không dễ vạn mong nhân từ người yêu tâm niệm chúng sinh cái k i a hổ làm chi dược thần quỷ tri đan có thể thiếu luyện liền thiếu luyện một điểm a nói đến cũng đang thương đường đường đạo tổ hồng quân hồng hoang tuyệt đỉnh đại thần ngồi xem vạn cổ chìm nổi không sợ bất luận cái gì đủ ị c h h t đủ để sưng hùng tại vô tận thời không bây giờ chỉ là nghe nói cảnh diệu thượng tôn muốn đi tiên đình làm luyện đan sư một k h ỏ a vĩnh hằng bất hủ đạo tâm lại sinh ra một tia ba động lấy gần như giọng thỉnh cầu khuyên cảnh diệu bảo trì thiện lương đạo hữu hiểu lầm t a quá cảnh diệu thượng tôn thở dài một tiếng ta đan dược thật sự có đại dụng an qua đều nói hiệu quả tốt sao có thể gọi hổ làng chi dược thần quỷ chi đan đâu hồng quân không nói cũng được cũng được cảnh diệu thượng tôn lắc đầu sau đó nói tất nhiên đạo hữu không yên lòng vậy ta liền giải hóa một tôn đạo thân đi tới tiên đình toa trấn như thế nào đạo thân cũng am hiểu luyện đạo hồng quân không yên lòng nhiều lần chứng thực đương nhiên hai chữ để cho hồng quân trái tim thẳng thình thịch nhưng mà tiên nhân cũng có thể ăn cảnh rượu thượng tôn cam đoan vậy là tốt rồi hồng quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chỉ cần là có thể ăn vậy thì còn có thể cứu đến nỗi có hay không tác dụng phụ là cái gì tác dụng phụ thì nhìn cảnh rượu thượng tôn đạo thân có mấy phần đạo đức đông hoa đế quân không biết cứ như vậy mấy hơi thở công phu hắn vừa rồi cũng tại bên bờ sinh tử đi qua gấp đôi hắn còn đang cùng ngọc thần đạo quân thương lượng trận pháp sự tình đạo hưu đến lúc đó tiên đình hộ giới đại trận còn có mỗi thiên cùng một chút đại trận liền cần ngươi nhiều hao tâm tổn trí dễ nói ngọc thần đạo quân bên này rõ ràng đáng tin cậy nhiều lắm hồng quân thế mà không có tới cố ý giao phó khắc tiên nhân gặp một lần tam thanh đều nối lòng miệng cơ bản đoán được một sự thật đông hoa đằng sau đứng chính là hồng quân bây giờ tam thanh chịu hạ tràng nhất định là cùng hồng quân làm giao dịch thế là tất cả mọi người không đội tỏ thái độ một mực nắm chắc nói chuyện quyền chủ động liền đợi đến đạo tổ liên hệ hắn n h ó m hắc lao đạo a tất cả mọi người không phải đèn đã cạn dầu a dương mi vui tươi hớn hở mà nhìn xem một màn này hồng quân lắc đầu cái này hồng hoang còn có tình du thần linh sao đừng nói tình du thần linh ngay bây giờ hồng hoang cái này phong thổ cho dù là một gốc ven đường cỏ dại đều cất giấu tám vạn cái tâm nhãn tử câu nói này một điểm không khuyết đại dù sao tại chân giới tùy tiện một gốc cỏ dại đối ứng tuyến thời gian đằng sau liền có một tòa thế giới thậm chí một tòa vũ trụ đi ra ngoài bên ngoài không để ý liền sẽ dẫm lên bẫy d ậ p cùng thần đấu kỳ nhạc vô tận a hồng quân tiếp tục cùng những người khác đàm phán đại gia đều có các phong cách đều có các suy tính hồng quân mỗi lần đều có thể tinh chuẩn chắc chắn phương hướng thấm nhuần tâm tư của đối phương giống như một cái kinh nghiệm phong phú người cầm lái khống chế các đại tài công đem tiên tri hào chiếc thuyền lớn này lái về phía phương xa làm xong liền có thể giải quyết hơn phân nửa hồng hoang hồng quân những người hữu duyên này cũng không phải tùy tiện chọn cuối cùng mấy phen đàm phán cuối cùng quyết định tiên giới cơ bản giản không như thế vạn sự sẵn sàng chỉ đợi tiên giới xuất thế chúng tiên ra nhìn về phía hồng quân huyền khánh hỏi tiên giới phải chăng lúc này lấy bạch ngọc kinh làm căn cơ siêu thoát chư thế thời không ma giới chính là đi được cái này lộ tử ma tổ lấy ma t i ê n làm căn cơ phát động khai thiên ma kiếp hồng hoang ma loạn vì ma giới siêu thoát toàn túc tiền v ừ không hồng quân lắc đầu bạch ngọc kinh chính là chúng ta tham dự hội nghị tri địa cũng không xếp vào trong tiên giới đạo h ư u nghi khai thiên tích địa nữ hoa trong nháy mắt nghĩ tới hồng quân dự định hồng quân ném đi một cái ánh mắt tán thưởng tiếp dẫn có chút bận tâm khai thiên tất có kiếp bây giờ lại thêm ra một cái ma kiếp chúng ta nếu là khai thiên tràng diện kia có thể nhỏ không được lời vừa nói ra chúng thiên ra n h a o n h a o gật đầu nữ hoa phục hy khai thiên c h ẳ n g cảnh bây giờ còn rõ ràng trong mắt thực sự là quần anh hội tụ hồng hoang chân giới vạn giới chư thiên vô tận thời không có thể đi thần linh đều đi không thể bảo là không náo nhiệt bị hai huynh ngụi liên thủ hát trang coi như xong đằng sau đại gia còn bị đánh một cái ma đạo thiết quyền ký ức vẫn còn mới mẻ Cái ngọc à y lại tới một lần tới cái kia một nữa, n k h ô nợ đánh nặng tiên lắng không phải không có lý. Một bên dương、My、nhẹ nhàng hắn nói, vấn này Thanh tiên phản ứng Đạo đầu, đề đã đã quá hưu phải h giới. gật giờ giải Giải Một bất quyết. quyết. Tam trước tổ vật mi cười lại lo lý. lễ có c xem ma bây ra n xong. n g ọ thần đạo quân cười nói hắn lúc đó còn kỳ quái vì sao hồng quân sẽ mời ma tổ la hậu còn khăng khăng để cho đối phương tạc lễ hiện tại xem ra hồng quân vì chính là chuyện này đạo hữu coi là thật mưu tính sâu xa cảnh diệu thượng tôn nhìn về phía hồng quân hắn bắt đầu hoài nghi hồng quân phát động tiên ma đại chiến động cơ nhìn bên ngoài là cảm thấy ma đạo trứng mắt không nhìn nổi ma đạo làm lớn chuyện cấp độ sâu nhìn là nghĩ ép một chút ma đạo khí diễm không để hắn nhóm làm lớn để tránh trở ngại tiên đạo phát triển lại sâu một tầng là vì tuyên dương tiên đạo hy danh để cho tiên đạo chính thức leo lên hồng hoang sân khấu dẫn dắt thời đại phát triển nhưng bây giờ nhìn lại còn có một tầng đó chính là vì di tiêu tàn khai thiên k i ế p số phàm là khai thiên tất có k i ế p số nếu như hồng quân tại hỗn độn mở trí cao tiên giới vậy ít nhất là đại la vũ trụ là có thần ma kiết số lại thêm ma đạo cái ố i cái kia khai thiên đại chiến tuyệt đối so với núi tu di đại chiến muốn náo nhiệt nhiều lắm cũng càng gian khổ đến lúc đó thành công còn dễ nói nếu là thất bại đây không phải là để người khác nhìn thiên đạo chê c ư ờ i sao dù là chỉ có một phần ngàn tỷ khả năng tính chất hồng quân cũng sẽ không để cho hắn phát sinh bây giờ trực tiếp tiếp lấy ma giáo thành lập cơ hội dán khuôn mặt mở lớn chiếm giữ một đợt quyền chủ động tiếp đó còn có thể di tiêu tan một hồi càng lớn kiếp số cái này mua bán kiếm lợi lớn đối mặt ánh mắt của mọi người hồng quân cởi nói đại gia theo ta đi hỗn độn đi một chuyến nhìn qua khai thiên tình huống như thế nào hỗn độn bên trong ban cổ phiên đón gió gặp trướng chúng tiên ra nhanh chân đi ra bạch ngọc kinh tiến vào trong hỗn độn bên trong hồng quân bước ra một bước liền khiến cho pháp thiên tượng địa đại thần thông đây là vô thượng pháp tượng chi pháp cái khác tiên nhân một khi thi triển tùy ý liền có thể hóa thành thần sơn núi lớn đại la trí tôn thi triển pháp tướng đó chính là thiên địa hồng quân sừng sững hỗn độn thân hình cao lớn phảng phất cùng bản cổ không khác có thể coi là bản cổ c ự thân hỗn độn sắc bản cổ phiên bay phất phới chư thiên áo nghĩa r a chỉ, vô thượng kiếm ý mượn bản cổ phiên phát ra n g n g tụ thành hỗn độn kiếm khí hỗn độn nháy ẩn ẩn、so、mắt thanh trọng phân phán hôn loạn địa hỏa thủy phong khoảnh khắc bình định thanh khí cao thăng vì thiên cho khí ép xuống vì địa mà cố sông núi hỏa vi lệ dương thủy tụ giang hà do tán thế gian giao phò giới này lấy linh động thiên địa dần dần khai lập hạo đáng kiếp khí đã tạo ra chúng tiên ra nhìn lại chư thiên thời không ma ảnh trọng trọng hướng bên này tụ đến ma thiên chi môn buông xuống một tôn v ĩ n ạ n thân ảnh xuất hiện hắn sau lưng ma vương đi theo ma vật vô tận la hầu cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem hồng quân cùng dương mi khai thiên cũng không phát động kiếp số thậm chí chủ động hỗ trợ áp chế kiếp khí thật đúng là làm khai thiên đại k i ế p nhận t ổ ẩ thương cảnh diệu thượng tôn sắc mặt c ổ quái hắn liếc mắt nhìn bên cạnh thần sắc lệnh nhà hưng h a n h nở tới chủ ý này chín thành chín là đối phương ra bằng không thì ma tổ la hầu chỉ sợ là nghĩ không ra loại thao tắc này hỗn nộn bên trong hồng quân cùng dương mi cũng không thu thần thông hắn nhóm còn có động tác thái cực đồ quanh thân hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ thái cực phân hóa lương nghi hợp tam tài tứ tượng thay đổi hóa thành kim kiểu câu thông t i ê n mà thai mảng trong ngoài đem đạo hỗn độn đại triều vào cái này tân sinh bên trong thế giới hỗn độn đại triều còn chưa tới kịp tàn phá bừa bãi liên bị hồng quân lấy đại pháp lực đ ị h trụ hào quang năm màu chiếu dọi sơn hà đại địa cựu t hải thụy khí chấn nhất c h thiên h o à n vũ hồng quân ở thế giới ngoại vi bố trí xuống pháp trận đem cái này hỗn độn chi khí luyện hóa thành tiên đạo tổ khí đây là trong tiên đạo tổ h í đây là trong tiên giới chi thiên quân thiên giới n à đến đây chịu chết không tệ chính là chịu chết hồng quân trực tiếp vung lên bàn cổ p h i ề n hôn đ ộ n kiếm khí bộc phát mang theo hủy thiên diện địa chi uy chém chết hết thảy thời không trường hà trên giới trọng trọng ma ảnh toàn bộ xoắn nát ma thiên bên trong những cái kia bị ma tổ tiện tay chế tạo ma vật kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên trở thành thế giới kiếp cho bồi bổ tiên liên giới ma tổ cực kỳ lừa gạt liền linh trí đều không giao phó những thứ này ma vật tất cả đều là hao tải cũng không thể xưng là sinh linh cái này m h a i t h i n n cái k i ế p cứ như vậy bình thường không có gì lạ mà qua khai thiên công đức sinh ra chia bốn mươi sáu chính là đơn giản như vậy chính là nhường như vậy thấy c á c tiên nhân tam quan c h ấ n vỡ thì ra khai thiên chi k i ế p còn có thể như thế q u á a vậy sau này bốn trong lúc nhất thời các tiên nhân nhìn về phía ma tổ ánh mắt cũng không giống nhau la hầu đạo hữu ngươi còn có tiếp hay không đơn đặt hàng a cái này phục vụ có thể đặt trước sau ta dự định một cái đại gia nhau nhau liên hệ la hầu mở miệng một tiếng đạo hữu tương đương nhiệt tình chương hai trăm linh ba công đức chứng đạo pháp huyền khanh nghiên cứu thần thông mới chương hai trăm linh ba công đức chứng đạo pháp huyền khanh nghiên cứu thần thông mới ma tổ la hầu chưa bao giờ như thế chịu tiên đạo hoan n ê n qua ta là ma tổ các ngươi là tiên nhân đối với ta nhiệt tình như vậy không thích hợp à? la hầu có hơi ngoài ý muốn phù hợp như thế nào không thích hợp các tiên nhân cười nói cái này có thể thật thích hợp không có cách nào ma tổ trước sau cho người tương phản quá lớn phục h i nữ hoa khai thiên cái k i a một hồi ma kiếp bao phủ thời không ma tổ cho thấy bá đạo để cho thần sinh ra sợ hãi liền đi ngang qua cậu đều phải chịu hai bàn tay chân long trứng đều phải g i a o động tán vàng đi đến mức khai thiên ma kiếp mặc dù chỉ phát sinh qua gấp đôi nhưng mà đã xâm nhập thần tâm đại gia vô ý thức cảm thấy khai thiên nhất thiết phải thận trọng đối đãi bây giờ hắn nhóm phát hiện khai thiên kiếp số còn có thể nhận đ ầ u bình an trải qua cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không vui vẻ có thể nào không kích động ma đạo cũng là có thể lấy chỗ cho dù là âm dương đạo nhân chờ nguyên lão đều cảm thấy sóng này la hầu quảng cáo hiệu quả quá tốt rồi hắn nhóm cũng có chút động tâm la hầu đạo hưu thỉnh suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta đơn đặt hàng các tiên nhân thái độ là nghiêm túc la hầu đi ra đi một vòng vừa lấy được công đức lại nhận được một nhóm đại đan trực tiếp đem ma giới công trạng cũng làm đầy hồng hoang thần linh vốn là như vậy tổ chức lao đại thường thường là cực kỳ có sự nghiệp tâm cũng có năng lực nhất tối cẩn trọng không chỉ có thể làm xong sự nghiệp của mình còn có thể mang theo đoàn đội cất cánh có sóng này tuyên truyền sau đó ma đạo trực tiếp khai thác ra một mảnh l n g hải về sau ma đạo đại ma ma vương đều có thể tự mình ra ngoài tiếp đơn lúc các tiên nhân cùng ma tổ trao đổi hồng quân cùng dương mi đều không nhàn rỗi hắn nhóm còn tại khai thiên trung ương quân thiên chỉ là thứ nhất hắn nhóm dự định thừa dịp lần này la hầu tặng lễ cơ hội cả một đợt lớn mở hồng quân cầm trong tay bản cổ phiên lại khai thiên m à dương mi lấy thái cực đồ củng cố thế giới phát tắc thiên điệp h ả i lập âm dương văn hóa tổng h u cộng chín tòa thế giới hợp thành một tòa mênh mông thiên giới mỗi tòa thế giới có sẵn tiên khí cũng khác nhau tượng trưng cho tiên đạo chín đầu chứng đạo chi lộ Sau này, tiên đế ban sơ công đức đều là tới từ huyền khanh bóp huyền vàng thiên đạo cùng với quá nhỏ chư thần đủ loại thiên đạo bất quá theo quá nhỏ chư thần trong bóng tối không ngừng mở rộng công đức công đức cái khái niệm này cùng ẩn chứa một bộ lộ dịch liền dần dần hóa thành một loại quy tắc ấn khắc ở chư thiên vạn giới bên trong vì chư thần cùng chúng sinh tiếp nhận mà khai thiên công đức chính thức xuất hiện nhưng là nhờ vào phục hy nữ hoa khai thiên khi đó sau khi khai thiên đó nữ hoa xem như tạo vật chủ vì đáp tạo huyền khanh bọn người cùng với kỳ lần chúng chuyên môn bóp một cái sơn hải thiên đạo tới phát công đức mà lần này sở dĩ có khai thiên công đức cũng là hồng quân ứng la h giả tiên khai thiên tạo đạo công đức Dạng này vừa chí u ậ n tiện k đạo lại làm sao không phải liền là một loại đạo đợi một thời gian công đức dung nhập chư thế thời không khai thiên tất có công đức cái kia hắn nhóm đạo liền trở thành đến lúc đó quá nhỏ chư thần không chỉ có thể ngưng kết đủ loại công đức đạo quả còn có thể phòng ngừa chú đáo vì tương lai tính toàn bốn cho dù là một ngày kia lật xe cũng có thể để cho chính mình thêm ra nhất trọng quay về bảo đảm hồng quân ngược lại là không có tính tới la hầu cùng quá nhỏ chư thần cấp độ càng sâu nhu đồ hoặc có lẽ là hắn không có chủ động truy đến cùng vấn đề này ma tổ la hầu có thể đáp ứng làm nhận thầu thương tới nhận thầu khai thiên kiếp số liền đã đạt đến hồng quân mong muốn mong muốn bên ngoài không tổn thương tiên đạo lợi ích sự tình hắn không cần thiết nghiên cứu kỹ nguyên nhân vì vậy la hầu đưa ra yêu cầu này lúc hắn trực tiếp đáp ứng chủ yếu vẫn là cái này công đức chính xác dùng tốt hôn độ động tinh kinh động đến chư thiên vạn giới tiên thiên thần linh đại gia nhao nhao đưa m hắn nhóm thấy được ma tổ khai thiên công đ ứ c h à n g thế cũng nhìn thấy tiên giới siêu thoát thời không đại r a hơi chút suy tính đơn giản biết được sự tình đại khái đi qua bản cổ đỗ tử ma tổ đại lễ cũng quá lớn a đây cũng là chuyện tốt a về sau chúng ta khai thiên tích mà cũng không cần phiền phức như vậy cũng đúng ma tổ có thể nhận thầu khai thiên ma vương cùng đại ma cũng có thể a ai đúng a nghe ngươi một nhắc nhở như vậy ta cảm thấy những cái k i a hung ác giám khảo trong nháy mắt mì thanh mục tú d ậ y rồi tham gia ma thi thời điểm hỏi một chút chẳng phải sẽ biết chứ thiên vạn giới các thần linh tích cực thảo luật lần này tiên đạo khai thiên sự kiện cái này là thật là không có suy tưởng qua cục diện quá mới mẻ chưa thấy qua á thật không nghĩ tới khai thiên kiếp số còn có thể như thế chui khoảng không tử cái gì gọi là chui khoảng không tử cái này gọi là mở mới đường đua phát triển thị trường lam hải tiếp đó đ ả thông ai nhà quên đoạn thời gian trước tại vô thượng thường d u n g t i ê n học từ mới bên kia lại có địa phủ trưởng khống giả kêu cái gì đô thị đại vương địa phủ đô thị đại vương đây cũng là cái gì cái này liền nói tới lời nói lớn ma tổ la hầu mượn nhờ tiên giới mở đánh ra toàn bộ vũ trụ tối cường quảng cáo nếu như là ma giới chính mình người mở thế giới đại gia sẽ mắng to diễn viên tiếp đó bảo trì thái độ hoài nghi nhưng mà tiên ma hai đạo vừa mới buộc phát một hồi đại chiến đem mâu thuẫn b à y tại trên mặt n u ổ i bây giờ đạo tổ còn có thể tìm ma tổ nhận thầu khai thiên kiếp số điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ ma đạo chính xác tin được a còn có cái gì là so đối thủ cũ tán thành càng có sức thuyết phục đâu hồng quân mở xong tiên giới kế tiếp còn cần trải vớt một chút thế giới phát tắc đồng thời để cho tiên đạo vị diện cùng tiên giới hoàn thành đối tiếp các vị đạo hưu làm phiền đạo hưu không cần đa lễ đây là xứng đáng nghĩa tiên đạo các đại pháp mạch tri chủ phân biệt phụ trách một t o á thiên vực bắt đầu hành động h bước bước u thiên 4. đại gia mỗi người giữ đúng vị trí của mình huyền khanh bọn người phụ trách trải vớt thế giới pháp tắc đồng thời đối tiếp tiên đạo vị diện mà hậu thổ trần vũ khi hỏa bọn người phụ trách hoàn thiện các đại thiên giới kiến trúc phái vân cung thì sa cung ngũ minh cung một hơi tạo nên ba mươi ba tọa thiên cung có các triều hội điện lang hư điện bảo con điện tiên vương điện mấy người tầng bảy mươi hai bảo điện trọng trọng cao thiên bên trong to lớn hùng vĩ liên miên không dứt tiên cung thần p h ụ liền dần dần bồi dưỡng cuối cùng lại căn cứ ngọc thần đạo quân ý kiến hoàn thiện tiên giới t r ậ n pháp trước sau bất quá phút chốc công phu một tòa hoàn chỉnh tiên giới liền đắp nạn hoàn thành nhìn xem trước mắt thành công chúng tiên ra vui vẻ hòa thuận như thế hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ đợi ba ngàn năm sau thành tiên đại đ i ệ n hồng quân cùng dương mi c h ắ p tay chư quân ba ngàn năm sau gặp lại chúng tiên ra cởi rộ cùng nhau chấp tay ba ngàn năm sau gặp lại tiên thần ước hẹn ba ngàn năm thời gần này không ngắn cũng không dài ba ngàn năm đầy đầy đủ ề n k h a n luyện chế lại một lần gấp đôi mới lấy được hào hoa tỏa giá. đầy đủ ngũ trang quan cây lại mở gấp đôi hoa chấn nguyên tử thường ngày đóng vai hoa hoa thảo thảo hắn bây giờ đã có thể hoàn mỹ giả mạo nhân sâm quả thụ thậm chí có thể làm được ba ngàn năm một nở hoa ba ngàn năm một kết quả ba ngàn năm vừa thành t h ụ so nhân sâm quả thụ còn muốn sản lượng cao chính là trái cây hiệu quả muốn giảm bớt đi nhiều nhưng mà cái khẩu vị này không sai biệt là m a thân đồ cắn một cái quả tử nước bột phía mùi thơm ngát xông vào mũi còn có thể lại cải tiến cải tiến chấn nguyên tử nói như vậy một vạn năm thành t h ụ quả tử ăn sau đó nếu có thể trường sinh không lão đó mới gọi tiên tiên linh căn chúng ta tiên tiên linh căn cũng phải có tiến t h ủ tâm phải học được chính mình bồi dưỡng mình dạng này mới có thể cùng lúc câu tiến cho dù là gặp gỡ mặt pháp thời đại như cũ có thể sống sót đạo hưu không hổ là tiên tiên linh căn bên trong mẫu mực luân hồi tử liên tán thưởng vì cái gì thần đồ ốc lũy cùng luân hồi tử liên sẽ gặp phải chấn nguyên từ đâu đắp chấn nguyên từ một mực tại giả mạo nhân sâm quả thụ thần đào thụ cùng luân hồi tử liên đi ngũ trang quan tìm nhân sâm quả thụ vẫn luôn là chấn nguyên tử giả mạo lớn nhà lữ hành giả mạo một chút hướng dẫn du lịch tiên nhân đơn giản không cần quá nhẹ nhõm hắm nhóm bây giờ đang tại lữ hành cùng bọn hắn đồng hành còn có một cái dương quang sáng s ủ a thiếu niên cây phủ tang cũng là kinh nghiệm sống chưa nhiều linh căn dễ bị l ừ a vô cùng bất quá cũng may c h ấ n nguyên tử không có gì ý đồ xấu hắn chỉ là tại tu luyện chính mình đại đạo thường xuyên hóa thành hoa hoa thảo thảo chính là hắn phương thức tu luyện sau khi trở về huyền khanh chờ ở chủ tuyệt thiên cung hắn đang lần nữa tế luyện cửu long trầm hương liễn vốn là hắn còn nghĩ giúp cảnh diệu cùng ngọc thần một lần nữa luyện gấp đôi diễn q u a n kỳ từ điện chủ y đáng tiếc hắn hai nói cái gì cũng không chịu cuối cùng huyền khanh chỉ có thể nghiên cứu một chút hai cái linh bảo tiếp đó phục chế tích chứa trong đó đại đạo pháp tắc đồng thời thu nhận tiến ngọc hư luyện khí toàn giải h a i chấn nguyên tử tại thiên thị viên đã ủn g tợ loạt một chút đồ t ố ta huyền khanh nhìn thấy trong thiên thị viên nhiều một chút linh thực đan một quả viên diệp mà đỏ thân hoàng hoa mà đỏ thực kỳ vị như gì, ăn không cơ xa đường quả h ắ n dáng như đường hoàng hoa đỏ thực kỳ vị như lý mà không hạch có thể ngự thủy ra vinh thảo ăn vào không sợ đ ỉ n h huyền khanh nhìn một cái chấn nguyên tử tại thiên thị viên đổi mới mấy chục chủng linh thực cũng là có thể ăn hơn nữa hiệu quả đều không tệ tỉ như nói đan một quả hiệu quả là ăn không đói bụng nhìn qua đối với thần linh không có gì dùng nhưng mà món đồ kia dính đến đại đạo pháp tắc cấp độ cân nhắc đến ba ngàn đại đạo có đói khát cái này một đầu đại đạo loại này quả tử có thể miễn dịch đói khát thiên khắc tu đạo này thần linh bất quá nếu như ta nghịch hướng phân tích một chút hoàn toàn có thể khai phát ra liền có thể để cho người ta cưỡng chế đói bụng thần t huyền ô n chính là trường khống đói bụng thần. g vậy ta h là đói khanh cảm thấy cái này thật có ý tứ thế là đổi tới tại chỗ nghịch hướng phân tích khai phá ra thần thông mới hắn đối với mình dùng một chút huyền khanh khuôn mặt soát một chút liền trắng thân hình lập tức gầy xuống hữu hình tiêu mảnh rẽ chi thái càng mấu chốt đúng vậy hắn sinh ra cảm giác đói bụng mãnh liệt trước nay chưa có suy yếu bao phủ toàn thân ánh mắt hắn đều tại xanh lét đói u minh thế giới chấn động kịch liệt trong vòm trời huyết nguyệt cũng tại thay đổi giống như huyền khanh ánh mắt xanh lét huyền khanh thế giới này chi chủ cảm giác đói bụng ảnh hưởng đến địa đạo thì thế nào vừa mới dọn nhà không lo đi ra la phù sơn liếc mắt nhìn thiên cung cùng huyết nguyệt đối mặt đường n h ì n huyền khanh thoáng qua khôi phục cơ cơ tay háo tử che đậy huyết nguyệt đối mặt đường nhịn huyền khanh t h o n g qua khôi phục cơ y háo tử h đậy huyết nguyệt tiếp đó t h u n tay đem một khoả đ à mộng không lo nguyên lành đem quả từ nuất vào l u mộng không lo nháy mắt mấy cái quả tử mùi vị không tệ lại đến mấy cái hảo huyền khanh cho nàng đổi rất nhiều linh quả còn cho vong xuyên đổi một chút mộng không lo một bên ăn quả tử vừa bắt đầu dọn nhà nàng lại dọn về mộng cảnh thế giới mộng không lo suýt n ữ a quên mất huyền khanh làm thí nghiệm xảy ra ngoài ý muốn cũng là c h u y ệ n thường trong nhà não tà ma cũng không phải lần một lần hai h a i n ữ thủy quả tử không tệ a vừa mới thò đầu ra vong xuyên cũng trở về đi tu lượt đi hắn phong bê thế nhưng chi cảnh để tránh bị ảnh hưởng thần thông này hiệu quả có chút m á n g ư ờ ta huyền khanh không có lại đối với chính mình nếm thử thần thông hắn nhìn về phía xa đường quả ngự thủy này ngược lại là có thể chơi một chút khái niệm tổ long chắc chắn ưa thích quả nhiên ngoại trừ huyền khanh liền tổ long hối đoái đến nhiều nhất ta lại đẩy ngược một chút có thể làm được hay không mất nước hoặc tước đoạt ngự thủy trí năng huyền khanh tiếp tục nếm thử lần này không có trực tiếp sáng tạo thần thông mà là dự định luyện chế một kiện linh bảo hắn dùng xa đường quả loại tử bồi dưỡng một mảnh linh đ i ể n tiếp đó điều khiển thời gian làm cho linh thực thành thục có thể luyện chế một cái phân thủy kiếm chương hai trăm linh bốn vọng thư dưỡng thành đại đạo cũng là đạo chương hai trăm linh bốn vọng thư dưỡng thành đại đạo cũng là đạo đế thôi quả phục giả không giận cảm xúc phát t ắ c một loại khám n hậu quả ăn không cổ nhớ không lầm thập vạn đại sơn có vị luyện cổ đại thần chấn nguyên tử đụng tới hắn cỏ trẻ vẻ có thể cá độc ai cái này ngư phạm trù hẳn là bao quát thời không cá bơi a cho ngũ trâm tùng tiến đưa một điểm chấn nguyên tử lần này tại thiên thị viên đã ủng t ợ loạt rất nhiều sản phẩm mới h ảo vật huyền khanh một hơi đều c h o đổi hắn còn tiện thể nghiên cứu ra một chút không đứng đắn nhưng mà dùng tốt thần thống kinh văn tập kết đạo tạng thu nhận tiến tội khí thiên cung tội khí thiên cung la phong sơn lục đại thiên cung tri năm trụ tuyệt thiên cung luyện khí Vậy trong đó đạo tạng phần lớn là huyền khanh khai sáng cũng có khác thần linh đạo kinh tỷ như nói cảnh diệu thượng tôn biên soạn không đứng đắn kinh văn hỗn độn thái cực linh thư cái kêu tiệt khúc dạo đầu quá điên hỗn độn sinh thái cực thái cực sinh hai di hai di sinh tứ cứu tứ cứu sinh tám thể hồng quân dương mi nghe xong đều mơ hồ huyền khanh nghe xong cũng cảm thấy triệu tợ thế là thu nhận tiến vào tội khí thiên cung còn có tổ long một chút liên quan tới nhựa thủy kinh văn cùng tự chuyện cũng rất t r i u tợ huyền khanh đem cùng nhau thu ghi âm bây giờ x i ề n giáo đệ tử nhóm thường xuyên đi tội khí thiên cung học tập đ ạ o t ạ n g ngày nào đó xích tinh tử học tập âm dương c h i đạo thời điểm ngẫu nhiên phát hiện tổ lòng một chút truyền thừa lập tức kinh động như gặp thiên nhân cho nên hắn mỗi lần đi tội khí thiên cung đều biết chiếu cấu ngao thương cư sĩ chuyên khu chờ mong có tân tác đổi mới tội khí thiên cung còn có minh hà sát sinh kinh la hầu thiên ma bí đ i ể n chuẩn đề thái bạch kiếm kinh chờ đã đằng sau mấy cái này đều toán chính kinh vừa vặn chúng ta ưu minh mới thêm một vài thứ có thể thượng chuyển đến thiên thị viên sau đó huyền khanh thuận tay cũng đăng lên một lo đây là u minh la p h ụ sơn đặc sản c u n g ngộng không sầu n ộ n g cảnh thế giới kết nối sau đó la p h ụ sơn xảy ra một chút kỳ diệu biến hóa vong y ê u thảo chính là thứ nhất những thứ khác linh thực cũng có nhưng mà đều mang âm p h ụ t ử khí không thể ăn có lẽ về sau đi qua đặc thù khai phát không thể ăn linh thực cũng có thể trở thành quỷ thần mỹ thực tìm thời gian thỉnh la hầu đạo h ư u tới khai phát một chút hãn tài nấu nướng cũng không tệ lắm huyền khanh nghĩ tới phía trước bích dù cung ma đạo hiến hội ma tổ thế nhưng là diễn một màn chủ thần lúc đó đại gia còn nói đùa nói có thể chế tạo một cái chủ thần vũ trụ quá nhỏ viên thần linh gặp c h ấ n nguyên tử cùng huyền khanh đều đổi mới một chút thiên thị viên hạo vật thế là riêng phần mình nao h nhao theo vào tổ long đã ủng cỡ loại hoài một quả trái cây rất lớn giống như cây đu đủ thức ăn hiệu quả là đại lực có thể để cho chân long nói đại lực cái kia chỉ sợ không đơn giản ít nhất cũng là vác núi kình thiên tri năng tựa như là rất lâu không có đổi mới thiên thị viên đồ cất giữ nguyên hoàng sửa sang lại một cái chính mình một chút thần thông biên tập thành mê hoặc thần thông tập đồng thời trịnh trọng đánh dấu bên trên tin tức mê hoặc đủ loại không đúng đắn thần thông dùng tốt huyền khanh chi thứ nhất cầm hắn dùng qua quả nhiên là dùng tốt vậy ta cũng đang lên một quyển đồ tốt ta. phục hy cười ha hạ đã ủ tợ loạt một quyển thiên cơ lục huyền khanh lập tức đưa ra đánh giá cái này tương đối huyền động tay rất khó nhưng học thành sau đó rất nguyên tiên h á n khác sâu được chứng kiến phục hy tiên h cơ thần toán nghiêm túc mà nói chính xác không giảng đạo lý không chăm chú tiện tay che một cái chuẩn hơn phục hy gặp huyền khanh nhanh như vậy cấp ra đánh giá hắn cười lắc đầu gia hỏa này quả nhiên cũng có một tay a thiên cơ đại đạo không phải nói học liền có thể học huyền khanh chắc chắn tại đạo này thượng tẩu đến rất xa mới có thể xem hiểu hắn tuyệt chiêu đinh nguyệt diệu thái âm thượng tôn đã ủ tợ loạt một trăm đối với thiên hôn đã ẩu đồ chơi gì quá nhỏ chứ thần sừng ư sốt u một chút một trăm đối với thiên hồn đúng cái đơn vị này cũng rất rượu thần linh thiên hồn cũng là độc nhất vô nhị cho dù là bị lộng chết cũng c h ỉ có cái này một bộ thiên hồn nghĩ kiếm ra một đôi cái kêu phải cùng một cái thần linh chết hai lần vừa vặn hai lần đều gặp được n g ư ờ i mà vọng thư có thể kiếm ra một trăm đúng cái kêu phải là gặp được tình huống gì còn có thể là tình huống gì cửa nhà tự động đổi mới thiên hồn thôi huyền khánh cười hồng hoang chân giới nghĩ tìm tỏi thái âm thần tinh thần linh nhiều lắm nhưng mà thái âm thần tinh có bản cổ u y thế còn dư tại bảo vệ tăng thêm vọng thư hai tỷ bội cũng không phải dễ chê cho nên thái âm thần tinh bên ngoài hoàn vũ bên trong cuối cùng sẽ nằm xuống tương đối nhiều thần linh gặp gỡ đầu sát nhất định phải tại nguyệt thần gia cửa ra vào đâm chết hai lần vọng thư có thể có biện pháp nào nguyệt diệu thái âm thượng tôn đã đủ tợ loạt cô gái ngoan ngoãn dưỡng thành sổ tay đây cũng là cái gì huyền khanh hiểu kỳ đổi một q u y ề n chỉ thấy phía trên tiêu chú một đoạn tin tức dưỡng thành đại đạo cũng là đại đạo cái này cũng được huyền khanh khỏe miệng giật một cái dưỡng thành đại đạo có thể ngưng kết dưỡng thành đạo quả sao hắn nhìn kỹ một chút vọng thư sổ tay phát hiện vọng thư sổ tay này không chỉ có thể dưỡng thành cô gái ngoan ngoãn còn có đối với đệ tử dưỡng nơi tay sách một trang cuối cùng vọng thư còn chú giải dưỡng thành đại đạo là hồng hoàng t h â n giới tiên thiên đại thần môn bắt buộc hơn nữa nàng còn lớn mật hơn phán đoán suy luận ban cổ đại thần mở hồng hoàng trân giới sao lại không phải một loại dưỡng thành đại đạo thể hiện huyền khanh nhìn xong sau đó so sánh một chút chính mình hắn phát hiện vọng thư nói rất có lý huyền khanh bồi dưỡng đệ tử xây lập địa phủ luyện chế linh bảo hoàn thiện u minh thế giới chỗ này cố gắng giống như chính là tại tu luyện dưỡng thành đại đạo ai không đúng bị vọng thư vòng vào đi huyền khanh lập tức phản ứng chính mình vừa rồi lâm vào dưỡng thành sổ tay suy nghĩ vọng thư đ ạ o hữu thực sự là thâm tàng bất lộ a huyền khanh lẩm bẩm một câu vọng thư cái này dưỡng thành đại đạo giống như là phục hy cỏ chi đại đạo có lý niệm phổ thế thi hành tính chất cao đẳng đặc điểm đây nếu là tại hồng hoang phổ biến tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trải rộng ra cục diện dưỡng thành đạo quả có cực lớn xác suất là có thể thành công mặc dù như thế nhưng ta thế nào cảm giác cái đồ chơi này vẫn có thể thành công mà loại này phổ biến tính chất cực cao đại đạo là vọng thư dưỡng mội mội dưỡng đi ra ngoài kinh nghiệm lời tuyên bố quả nhiên quá nhỏ không dưỡng chính kinh thần a đối với loại này tương đối ly kỳ đại đạo quá nhỏ chư thần cho thấy cực lớn bao dung độ nhao n h a u đổi vọng thư cô gái ngoan ngoan dưỡng thành sổ tay dưỡng thành nhược thủy cũng là dưỡng thành đúng không tổ long cười hắc hắc dự định đem chính mình đại đạo cùng dưỡng thành đại đạo kết hợp một chút đan dược cũng có thể dưỡng thành sao cảnh diệu thượng tôn phát hiện mới phương hướng nghiên cứu vừa vặn ta có một người mượn mội, mội phục hy vui vẻ đổi vọng thư thành quả từ mức độ nào đó tới nói phục hy cùng vọng thư có giống nhau thuộc tính. nguyên hoàng mấy người quá nhỏ chư thần đều tiến hành hối đoái giống như vọng thư nói cái nào đại thần không chơi dưỡng thành thế lực đệ tử tộc nhân linh sủng linh bảo hoa hoa thảo thảo những thứ này cũng có thể dưỡng thành vọng thư đạo hữu thực sự là quá toàn diện không hổ là lần trước quá nhỏ thiên đế a tờ s nguyễn phiếu phiếu đề cử chương hai trăm linh năm thiên đế chuyển kiếp kinh thủy kỳ lân canh trường chu thiên tinh không chương hai trăm linh năm thiên đế chuyển kiếp kinh thủy kỳ lân canh trường chu thiên tinh không thái âm thần tinh nguyên hoa như nước l i u chiếu hư không thiên thiên linh khí xôi trào chỉ chốc lát sau rơi ra mưa nhỏ như tơ như tuyến nhẹ nhàng gõ xong cửa sổ rơi vào trên n g u y ệ t cung từng mảnh gạch nói vụt phát ra tiếng vang lênh lảnh nếu châu ngọc và b à n giống như ca giống như tố đột nhiên xuất hiện một trận mưa để cho tiên tiên cây nguyệt quế vô cùng vui sướng mở mịt hơi nước ở giữa có một mông lung mà thân ảnh hiệu điệu hiền hóa y ê u nhã t h ô n g rong nàng tạ i trong mưa nhảy múa nhanh nhẹn như tiên tuyệt mị khuynh thành võng thư chống đỡ một cây dù tại nguyệt trên cầu giả bước gặp nguyệt quế chi linh nhảy lên tuyệt thế chi vũ nàng liền ngừng chân tĩnh quan tiên tiên linh căn cùng tiên t i ê n thần linh căn hắn cân cất cũng không thua ở đ hóa hình hay không đối với hắn nhóm tới nói cũng không phải câu thúc chỉ cần hắn nhóm nghĩ l i ề n có thể tự do tại hồng hoang hành c ầ u hơn nữa tất cả mọi người có đặc sắc của mình cùng yêu thích giống như c h ấ n nguyên tử nhà nhân xâm quả thụ ưa thích làm hướng dẫn du lịch tiên thiên hồ lô đẳng là cái hồ lô thương nhân ngũ châm t ù n g cây hóa thân trở thành một con sóc cho nên cây nguyệt quế ưa thích khiêu vũ cái này rất bình thường vọng thư một bên thưởng thức nguyệt quế y ê u mỹ ra múa vừa chú ý thiên thị viên tình huống nhìn thấy thành quả nghiên cứu của mình nhận được đại gia tán thành vọng thư khỏe miệng cong lên một cái đường cong âm dương đ ộ n tĩnh vạn vật lớn lên tri cơ dưỡng thành đại đạo nếu là truy cứu căn bản vẫn là thoát thai từ thái âm lớn nhật quang minh phổ chiếu c h ư thiên chủ vạn vật sinh sôi hạ nguyện sáng tỏ từ ái c h ú n g sinh khải chúng sinh linh trí nhật nguyện tâm dương vốn là cùng sinh mệnh trưởng thành có cực lớn quan hệ đương nhiên phía trên cũng là dưỡng thành đại đạo lý luận l ộ dịp về sau vọng thư truyền đạo chắc chắn là dựa theo cái giải thích này đi biên soạn đứng đắn kinh văn trên thực tế vọng thư có thể nộ g ra dưỡng thành đại đạo chủ yếu vẫn là căn cứ vào dưỡng mọi mọi kinh nghiệm lời tuyên bố tiếp đó tư duy hơi chút phát tán liền có ngày đó không quá nghiêm chỉnh cô gái ngoan ngoan dưỡng thành sổ tay q u á nhỏ thần linh chính mọi người cũng đều sẽ siêng năng làm việc nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi không đứng đắn chỗ tỉ tỉ giao chỉ đại hội kết thúc thường hy đáp lấy n g u y ệ t quang trở về thái âm thần tinh nàng đưa tay trên không trung hóa ra một cái nguyện hoàn ngăn cách linh v ũ hào hứng chạy về phía nguyện trên cầu tỉ tỉ ta mang cho ngươi đồ tốt thường hy trong ngực ôm một ít sách quấn linh động trong đôi mắt lóe thần sắc hưng phấn nàng thần thần b í bì nói những thứ này vốn đều là muốn tiêu hủy bà bối nhưng mà ta vụn trộm phục chế một phần dấu ở trong năm tháng lặng lẽ mang ra thường hy đem mấy quấn có ý tứ cố sự tụ tập đưa cho vọng thư võng thư nhìn một chút biểu tình trên mặt không có gì thay đổi t ỷ t ỷ không vui sao tiểu nguyệt thần ánh mắt mở đi một chút thần s ắ c thất lạc c a thích đặc biệt là một quyển này ta hữu dụng võng thư cười nhạt một tiếng tiện tay rút đi một phần nhất n g n g phù sinh ký sau đó lên chuyển đến thiên thị viên đinh nguyệt diệu thái âm thượng tôn đã ủng tợ loạt một quyển nhất n g n g phù sinh ký nàng cố ý đánh dấu bên trên một câu ngẫu nhiên tại trong thời không trường hà mò được một quyển cố sự tụ tập cố sự tụ tập thái nhất đổi một quyển nhìn ba hơi hắn yên lặng đem khép lại viết cái gì đế tuấn đang muốn đi nhịn một đoàn chân hỏa đem cố sự liên quan tới thái dương thần cố sự có chút ý tứ bình tâm cư sĩ đừng để ta biết ngươi là ai phải không đế tuấn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đương nhiên thái nhất gật gật đầu còn tốt vọng thư chỉ đã ủng tợ loạt một quyển như thế hiếm hoi c ố sự tụ tập sao thế mà chỉ có một quyển đế tuấn chính mình cũng nhìn trời một chút thành phố viên tiếp đó phát hiện thật chỉ có một quyển tính toán tất nhiên tất cả mọi người đổi mới cậy hàng vậy ta cũng đ ă n g lên một điểm đổ tốt ta đế tuấn đã ủng tợ loạt hai cuốn kinh thư đế đạo minh uy thuật t i ê n đế chuyển kiếp kinh cái trước là thái nhất làm quá nhỏ t i ê n đế lúc tìm hiểu đế đạo kinh văn Cái、sau là một lần kia quá nhỏ chư thần đều đang điên cùng làm trò đế tuấn xem như quá nhỏ thiên đế thì phụ trách đủ loại cứu hỏa tiếp đó liền bị một đám không đứng đắn thần đưa đến trong khe đi thường xuyên bởi vì đủ loại ngoài ý muốn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử chính là có vì cứu minh hạ tiếp đó bởi vì hố quá lớn hai người trung phó hoàng thuyền chính là có đi theo chấn nguyên tử luyện tập thủ mục đại đạo tiếp đó bởi vì tu luyện q u á thành công hóa thành một khỏa trúc t ử thời điểm không biến về được bị thực tiết thu ăn chính là có giúp vọng thư ngăn cản thái âm thần tinh ngoại kẻ xâm lấn tiếp đó vọng thư không có việc gì hắn không hiểu thấu bị đánh chết còn có là bởi vì huyền khanh thí nghiệm ngoại phóng một chút tà ma kêu gọi đế tuấn hỗ trợ tỉnh hóa tiếp đó đế tuấn bị tà ma lây nhiễm huyền khanh chỉ có thể c h ả y nước mắt c r ạ m thiên đế loại này ly kỳ tử vong sự kiện tại hắn lần trước làm thiên đế thời điểm phát sinh quá nhiều lúc kia minh hà đều cho là mình cùng trên mặt trời tôn thay đổi thân phận tóm lại đế tuấn chết đi chết lại, bị chết nhiều lần. hắn sau đó tổng kết kinh nghiệm liền ngộ ra được một phần thiên đế chuyển kiếp kinh cái này kinh văn ta giống như cũng có thể dùng minh hạ nhìn xem thiên đế chuyển kiếp kinh cảm thấy cùng chính mình vẫn là rất dự thế là quả quyết hối đoái một phần hắn dự định giữ lại chính mình cái tiếp theo nhiệm kỳ thời điểm dùng tất cả mọi người ủ tợ loạt chính là kinh văn sao vậy ta cũng đăng lên một cái trấn nguyên tử một bên lữ hành vừa chú ý thiên thị viên ủ tợ loạt sản phẩm mới hảo vật thấy mọi người đều làm một chút có ý tứ kinh văn thế là hắn cũng đăng lên mấy cuốn linh thực bồi dưỡng quy tắc thổ mục thánh thể là như thế nào luyện thành hành vi nghệ thuật liền nên là như thế này thái vi viên các thần linh liền như vậy mở ra một đợt chia sẻ đại hội cũng bắt đầu tại thiên thị viên đủ tự luận một chút chính mình sáng tác hoặc phát hiện thú vị hảo vật mà liên t ạ i hắn nhóm vui tươi hớn hở cách không trao đổi thời điểm có một tôn thần linh đang lặng lẽ tìm tòi chu thiên tinh không không chu toàn c h i đỉnh ở đây không phải rét lạnh thế giới băng tuyết không có vô tận phong xương ngược lại thanh minh một mảnh cái kia để cho người ta nửa bước khó đi có thể đẻ gãy người c u ộ sống bản cổ huy áp ở đây phảng phất không tồn tại cái này chu thiên tinh không ngoại trừ nhận nguyện nhị tinh tại sao vẫn luôn hoang vu như vậy màn đêm buông xuống ngàn vạn tinh thần tán tán một vị thân hình lão giả cao lớn leo lên không chu toàn c h i đ ỉ n h hắn ngước nhìn chu thiên quan sát quần tinh trải v ố t và tượng không ngừng thăm dò vùng tinh không này bí mật từ huyền thai bình dục đại vũ trụ sau khi trở về thủy kỳ lân liền thường xuyên leo lên không chu toàn c h i đ ỉ n h quan sát tinh không thái vi viên thủy diệu thần tinh thượng tôn cái này tôn hiệu hắn một mực n h ớ kỹ sau một phen suy tính thủy kỳ lân xác định đối phương đến từ chu thiên tinh không nhưng hắn quan c h ắ c trong tinh không tất cả thủy hành một loại thần tinh cũng không phát hiện thủy diệu thần tinh dấu vết ngược lại là phát hiện không thiếu khác hồng hoang thần linh tại chu thiên、tinh、không đào xuống hố hồng hoang chu thiên tinh không cùng u minh chi địa đồng để cho người ta khó mà ước đoán t h ủ y kỳ lân nhẹ d ọ n g thở dài hồng hoang đại địa sinh cơ vô tận nhưng mà thần linh quá nhiều chu thiên tinh không hoang vu tất cả đều là l ã o lục đào hố cái k i a đại biểu âm thế u minh c h i địa hắn đã từng ngược lại là tìm gọi qua lợi dụng dưới chân núi bất chu sơn chấn đại địa cá tính hắn nhẹ nhóm liền đã tới u minh thế giới tiếp đó phát hiện u minh lại có chủ cho nên hắn chủ động rút đi cũng không cùng huyền khanh phát sinh tiến một bước xung đột bây giờ t h ủ y kỳ lân phát hiện chu thiên tinh không lại có không biết thế lực hơn nữa giấu đi rất sâu lần này tử liền đưa tới hắn rất hiếu kỳ từ c ả n không tin tức bên kia chuyển đến nhìn tiên đạo cũng không biết cái này gọi thái vi viên thế lực nội tình như thế nào này liền có ý tứ t h ủ y kỳ lân lợi dụng rất nhiều thủ đoạn tới suy đoán đều không phát hiện được liên quan tới thái vi viên một chút dấu vết một lần duy nhất tiếp xúc chính là tại huyền thai bình dục thiên vũ trụ hắn giả mạo tổ long đối mặt thủy diệu thần tinh thượng tôn cái kia thần tinh khoe khoang rằng chính mình nắm giữ rất nhiều quyền hành những món kia tổ long chính mình cũng không có chứ Thụy kỳ lân nhớ tới đại chiến lần trước hắn sau đó cũng quan c h ắ c qua huyền thai bình dục thiên cùng vô thượng thường dung thiên đáng tiếc bị thái vi viên sức mạnh bao phủ đại vũ trụ không phải ai cũng có thể tùy ý nhìn trước mắt có thể cùng cái này hai tòa đại vũ trụ có trao đổi sinh linh cũng là đi qua quá nhỏ sàng lọc qua không có hảo ý thần linh đừng nghĩ đánh chủ ý có lẽ tộc ta có thể thử đối với chu thiên tinh không khuyết chương xem bất quá không thể là chúng ta kỳ lần tộc chủ động hiện thân phải thay cái thân phận những ngôi sao kia ngược lại là có thể lợi dụng một chút chính là những cái kia lão lục đào hố có hơi phiền thoái phải tốn tâm tư thanh lý gấp đôi vẫn về định hướng tinh thần bên trong n là có ý định hướng về tinh thần đại hải é một m khóa thạch xem. Hắn muốn biết, lần thăm dò thử này có thể thời bao gian tử biết, có nước xem. muốn lần này nên lớn bọn nước 31 ngày dò gây đêm ổ i mới. Sinh, Ti Chi Sinh, Ti Chi Tham Nam Nam Một Thục Ta Trường Thục Ta khảo Chú Chú Đầu Đầu đ xem sao t h ủ y kỳ lân đã ở chu thiên tinh không chọn xong một chút mục tiêu hôm sau k ỳ lân tộc trưởng lão sẽ tổ chức t h ủ y kỳ lân công bố hướng chu thiên tinh không phát triển quyết định đề nghị này rất nhanh đến mức đến các trưởng lão đồng ý tộc trưởng quyết định này thật là khéo vân lộc thần quân tán dương ta kỳ lân tộc theo núi bất chu mạ cư nắm lấy thừa thiên tái mà lý niệm tự nhiên cần hướng về phía trước thông cựu tiêu hướng phía dưới đạt b ắ t phương vấn đề gì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn chính là này lý đạo hữu quá khích cựu linh thần quân cười nói hồng hoang nước sâu chúng ta phải học được khiêm tốn cái gì thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn bây giờ nói lời này không thích hợp ngụ ý là về sau có thể nói tất cả trưởng lão đều cười tộc trưởng quyết định phải hướng chu thiên tinh không phát triển theo ý ta đúng là một không tệ quyết định bạch trạch thần quân phân tích nói y theo kỳ lần tộc đại phát triển chiến lược chúng ta lấy khí vận c h i t ử kế hoạch thổ một đại đạo kế hoạch tạo hóa thiên địa kế hoạch các loại kế hoạch vì bắt tay tại chư thiên vạn giới yên lặng c ả c h ấy bây giờ đã b à y cục diện nghệm c ă n cơ n ắ m trong tay rất nhiều vị diện vũ trụ như thế thời cơ phía d ư ớ i chúng ta chính xác hẳn là hướng hồng h o a n g chân giới phát triển so với thần thánh đông đúc đạo vực giang khắp nơi hồng h o a n g đại địa vắng lạng chu thiên tinh không, không thể nghi ngờ là rất tốt phương hướng phát triển tại rộng trong tinh không ta kỳ lần tộc rất có triển vọng bạch trạch nói có lý giá minh thần quân bạch t một, giống như, giống như một hồi tiên ma đại chiến tăng thêm trước đó không lâu tiên giới mở giai đoạn hiện tại hồng hoàng chư thần chú ý điểm đều tại tiên ma hai đạo phía trên chúng ta hoàn toàn có thể thừa dịp hai bên hấp dẫn hồng hoàng chư thần ánh mắt thời điểm lặng lẽ tại chu thiên tinh không trải rộng ra cục diện trường sinh thần quân trấn nguyên tử nói tiếp thủ mục tri đạo cũng không hạn chế tại chư thiên vạn giới cùng hồng hoàng đại địa trong địa mạch có thể đánh tạo phúc địa trong tinh thần cũng có thể tố tạo động tiên c h ấ n nguyên tử từ kỹ thuật phương diện c h i ề u sâu giải thích kỳ lân tộc nhân chủ chu thiên hóa thành tinh thần khả năng tinh chất chỉ cần đem tuyên cổ thần tinh chế tạo thành từng t ò a thế giới cũng không ngừng đối với hoang vu tinh không tiến hành cải tạo cái này chu thiên tinh không chưa hẳn không thể trở thành chúng ta kỳ lân tộc coi yên vui vô cực thần quân phục hy nghe vậy vỗ tay mà cười như thế cũng coi như là lớn tạo hóa đại công đức à. mặc dù không biết thủy kỳ lân như thế nào đống nhiên muốn tiến quân chu thiên tinh không nhưng mà phục hy chắc chắn là muốn ủng hộ nói thật thái Vi viên mặc dù ở vào tinh không nhưng mà quá nhỏ chư thần chỉ tuyển một chút chủ tinh tinh vực bởi vì tinh không minh ngông minh ngông vô ngẩn hồng hoang đại địa lớn bao nhiêu chu thiên tinh không liền lớn bấy nhiêu ai biết trong này giấu bao nhiêu lão lục phục hy trước kia du lịch khắp tinh không tuyển một ngôi sao đặt chân đi dạo không biết bao nhiêu tinh vực cứ thế một cái thần linh đều không trông thấy kết quả gia nhập vào thái vi viên thật sao một hơi gọp đủ mười một cái tiên thiên đại thần tính cả thái dương thần hai huynh đệ cái trước hảo chính là mười hai vị đại thần đây nếu là không gia nhập quá nhỏ phục hy cái này t i ề n cơ đạo chủ cũng không biết mấy cái này lão lục giấu ở đâu bây giờ thủy kỳ lân nguyện ý nhảy vào vũng nước đục này h á n đương nhiên nhạc kiến kỳ thành chúng ta kỳ lân tộc cũng có thể căn cứ vào cần từ đó chế tạo một nhóm tinh thần hệ thống chuyên môn dùng để bồi dưỡng chu thiên tinh thần thông u thần quân hậu thổ phát biểu ý kiến từ kỳ lân tộc mở ra đại phát triển thời đại sau trưởng lão hội thành lập rất nhiều thuộc hạ kế hoạch bộ môn phụ trách đủ loại kế hoạch vận hành mà hậu thổ chính là khí vận c h i tử kế hoạch người phụ trách chủ yếu một trong kỳ lân tộc đủ loại khí vận c h i tử bồi dưỡng kịch bản đều cần đi qua hậu thổ xét duyệt thậm chí bản thân nàng cống hiến khí vận tri tử trong kế hoạch vượt qua sáu thành nhân vật chính trưởng thành từng vị trưởng lão vây quanh hướng chu thiên tinh không tiến quân cái đề tài này lục tục no ngoe phát biểu ý kiến đại gia từ kế hoạch lý niệm xuất phát kết hợp bản tộc tình huống thực tế phân tích kế hoạch áp dụng thời cơ cùng bối cảnh đồng thời từ kỹ thuật phương diện xâm nhập luận thuật toàn bộ kế hoạch khả thi đương nhiên cũng có trưởng lão tỏ vẻ ra là lo nghĩ chỉ ra kế hoạch khuyết điểm m ặ c ngọc k ỳ lân hỏi tất nhiên phải hướng chu thiên tinh không phát triển vậy chúng ta hẳn là từ chỗ nào bắt đầu vào tay ta cũng thường thường quan trắc tinh không nơi đó mặc dù nhìn qua hoang vu nhưng cũng không phải là không có thần linh vết tích chỉ có điều số đông thần linh giấu đi tương đối sâu bằng không chu thiên tinh không cũng sẽ không có nhiều như vậy rơi vào còn có nhiều hố như thế mạc ngọc kỳ lân lúc nói lời này cảm xúc có một chút chập trùng mang theo vài phần giận dữ chi ý ánh mắt bên trong cũng để lộ ra rõ ràng oán niệm rõ ràng ở trong đó có cố sự mạc ngọc kỳ lân hẳn là tại chu thiên tinh không ăn qua một chút thua thiệt cái này thật đúng là vân lộc thần quân gật gật đầu hắn đối với chu thiên tinh không hiện trạng cũng có nhất định giải bởi vì vân lộc thần quân chính mình cũng không ít tại chu thiên tinh không đào hố thật r a phảm là có chút ánh mắt hồng hoang chư thần lại có cái nào sẽ xem nhẹ chu thiên tinh không giá trị thái âm thái dương chiếu dọi chư thiên tuyên cổ quần tinh huy hoàng và cổ mỗi khi đêm khuya thời điểm bên trên đại điệu thần linh n g ước nhìn chu thiên cái kêu mê người tinh không lại có thể nào không để hắn nhóm hiếu kỳ cho nên hồng hoang chư thần hoặc nhiều hoặc ít đều du lịch qua tinh không và không thái âm thần tinh ngoại cũng không đến n ỗ i thỉnh thoảng đổi mới một chút thiên hồn cái này tuyên cổ tuế nguyện đến nay ai biết nhìn bề ngoài hoang vu chu thiên tinh không đến cùng ẩn giấu đi ba chu thiên tinh không số đông chủ tinh cũng giống như hồng hoang đại địa động thiên phúc địa hoặc là có đủ loại đại đạo sức mạnh bảo vệ hoặc chính là có tự nhiên đại trận thủ hộ điều này sẽ đưa đến bản địa tinh thần nếu như muốn ẩ n t à n g chỉ muốn yên lặng làm chạy thần không đi ra mù tàn bộ sẽ rất khó bị phát hiện mà ngoại lai thần linh nếu như tại dưới cơ duyên xảo hợp nhập chủ các đại thần tinh chỉ cần là không nốc chắc chắn cũng sẽ không lập tức lộ ra mà là chọn lợi dụng chu thiên tinh không đặc thù đại đạo che giấu vết tích tiếp đó yên tĩnh p h t d ụ tất cả mọi người là thái ớt thần linh ai còn không biết hồng hoang nước sâu đạo lý này chúng ta nếu là đại quy mô tiến quân chu thiên tinh không nhất định sẽ n h ấ c lên không nhỏ bọc nước cho nên vẫn là cần cẩn thận làm việc không thể khinh thường hồng hoang thần thánh mạc ngọc kỳ lân lên tiếng đưa tới đại gia cộng minh cho nên chúng ta vẫn còn cần phủ thêm tinh thần áo lót lặng lẽ phát r ụ n g chậm rãi tại tinh không mở rộng giám binh thần quân bạch h ồ tiếp tục nhấn mạnh hẹn bọn trổ mã tầm quan trọng hắn mặc dù là kỳ lân tộc nổi danh chiến thần nhưng cũng chưa bao giờ để sướng vô nao mãng phu hành vi mạc ngọc cùng giám binh lợi nói rất có đạo lý thụy kỳ lân đối với hắm lo n g h ĩ biểu thị g a tán thành hắn vừa cười quyền định một c h ú t t ư ơ n c đó i an toàn phục v hy n cho là những cái kia tinh điểm đại biểu là chư thiên vạn giới xem ra còn có bộ phận là chu thiên tinh không nam đầu chú sinh đại biểu vô tận sinh cơ chúng ta muốn mở ra chu thiên tinh không cục diện mảnh tinh vực này sáu viên đại tinh nhất thiết phải cầm xuống t h ủ y kỳ lân nhìn về phía bạch hổ giáo binh cái này giao cho ngươi đi làm như thế nào giáo binh thần quân không nói nhảm trực tiếp lĩnh mệnh còn có ở đây ở đây ở đây phân biệt giao cho vô cực bạch trạch vân lộc đi dò xét t h ủ y kỳ lân lại q u y ể n định mấy chỗ tinh vực lĩnh mệnh phục h y bọn người vui vẻ tiếp nhận trường sinh ngươi nhanh chóng dẫn dắt đ o à n đội căn cứ vào cái này mấy chỗ tinh vực đặc điểm nghiên cứu ra một chút đối ứng tinh thần tu luyện kinh văn đi ra là trường sinh thần quân chấn nguyên tử gật đầu t h ư n g u tử vân các ngươi lấy ra phương án ra mấy cái tinh thần s u di hệ thống nghiệm chứng trước một chút đúng đại gia chuẩn bị một chút kỳ l â n đại hội tiếp thu ý kiến của chúng lũ tiểu gia hỏa chắc là có thể cho chúng ta k i n h hỉ từ vân thần quân cười nói có thể quay chung quanh tinh thần kế hoạch cho lũ tiểu gia hỏa bố trí mới kết nghiệp đầu đề người trẻ tuổi liền muốn thật tốt học hỏi kinh nghiệm đề nghị này vừa ra tất cả trưởng lão cười rộ chương hai trăm linh bảy thái thượng l ã o quân xuất thế chương hai trăm linh bảy thái thượng lão quân xuất thế hắn một bên mang theo chính mình từ phủ châu cùng chân tiên đại đạo sở thuộc thành viên tổ chức bận b i ể u tư phía một bên hăng hái lôi kéo lấy tiên đạo bậc đại thần thông ba quan đại đế ứng cử viên đã đã định càn khôn vì thiên quan đại đế âm dương vì địa quan đại đế trân vũ là thủy quan đại đế ngũ phương ngũ lao ngoại trừ đã xác định trung ương nguyên linh hoàng lao hoàng g i á c đại tiên nhân s â m quả thụ còn sót lại vì đông phương thanh linh bắt đầu lao nữ hoa phương nam đan linh thật lao h y hòa tây phương sáng linh hoàng lao tiếp dẫn phương bắc ngũ linh huyền lao cốt bằng dựa vào hồng quân thuyết phục đồng thời trả giá một kiện cực phẩm linh bảo tây phương tố sắc vân giới kỳ dưới điều kiện đông hoa cũng thỉnh động giao chỉ giúp mình chủ trì đại cuộc cùng nhau giải quyết â m dương vì thế đông hoa cho giao chỉ lên một cái cực kỳ tôn quý tôn hiệu tên đầy đủ vì thượng thánh bạch ngọc quy đài cựu linh quá thật vô cực thánh mẫu giao chỉ đại thánh tây vương kim mẫu không thượng thanh linh nguyên quân thống ngự quần tiên lớn tiên tôn giao chỉ cực kỳ vui mừng cái này đông hoa thực sẽ giải quyết ta huyền khanh nhận được đông hoa thỉnh cầu hắn nói là nhân thủ không đủ cần thỉnh thiên tiên một mạch quỷ tiên một mạch tiên nhân đi hỗ trợ tiếp đó huyền khanh phân biệt phái quản thành tử cùng xích tinh tử đi hỗ trợ. Không lâu sau đó, quảng thành tử trở về bẩm bảo nói đông hoa cho hắn lên một cái tôn hiệu thanh huyền tổ khí ngọc thanh n g u y ê n t h ủ y t h i ê n tôn diệu vô thượng đế huyền khanh ngay xong cười một tiếng cái kêu hắn cho hai vị các ngươi sư thúc lên cái gì tôn hiệu quảng thanh tử trả lời nghe a n g u nói thái thượng sư thúc tôn hiệu là thái thanh tiên cảnh hôn nguyên thượng thánh đạo đức thiên tôn đến thật to đại đế đúng vậy đông hoa còn đem thái thượng nhà thanh nhu thánh đạo An đức n không huyết làm, cùng mời thượng thanh cao thánh thái thượng ngọc thần nguyên hoàng đại đạo quân nếu không phải là hai ta chối t ử hắn đều muốn cho chúng ta thượng tôn hào quảng thành tử bất đắc dĩ cười cười đông hoa đế quân vừa thấy được quảng thành tử cùng xích tinh tử cái thứ hai con mắt đều tỏa sáng đối với hắn hai một trận khen ngợi dù sao huyền k h a n môn đồ chất lượng quá cao tuy tiện thả ra một cái cũng là thái ớt cấp ập ai đây nhìn không khiếp sợ thấy không thèm đông hoa đế quân có thể không đối với hắn nhóm lên tâm tư mới là lạ thậm chí thái t h ư ợ n g nhà thanh niu ngọc thần nhà đạo giao chỉ nhà huyền nữ nữ hoa nhà đằng xả trấn nguyên nhà đạo đồng trần vũ nhà linh quy đều do với thiên tư cách cao. Để Đông Đế cho Hoa quân m ộ tỷ hồi l â như nói đối với thăng tiên nghi thức hắn đưa ra an bài như vậy phàm thành tiên tri tiên nhân trước tiên bái tây vương kim mẫu lại bái đông hoa đế quân sau đó tới bái các đại tiên mạch tri chủ sau khi các đại tiên mạch c h i chủ cho phép tiên nhân liền có thể thành t i ê n lục ghi vào tiên tịch quảng thanh tử cười lạnh nói nhìn như vậy đi lên là cho các đại tiên mạch c h i chủ quyền tự chủ nhưng mà hắn cũng vì mình tại trên các đại p h á p mạch bắt được một vài câu quyền thậm chí còn đem tây vương mẫu ngăn tại phía trước vì chính mình gánh vác áp lực hai vị đệ tử đi tiên đình một chuyến một mắt liền đem đông hoa đế quân tâm tư xem thấu thì ra là thế huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu điểm này đông hoa nhưng không có tại trên đại hội nhắc đến v ớ lên làm tiên đế liền không thành thật muốn thăm dò hắn nhóm giới hạn thấp nhất vẫn là nói đây là hồng quân y tứ hắn nhưng cũng chủ động nhận việc vậy liền để hắn ôm ba quát huyền khanh nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này cái này thăng tiên nghi thức cứ làm như thế tốt hắn đối với có nổi n tiên nhân luôn có một chút khoan dung bây giờ ôm nhiều lắm về sau nhà nhiều không ảnh hưởng toàn cục cơ hội là cùng trong lúc nhất thời các đạo chủ cũng làm ra giống nhau quyết định hắn nhóm đối với sự an bài này làm như không thấy giống như là không có phát hiện đông hoa đế quân tiểu tâm tư tiếp đó chuyện thú vị tới không lâu sau đó đông hoa đế quân thật giống như bỗng nhiên đốn lộ nhanh chóng liên hệ tất cả đại đạo chủ biểu thị ra xin lỗi phía trước là ta không đúng chuyên đạt sai ý tứ hắn ó xoay người sang chỗ khác thân x ắ c t h ị n h trọng nhìn về phía một bên đã tạo đạo hữu chỉ điểm bằng không suýt nữa ủ thành sai lầm lớn đứng tại đông hoa bên người là một vị tiên phong đạo cốt láo giả hắn cầm trong tay phất trần người khoác bắt gói đạo bảo quanh thân ẩ n ẩn có tử khí quanh quẩn đế quân một ngày trăm công n g à n việc t h ậ n có sơ sẩy chính là thường tình bây giờ mọi việc vừa tận một thân nhẹ nhõm coi như ta không nhắc nhở đế quân cũng có thể biết rõ trong đó còn thiếu thái thượng lao quân mỉm cười đông hoa đế quân kiên trì nói không phải rất biết điều hữu c h i công ta lần này liền thiền phức lớn rồi đạo hữu yêu cầu đan điện ta đã sắp xếp xong xuôi chính là một tòa đâu xuất thiên cung trong đó nội tàng h o à n vũ tự v ẩn cán khôn tiên thiên kỳ chân linh tài bảo dược đồng tử thần tướng đầy đủ mọi thứ tương lai cả tòa tiên giới tiên đan cung ứng ta đều an bài cho đạo hữu xảy ra vấn đề, ta gánh. l ã o quân nghe vậy liền nói ba tiếng hảo muốn chính là cuối cùng câu nói này đế quân an bài thật kỹ bần đạo ngàn năm sau lại đến bài kiến không dám đông hoa đế quân khiêm tổ nói tiên đỉnh tùy thời xin đợi đạo hữu đại giá đi qua nguy cơ lần này quan hệ xã hội l ã o quân cũng tại đông hoa trong lòng lưu lại một cái ấn tượng sâu sắc đáng tin cậy về sau có việc không chừng có thể tìm rất biết điều hữu thỉnh giáo một chút đông hoa trong lòng nghĩ như vậy dạng này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có ảnh hưởng đến thành tiên đại hội tiến độ đông hoa vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng mà an bài các hạng sử nghi rất nhanh thành tiên đại điện ngày tử đã đến một ngày này trong tiên giới tiên ẩm phiêu miểu đạo quang vô tận thiên hoa lộc truy tôn u gia kim liên tiên giới tám tỏa thiên môn mở phóng chính thức đối tiếp tiên đạo vị diện chỉ thấy m ê n h mông thời không phía trên hùng vĩ tiên giới môn hộ đứng sừng sững b ắ t phương từng cái phi thăng thiên thê hướng các đại thời không kéo dài chiếu rọi tại vô số trong vũ trụ phi thăng tiên quang chúng ta cảm ứng được phi thăng thời cơ thiên thê là thiên thê chúng ta có thể phi thăng đến tiên giới tiên đạo vị diện tiên nhân chờ đợi đã lâu cuối cùng chờ đến giờ khắp này tới côn hư đại thế giới một đầu cự côn đón phi thân tiên quang hóa thành tiên nhân theo thiên thê thẳng trèo lên tiên、giới. b từng tòa thế giới từng nơi vũ trụ vô số tiên quang tại thời khắc này phun trào hướng tiên giới bay đi ước vạn tiên quang bên trong tổ long liếc mắt liền nhìn thấy đầu này chân long i ặ n quá trình hãn thuận tay liền bắt trở về đi chân long trì tới lễ phi thăng cái gì tiên liên giới tổ long sau đó hạ lệnh cha do gấp đôi long tộc vũ trụ tiên đạo trong bất chi bất giác đã thẩm thấu đến hắn nhóm trong phạm vi thế lực cái này cũng không thể dễ dàng tha thứ chuyện giống vậy tại tộc khác bên trong cũng có phát sinh chương hai trăm linh tám không đứng đắn thành tiên đại điện chương 208 không đứng đắn thành tiên đại điện chư tiên hoàn vũ quần tiên phi thăng tình cảnh như thế lồng lộng vĩ tại loại này vạn thần chú mục tất cả thế lực đều đang chăm chú tiên giới tình huống phía dưới kỳ lân tộc tinh thần kế hoạch lạng yên mở ra hắn nhóm năm lấy có thể cầu liền cầu nguyên tắc tiên tĩnh đăng thiên vô thanh vô tức tiến vào tuyển định tốt tinh vực lôi lệ phong hành mà dọn dẹp một chút chướng ngại mười phần thuận lợi bắt lại mấy khoả đại tinh xem như căn cứ địa toàn bộ quá trình cầu cầu tuy thúy không có gây nên bất kỳ bên nào chú ý ngoại trừ quá nhỏ chư thần mà t h ừ a dịp thời cơ này gây sự cũng không chỉ có kỳ lân tộc còn có phượng hoàng tộc thần nịch đã vào cuộc chúng ta có thể khởi động ma thần kế hoạch xem có thể hay không mượn hắn c h i thủ thật sự triệu hoán một cái hỗn độn ma thần đi ra phượng hoàng, giữa đài, Bách Điều Triều phượng. Nguyên hoàng sừng ở đại cao uy nghi ngàn vạn ánh mắt nàng như đốt một k h ỏ dạ tâm đang thiêu đốt hừng hực đồng thời chuẩn bị kỹ càng vạn thú vô cương đại trợ phượng vũ cựu thiên đại trợn lần này ta muốn lấy thiên nam chi hỏa đốt ma thần thân thể chứng nhận ta niết bàn đạo quả tiên tiên h tam tộc chỉ có long tộc cần cù chăm chỉ vận danh lấy chính mình chủ thần điện ngoại trừ một lần này tự tra hắn nhóm tựa hồ không có gì gây sự ý nghị thủy nguyên đại đạo không cùng kỳ diệu cảnh diệu đạo hưu nói hay l ắ m à, thủy tốt lợi vạn vật mà không tránh các người nào các người ta vẫn đi trong ba ngàn nhược thủy tìm kiếm ta chân lý à. tổ long không để ý tới ngoại giới hỗn loạn hắn hóa thành thời không ta bơi du lịch tại các đại thời không hoàn toàn đắm chìm tại tìm kiếm chân lý chính giữa vui vẻ Quân trong i tiên giới, phi ê n đăng thăng lâm t vào nhiều, trong vòng 9 ngày đó ề u c một t ò ao đều quy là tiên giới quy tắc t giới ạ hóa. t r o nước g đó ao n không phải bình thường chính là từ giao chỉ kim ngẫu mượn tới đạo tổ hồng quân nước sạch bình bát điểm hóa những thứ này vô thượng chân thủy một giọt chân thủy liền có thể tự nhiên diễn hóa một tòa thế giới tiên nhân vào tới trong đó chịu chân thủy t ẩ y lễ có thể được chỗ tốt cực lớn chúng tiên phải này t ẩ y lễ người người tiên thể nhẹ nhàng tinh thần sảng khoái lúc này có phi thăng tiên ti tiên nhân đến đây dẫn dắt q u ầ tiên đi tới triều hội trong điện yết kiến c h i u hội điện mặc dù lấy đ i ệ n tên lại cực kỳ hùng vĩ giống như một phương vũ trụ rộng lớn không biết kỳ sổ đại điện mái vòm từ vô tận quy tắc cấu thành không thể diễn tả đạo và lý sen lẫn vào hư không rực rỡ diệu thế chỉ một tia h à o quang liền có thể lấp đầy một phương hoàn vũ ở đây là trong chín ngày quân tiên c h i t i ê n hạch tâm chớ nói v ạ n tiên ước vạn vạn tiên nhân đều dung hạ được mà tại c h i u hội điện chính giữa huy hoàng đế uy đ ẹ vạn đạo quân tiên đến lúc đó nhưng thấy cái kia long kỳ loan lộ tường quang ái bảo tiết tràng phiên thủy khí phiêu tiên nhạc huyền ca âm vận đẹp tiêu ngọc, ngọc quản tiếng vang cao tại một đám tiên nhân tha thiết giao chỉ kim mẫu đông hoa đế quân xuất hiện trong đại điện bên trái đế tọa phía trên đông hoa đế quân đầu đội đế quan không nói một lời uy nghiêm túc mục toàn thân tản ra khí tức cường đại mười hai chuỗi ngọc trên mũ miệng che đậy hai con ngươi thâm thúy hắn chỉ là tính tọa ở đó cao ngất bất động liền có một cô bệ nghệ thiên hạ chi thế phía bên phải đế tọa phía trên giao chỉ kim mẫu cũng là đầu đội đế quan ung dung hoa quý đoan trang trăng nhã ánh mắt của nàng bình tĩnh n u hòa không mang theo mảy may cảm giác áp bách để cho quần tiền có như một xuân phong cảm giác ta chúng ta bãi kiến tiên đế lương chiêu hội trong điện vạn tiên triều b á i đông hoa lập tức sinh ra vô lượng hào hùng hán cất cao giọng nói ta l ĩ n h đạo tổ hồng quân tri chi mệnh chịu tiên đạo chúng đạo chủ nhờ thẹn liệt vào tiên giới c h i chủ t i ê n đạo c h i đế hôm nay tiên đình s á n g chế vạn tiên phi thăng thịnh hướng như thế tuyên cổ hiếm có chư thế ít thấy vì vậy ta tiên đình muốn tổ chức thành tiên đại điện lấy chúc các vị đạo hưu phi thăng thành tiên chúng tiên nghe ngóng đều xúc động một hồi thiên ân và tạ đế quân kim mẫu lúc này mới bại giá rời cùng còn tiền đi theo phía sau vừa vào hội trường có bối h u y ế t châu cùng ngàn ngàn toạc quỳnh lâu ngọc các vạn vạn ở giữa quỳnh hương lựa l giao đài phô t h ả i kết bảo các tán mờ mịt phượng chứ loan đằng hình mờ mịt kim hoa ngọc ngạc ảnh chìm nổi ngũ thải mạ vàn g b à n ngàn hoa bích ngọc b u ồ n xem không tận chân tu trang bị phẩm không song ngọc dịch quỳnh tương đế quân kim mẫu ngồi xuống tham dự hội nghị chúng tiên theo tiếp khách tiên nhân chỉ dẫn đi tới các nơi không bao lâu kim trung tự minh ngọc khánh âm thanh có t i ê n quan tới báo ba quan đại đế đến nhưng thấy nam thiên môn bên ngoài tiên cảnh loan dư cựu quan g bảo cái âm thanh tấu huyền ca diệu nhạc vịnh a vô lượng t h n trường tán bảo hoa phung thạc hương ba quan đại đế dẫn dưới chướng ngàn vạn tiên quan cùng nhau có mặt thiên quan đại đế cản k h ô n tiên nhân màu tím đế bảo đầu đội miệng lưu cầm trong tay một thanh phúc đức như ý chiếu dọi nhật nguyện tinh thần chi quang địa quan đại đế âm dương tiên nhân vàng sáng đế bảo đầu đội mũ miệng cầm trong tay một thanh sơn hà ngọc hốt chiếu dọi cầm tú sông núi c h i cảnh thủy quan đại đế c h â n vũ lấy màu đen đế bảo đầu đội bình thiên c h i quan cầm trong tay một thanh thủy nguyên thần kiếm chiếu dọi giang h ạ biển hồ c h i tượng đông hoa đế quân cùng giao chỉ kim mẫu đứng dậy nên đón ba vị đạo hữu đã tới đông hoa đế quân đang muốn mời ba vị đại đế nhập tọa. Lúc này, nam đạo đông phương một trận xe v u a l á i tới hắn lấy sáu đầu thanh cầu vì khu viện binh tuyệt thụy t ị c h la viên lạc mây vàng thần tướng cầm kiếm tại phía trước tiên quan t ù y tùng ở phía sau trắng thị ít ở bên trái đàng xa bên phải nữ hoa đầu đội thanh tinh ngọc q u a n y d i ỉ a cựu khí thanh vũ áo thừa đổi giá ngồi vân sảng thần tướng mở đường vạn tiên đi theo mười phần khí p h á i c u n g nàng đồng dạng có xe đó chính là h y hòa đầu nàng đại xích tinh ngọc con y rỉa ba khí đan vũ bay áo tự mình khống chế sáu lòng trên xe tại từng hàng kim giáp thần nhân vây quanh đi tới tiên l i n giới tiếp dẫn thấy hai người khí trảng âm thầm may mắn còn tốt lúc ra cửa sư đệ liên tục nhấn mạnh khí phái bằng không thì ta liền tự mình giá vân tới hắn xa xa thả ra xá lợi chi quang đầy trời có bạch hồng bốn mươi hai đạo nam bắc thương v ớ i tiếp dẫn còn nghiêm túc từ trong kim tiên pháp mạch chọn lấy tám trăm đệ tử xem như nghi trượng người người tụ khánh vân sương mù rực rỡ đủ leo lên phẩm đại sen nhân sâm quả thụ tương đối hiền hòa hắn không có gì nghi trượng chỉ cùng vận mệnh tiên nhân hoàng trung lý thừa vân mà đến đi theo phía sau tám mươi một vị điệu tiên đệ tử hắn nhóm chủ yếu là tới ăn nhờ ở đầu mà côn bằng khoa trương hơn hắn cái này phương bắt huyền lão ngược lại là mang theo nghi trượng huyền ti chọn chọn lựa lựa tốt xấu là chọn lựa ba ngàn môn đồ nhưng mà cái này ba ngàn môn đồ là tới cho hắn làm quảng cáo chỉ thấy cái kia nam thiên môn bên ngoài ba ngàn huyền tiên đánh ra cực lớn băng biểu ngữ chứ thiên vạn giới đồ nướng đệ nhất huyền tiên nhóm không chỉ có đánh ra băng biểu ngữ còn gọi ra chỉnh tệ như một khẩu hiệu thiên sơn vạn thủy lúc nào cũng tỉnh ăn bữa đồ nướng được hay không gia nhập vào nam hoa huyền tiên đạo tương lai của ngươi nhất định thắng tay trái côn thịt tay phải bằng sơn chân hải vị cuối cùng đã vỡ phi thăng siêu thoát nơi nào đi thì ta huyền tiên liên minh lớn trang diện này Tiên tiên t vừa,、like、vừa mới những t cái kia cũng là giả tựa vốn là nghiêm túc trang trọng thành tiên đại điện không khí một chút tử liền bị côn bằng huyền tiên đoàn thể làm hỏng đông hoa đế quân trước tiên không kèm được cái này đều khi nào có thể hay không đứng đắn một chút chúng ta muốn khai khánh điện ngươi đặt chơi chiêu sinh thể lại đâu mà côn bằng đối với cái này không để ý cứ như vậy nên ngang chùng chung điệp điệp mà đi tới nam thiên môn phía trước cái này danh tiếng trong lúc nhất thời đều lấn át mười phần khí phái nữ hoa tiếp dẫn đạo nhân bóp cổ tay thở dài ai nha muốn cái gì phô trường nói cái gì mặt t ử a tốt như vậy thời cơ ta nên học một ít nam hoa đạo hữu làm chút ấn tượng k h á c sâu đồ vật đi ra bằng không thể như thế nào hấp dẫn các tiên nhân gia nhập vào chúng ta kim tiên đại đạo so phô trương hắn không sánh bằng trước mặt nữ hoa so trịu tượng không sánh bằng phía sau có bằng hắn nhóm kim tiên thật sự thua ta nữ hoa nhìn xem huyền tiên nhóm cực lớn b ă n g biểu n ữ nàng cũng cảm thấy chính mình sóng này xem như thua ai khinh thường không nghĩ tới bị côn bằng đánh một cái tư ơ n g phản bây giờ chúng ta phía trước những thứ này chơi trang trọng vô trường trực tiếp đem hắn lót nữ hoa khe khẽ thở dài ai có thể nghĩ tới trọng yếu như vậy nơi côn bằng còn có thể chơi một màn như thế tuy nói có chút chơi trừu tượng nhưng mà thật sự hấp dẫn ánh mắt đã hôm nay thành t i ê n giả chỉ sợ cũng đã đem côn bằng huyền tiên đạo ghi ở trong lòng l i ê n ba quan đại đế nhìn côn bằng thao tác đều âm thầm gật đầu vẫn là nam hoa đạo hữu không quên sơ tâm một lớp này chúng ta đều thua mà chúng ta đ n g ta vừa nghĩ tới còn không có ra sân tam thanh càng là cảm thấy chính mình thua tê liền tam thanh này thường tại bạch Ngọc chỉ sợ so côn bằng chơi đến còn c h ị u tượng mà đúng lúc này tiên âm văn vọng lay động phiêu đãng vũ bảo gia o quang t ử khí l ư ợ n vòng thái thanh đạo đức thiên tôn cưới thanh ngư mà đến ai đứng đắn dị tượng đặc hiệu cái này tới là tam thanh sao giả mạo a tất cả tiên gia nhau nhau nhìn lại thượng thanh linh bảo thiên tôn đầu đội thanh liên tri quan sau đầu dâng lên vô lượng v i ệ n quang t ử hà lưu chiếu cầm trong tay thanh bình kiếm tổ kiếp chi khí diện hóa vô tận kỳ quang chín vạn chín ngàn dư nguyên khí hội tụ b a phủ b ạ phương vẫn là nghiêm chỉnh dị tượng cái này không đúng a đông hoa linh quang nói lên truyền gọi một tiết quan khiến cho hô to là thái thanh tiên cảnh hôn nguyên thượng thánh đạo đức thiên tôn đến thật to đại đế như thế trường chuỗi tôn hiệu nghe xong liền cho người nổi lòng tôn kính còn có thượng thanh cao thánh thái thượng ngọc thần nguyên hoàng đại đạo quân mà cuối cùng có mặt chính là thanh huyền tổ khí ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn d i ệ u vô thượng đế chúng tiên lại nhìn chân trời từng hồi rồng gầm chín đầu khí vận kim long lôi kéo một giá xe sang trọng liễn lai tới nhu hòa bay là tả giống như mây mù tám mặt màn trướng mở ra ánh sáng của bầu trời rực rỡ lạc anh lộn sụt rơi tiếng nhạc miểu miểu dễ nghe, mùi thơm nát lượn lờ phiêu động huyền hoàng công đ huyền k h a n h ngồi vững xe vua bên trong dáng vẻ trang nghiêm người khoác bảy mươi hai sắc não hải treo trong vắt viên quang diễn hóa hỗn độn sinh diệt chi tượng tam thanh thiên tôn đồng xuất không làm trừu tượng không có làm trò cũng là bảo tướng trang nghiêm cũng là khí t r à n g tràn đầy đều vô cùng đứng đắn lần này t ự liền đem thanh kỳ họa phong t á c h ra đi qua tiên dối vạn tiên ánh mắt từ huyền tiên nhóm trên thân rời không tự giác bị tam thanh thiên tôn hấp dẫn đối với thiên tiên đại đạo trong lòng mong mỏi thiên tiên tri tổ thôn sư một giáo làm như thế chỉ là đúng đắn như thế tam thanh thiên tôn để cho bao quát ngữ hoa giao chỉ chân vũ tiếp dẫn càng khôn đẳng bên trong đại tiên nhân cảm nhận được mãnh liệt khó chịu các người đứng đắn như vậy bản thân cái này chính là một loại không đứng đắn Đỡ đám đã nói xong đổi đổi đến, đánh. đã đắp. định đã S, trong tốc. nguyệt một ngày đổi mới vì 18, 00, 22, 00, theo trễ nhưng đến, cũng muốn nghiêm bị đánh. Mặt khác, 12 nguyệt tăng thêm ta một nguyệt nguyệt phiếu là một vạn, theo định cần tăng thêm 10, trước mắt đã bổ 2 trường, còn có 8 trường, 2 nguyệt tiếp tục xong vào nói ngàn, ngày nhưng cũng muốn nghiêm Nhờ nhóm ủng mạnh chúng vạn, cần chương còn gắng, chương khác, mới mới mẽ, có Hai phiếu bổ ước là bị bù bổ cố hưu hưu hộ vì chương hai trăm linh chín sáu vị đại la luận đạo liên quan tới tương lai bí mật tam thanh ra sân khí tràng mười phần để cho đông hoa đế quân rất là vui vẻ tam thanh đạo hữu đều thật đáng tin a để cho các vị đạo hữu chờ lâu huyền khanh rơi xuống cựu lòng trầm h ư n g liễn tay nâng ngọc như ý cùng cảnh diệu ngọc thần một đạo cùng các tiên nhân trào chúng tiên ra khách sáo một hồi huyền khanh cười nói các vị đạo hữu chờ một lát hai vị tiên đạo tri tổ một tới chúng tiên nghe ngóng trong lòng chờ mong mắt ba ba nhìn hướng thiên ngoại b ỗ n nhiên thiên kết hoa cái thụy tượng xuất hiện chúng tiên ra trước mắt bên cạnh nhiều hơn hai cái giản dị không màu mẹ lao nhân ta chúng ta gặp qua tiên tổ chúng tiên đồng nói hồng quân dương m i một trái một phải đồng thời vung vẩy trong tay bụi bặm hướng chúng tiên ra gật đầu thăm hỏi gặp qua các vị đạo hữu hai bên vừa mới chào ma tổ la hầu cũng đến chỉ thấy chân trời ma vân trùng trùng địa điểm la hầu mang theo một đám ma vương đại ma vương xuống ma đạo năm ngày ma vương tới bốn cái thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ đều khoác lên ma vương áo lót tới ăn nhờ ở đậu đại ma trong đội ngũ ma giáo đại sư tỷ nữ thanh bên phải x i ể giáo ngoại môn đại sư h u n h phu chư ở bên trái hắn nhóm sau đó là mạnh huệ cùng một đám đại ma đông hoa đế quân xem xét địa bộ này nhắm mắt biết đến đây là tới dự tiệc không biết còn tưởng rằng là tới phá quán tử gặp qua các vị đạo hữu tiên ma hai đạo lẫn nhau c h à o vui vẻ hòa thuận ngược lại là nhìn không ra có cái gì sinh tử đại t h ù một dạng đạo hữu ngược lại là rất cho ta tiên đạo m ặ t tử hồng quân cười miệng toét t u é t la hầu nói thẳng ta mang nhiều thuộc cấp như vậy tới không có ý tứ gì khác chủ yếu là suy nghĩ liền ăn mang cầm lễ vật đã tiễn đưa tốt đạo hữu sẽ không ở trên đến hội tiểu gia tử khí a sao dám sao dám cái này đến hội tất nhiên làm cho đạo hữu hài lòng đông hoa đế quân cùng giao chị kim mẫu nghe xong mau tới phía trước đảm bảo chúng tiên gia cũng là một hồi xấu hổ vị này ma tổ thật đúng là quang minh lỗi lạc không có chút nào đi vòng từ tốt canh giờ đã đến đại gia nhập hội à. xem như chủ nhà đông hoa đế quân cùng giao chị kim mẫu thỉnh chúng tiên nhập hội các vị đạo hưu thỉnh thỉnh liễn giá vào thiên cung q u â n tiên trở lại hội trường lễ nghi tiên quan cao giọng nói tiên đế lệnh phục khởi ca múa quỳnh tương ngọc dịch trăm vị chân tu chúng tiên ra kính thỉnh p h ò n chi trong lúc nhất thời phiêu miệu tiên hương ngồi đầy rực rỡ tiên n h ụ tiên hoa đồng tử nâng diệu tiên tử làm ca thần tướng ngô kiếm chúng tiên gia ăn uống linh đình sung sướng vô tận cựu vân b à n đảo tiên đạo các đại năng trên bàn dài trong năm ngọc tất cả nâng ba cái to lớn b à n đảo không chết tiên nhân bất tử dược có khởi tử hồi sinh hiệu quả chắc hẳn cái này b à n đảo hiệu quả càng tốt ta sẽ không k h á c h k h í côn bằng nhìn một chút tử văn b à n đảo trong lòng rất mừng tại bạch ngọc kinh hắn cùng giao chỉ làm qua giao dịch nhưng giao dịch cũng là luyện thành bất tử dược nguyên bản tiên thiên linh căn sản xuất tiên quả ngược lại là không có hương qua mà trước mắt bản đảo tuyệt đối là sinh ra từ bản đảo mẫu thụ mà không an phận hóa từ gốc đây là tiên thiên nhâm thủy bản đảo đảo đệ tam g chỉ cần một khỏa tử văn bản đào liền có thể vì thức ăn giản n h ệ vững chắc đạo cơ cũng có thể để cho hậu thiên sinh linh lịch phản tiên thiên bồi dưỡng tiên thiên c ă n cơ một bên nữ hoa nói khẽ phá bản đảo lai lịch cái này dẫn tới côn bằng một hồi kinh ngạc h ắ n tảng dương chỉ từ ngoại hình cùng khí tức liền có thể ngã đẩy ra đây là thứ mấy gốc dạ q u ả tử đạo hữu nhãn lực không tầm thường a chắc hẳn tại trên sinh mệnh đại đạo bên trên đi ra cực xa lộ tại hắn xem ra nữ o a là từ sinh mệnh đại đạo góc độ lịch hướng phân tích trước mắt bản đảo trên thực tế bốn không có gì thật ra chủ yếu là đã ăn rồi nữ o a biết côn bằng hiệu cho n g nên g hậu thổ c đối cho nên nếu g m là nhắc đến ăn các nàng những thứ này thần nữ có thể không thua tại đại mỹ thực nhà trấn nguyên tử điên đạo tiên nhân hồng vân minh hạ mấy người cũng đến hội trường hắn nhóm không có gì đâu phô trương cho nên tới sớm trên đến hội ma tổ la hầu hồng quân dương my Tam t hồng h quân t nói. Nói, nói, nói la hầu lường hắn một mắt ngươi có thể nói cái gì hồng quân nếm một cái quỳnh tương t h ậ m rãi nói ta tiên đạo bây giờ có chín đầu chứng đạo t h i pháp a la hầu phản ứng đạo nhiên ngươi không kinh ngạc dương mi kỳ quái nhìn về phía la hầu cái này có gì kinh ngạc la hầu cắn một cái b à n đào ta còn tưởng rằng các ngươi tiên đạo có chín vị đại la đâu Ngày, ngươi ạ c h n g nói cái này cũng có thể có hồng quân nhìn một chút tam thanh cầm một bản thiên thư tới ngẫu nhiên lắp ráp mà nói cũng không phải không được la hầu đối với hồng quân uy hiếp k h ị t mũi coi thường chờ các ngươi cái này cái gọi là chín đầu chứng đạo pháp thành t h ụ ngươi lại đến ta chỗ này khoe khoang a ai còn không biết ai vậy la hầu đương nhiên biết cái này chín đầu chứng đạo pháp hậu thổ thế nhưng là đi dự tính mang về một tay tin tức nhưng mà trước mắt cũng liền tam thanh thiên tiên, còn có huyền khanh quỷ tiên lấy được nhân chứng mấy vị khác đạo chủ tờ t ợ t tờ làm cho dù tốt ngươi ngược lại là thành một cái đại la ta xem một chút ta muốn kiến thức ta tiên đạo thành quả sao cùng ngươi là nói đi nhanh hồng quân nói thẳng ta biết trước tương lai tiên đạo tất nhiên hưng thịnh ma đạo bại cục đã định la hầu cười nói ta cũng biết trước tương lai ma đạo đại sự chư thiên tiên đạo c h i tổ đột tử hư không hai vị trí tôn đối trọi gay gắt dương mi không nói một lời tam thanh ngồi một bên ăn dưa xem kịch huyền khanh b ồ i thêm một câu các ngươi có thể nào biết mình nhìn tương lai thật sự vạn nhất có thần linh cho các ngươi nghị định kỳ tin tức đâu hồng quân la hầu ánh mắt đều tập trung ở trên thân huyền khanh nhìn ta làm gì ta chỉ là làm một giả thiết huyền khanh một mặt vô tội cũng là đại la chính các ngươi chẳng lẽ sẽ không bỏ đi giả giữ lại thực chỉ cần hơi phân biệt một chút cũng nên biết chắc chắn không có ta thủ bút cái này nhưng khó mà nói chắc được hồng quân đôi mắt lóe tinh quang hắn nghĩ tới huyền khanh lần đầu tiên tới bạch ngọc kinh c h ẳ n g cảnh hắn cùng dương mi tìm tòi tương lai thế nhưng là xuất hiện một chút khúc nhạc dạo n g ắ n muốn ta nói các ngươi không có việc gì đừng đi nhìn tương lai đồ chơi kia đã thấy nhiều dễ dàng bị hố cảnh diệu thượng tôn nói như vậy hắn hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý đưa ra nhắc nhở này ngược lại là, ngọc thần đạo còn nói đứng đắn thần linh ai đi chú ý tương lai a tại đương thời cầm kiếm có thể chém ra vô số tương lai dự đoán tương lai cái gì ta chưa bao giờ làm không giống với chỉ có thể biên độ nhỏ sửa chữa cố định đi qua cũng khác biệt tại có thể tùy ý thoa lên đương thời thời không đối mặt tương lai thần thánh nhóm cũng là cực kỳ thận trọng bởi vì đại la có thể bao dung chữ có nghiệm hóa chữ thiên trên lý luận là có thể làm đến toàn t r í toàn năng nhưng một cái đại la thao túng tuyến thời gian có thể toàn chí toàn năng cái kia là một đám đại la đùa bỡn thời không thời điểm đâu toàn chí toàn năng gặp nhau tất nhiên sẽ bị váy dày cần tồn thật đi ngụy cho dù là về sau tiếp tục đào tạo sâu trở thành thâm niên đại la vậy cũng sẽ bởi vì cung cấp bậc tồn tại mà bị che đậy mấu chốt tiên h cơ cái gọi là mưu đồ cái gọi là tính toán chưa chắc không phải đại la thần thánh nhóm tại chính mình n ắ m trong tay lĩnh vực phát lực tại chính mình chỗ hẳn g định bầu đầu tuyến thời gian đối với tương lai thực hiện ảnh hưởng từ đó khiến cho đem hết thể hướng về chính mình kỳ vọng cái hướng kia dựa sắt vào đến nỗi cuối cùng có thể áp sát tới trình độ nào có thể hay không bị người khác kéo thiên phương hướng thì nhìn thủ đoạn của chính ngươi tại hồng hoang có cố định quá khứ không có cố định tương lai hết thể đều phải chính mình đi tranh thủ làm thế nào đến để cho tương lai dẫn hướng một cái khả năng nhất kết quả có hai cái biện pháp một cái là đoàn kết chính là sức mạnh tìm kiếm chung một trí hướng thần thánh bão đoàn sửa ấm mọi người cùng nhau ảnh hưởng tương lai thời không bỏ đi giả giữ lại thực một cái khác nhưng là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn cần cứng rắn tới trình độ nào đâu cần ngươi có thể hội tụ n à n vạn thống ngự chư thiên đại đạo kiềm chế dọc cùng ngang tất cả thời không nghiền ép những cái kia toàn t r í toàn năng đem hết thệ có thể tay xoa thành duy nhất kết quả trở thành vô hạn đi qua vĩnh hằng c u ố cái kia thật nếu như có thể đạt đến một mức này vậy chúc mừng ngươi hồng hoàng thứ hai b ả n cổ bảo tọa sẽ là của ngươi trước đây tìm tỏi tương lai các ma thần lý niệm không giống nhau b ả n cổ đứng ra nói ta muốn khai thiên khai thiên tích mà chính là hắn mong muốn tương lai ba ngàn ma thần đoàn kết lại nói không được tương lai của chúng ta từ tự mình làm chủ bọn hắn muốn chống lại tiếp đó hai phe đại chiến b ả n cổ mang theo đ a tử bao vây ba ngàn ma thần chém ra kết quả duy nhất thế là b ả n cổ thắng thế là hồng hoàng chân giới sinh ra bây giờ hồng hoàng các thần linh học không được bàn cổ đây là tuyên cổ treo bê không làm được đếm chỉ có thể bão đoàn sửa ấm đoàn kết lại cùng đi ra bản thân mong muốn tương lai cho nên có mỗi đại tộc có rất nhiều tổ chức bất quá đại gia vẫn là hướng tới bản cổ đều muốn làm đến tự thân cứng rắn thế là đều đem bản cổ xem như mục tiêu phân đấu dù sao ai không muốn muốn trở thành một b ứ a một cái tiểu bằng hữu kỷ nguyên kẻ hủy diệt đâu hôm nay là yến hội liền không đàm luận những chuyện này tương lai các loại đề a dương mi đi ra hòa giải hắn nói tiên ma hai đạo tương lai đều bằng bản sự riêng phần mình tranh thủ a tới mau nhìn yến hội giao chỉ chú tâm chuẩn bị một khúc thịnh đại nhạc xe đâu dương mi lên tiếng chào giao chỉ liền đem chuẩn bị xong tiết mục trước đó mang lên tới nàng tại côn lôn sơn cẩn thận chọn hơn mười vị c h u y ê n tu âm luật một đạo t i ê n tử bây giờ chính thức biểu diễn để cho chúng tiên g i a nhào nhào chờ mong không bao lâu tiên tử nhóm ra trận tất cả chấp nhạc khí nữ hoa nháy mắt mấy cái nàng nhìn thấy tiểu huyền nữ lúc này huyền nữ một thân chiến giáp cầm trong tay căn q u a khi khái hào hùng mười p h ậ n nàng còn chứng kiến một vị t i ê n tử một bộ thanh ý ỉa ưu nhã thông d o n g dường như là cái này giàn nhạc lĩnh đội khá quen nhưng mà chưa thấy qua nữ hoa trầm tư suy nghĩ vậy mà không tính được tới vị này tiên tử lai lịch côn luân có vị này thần nữ sao đông nhiên tiếng nhạc tiếng nhạc mông lung là một mảnh mênh ngông âm vận hài hòa khiến tâm linh người ta đắm chìm chúng tiên nghe ngóng giống như tắm rửa mới sinh chi n ắ n g ấm thể ngộ gió xuân chi ấm áp hòa thuận say mê không thôi tiếp lấy nhịp trống vang lên thanh như lôi chấn lại như biến cố lớn tiếng đàn tranh tranh can qua tái tợp chấn thiên hám địa nước sông quần c u ộ n hạo đắm đẵng quần c u ộ n sông lớn s ô n g lớn nào chúng tiên nghe ngóng giống như thân ở chiến trường thân bị tứ p h í a m a i phục tự mình thể nghiệm đại kiếp đồng dạng lấy nhạc vào lý dùng nhạc nhậm đạo thực sự là dọa sát ta đã có không thiếu tiên nhân sinh ra nơm nớp lo sợ cảm giác hắm nhóm thật cả cuối mặt vô cùng tiên nhạc nhất truyền là thanh quyền lưu văn dội là vạn hát sinh phong là tiếng thông gieo từng trận là nhẹ nhõm ôn nu là tự do tự tại chúng tiên nhanh móng giống như vạn kiếp đi qua được hưởng vô lượng thanh phúc vô lượng ký vận thể xác tinh thần không nhiễm phạm trần linh đài lại không hỗn độn vẫy vùng hư không trao liệu kiểu thiên thiên hạ tri đại không chỗ không thể đi bốn ai ta đột phá có tiên nhân kinh hô ta cũng là vạn kiếp đi qua được hưởng vô lượng thanh phúc ta linh đài bây giờ thanh tịnh vô cùng cái này nhạc lý c h i đạo vậy mà huyền diệu như thế là cái kia lĩnh đội nữ tiên lợi hại ta là học âm luật c h i đạo ở trước mặt nàng liền như là sâu kiến nhìn thấy núi bất chu ở đâu ra lĩnh đội các tiên nhân nghi hoặc ngay tại cái kia a ai có tiên nhân trái xem phải xem đang tìm thanh ý tiên tử lĩnh đội tiên tử đâu đi nhanh như vậy sao ta còn muốn nhận thức một chút đáng tiếc cái này g i ả n nhạc có lĩnh đội sao bên cạnh đồng bạn nghi hoặc từ vừa mới bắt đầu liền có a mặc áo xanh đứng tại phía trước nhất Tiên nhân kêu đ ắ chương hai trăm mười đời thứ nhất của quản lý thời không cục trưởng nữ a chương hai trăm mười đời thứ nhất của quản lý thời không cục trưởng nữ a i liền nói ta t đừng í n h toán t ư ơ n g l a i t bây g i ờ l i ề n tương có đời thứ n nhất đến xem náo i của h quản g tôn nhìn xem biến lý thời áo không cục trưởng nữ đạo quân cũng nhiều cũng a huyền khanh cũng cảm thấy cái này nữ áo xanh tiên nhãn quen nhưng nhìn nửa ngày không nhìn ra là ai từ tương lai chạy đến bây giờ tới tham gia âm nhạc hội còn cố ý phát một đợt phúc lợi ai như thế có nhàn hạ thoải mái cũng không thể là phục hy i a hỏa này đang chơi nữ chàng a huyền khanh cảm thấy giống như là đối phương có thể làm được tới chuyện một chút trọng yếu thời gian điểm chắc là có thể hấp dẫn lúc đến khoảng không trường hà bên trong rất nhiều ánh mắt la hầu không nhanh không c h ậ m d ó t cho mình một ly tiên ngưỡng h ắ n ánh mắt tại trong hội trường di động tìm kiếm lấy một chút mục tiêu tiên dối thành lập vạn tiên phi thăng những thứ này phi thăng tiên nhân thật sự cũng là bây giờ cái thời điểm này sao chưa chắc không có đời sau thần thánh nghĩ đến nhìn một chút lúc này t h h uống chỉ cần điệu thấp một điểm lấy nhân vật d â u ria tồn tại ra sân để cho chính mình đừng như vậy thu hút đừng nghĩ q u ấ y lộng mưa gió q u ấ y nhiều thời không mâu sông vận chuyển cái k i a hoàn toàn có thể tránh một chút thời không trường hà p h ả n vệ giống như bây giờ trong y ế n hội tồn tại một chút tương lai thần linh hắn nhóm từ đủ loại trong tuyến thời gian chạy tới tham gia náo nhiệt phần lớn là thái ớt cấp bậc tồn tại hắn nhóm rất đ h ự a thấp trà trộn tại tiểu tiên hàng ngũ ở trong vừa nghĩ ăn nhở ở đậu vừa nghĩ gặp một lần tuế nguyện trường hà bên trong đại nhân vật lão hắn phát giác được đối phương có ngắn m ù i thất thần tựa hồ cùng vừa rồi xuất hiện n ữ áo xanh tiên có liên quan đang tính kế ai đây la hầu nhữ mày hồng quân sắc mặt như thường thôi diễn một chút đạo hữu cân cớ thôi hắn không để lại dấu vết mà nói sang chuyện khác các ngươi không có phát hiện có một chút là chúng ta tiên đạo p h á p mạch tiên nhân sao phát hiện huyền khanh gật gật đầu hắn thấy được hai cái tiên đồng dấu đi không tệ rất là liệu thấp bất quá ngọc hư tiên pháp vết tích vẫn là không có triệt để dấu ở huyền khanh hơi tính toán một cái k h ỏ m i ệ hơi câu hai người các ngươi tới rót rượu a xong đời bị huyền khanh chỉ đích danh tiên đồng x ứ n g sở tại chỗ ước vạn tiên nhân đi gặp thiên tôn làm sao lại điểm hắn nhóm hai hai cái tiên đồng không dám cãi mệnh thành thành thật thật đi qua r ó t rượu cảnh diệu thượng tôn cùng ngọc thần đạo quân có hơi thưởng thức mà nhìn xem hắn nhóm hảo m ầ m tử ngọc thần đạo quân tán dương đời thứ ba đệ tử dám chạy đến thời đại này tới gan tử không nhỏ a cảnh diệu thượng tôn cười nói các ngươi tới đây tham gia náo nhiệt là muốn tìm ngọc thần đạo h ư u văn kiếm vẫn là muốn tìm ta lấy mấy hạt đan dược hai vị tiên đồng vô cùng gấp áp không dám nói lời nào nhìn đem bọn hắn dọa đến huyền khanh cười l Các c người đi hai o o nữ hoa đạo hữu h ỏ tham tiếp đó trở hảo, đó vị ề đi. Thời lưới, chiếu Hai thể một mặt thể theo tổ. không không không sông xông loạn, lần này lần này nữa. mẫu mở sau sư lệ Là, v tiên đồng nghe xong mệnh lệnh không dám quá lâu dừng lại hắn nhóm tiếp bàn đào sau đó liền gạt mở đám người hướng nữ hoa mà đi nương nương tốt hai vị tiên đồng khéo léo vấn an nữ hoa nhìn một chút hắn nhóm hay cười hỏi như thế nào đi trước gặp nguyên thủy không tới trước gặp ta loại này mất mạng để căn bản không có làm khó hai vị tiên đồng hắn nhóm thật ngại quá đi nợ nụ cười an ngay nói thật chúng ta bị sư tổ tại chỗ trào bão hết dạng này a nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu nàng thêm chút suy nghĩ đưa ra một bức q u y ể n trục t i ệ n đưa các ngươi một quyển bí thuật c a m đoan hắn lần sau c h à o không đến ngươi nhóm thật sự bên trái nhất tiểu tiên đồng một mặt kinh hỉ hắn gieo h ò nói cảm tạ nương nương nương nương tốt nhất rồi bên phải đại tiên đồng tương đối thận trọng hắn bình tĩnh mà tiếp nhận q u y ể n trục cất vào trong ngực đa tạ nương nương ban ân tốt đều trở về đi lớn nhỏ tiên đồng đi đến trong một cái góc đại tiên đồng lấy ra một chiếc đèn hoa sen bộ dáng linh bảo tiểu tiên đồng lắc đầu cười hắc hắc chúng ta thay cái phương thức trở về sau đó hai vị tiên đồng mặc niệm một tiếng chủ thần nhiệm vụ hoàn thành quay về một màn này tại chỗ đại lao đều thấy ở trong mắt hắn nhóm khỏe miệng không ngăn được dương lên khó trách d á m đến thời đại này nguyên lai là tìm sóng cóm nổi huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu không hổ là ta ngọc hư đệ tử tiên giới đại hội kéo dài rất lâu tiểu tiên nhóm khoái hoạt là trăm vị chân tu là quỳnh tương ngọc dịch là nhạc luật ca múa các đại tiên khoái hoạt là tại trong hội trường tìm được những cái kia dị thế giới dị thời không khách đến thăm các đại tiên tại cuối cùng tụ ở cùng một chỗ kiểm điểm chiến quả bởi vì lần này hội tụ phát mạch đông đảo những phía liên quan tới rộng lại là tiên đạo lần thứ nhất khai phóng hình tịnh hội thật đúng là để cho các đại tiên bắt được không thiếu thời không cá bơi hắn nhóm chính là có trò chơi thời không đại la chính là có nghịch thời khoảng không mà lên thái ất chính là có m ư ợ n nhờ chủ thần sức mạnh hoàn thành xuyên qua chính là có m ư ợ n nhờ hệ thống sức mạnh đến thời đại này còn có luân hồi bản hỗn độ châu thiên thu gối mấy người kỳ bảo bóng dáng chúng ta thời đại này như thế có lực hấp dẫn sao huyền khanh cười nói tiên dôi sơ k h a i cứ như vậy thời gian mấy ngày đều bắt kịp ta tại thời không trường hà mấy ngàn năm lượng công việc hắn đạo thân người đưa đỏ tại thời không trường hà đưa đỏ có cái sứ mệnh chính là sửa đổi thời không trường hà phòng ngừa lén qua hành vi chỉ có điều d ư ớ i đại đa số tình huống người đưa đ ò đối ngoại không đối nội lần này tới cũng là tương đối ngoan một nhóm người nhập cư trái phép chủ yếu là nghĩ đến xem náo nhiệt hoàn toàn không có gây sự ý nghĩ thật ra dù xem như muốn gây sự hắn nhóm cũng không gan này tự áp dụng lúc đại trí tôn ngồi ở đây vô luận là tương lai cái nào tổ hợp tới đều phải nghiêm bị đánh húng chi còn có hồng vân nữ hoa thái nhất đ ế tuấn minh hà không lo hậu thổ tiếp dẫn côn bằng một đám đại lao tại chỗ cái nào đầu sát thần linh dám ở trường hợp này náo sự tại chỗ cho ngươi đóng đinh tại thời không trường hà cũng không phải là không thể được các ngươi nói chúng ta có cần thiết hay không đối với hậu thế thời không làm một chút rất thúc đông hoa đế quân đông nhiên mở miệng h ắ n nói lần này tới phần lớn là chúng ta các đại pháp m ạ c h hậu sinh văn bối còn có mang theo thiện ý đạo hưu nếu là một chút không có h ả o ý đại lang lịch thời khoảng không mà lên chạy đến một chút thời không làm phá hư từ đó tổn hại chúng ta hai đạo phát triển làm sao bây giờ đông hoa đạo hưu nói có đạo lý a dương mi láo tổ gật gật đầu h ắ n nói tuy nói tham gia náo nhiệt là thần thường tình nhưng mà nhìn chằm chằm một cái thời gian tiết điểm hạ sủi cào tử hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có điểm ảnh、hưởng. hơn nữa vì phòng ngừa hai nhà chúng ta tương lai thế lực tới quấy dối ta cảm thấy có cần thiết chế định một cái thời không quy tắc tiếp đó thành lập một cái liên hợp chấp pháp bộ chủ yếu phụ trách sửa đổi thuế nguyện trường hà cái gì ta cảm thấy được ca nữ hoa bỗng nhiên nghĩ tới bạch ngọc kinh những cái kia chấp pháp tiên nhân hai nhà chúng ta có thể đều ra một ít nhân thủ tiếp đó tại thời không trường hà chấp pháp cùng một chỗ khai hắc zh khu khu ý của ta là cùng một chỗ vì đương đại thời không ổn định mà làm c ô n g hiến giao chỉ kim n ẫ u nghi nghĩ nói chúng ta tiên đỉnh ngược lại là có thể trực tiếp thành lập dạng này một cái bộ môn hồng quân trực tiếp nhìn về phía la hậu la hầu suy nghĩ phút chốc cảm thấy cái này giống như không có gì chỗ xấu thế là gật gật đầu ma giới cũng có thể thành lập một cái dạng này bộ môn cái ngành này kêu cái gì ngọc thần đạo quân hỏi huyền khanh cười nói cục quản lý thời không như thế nào cục quản lý thời không thiên quan đại đế c à n k h ô n tiên nhân lẩm bẩm lấy cái tên này thế nào địa quan đại đế âm dương đạo nhân nhìn về phía c à n không tiên quan đại đế c à n k h ô n tiên nhân lắc đầu không có gì nghĩ đến một ít chuyện cái tên này ngược lại là chuẩn xác thủy quan đại đế trân vũ cười nói về sau nếu là có thể cùng với những cái khác thế lực hợp tác không chừng còn có thể mở rộng thành thời không quản lý ủy ban trần võ đạo h ư u đề nghị này hảo chúng tiên gia cười rộ chúng ta có thể hướng về cái mục tiêu này t h i ệ n phát người nào làm người cục trưởng này điên đảo tiên nhân xuất hiện tại đại gia bên cạnh vẫn là treo ngược ở giữa không t r u n g hắn vừa nghe đến có vui tử liền chạy đi ra hồng quân hỏi vừa rồi h a i tán thành sáng lập cục quản lý thời không hắn nhóm các tiên nhân cùng nhau lui ra phía sau một bước chỉ có đông hoa dương mi nữ hoa bị lưu tại ở giữa đông hoa mỉm cười ta là thiên đế một ngày trăm công ngàn việc khi người cục trưởng này không thích hợp dương mi nhìn về phía nữ hoa phong cục trưởng ta là phụ tá của ngươi tiểu dương chúng ta chừng nào thì bắt đầu đầu nhập việc làm ta nữ hoa m ắ t hạnh trợn tròn sưng sờ nhìn xem dương mi đại la trí tôn mặt mũi đâu chúng tiên ra c h ắ p tay trong gió h i đạo hữu tiên đạo cục quản lý thời không liền nhờ cậy cho ngươi nữ hoa cắn răng một cái nhận các ngươi đừng hối hận là được yên tâm hi hi tiên nhân nhân phẩm chúng ta tin được m ọ c không lo vô vô nữ hoa bả vai đúng a hậu thổ đứng tại nữ hoa phía bên phải cười khanh khắc nói chúng ta vĩnh viễn ủng hộ hi hi tiên nhân ma đạo đại ma bên trong nữ thanh nhìn xem ngây người nữ hoa hé miệng mà cười thái tố đại nhân cũng có thua thiệt thời điểm á thành ngươi đi làm chúng ta ma đạo cục quản lý thời không cục trưởng phụ trách cùng phong đạo hưu đối tiếp như thế nào la hầu một mặt vui vẻ nhìn xem nàng ngươi làm việc ta yên tâm nữ thanh sửng sốt một chút nữ hoa thấy thế bật cười nàng biểu thị hai đạo liên hợp cục quản lý thời không ta làm cục trưởng thanh tới làm phó cục trưởng hảo nữ thanh cười khổ đáp ứng trên người gánh tử lại trở nên nhiều hơn còn có nữ hoa nhìn về phía dương mi tiểu dương trợ lý hiện bệnh ngươi trong vòng ba ngày phát thảo một phần thời không quản lý quy tắc t tới thật sự dương mi cảm thấy mình có chút đau răng mới vừa nói thuận mồm bây giờ nữ hoa trực tiếp đảo khách thành chủ nhưng mà lời chính mình nói đánh nát răng đều phải hướng về bụng tử bên trong n u ố t cục trường còn có cái gì phân phó nữ hoa cười nói đồng thời mệnh ngươi sàng lọc chọn lựa thích hợp tiên nhân gia nhập vào chúng ta cục quản lý thời không mở rộng đội ngũ chúng ta cục quản lý thời không hôm nay liền muốn treo biển hành nghề g â y dự một điểm cuối cùng đông hoa đạo hưu có thể làm được ga nữ hoa đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vung nồi đông hoa đông hoa đế quân lập tức cam đoan có thể nhất thiết phải có thể Chờ một đám tiên t nhân nhìn xem sấm rền gió của nữ hoa hoài nghi đối phương vừa rồi không tình nguyện là ngụy trang ts đổi mới một mươi tám điểm hai mươi hai điểm trường hai trăm một mươi một hôn đội trung văn dội luận chế ngọc hư khai thiên phủ chương hai trăm m t mươi một hôn đ ộ n trung văn dội l u y ệ n chế ngọc hư khai thiên phủ có thần m ư ờ i người cư túc quảng tri g ã huỳnh đạo mà chỗ đây là trước đây vọng thư liên quan tới nữ hoa một cái giới thiệu Cái bây giờ nữ h đạo có hoa nhậm chức trở thành cục quản lý thời không cục trường lấy thời không trường hà vì sân khấu vậy kế tiếp trong một khoảng thời gian thời không trường hà ắt sẽ rất náo nhiệt nữ hoa đạo hữu cái này nhân tiên chắc chắn không đúng đắn h á ngay hóa và cổ, n tại, tại, Hà tại huyện khanh suy tư đồng thời nữ hoa người cục trưởng này đã bắt đầu chiêu binh mai mã hai vị phúc lợi tiên nhân muốn hay không gia nhập vào chúng ta cuộc quản lý thời không nữ hoa quả nhiên để mắt tới thái nhất cùng đệ tuấn hắn vừa cười vừa nói hai vị đạo hưu chính là một mạch c h i chủ lại chỉ tại tiên đ ỉ n h thụ tán trách nhiệm cái này không hợp tình lý a nếu không thì tới chúng ta cục quản lý thời không kiêm nhiệm một hai chức vị tiên đạo phó cục trưởng vị trí liền giao cho hai vị đạo hưu như thế nào đang nói nữ hoa cho trợ lý tiểu dương thử một cái ánh mắt dương mi lão tổ dây hiệu lập tức gia nhập thuyết phục đội ngũ cục trưởng nói cực phải chúng ta cục quản lý thời không mặc dù vừa mới thành lập nhưng mà tiền cảnh rộng lớn lại có hai đạo ủng hộ còn có thể định kỳ bày ra hợp tác tại thời không trường hà liên hợp chất pháp đạo hưu điều này có ý vị gì chắc hẳn các ngươi sẽ không không rõ ràng a dương mi láo tổ một chút liền đem lời nói đến trên điểm thời bên trên hắn còn kém nói thẳng cục quản lý thời không là cái gây sự hảo bình đại bây giờ không tới về sau đừng hối hận a đế tuấn cùng thái nhất hai mặt nhìn nhau đệ ngươi cảm thấy thế nào đế tuấn c h u y ể n âm thái nhất do dự nói giống như cũng không phải không được ta có hỗn độn chung nơi tay như thế nào cũng sẽ không ăn t h i t h ò i thậm chí có thể mượn nhờ cơ hội này càng sâu thời gian nhất đạo tu luyện đế tuấn ánh mắt ra hiệu xảy ra ngoài ý muốn cũng không sợ trợ lý tiểu dương thế nhưng là đại la trí tôn còn có thể đem chúng ta vớt trở về đâu không chỉ đâu còn có la hầu hồng quân tam thanh đạo hưu thái nhất nhìn nhìn đại cao hai vị đạo hưu suy tính được thế nào liên đông hoa đế quân đều một bộ nóng gối biểu lộ hắn tại tận lực giúp nữ hoa bởi vì giúp nữ hoa chính là giúp hắn chính mình cục quản lý thời không thế nhưng là tiên giới tổ chức mặc kệ là nữ hoa tuyển nhận bao nhiêu đại năng đó đều là hắn tiên đình đại năng cả hai cùng có lợi đông hoa nói chúng ta cái này cục quản lý thời không thế nhưng là lượng giới liên hợp c h ấ p pháp hai vị đạo hưu hoàn toàn không cần lo lắng bị các đại thời không cường giả nhầm vào phải biết chúng ta tiên ma hai đạo lục đại trí tôn ở chỗ này đây ai đánh cục quản lý thời không nhân viên cánh ông thì tương đương với đánh sáu vị trí tôn quân mặt chúng tiên ra cười rộ lục đại trí tôn mặt đều đen tức giận nhìn đông hoa đế quân một mắt không thể so với dụ cũng đừng ví dụ đông hoa đế quân ho khan hai tiếng ngược lại ý là cái ý tứ như thế hảo chúng ta đáp ứng thái nhất đế tuấn cũng không m ú t tích sảng khoái đáp ứng nữ hoa đại hỷ chúc mừng hai vị từ giờ trở đi các ngươi chính là chúng ta cục quản lý thời không phó cục trưởng kim ê thời không viện giám sát viện trưởng sơ thẩm phán quan thái nhất xứng sở phía dưới thời không viện giám sát viện trưởng đệ nhất chấp hành quan đúng a nữ hoa mỉm cười tiếp đó ánh mắt ra hiệu dương mi dương mi dây h i ể u h ã n tại chỗ móc ra một phần bản kế hoạch đây là chúng ta cục quản lý thời không tổ chức giảng cung nữ hoa đạo h ư u v ị cục quản lý cục trưởng kiêm cao nhất chấp chính quan cục quản lý phía dưới còn có thời không viện giám sát phụ trách giám sát vô tận thời không thẩm tra xử lý các đại vụ án giữ gìn trật tự thẩm phán tội ác đương nhiên còn phải có thời không thi hành bộ thời không tuần tra bộ thời không tiên lao bộ các loại cơ quan ta tới cho ngươi từng cái giảng giải một chút tiếp lấy dương mi thao thao bất tuyện miệng lưỡi lưu loắt mà bày tỏ cục quản lý thời không các đại chức năng bộ môn thậm chí là thời không quy tắc đều hiện trường biên soạn đi ra có lý có cứ để cho người ta tham phục n g h e tại chỗ thần thánh trong lòng kinh ngạc ngữ như thế nào thuần thục như vậy thính chuyên nghiệp cũng quá mạnh đi chúng tiên ra nhìn một chút n ữ hoa lại nhìn một chút dương mi cuối cùng nhìn về phía một mặt ý cười đông hoa hắn nhóm nghiêm trọng hoài nghi cái này ba tại phối hợp diễn kịch nhưng mà không có chứng cứ và không thì như thế nào một cái so một cái thông thạo các vị đều là đương thời đại năng đều đừng k h á c h khí t h ỉ n h mỗi người phát biểu ý kiến của mình chúng ta cùng một chỗ hoàn thiện một chút cái thời không này quy tắc đây chính là tiên ma hai đạo phần thứ nhất thông cáo chung cần phải thật tốt xử lý nữ hoa ánh mắt từng cái nhìn về phía chúng tiên đặc biệt là ngoại trừ dương m i bên ngoài ngũ đại trí tôn cũng tốt chúng tiên gật gật đầu trịnh trọng cùng vang nữ hoa đây đúng là tiên ma hai đạo phần thứ nhất thông cáo chung không qua loa được kết quả là tiếp xuống trong một khoảng thời gian chúng tiên ra vây quanh l ư ợ n giới g cục quản lý thời không xây dựng mỗi người phát biểu ý kiến của mình không ngừng tra lậu bộ huyết bao quát tổ chức h u n g nhân viên phố i trí đồng phục làm việc thống nhất linh bảo phúc lợi đãi nộ các loại cơ bản xác định hai bên thành viên tiên đạo bên này người nói chuyện vì cục trưởng nữ hoa phó cục trưởng thái nhất đế tuấn trợ lý dương mi ma giới một bên người nói chuyện vì cục trưởng nữ thanh phó cục trưởng thanh long chu tước chấp hành quan huyền vũ bạch hổ liên cái đội hình này thật đúng là không sợ c h ấ n không được t r à n g tử lưỡng giới cục quản lý hợp tác ít nhất cần thống nhất tín vào ta huyền khanh đề nghị nếu không thì ta sẽ giúp các ngươi l u y ệ n chế một nhóm chế tạo linh bảo nữ hoa cùng nữ thanh đô trần trờ linh bảo ngược lại là có thể thống nhất l u y ệ n chế thái nhất nhìn hướng huyền khanh h ắ nói đạo hữu nếu có thì giờ rãnh giúp chúng ta viện giám sát luận chế mấy ngụm trung thần như thế nào không có vấn đề q u n ở trên người của ta huyền khanh cười nói thái nhất tiện tay đưa ra một phần quyền t r ụ dựa theo cái này tới chế tạo đạo h ư u nhưng tuyệt đối đừng tự mình nạc liệu ân huyền khanh nhìn một chút thái nhất muốn chế tác riêng cái này mấy ngụm t r u n g thần bộ dáng cùng hỗn độn chung không sai biệt l ắ m à. đạo h ư u nguyên bản linh bảo cho ta mượn tham khảo một chút như thế nào dạng này mới có thể tốt hơn cho hết thành n g ư ờ i đơn đặt hàng a huyền khanh bí mật truyền âm thái nhất miệng sừng hơi rút ra hắn từ chối nói ta tin tưởng đạo h ư u thực lực chỉ là nguyên bản linh bảo bất quá là phổ thông tiên thiên chi và thôi không thể vào đạo hữu phát nhãn thái nhất cũng không mắc lửa huyền khanh đó là cái gì luyện bảo năng lực? hắn có thể không biết sao hôn đ ộ n chung cho mượn đi thái nhất đều không dám hứa chắc còn về tới thời điểm món trí bảo này còn có nghe hay không chính mình cái kia đáng tiếc huyền khanh tiếc m ố i thở dài cảnh diệu thượng tôn cười nói ta có thể giúp đại gia cung cấp một chút chuyên môn dùng để chống c ự thời không trường hà phản vệ đan dược có thật không vậy thì tốt quá đông hoa đế quân hướng cảnh diệu thượng tôn biểu thị c ả m tạng ngọc thần đạo quân cũng tỏ thái độ ta cũng có thể nghiên cứu một chút trật pháp dùng để tại thời không trường hà bắt t h phạm chấn áp đ ị thủ vậy thì nhờ cậy đạo hữu nữ hoa chắp tay giao chỉ kim mẫu hơi suy tư một chút chính xác theo a cũng có t ể biểu hỗ trợ. Nàng kính đúng lúc là một kiện đề cập tới thời không cực phẩm linh thời không biểu thị ra ủng hộ. Hôm h trợ. một tới ta. Tất t ra Nàng côn luân đúng kiện người quản ủng là lúc cập cực cả cục lý sau, đề đối mọi với bảo một hồi hỗn độn trung tiếng chuông vang lên tiên ma lượng giới hướng các đại thời không phát biểu thông cáo chung đồng thời ban bố thời không quy tắc các ngươi hãy nghe cho ta từ hôm nay trở đi thời không trường hà từ ta trong gió hy che đậy các ngươi ai cũng không thể tùy tiện gây chuyện nếu không thì đừng trách ta không khắc ký nữ o a đại biểu tiên ma lượng giới hướng thời không trường hà bên trong các đại cường giả gọi hàng thời không trường hà trên giới tất cả chỉ giữ t r ầ mặc không có một cái nào dám nảy ra công khai phản bác dù sao ai cũng không phải ngốc tử chuyện này nếu là tiên ma lượng giới tới liên hợp thúc đẩy vậy thì tuyệt không có sửa đổi chỗ trống nhảy ra ngoài biểu thị không phục chỉ có thể đụng phải lượng giới đại lao chấn áp thô bạo húng chi vừa rồi đó là thanh âm gì thật coi hắn nhóm không biết sao khai thiên tam bảo một trong thiên tiên trí bảo hỗn độ t r ù n g chuyên môn khắc chế thời không nhất đạo tu sĩ ai đây dám phản đối ai liền không thể nhảy ra hai cái ngốc cá tới để cho ta câu một chút cá sao cái này khiến nữ hoa một hồi lâu đáng tiếc cục trưởng ngươi liền chờ xem hôm nay hắn nhóm bất động ngày mai liền động dương mi cười ha hả nhìn về phía các đại thời không hắn là đại la trí tôn tại thời không trường hà trông được phải càng xa rõ ràng hơn vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đ ợ i nữ hoa cười nói ta ngược lại thật ra m u ố n biết ai sẽ trước tiên trở thành chúng ta cục quản lý vị khách nhân thứ nhất minh giới tiên giới h i ế n hộ i giải tán lúc sau huyền khanh trở lại trụ tuyệt thiên cung bế quan thái nhất cho quyển trục mặc dù chỉ là hỗn độn chung một cái ân ký nhưng đủ để phòng chế ra một nhóm tương đối khá linh bảo chủ nhân đây là hỗn độn chung khí tức hôn nguyên đỉnh vừa thấy được quyển t r ụ trong lòng trong bụng nợ hoa tốt tốt tốt khai thiên tam bảo khí tức đều gọc đủ a tăng thêm thái cờ bàn cổ phiên ân ký ta có thể dung luyện một thành khai thiên phủ hôn nguyên đỉnh có hơi kích động hắn biết huyền khanh tìm hiểu tới bản cổ phụ c h â n ý còn có thể khai thiên kiếm thức có những thứ này hoàn toàn có thể rèn đúc ra một t h a n h phiên bản đơn giản hóa khai thiên phủ huyền khanh cười nói ngươi thật đúng là h i ể u ta à nếu không phải là vì hỗn độn c h u n g ân ký hắn vì sao lại thuận thế sách nhất c ú chế thức linh bảo đó là ta thế nhưng là sớm nhất đuổi theo chủ nhân linh bảo hôn nguyên đỉnh trong lòng đắc ý khai thiên phủ à đây chính là vô số linh bảo bên trong đại ca lớn tuy nói khai thiên phủ có thể trở thành trí cường hoàn toàn là bởi vì hắn là bản cổ đạo kh bàn c ổ mạnh hắn mới mạnh nhưng mà tuyệt đối không thể phủ nhận bản cổ phủ giá trị hôn nguyên đỉnh xem như cực phẩm tiên thiên linh bảo đi theo huyền khanh vô số năm tháng là huyền khanh tại luyện khí chi đạo tuyệt hảo trợ thủ cũng là huyền khanh đạo khí một trong hắn đương nhiên biết huyền khanh sẽ nhớ cái gì vậy liền để chúng ta tới chứng kiến giờ khắc này a huyền khanh tại hôn nguyên trên đỉnh dán ra một cái phụ triện trên viết ngọc hư khai thiên phủ luyện khí khởi động chương hai trăm mười hai x i n giáo mới đệ tử trong địa ngục thiên đạo thành tinh chương hai trăm mười hai x i n giáo mới đệ tử trong địa ngục thiên đạo thành tinh ngọc đỉnh chân nhân bên ngoài du lịch rất lâu hiếm thấy trở về u minh hắn nhìn thấy trụ tuyệt thiên cung linh quan phiêu miểu liền biết giáo chủ lại tại l u y ệ n khí ngọc đỉnh tại bên ngoài cửa cung lặng chờ phút chốc vào đi âm thanh trong trèo chuyển đến huyền khanh gọi hắn đi vào ngọc đỉnh đẩy cửa vào đông tinh mịch thiên cung phát ra một tiếng v a n g nhỏ giống như một giọt nước rơi vào sâu thẳm trong đ ầ m nước thời gian gợn sóng tầng tầng đ ẩ y ra ngọc đỉnh chân nhân nắm g nhìn bốn phía một mảnh mênh mông lạ thủy màu bạc t r ắ n g chủ quang chi thủy vô g ầ n trụ quang chi hải bên trên chỉ có hắn đứng sừng sững ở giữa huyền khanh thân ảnh không thấy được âm thanh cũng nghe không được đạp đ ạ p thanh thúy đạp tiếng nước vang lên ngọc đỉnh chân nhân mở ra bước chân lần theo cảm giác hướng một cái phương hướng đi đến không biết đi được bao lâu hắn đi tới một chỗ h ắ c bạch thế giới những gì thấy trong mắt đều là màu trắng đen sông núi cây cối hoa chim cá sâu dòng sông hồ nước cũng là h ắ c bạch giống như một bộ cực lớn tranh thủy mặc ngọc đỉnh chân nhân cũng thành cái này thủy mặc họa bên trong một cái tiểu nhân nhi ta là trong hòa người ngọc đỉnh chân nhân trong lòng cảm thấy thú vị hắn theo một đầu trong núi đường mòn tiếp tục hành tẩu một đường thưởng thức thủy mặc trong thế giới mỹ cảnh thấm tho ba đi tới đi tới t h i ê ngọc đỉnh chân nhân trong lòng âm thầm tiêu khổ gió này cổ quái vô cùng lại mạnh đáng sợ tựa hồ nắm giữ hủy diệt hết thể uy năng hắn treo lên cuồng phong đi tới cảm giác chính mình thần cu ngũ tạ lục phủ tam hồn thất phách thậm chí tiên thiên chân linh đều muốn bị xé thành vỡ vụn đạo huynh nơi đây do lớn không bằng cùng một chỗ tiến lên ngay tại ngọc đỉnh chân nhân sắp đứng không vững thời điểm một cái đại thủ nâng hắn phía sau lưng ngọc đỉnh trân nhân quay đầu nhìn thấy một vị dung mạo tuấn tú đạo nhân đạo nhân này ra sao bộ dáng nhưng thấy hắn băng cột đầu l ụ a mỏng xanh một chữ khăn sau đầu hai mang phiêu s o n g diệp trên trán ba điểm theo tam quang sau đầu s o n g vòng phần nhật nguyệt đạo b à o p h ỉ thúy theo âm dương dưới lưng song thao tiên t h i ê n kết m ặ t như thoa phấn đồng dạng cùng thần tự đan trù một điểm huyết đạo hữu là vị nào đồng môn ngọc đỉnh trân nhân nhìn ra trên người của đối phương ngọc hư tiên quang ai tiên quang vị này đồng môn thế mà trực tiếp đi thiên tiên lộ tử cái t i ê tuấn tú đạo nhân ôn nhã cởi nói xiển giáo trong mây tử trong ngọc đỉnh t r â n nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn sau đó trái xem phải xem hoàn toàn không có phát hiện đây là một vị nào bạn tù đạo hữu là ngoại môn vẫn là nội môn đệ tử ta có vẻ giống như chưa thấy qua ngươi nếu là thái sắt trong thiên cung siêu thoát thành công đạo nhân vậy hắn đã từng gặp mới đúng thế nhưng là trong mây tử khí tức không phù hợp hắn hiểu biết bất luận một vị nào trong địa ngục đạo hữu trong mây tử nghĩ nghĩ tiếp đó lắc đầu ta cũng không biết tự mình tính nội môn vẫn là ngoại môn chỉ giáo cho ngọc đỉnh chân nhân nghi hoặc bởi vì ta một mực tại trong ấ t tự hào vũ trụ trạm thu nhận đợi vừa mới hiểu ra kỳ đạo nhận được giải thoát vừa vặn tới b à i kiến sư tôn trong ngây tử nói như vậy ất tự hào vũ trụ ngọc đỉnh chân nhân s ừ n g sốt một chút nội môn đệ tử giống như đều tại chữ bính vũ trụ giống như giáp tự vũ trụ ất tự hào vũ trụ cũng là hắn nhóm chưa quen biết chỗ hắn nhóm chỉ biết là ở trong đó giống như cũng là sư tôn một chút kỳ kỳ quái quái cất giữ mặc dù có chút mà ạ muội nhưng mà ta có thể hỏi một chút đạo hữu là, là hiếu kỳ thái sắt trong thiên cung đều chấn áp một ít gì thứ kỳ kỳ quái quái hắn nhóm những thứ này tiên thiên thần linh có thể siêu thoát coi như xong như thế nào ất tự hào trong vũ trụ và sưu tập cũng có thể si chúng ta vừa đi vừa nói trong m â y tử cùng ngọc đỉnh chân nhân dắt nhau đỡ treo lên c u ồ n g phong đi tới ta là ất tự hào trong vũ trụ thiên đạo người là thiên đạo ngọc đỉnh chân nhân kinh ngạc nói như vậy trong m â y tử là thiên đạo tinh đi ân trong m â y tử yên lặng gật đầu ta phía trước tại số sáu trạm thu nhận đợi tại trong ất tự hào vũ trụ một đám thiên đạo chỉ ta xem như an tính một cái kia cho nên sư tôn đem ta đem về sau cho ta mệnh danh là t h a n h tịnh thiên đạo khó trách trên người đạo hữu có thanh tịnh chi khí ta còn tưởng rằng là giải thoát sau đó có được vật chất ngọc đỉnh chân nhân gật đầu hắn hỏi ta xem đạo hữu khí tức tự hồ đi không phải trong âm siêu thoát l không phải trong m â y tử lắc đầu đoạn thời gian trước sư tôn chứng đạo sau đó ư u minh thế giới địa đạo sinh ra chúng ta ất tự hào vũ trụ liền không lại cùng chữ a bính vũ trụ cách nhau tuyệt quảng thành t ử đạo huynh thường ngày giảng kinh thuyết pháp ta là có thể nghe được nghe đến liền hiểu tiếp đó liền giải thoát rồi đơn giản như vậy ngọc đỉnh chân nhân khỏe miệng giật một cái hắn trước kia giải thoát phía trước còn làm một phen tâm lý dãy rủa đâu ngược lại ta thể nghiệm l ạ i như thế này tử trong m â y tử nói phong đô pháp lệnh sách đại ma hát luật linh thư nguyên thủy đạo tàng các loại kinh văn ta đều nghe xong đều nghe hiểu rồi ngọc đỉnh hỏi đúng trong n â y tử nói ta giống như hoá ma cũng được hóa quỷ cũng được thành tiên cũng có thể tổng hợp suy nghĩ một chút ta vẫn lựa chọn hóa tiên thiên tiên chấp trưởng thiên đạo ta chính là thiên đạo chấp trưởng chính ta là được rồi trong m â y tử cười nói làm thịt ta chi mệnh lập tức hỏa tan vị tiên vừa mới bắt đầu ta còn có chút lo lắng bất quá cũng may quá trình coi như thuận lợi cũng không có xảy ra ngoài ý mớn ta bây giờ nên tính là thái ớt thiên tiên a a đúng còn có một việc trong m â y tử nhìn về phía ngọc đ ỉ n h chân nhân hắn nói ta giải thoát thời điểm trong đầu bỗng nhiên bước lên một quyển kinh văn gọi thiên đạo quy tắc quyển m ư ơ i ba công đức thiên đạo tốc thành sổ tay hẳn là sư tôn cho ta chuyển c á thành thành trong h ngây nói tử h nói xong ngọc đỉnh chân nhân hai mắt tỏa sáng đạo hữu bây giờ có thể phát thanh tịnh công đức sao ngọc đỉnh cười hỏi có thể ai trong ngây tử gật đầu cái tia cho ta phát một điểm ta thể nghiệm một chút là cảm giác gì ngọc đỉnh không kịp chờ đợi nói trong ngây tử cho ngọc đỉnh chân nhân phát một chút thanh tịnh công đức ngọc đình b ỗ n g cảm giác ngũ tạng thanh lương lục phủ điều thái hồn linh sảng khoái ba trăm sáu mươi gấp xương ở giữa không có một k i a chỉ trệ không tệ à, càng có lực hơn hai người treo lên mang theo phá diệt chi ý cùng phong lại đi một đoạn đợi đến nhanh không gánh nổi thời điểm hai người liền cho mình phát điểm công đức khôi phục trạng thái đi suốt rất lâu đạo h ì n h chúng ta sắp tới à. ân sắp tới hai người yên lặng đi tới không bao lâu hắn nhóm gặp được một ngọn núi bên trên không màu căn tầng mây ngang a hai vị đệ tử ngựa đầu huyền khanh t h â ảnh tại đỉnh núi cao miệu khó gặp đỉnh núi còn có một tòa đỉnh phun ra nuốt vào kỳ quang diễn hóa hỗn độn c h i tượng đệ tử cho sư tôn vân an ngọc đỉnh chân nhân cùng trong mây tử cung kính nói ân ngồi trước từ từ xem huyền khanh phật tay hai cái bồ đoàn xuất hiện tại hư không ngọc đỉnh chân nhân cùng trong mây tử theo lời tính toạn hắn nhóm tò mò nhìn trong thiên cung dị tượng hỗn độn vô hình cũng không tượng chỉ có vô tận pháp tắc chi quang đang lưu truyền tại hội tụ hôn nguyên thế chân vạc tại hỗn độn khí tượng bên trong dung luyện vô tận pháp tắc kỳ quang thời gian dần quá hội tụ thành một ngụm chuông dạng từ đạo sinh nhất tiếp lấy hôn nguyên đỉnh nhẹ nhàng chấn động, động một phân thành hai đẩy trời kỳ quang tức khắc cũng chia làm hai màu đen trắng vô lượng pháp tắc ôm âm phụ dương ngưng tụ ra một tấm đồ nhất sinh nhị cuối cùng hôn nguyên đỉnh lại trấn hóa thành ba con đại đ ỉ n h đại đạo áo nghĩa ngưng kết một thành một mặt thần thiên có phá diệt sẽ rách hồng mông hỗn độn chi uy nát bấy chư thiên thời không chi lực nhị sinh tam ba kiện linh bảo xoay quanh vào hư không tám mươi mốt đạo kỳ quang ngang dọc trên d ư ớ i tràn ngập toàn bộ trụ tuyệt thiên cung đại vũ trụ đ â y là trong mây tử nhìn xem một t r ô n g một đồ một p i ê n con mắt hơi hơi chợt o này ba vật như thế nào nhìn quen mắt như thế đâu khải thiên tam bảo ngọc đỉnh trái tim c ù n loạn tầm thứ này linh bảo cũng là có thể luyện đi ra ngoài sư tôn luyện khí chi năng có phải hay không quá cường đại mà càng làm cho hắn nhóm khiếp sợ còn tại phía sau Chương 213. cổ đại La Pháp, Nguyên Thủy thiên Vương Gia. Chương 213 cổ Chủ cung. cả chủ cung chi phát sinh biến hóa. Chư thiên vũ, tinh tú tuyển cơ, ngọc Pháp, Thủy Thiên Pháp, Thủy Thiên thiên linh hư không quanh, hào hòa sinh thiên phát sinh hóa. thiên hoàn tinh h Vương Vương tượng trưng tượng Bản Nguyên Bản Nguyên kiện trong vạn quang lẫn. Này vạn biến tuyển Gia. Gia. 213. 213. Ba bảo bảo, đại đại đạo đạo đều La La xoay tam tam tòa tuyệt tuyệt tùy vật, tú vũ, bọn chúng diễn hóa ra chu thiên vạn tượng cùng thế gian hết thệ cụ thể sự vật từ hư vô mà quy về chưa có từ đạo sinh nhất mà diễn biến thành tam sinh vạn vật huyền khanh nhìn như là đang mượn này thời cơ luyện khí sao lại không phải đang diễn đạo đại la chi đạo lớn ý là vô lượng la ý là bao quát đại la vô lượng bao dung chưa có đây cũng là đại la chi đạo chân ý ngọc đỉnh chân nhân cùng trong mây tử thấy như si như say quan sát huyền khanh luyện khí quá trình hắn nhóm hai cái thái ớt thiên tiên quỷ tần h đối với sau đó đại la chi lộ có càng thêm rõ ràng nhận biết ban cổ khai thiên chi búa là khai thiên tích địa vô thượng trí bảo bàn cổ chấp này trí bảo đem hư vô hỗn độn mở thành hồng hoang c h â n giới cái này cũng là một cái từ không mà có quá trình cho nên b à n cổ khai thiên sau đó dưỡng dục vạn vật khai thiên p h ụ xem như đạo khí b à n cổ cũng căn cứ vào b à n cổ đại đạo vạn vật ra có diễn biến từ đó từ một hóa thành ba phân hóa ra hỗn độn chúng thái cực độ b à n cổ phiên bây giờ huyền khanh lấy đại la c h i năng luyện chế ra khai thiên tác bảo chính là đang diễn hóa vạn vật ra có xuống một bước tự nhiên là đại la đ à o tạo sâu lý lẽ n ị c h phản quá không đem có luyện vì không hoàn thành khí n ị c h phản đoàn tụ khai thiên phủ trí bảo vị cách đồng đẳng với đại la trí tôn tất nhiên kh đại la tự nhiên cũng có thể nghịch phản huyền khanh trong đôi mắt lóe tinh quang hắn tràn đầy tự tin lần này nếu là có thể thuận lợi luyện chế ra khai thiên p h ụ vậy thì thêm một bước đã chứng minh tang nghịch phản thái vô c h i lộ là đúng tại luyện chế ngọc hư khai thiên p h ụ đồng thời huyền khanh đang không ngừng tôi diễn đại la đạo quả hư vô sinh khí khí tụ tập đầy đủ hình tạo thành hóa chất cuối cùng luyện thành đại đạo chi thể như thế vạn vật có thể thành chỗ này khí hình chất thể chính là từ không tới có quá trình đắp nặn như thế vạn vật chưa có đạo quả đây cũng là ta giai đoạn này hiện trạng dựa theo tiên thiên ngũ thái mà nói giai đoạn này có thể coi là quá rất lớn、là. như vậy muốn tiếp tục đào tạo sâu không ngừng nghịch phản tìm kiếm đến hư lý lẽ đầu tiên là phải lại độ cầu biến từ vạn vật mà biến tam từ tượng trưng đại đạo vô tận vạn vật cuối cùng thành thể hạ thủ hoàn thành sơ bộ nghịch phản đến nơi này cái giai đoạn có thể gọi là thái tố đại la thái tố chất bắt đầu mà chưa thành thể giả á đại lang nghịch phản qua không từ thái cực nghịch phản vì thái tố chính là quay về đến chất giai đoạn thái tố sau đó tiếp tục nghịch phản từ tam biến hai này giai đoạn có khí hữu hình vô chất không thể chính là thái thủy đại la thái thủy giả ấm dương giao hợp hỗn hợp thành một từ một mà sinh hình tuy có hình mà không có chất là nói thái thủy đây cũng là tiên tiên ngũ thái giai đoạn thứ ba nếu là lại đào tạo sâu khi tiến hành chiều sâu lịch phản từ hai biến nhất này giai đoạn vô hình vô chất chỉ còn lại nhất khí là nói thái sơ đại la thái sơ khí chi bắt đầu mà không thấy hình giả a thái sơ đại la đi qua ba bước lịch phản thành cựu đạo một chi khí này giai đoạn đã đến gần vô hạn tại không khái niệm khi huyền khanh thôi diễn đến một bước này vô lượng đại đạo u y áp trọng trọng địa điện một cũ không tăng không giảm khí tức dần dần trong tiên cung lan tràn ra hôn nguyên đỉnh dung luyện vạn đạo trung đồ phiên trong hư không không đoạn giao quấn một thanh đũa hình dáng thần khí vô cùng ngọc đình trân nhân cùng trong mây tử ngơ ngác nhìn qua hư không đạo hình ngươi bóp ta một chút ta ta không phải là đang nằm mơ chứ ở đây như thế nào xuất hiện một thanh đại phủ trong mây tử cũng có chút c h o n g váng vừa mới giải thoát thành công liền đến cho sư tôn vân an này liền chứng kiến khai thiên thần khí sinh ra không cần bóp ngươi không phải đang nằm mơ đồ chơi kia thực sự là bàn cổ phủ ngọc đình trân nhân nhìn xem trôi này khai thiên phủ kinh ngạc trong lòng hoàn toàn không chút nào kém trong mây tử mỗi ngày nói thầm bàn cổ đố tử bàn cổ đố tử, tử bây giờ bàn cổ đố tử thật muốn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt luyễn ra khai thiên tam bảo liền đã đủ mượt như thế nào khai thiên phủ còn có thể luyện chế được con đường luyện khí quả thật kinh khủng như vậy cái gì gọi là huy hoàng đại đạo đây chính là huy hoàng đại đạo a nguyên lai、like、đây chính là đại la kinh khủng đây chính là sư tôn châu cường đại quả nhiên không đứng đắn đại đạo cái gì cũng là giả là bên ngoài biểu tượng chúng ta i ỉ n giáo căn bản truyền thừa còn phải là luyện khí a giờ khắc này huyền khanh luyện khí đại đạo tại ngọc đình chân nhân cùng trong mây tử trong lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm hắn nhóm đối với huyền khanh sùng bái đã đến mức độ không còn gì hơn thử hỏi toàn bộ hồng h a n g ai luyện khí có thể luyện đến n ư c này cái này luyện là khí sao cái này luyện là đạo hắn g hôm nay vừa mới giải thoát sau đó trở về huyền khanh ở đây thịnh an chỉ thấy chứng nhận vô thượng luyện khí chi pháp ở trong ngay từ xem ra đây chính là sư tôn cho mình chỉ điểm đại đạo cơ duyên là đáng gật ra hắn dùng một đời theo đuổi đồ vật ban cổ đố tử ta cũng muốn trong lây t ử ánh mắt kiên định giờ này khắc này huyền khanh hoàn toàn đắm chìm tại thôi diễn đại la đạo quả niềm vui thu ở trong thái sơ đại la thành t h u đạo một chi k h í chỉ là tiếp cận với không còn không thể thành thự không muốn chứng nhận vô cần hoàn thành một bước cuối cùng địch phản tan hết chữ khí hướng đi hư vô thành t h u quá dịch đại la quá dịch dạ âm dương không biến khôi mạc thái hư tối t â m không tượng vô hình vô danh quá không lý lẽ chống không c h ố khoảng không đi đến một bước này huyền khanh thôi diễn địch phản quá không chi lộ liền đi tới cực hạn thái ất đến đại la là một cái hướng đi chưa có quá trình đại la đào tạo sâu là một cái địch phản thái vô quá trình nhưng mà c h ố n g không chỗ c h ố n g không quá không lý lẽ coi như không thể lớn siêu thoát huyền khanh hao phí đại lượng tinh thần tiếp tục suy tính hướng đi hư vô không phải mục đích cuối cùng nhất từ trong hư vô trở về mới là từ không tới có từ có đến không cuối cùng từ trong hư vô quay về khi chứng nhận bản cổ chân nhân ha ha ha ta hiểu rồi huyền khanh đại triệt đại ngộ mượn lần này tái tạo khai thiên phụ thời cơ hắn cuối cùng đẩy ngược ra một đầu hoàn chỉnh bản cổ đại la chi pháp như thế đại đạo có thể thành rồi huyền khanh bỗng nhiên mở mắt ra vô lượn vạn đạo anh minh trụ tuyệt thiên cung sinh ra kịch liệt lắc lư chỉ thấy huyền khanh tay trái hư nhặt tay phải hư nâng tượng trưng cho thiên địa không hình hỗn độn không mở vạn vật không sinh vô cực trạng thái tại ngọc đỉnh chân nhân cùng trong mây tử trong ánh mắt bất khả tư nghị một tôn vĩ đại cự nhân đạo như là tạo thành tại cự nhân đạo tượng hình thành một s á t na thời không trường hà sinh ra kịch liệt chấn động ma giới la hầu bỗng nhiên mở mắt ra núi ngọc kinh hồng quân dương mi trực tiếp đứng lên bích du cung ngọc thần đạo quân nhìn qua thời không trường hà bên trong cự nhân một mặt không thể tin bắt cảnh cung thái thượng đ a n lô lại nổ bàn cổ đối tử đây là thứ độ gì đều quảng tri g ã tiến m ộ thông t tin ê đang tại ngửa quan vạn tượng phục hy trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua hư không không thể bình tĩnh lúc này hắn đang tại lặng lẽ meo meo mà ngưng kết thiên cơ đại la đạo quả kết quả bỗng nhiên gặp gỡ biến c â u chuyện gì xảy ra tại sao lại có thần linh cả đại hoạt có thể chờ hay không ta chứng đạo xong lại nhau a trong lòng phục hy phát điên hắn trực tiếp bắn súng n ắ m không cần nhắm một tay cho thấy một cái tôn tên nguyên thủy thiên vương thái tố đầu tiên vừa về nhà nữ hoa bỗng nhiên giật mình ánh mắt của nàng xuyên thấu qua hư không gặp được cự nhân đạo tượng thấp giọng có nói đùa tới một cái tản ra vĩnh hằng khí tức thần p h ủ đống nhiên xuất hiện ba nữ hoa mắt hạnh trận tròn nàng cơ hồ vô ý thức sử dụng chính mình tạo hóa đạo quả sơn hà xã tắc đồ tại hư không bay phất phới không tăng không giảm vĩnh hằng khí tức tràn lan nữ hoa lại cũng là đại la trí tôn cùng lúc đó phúc hy ngọc thần thái thượng đều cảm thấy tê cả ra đầu như thế nào để mắt tới chúng ta ts ai chương hai trăm mười bốn đến từ h u y ề n khanh p h ụ chính, chính. bắt quái bàn thanh bình kiếm diễm quang kỳ trực tiếp tế ra phúc hy thái thượng ngọc thần hoàn toàn không chút nghĩ ngợi lựa chọn phòng bị nha a hai vị đạo hưu rất có thể giấu a thời không trường hà bầu trời hóa thân nguyên thủy thiên vương huyền khanh cầm trong tay ngọc hư khai thiên phủ trong nháy mắt liền cảm ứng được phục hy cùng nữ hoa đại la đạo quả nữ hoa tạo hóa đạo quả dạng người rực rỡ phục hy thiên cơ đạo quả lm ờ ờ ân quả nhiên còn có thủy kỳ lân r a hòa này huyền khanh nhìn về phía núi bất chu phương hướng nơi đó cũng có không hủ đại đạo khí tức mọi khi thủy kỳ lân trốn ở núi bất chu mượn nhờ núi bất chu sức mạnh huyền k a n h đều nhìn không ra hắn nội tỉnh bây giờ đối mặt khai thiên phủ khóa chặt thủy kỳ lân cuối cùng là không giấu được chật chật chật ta liền biết mấy người các ngươi không thành thật không hề giống chúng ta tam thanh như thế quang minh v ĩ n g ạ đều không đi qua khai thiên mới bắt đầu a vậy ta trước tiên giúp các ngươi phủ chính phủ chính sớm mua vé sớm thể nghiệm không cần cám ơn ta huyền khanh mang theo khai thiên phủ theo tuyến thời gian trực tiếp chém ra một đũa tử vĩnh hằng vô tận quan g huy bao phủ đều quảng c h i dã thái tố động tiên bích du cung b í ắ t cảnh cung núi bất chu cái này năm vị còn chưa có đi tiên tiên tri tiên nhưng mà đã có đại la tri tư đại thần trước tiên thể nghiệm nguyên thủy thiên vương miễn phí đưa tặ phục hy mặt đều đen cho tới bây giờ cũng là hắn phục hy đen người khác hôm nay trực tiếp bị cưỡng ép đen một đợt trốn đều không tránh khỏi chỉ có thể ngạnh kháng sớm biết ta liền không đội chứng nhận cái này là quả phục hy có chút hối hận hắn hẳn là tại chứng đạo phía trước tính toán một quẻ mỗi lần ta cái này có chút tiến triển liền gặp phải ngươi da hỏa này cô ý a hai ta đến cùng ai mới là treo tú a nguyên thủy thiên vương nguyên thủy t cái này nguyên thủy đạo hữu đại đạo lại tinh tiến nữ hoa ngược lại là không có sinh khí chỉ là rất kinh ngạc không nghĩ tới huyền khanh lại có đột phá mới đạo huynh chính mình người cũng c h ẳ n ta thái thượng cùng ngọc thần cao hứng đồng thời có chút buồn b ự c cao hứng là bởi vì huyền khanh lại có đột phá phiền muộn là bởi vì hắn hai cũng phải bị đánh người đây là nguyên thủy thiên vương vẫn là nguyên thủy thiên ma núi bất chu thủy kỳ lân một mặt một b ư ớ c ta làm sao có thể chịu bàn cổ phủ đây có phải hay không là là, là ở chỗ nào thủy kỳ lân tay áo phường lên mười hai sắc thần quang lưu chuyển hóa thành hai cái thần truy làm cùng lúc đó càng k h ô n tiên nhân trước mặt cũng xuất hiện một đạo phủ quang càng k h ô n hai con ngươi trở lên người đều ngu chuyện gì xảy ra hắn trở thành đại la ta cũng không thành đại la chém ta làm gì càng k h ô n đỉnh trong nháy mắt t ớ i ra ngàn vạn đại đạo dòng lũ bao phủ bát phương vô lượng thần quang ngang dọc trên d ư ớ i chiếu dọi ra thế hoàn vũ đại tiên vô tận vũ trụ đều run dày một chút khí vận tương liên nhưng lại có khác biệt thủy kỳ lân giá hỏa này đến cùng phải hay không hỗn độn ma thần cân cước huyền khanh có chút kỳ quái hắn nhìn một chút núi bất chu phương hướng cái gì bất hủ khí tức xuất từ địa nguyên đạo quả cũng không phải hắn phía trước dự đoán thần tàng đạo quả để cho ta nhìn một chút còn có ai huyền khanh mang theo khai thiên phủ hắn theo cảm giác tiếp tục dò xét ra thế thời không độ thế chi chu bên trên đang câu cá ngũ châm tùng r ú p cổ một cái từ ta đi bản cổ đũa từ a con sóc dọa đến vong hồn đại mạo rất tốt cái này c ũ n g sắp trong bất tử sơn vừa mới bị nữ hoa chắn trở về thần n ị c h cùng nhìn nhau mở mịt nhìn trời thần sắc ở giữa có hơi thất kinh hai cái này cũng là đội dự bị thái âm thần tinh đang xem phong cảnh vọng thư yên lặng lấy ra chính mình thái âm thần giám thái dương thần tinh thái nhất minh đệ đem hỗn đồn trung đẩy lên cái này một phiến tinh vực tổ long t ử trong ôn nhu hương giật mình tỉnh giấc bàn cổ bữa tử nói đến là đ ế n a trên núi ngọc kinh âm dương điên đảo không để ý hình tượng trực tiếp kinh hô lao đạo cứu mạng sơn hải đại vũ trụ đang tại du lịch c h ấ n nguyên tử khoe miệng giật một cái ta viết điểm thực đơn phạm thiên điều sao phượng hoàng đài nguyên hoàng đang dạy bảo phượng hoàng tộc tiểu bối tu luyện tại t i ê n thiên cây ngô đồng ân cần dạy bảo phía dưới nguyên hoàng cuối cùng không còn làm v ù n g tay trừng quỹ phát giác được nguyên thủy thiên vương ánh mắt trong nội tâm nàng cảnh giác mắt p ư ợ n g trợt tròn ta siêng năng làm việc cũng muốn chịu bồ ngọc sơn tri đình giao chỉ kim mẫu nhẹ nhàng k côn luân khư bên trong bay ra hai đạo thần quang dung nhập giao chỉ mỹ tâm thái tố cửu tiêu mười hai thần nữ thật ra vẫn luôn là mười vị thành viên mặt khác hai cái ngoài biên chế thành viên là không cố định nhưng số nhiều thời điểm là giao chỉ hóa thân hắn nhóm một cái gọi mười hai một cái gọi thần nữ neo lục nô nhảy lên nhảy tới giao chỉ đỉnh đầu nháy mắt t a m hoa tụ đỉnh vạn tượng m ở m ị n giao chỉ khí tức thật sự tại liên tục tăng lên rất nhanh liền nhảy lên tới đỉnh phong không chết đạo quả huyền khanh khoẹo giật một cái vị này là thật sự để cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn thì ra giao chỉ tam hoa tụ đỉnh thế mà thành sự thật tu giả thành thật tế chấp chân ngã cái này chân tiên không tệ à. huyền khanh đối với giao chỉ tu vi biểu thị ra tán thành tiếp đó bổ ra một bữa tử hữu tình đưa tạo giao chỉ kim mẫu nghe được bốn chữ này cắn r ă n g ta cảm ơn ngươi minh hà không lo hậu thổ ứng long tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng chân vũ thanh long chu tước thiên nam địa bắc vô tận thời không phàm là trạm đại la ngưỡng cửa thần linh đều hứng chịu tới nguyên thủy thiên vương phụ chính bản cổ bữa tử ta về sau cũng không tiếp tục n i ệ m câu này thì ra khai thiên phủ quang thật có thể từ trong thời không trường hà b ộ ra tới ta cũng không tiếp tục mắng b à n cổ thiên thiên c h i tiên ta còn chưa có đi đâu bây giờ b à n cổ nghiệp vụ đã thân thiết như vậy sao theo nhân quả hướng xuống c h ặ ta t khai thiên phủ chẳng lẽ b à n cổ phát hiện ta lén qua không đúng hắn không phải nắm thi sao còn có ta không có lén qua hồng hoang chân giới a cái này cũng chặt đối mặt bao trùm vô số thời không khai thiên phủ quang từng vị thần linh phản ứng cũng không giống nhau có thể tính đến cự nhân đạo tượng tôn hiệu lác đắc không có mấy có thể tinh chuẩn tính tới huyền khanh thần linh đã ít lại càng ít hiện đại đa số thần linh đều ở trong trạng thái mậu b ớ c tiếp đó liền bị huyền khanh cho phủ chính rất giống trước đây hỗn độn thời đại những cái tia xui xẻo ma thần mà nguyên thủy thiên vương vừa xuất hiện cũng giống cực kỳ hỗn độn thời đại bản cổ nhìn thấy h ư u duyên liền chặt bên trên một búa tử đưa tới đại đạo chi lễ hồng hoang bên trong bên ngoài các thần linh đều cảm giác đây chính là một giấc mộng một cơn ác mộng cái này t i ê n thiên tri tiên hôn độn thời đại vào trận vẽ không cần cũng được huyền khanh lần này hóa thân nguyên thủy thiên vương thật đem một đám các thần linh hù dọa cái, cái này quen thuộc khai thiên phủ q a n g rất khó để cho đại già không liên tưởng bản cổ sống hay chết. cái này cấm kỵ tầm thường vấn đề một lần nữa hiện lên lòng của mọi người ở giữa suýt nữa quên mất ba vị này huyền khanh nhìn về phía hồng quân dương mi la hầu ba vị này hắn cũng không công tha tất cả đưa tới một món lễ lớn quả nhiên lao đạo à cái này bản cổ phụ quang vẫn là còn tới trên người ngươi dương mi nhớ tới ban sơ hồng quân đưa cho huyền khanh đại lễ cũng là một đạo khai thiên phụ quang hồng quân có hơi đau đầu cả n cũng không phải không ngăn cũng không phải cuối cùng hắn cùng dương mi vẫn là ngăn cản la hầu cũng là như thế hắn cười nên đón huyền khanh một bữa hắn nhóm cái này chặn lại khi tức liền không đè ép được thật đúng là thái tố đại la ba cấp ngươi lần trước thật có thể diễn huyền khanh liếc mắt cái này ba cũng là hí kịch tinh bản tinh rõ ràng đi tới đại la giai đoạn thứ hai lần trước tiên ma đại chiến cứ thế không có lộ ra một điểm sơ hở nếu không phải là huyền khanh lúc đó dùng chính là không đứng đắn khai thiên kiếm còn n g ộ ra được hàn hóa thiên ma đại pháp chỉ sợ cuối cùng trận chiến kia kết quả là phải thay đổi một chút thái tố đại la h ư h ư huyền khanh bây giờ tu vi cũng đến thái tố đại la giai đoạn này mà nói đến thái tố thú vị là nữ h a có một cái áo lót tựa hồ chính là thái tố thần nữ hai người này ở giữa chỉ sợ không phải trùng hợp nữ hoa tu chính là tạo hóa tạo hóa vạn vật c h i đạo từ góc độ này xuất phát con đường của nàng tự nhiên gần s á t tại quá rất lớn la như vậy nữ hoa tại lấy thái tố thần nữ cái thân phận này chủ tính khai thiên thời điểm chỉ sợ cũng đã mơ hồ cảm ứng được đằng sau thái tố đại la giai đoạn này hoặc có lẽ là nàng đã đối với đại la đảo tạo sâu kế hoạch có nhất định nhận thức dùng cái này tôn tên có chút sớm dành chỗ đặt trước ý tứ huyền k h a n h ngờ tới tình huống của nàng càng có khuynh hướng cái sau hắn cùng nữ hoa tiếp xúc không coi là nhiều đối nó không hiểu nhiều lắm nhưng từ cái nào đó treo tu những ngày qua biểu hiện cùng với hai cái này huynh m g ộ i mở hát trang lịch sử đến xem nữ hoa sớm tính tới đại la thâm tạo giai đoạn thứ hai đồng thời sớm chiếm đoạt vị trí dự định giống như cũng hợp tình hợp lý dù sao treo tu mội mội cũng là treo tu cái này rất bình thường đây nếu là về sau đem đại la đào tạo sâu chi pháp phổ biến chư t i ê n cái kia sớm cấp chú thái tố nhãn hiệu nữ hoa không chừng có thể cầm tới đại đạo khí vật chia ai thành thái tố đại la ai liền muốn phân cho thái tố một bộ phận đại đạo thành quả huyền khanh càng là thôi diễn lại càng thấy phải có khả năng chật chật chật không hổ là làm cấp đường cái này đều có thể liệu chuyện tại trước tiên sớm sắp đặt hơn nữa huyền khanh coi như đến một loại khả năng nữ hoa có thể sớm đăng ký nhãn hiệu cái kêu phục hy i a hỏa này sợ không phải cũng có một cái tương tự tôn hiệu lại là cái nào thái sơ vẫn là quá dịch huyền khanh theo ý nghĩ này không ngừng thôi diễn liên quan tới nữ hoa cùng phục hy tin tức không có cách nào hai cái này rất có thể ẩn dấu hạ thủ cũng đen phải nhân cơ hội này dò xét một chút ngay tại huyền khanh một bên chém người một bên thôi diễn thời điểm phục hy nữ hoa đều t ê hai h u y n h mội nguyên thần điên cùng cảnh báo chứng minh một vị nào đó tồn tại từ đầu đến cuối đang ngó trường h à n nhóm phúc hy lập tức đau đầu tất cả mọi người là treo tu treo tu tội gì cảm phiền treo tu tờ s cảm giác phía trước kịch bản viết không nôi sâu cho nên ở giữa tăng thêm một ca chữ đại gia có thể đổi mới gấp đôi chương 215. phúc hy hồng hoang chân giới trưởng quản bật thập thần chương 215 phúc hy hồng hoang chân giới trưởng quản bật thập thần huyền khanh mượn lần này cơ hội đột phá đối với hồng hoang chân giới trong ngoài tiên thiên chư thần đều tới một cái tu vi lớn rõ xét từng vị bước vào đại la cánh cửa hoặc bồi hồi tại đại la môn đình trước đây thần linh đều thu đến, đến từ huyền khanh phủ chính cả đám đều bị sợ hết hồn ban cổ bữa tử để cho một đám thần linh tâm căn đều đang nhảy nhót cho dù là hồng quân dương mi hai vị này tiên đạo thủy tổ đều đối nguyên thủy thiên vương xuất hiện cảm thấy chấn kinh chớ nói chi là nguyên thủy thiên vương còn đối với hắn nhóm tiến hành phụ chính a i lần này xem như không giấu được hồng quân thở dài thở ngắn vạn vạn không nghĩ tới huyền khanh tiến bộ lớn như thế cũng thành công tiến nhập đại la giai đoạn thứ hai dương mi lão tổ cũng là có hơi đau đầu hắn nói vốn là ta còn muốn lấy chờ hắn đi hỗn độn thời đại liền theo đi tham gia náo nhiệt bây giờ ta đã hoàn toàn không có cái ý nghĩ này người nào đi người đó xui x ẻ hai chúng ta nhất định sẽ lách qua hắn âm dương đạo nhân lời thề son s ắ t mà mở miệng hắn cùng điên đ ả o tiên nhân cùng một chỗ nằm trên mặt đất lẩm bẩm đón nhận sóng này p h ụ chính ta tu dưỡng hoàn thành lập tức khởi hành đi tới hỗn độn thời đại cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật điên đ ả o tiên nhân che lấy cái chán biểu lộ đau đớn vừa rồi huyền khanh p h ụ chính thủ pháp cùng bàn cổ chân nhân l u đầu sức chán thủ pháp lạ thường đến tương tự tu dưỡng ta đều không mang theo tu dưỡng đi tiên giới bắt cảnh cung tìm rất biết điều hữu đội điểm đan dược ta này liền xuất phát đi hỗn độn thời đại càng không khôn đỉnh tay đều đang phát run ngươi dự định đi tìm thái thượng đổi đan dược hồng quân một mặt kinh ngạc nhìn về phía c à n k h ô n tiên nhân đúng à, đông hoa đạo hưu nói rất biết điều hưu thật đáng tin c à n k h ô n tiên nhân nhẹ nhàng g ắ t đầu hắn còn không có ý thức được thái thượng lao quân tiêu chuẩn luyện đan như thế nào chỉ là chỉ nghe đồn đãi dương mi đạo nhân mở miệng nhắc nhở rất biết điều hưu đan dược hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi tác dụng phụ đạo hưu lựa chọn phải thật trọng c à n k h ô n tiên nhân cười nói ta biết ta đan dược tác dụng phụ không phải liền là hơi có c h ắ c bụng cảm ra sao những thứ khác hiệu quả mới là chủ yếu công hiệu hơn nữa căn cứ đông hoa đạo hưu nói rất biết điều hưu đan dược ăn sau đó dứt bỏ tác dụng phụ không nói quả thật có kỳ hiệu. dương mi nghe vậy đều ngẩn ra ngươi nói như vậy cũng không sai hắn cho là c à n k h ô n tiên nhân rõ ràng biết cảnh diệu thượng tôn luyện đan đặc tính thật tình không biết đông hoa đế quân đã bị thái thượng lao quân lừa gạt quẻ rồi mà bây giờ chuyện này xuất hiện người truyền người hiện tượng c à n k h ô n tiên nhân cũng bị đông hoa đế quân lừa gạt quẻ rồi vẫn là hồng quân đạo nhân tương đối đáng tin c ậ y hắn nghe xong c à n khôn l ờ i này liền biết là gì tình huống thế là đề nghị nếu không thì đạo hữu đi tìm không chết tiên nhân a nàng bất tử dược cũng rất có hiệu quả hoặc đi tìm một chút thoại bản tiên nhân sau lưng nàng đoàn đội đều yêu thích linh dược đối với đủ loại chức năng kỳ diệu đan dược cũng có nghiên cứu, tìm nàng chuẩn không tệ. là thế này phải không càng k h ô n tiên nhân nghe được hồng quân ý ở ngoài lời xem ra rất biết điều hữu đan dược cũng không có đông hoa nói như vậy đáng tin cậy hắn suy nghĩ một phen tiếp đó quyết định đi tìm thoại bản tiên nhân hậu thổ vũ thần tổ chức tại chúng ta bạch ngọc kinh có cơ quan đúng không đúng dương mi đạo nhân nói ngày thứ ba thành tạo vật chủ đường cái thứ ba mươi ba hảo nơi đó mới mở một cái quầy hàng đạo hữu nếu là muốn trực tiếp liên hệ thoại bản tiên nhân ngươi có thể tại trên gian hàng danh sách nhắn lại hảo càng k h ô n tiên nhân quay người đi tới ngày thứ ba thành nhìn ra được hắn thật sự không muốn ở thời đại này đợi lâu nếu không thì chúng ta cũng đi sớm một chút âm dương đạo nhân nhìn về phía điên đạo tiên nhân hắn lo lắng nói đây nếu là đi chậm chúng ta cùng tam thanh thiên tôn đụng phải làm sao bây giờ không thể a điên đạo tiên nhân đau đầu muốn nứt cái trạng thái này trực tiếp đi khai thiên mới bắt đầu hai ta đừng không về được vậy ta trở về luyện điểm đan dược khôi phục một chút trạng thái âm dương đạo nhân lên dây có tinh thần liền muốn rời đi điên đ i đạo kinh ngạc ngươi còn có thể luyện đan đây không phải là nói nhảm âm dương đạo nhân trắng điên đạo tiên nhân một mắt hắn nói chúng ta hồng hoang liền không có mấy cái đứng đan thần ngoài này đan dược có thể ăn không nói cũng đúng điên đạo tiên nhân rất tán thành đều quảng tri giã huyền khanh ánh mắt một mực nhìn chăm chú nơi đây phục hy quần l ó t đều sắp bị huyền khanh moi ra tới tính toán coi như ta sợ ngươi rồi phục hy nhìn thấy thời không trường hạ bầu trời cái kia mang theo b ú a tử cự nhân hư ảnh hắn tiện tay lật ra một cái tiên tiên ngũ huyền cầm phục hy ngồi xếp bằng bắt đầu đánh đàn c h a n h c h a n h c h a n h hắn hai mắt nhắm chặt đầu ngón tay kích thích dây đàn ngũ huyền cầm âm thanh bên thai không dứt âm chuyển cựu tiêu cựu tiêu chấn động rung động sơn hà sơn hà biến sắc phục hy cái này mất khúc dối loạn tiên đ i ệ cũng dối loạn thời không càng mê nguyên thủy thiên vương mắt tại huyền khanh trong tầm mắt, phục hi thân ảnh dần dần mơ hồ. hán k h í thức hán hình thần hán đạo dường như đang cùng thông tin ê kiến mộc dung hợp cuối cùng hoàn toàn biến mất tại thiên địa ở giữa thông tin ê kiến mộc lá xanh tím thân đen hoa hoàng thực bên dưới âm thanh không vang r ộ i lập vô ảnh a bây giờ huyền khanh vô luận như thế nào tính toán phục hy đều biết tính đến thông tin ê kiến mộc trên người phục hy cái này pháp tử xem như đối với huyền khanh cái này trèo tu phản chế ngươi không phải bật thật sao ta trực tiếp cho ngươi vẽ một hư không đ i ể m ngắm n h ờ n g ư ơ i treo mở ra bị động tìm địch ngươi bắn súng ngắm không cần nhắm ta cũng vô dụng thư bên trong sẽ chỉ là thông tin kiến mộc cái này cái bia tử ngươi không phải muốn nhìn nội tình xem đi nhờ ngươi nhìn nhà ta kiến mục thanh bạch từ sinh ra mới bắt đầu đến bây giờ hết thể tin tức tùy ngươi nhìn bảo quản mỗi một cái tin tức đều là thật đến nỗi ngươi muốn tính toán phục người nào đó tin tức của ta cái kia xin lỗi phục người nào đó bây giờ tại thiên địa ở giữa tin tức chính là kiến mục nhà ta cây chính là ta ta chính là nhà ta cây ngươi treo dùng rất tốt ta biết nhưng mà tại phục người nào đó ở đây khó dùng rồi xem như thiên cơ một đạo đại la trí tôn phục hy tất nhiên sẽ bậc hặc tự nhiên cũng biết khó treo hắn không chỉ có là hồng hoang chân giới trưởng quản lừa dối thần vẫn là hồng hoang chân giới trưởng quản bậc thần cái này treo tu phải phong hào a huyền khanh mang theo khai thiên phủ nhìn xem trực tiếp chơi biến mất phục hy ánh mắt lấp lõe ngươi là bậc h ạ c c h i thần ta vẫn phong hào đại la đâu bất quá cũng coi như là đồng sự hay không chơi lớn như vậy lại nói ai nói chỉ có bậc h ạ c có thể tính ra tin tức tối t ă m không tượng vô hình vô danh tịch này liêu này là nói thái gì huyền khanh hừ hừ hai tiếng nói biến mất triệt để như vậy giống như đưa về đến hư c h i cảnh ngươi cái tên này tuyệt đối chiếm thái dịch số còn nghĩ dùng âm luật đại đạo che ta nhiều loạn tầm mắt của ta ta có thể lên ngươi làm khi ngọc hư khai thiên phụ xuất hiện một khắc này ngọc đỉnh chân nhân cùng trong mây tử tâm tình đã không thể dùng trấn kinh để hình dung mà khai thiên phụ thế mà chỉ là vừa mới bắt đầu hắn nhóm gặp được nhà mình sư tôn thân hóa nguyên thủy thiên vương cầm trong tay khai thiên phụ phụ chính vạn cổ trong thời không từng bị thần linh hai vị đệ tử vô tận từ ngữ đều không thể miêu tả trước mắt một màn này ta lập cái b à n cổ đại thần a ngọc đỉnh chân nhân cuối cùng vẫn là dùng hồng hoang thông dụng cảm thán ngữ hắn kích động v ạ n phần trong mây tử đạo hữu ngươi trông thấy sao bàn cổ đúa tử thật đi ra phủ chính v ạ n cổ đây chính là nguyên thủy thiên vương vô tông vô thượng mà độc có thể vì vạn vật tri thủy tên cổ nguyên thủy vận đạo hết thể vì cơ tôn mà thường chỗ hai rõ ràng gia chư thiên bên trên cố xưng thiên tôn sư tôn là nguyên thủy thiên tôn cũng có thể là nguyên thủy thiên ma còn có thể là nguyên thủy thiên vương ngọc đỉnh chân nhân ánh mắt đang phát sáng hắn siết chặt tay á o t tinh thần phấn chấn nói hồng hoang chư thần con đường cũng là hướng về bản cổ thiên pháp chúng ta sư tôn con đường cũng là hướng về bản cổ thiên pháp hơn nữa bây giờ nhìn dạng tử sư tôn lại tại trên con đường này bước ra kiên cố một bước ngọc đỉnh chân nhân nhìn về phía trong mây tử đạo hữu ngươi nói sư tôn một ngày kia có thể chứng đạo bản cổ sao trong mây tử nhìn qua thời không trường hà bên trong cự nhân thân ảnh chỉ cảm thấy nhà mình sư tôn ngựa chi di cao chu chi di kiên xem chi tại phía trước chật chỗ này ở phía sau hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu có thể tuyệt đối có thể sư tôn không thể chứng đạo bản cổ ai có thể chứng đạo bản cổ trong a cảm ngây có tử h nghe vậy trong lòng ngớ ngác hãng nghĩ thầm đúng à bàn cổ chân nhân kết thúc hôn độn thời đại khai sáng hồng hoang chân giới vì chư thiên đầu mườn hết thảy bắt đầu là vĩnh hằng trí cao đại danh tử đã như vậy nếu như một ngày kia sư tôn siêu thoát hết thảy thành tựu bản cổ c h i cảnh tới lúc đó nguyên thủy chính là bản cổ bản cổ chính là nguyên thủy nghĩ đi nghĩ lại trong m â y t ử ánh mắt càng ngày càng sáng bản cổ là hết thệ khởi nguyên nguyên thủy là chư quả c h i nhân bản cổ là vạn vật c h i tông nguyên thủy là vạn đạo c h i tổ bản cổ vô tận nguyên thủy vô lượng bản cổ bất h ủ nguyên thủy vững hàng tất nhiên bản cổ chân nhân có thể chứng nhận nguyên thủy thiên vương vì cái gì không thể chứng nhận ngọc đình đạo huynh đại tại a trong n â y từ ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ngọc đình chân nhân chỉ cần sư tôn có thể chứng nhận bản cổ như vậy chúng ta nếu là chứng nhận nguyên thủy chính là chứng nhận bả ngọc đỉnh chân nhân mỉm cười hơn nữa so với không nhìn thấy s ờ không được bàn cổ thấy được s ờ được nguyên thủy càng khiến người ta thân thiết bàn cổ đạo cao m i ệ u khó tìm sư tôn đạo có dấu vết để lần theo chúng ta s ờ lấy sư tôn đi qua lộ lại đi gấp đôi chờ sư tôn trở thành bàn cổ cái tiết nguyên thủy vị trí chính là chúng ta trong m â y t ử nghe vậy gật gật đầu có đạo lý sư tôn chứng nhận bàn cổ chúng ta chứng nhận nguyên thủy sư tôn thoái vị chúng ta liền thượng vị không tệ ngọc đỉnh chân nhân cười nhạt nói nguyên thủy thay p h i làm minh triều đến nhà ta chúng ta xuyển giáo thiết lập dự tính ban đầu chính là vì trình bày sư tôn tư tưởng sư tôn đại đạo nhưng mà chúng ta trình bày xong sư tôn tư tưởng cùng đại đạo sau đó cuối cùng muốn làm gì đâu ngọc đỉnh chân nhân đối với trong lê tử nói ta cho là trình bày đại đạo là vì tốt hơn kế thừa đại đạo coi chúng ta hiểu được sư tôn sau đó cuối cùng chính là muốn trở thành sư tôn chứng đạo nguyên thủy đây mới là ta xiển giáo môn nhân thông tin ê đại đạo ngọc đỉnh đạo huynh lời ấy đại thiện trong lê tử vừa cười vừa nói có lời nói học ta giả sinh giống như ta liền chết lời này không giả nhưng mà đối với tiên thiên thần linh chứng đạo tri lộ tới nói học cùng giống như từ mức độ nào đó tới nói đều là giống nhau một trận mà vô số thông một c càng càng càng càng đúng n vậy ngọc đỉnh chân nhân cười ha ha tới lúc đó chúng ta chưa chắc không thể hô một tiếng nói ra nguyên thủy cái gì nói ra nguyên thủy huyền khanh âm thanh bỗng nhiên vang lên đối với hồng hoang chân giới hoàn thành dò xét khảo hạch sau đó huyền khanh từ trong thời không trường hạ quay về về tới thái sát thiên cung hắn trong tay nắm lấy một thanh thần phủ này đúa d à i ước t r ư ừ n g ba thước ba tấc toàn thân vị bạch ngọc hình dạng đúa thân có ba ngàn đại đạo pháp tắc sen lẫn bên trên cán đúa có khắp tám mươi mốt đạo ấn p h ụ sư tôn đây chính là khai thiên phủ ngọc đỉnh chân nhân nhìn chằm chằm ngọc hư khai thiên phủ mắt bút tinh quang đây chính là con đường luyện khí vô thượng thành quả ngọc đình hôm nay chứng kiến huyền khanh biểu thị con đường luyện khí hắn thật sâu vì đạo này hấp dẫn hắn trong lòng âm thầm quyết định chứng đạo nguyên thủy từ luyện khí bắt đầu trong đây tử ý nghĩ cùng ngọc đỉnh chân nhân không có sai biệt. hắn nghĩ đến sư tôn có thể phục chế khai thiên phủ vậy ta có thể hay không cũng tiến hành phục chế khai thiên phủ loại này cấp bậc linh bảo quá cao cấp trong m â y tử dự định làm một cái thấp phối bản có lẽ ta trước tiên có thể lộng một cái khai sơn phủ trong m â y tử nghĩ thầm đây là ngọc hư khai thiên phủ phản phất bản cổ khai thiên phủ sơ tạo huyền khanh cười giải thích nói dùng chúng ta xiển giáo bí mật lục bên trong luyện khí phân chia vật này trải qua ta chi thủ chính là hậu thiên xuất r a đây coi như là hậu thiên trí bảo phạm chủ đương nhiên nếu là muốn phản luyện tiên thiên kỳ thật cũng không khó chờ vi sư tự mình đi một chuyến hỗn độn thời đại ta nói đây là tiên thiên ai có thể phản đối đâu sư tôn nói cực phải trong m â y tử cùng ngọc đỉnh chân nhân đều gật đầu biểu thị tán thành hắn nhóm x i ề n giáo thiên tiên tu chính là thiên ý ta nói là chính là không phải cũng là đúng các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì huyền khanh cười hỏi cái gì là nói ra nguyên thủy cái này sao ngọc đỉnh chân nhân cười hắc hắc hắn nói đây là ta vừa rồi cùng trong m â y tử đạo h ư u chỗ mặc sức tưởng tượng tương lai trong m â y tử nói chúng ta muốn như vậy sư tôn ngài chứng nhận bản cổ đại đạo chúng ta đi chứng nhận nguyên thủy đại đạo tiếp lấy hai vị đệ tử cho huyền khanh cái này nguyên thủy thiên tôn giải thích cặn kẽ một lần rồi chỗ nào gọi là chứng đạo nguyên thủy nghe tới câu kia nguyên thủy thay phiên làm minh t r i ề u đến nhà ta thời điểm huyền khanh không chỉ có không tức giận ngược lại cười ha ha hảo một cái chứng đạo nguyên thủy hảo một cái nói ra nguyên thủy hắn một mặt vui mừng nhìn về phía ngọc đình cùng trong m ơ y tử thật không hổ là ta xiển giáo môn đồ có ý tưởng có chi khí chương hai trăm mười bảy đệ nhị điện sở giang vương bị đuổi g rết tinh thần thụ chứng đạo nguyên thủy có thể được không đương nhiên có thể thực hiện xem như x i n giáo môn đồ muốn chứng đạo nguyên thủy cái kia quá bình thường bất quá huyền khanh đối với ngọc đình c h â n nhân cùng trong mây tử miễn cưỡng một phen lại nói trong mây tử đệ tử tại huyền khanh cười hỏi ngày xưa quảng thành tử nói đùa thái sát thiên cung một đám môn đồ nếu ở bên trong hoàn vũ chính là nội môn đệ tử nếu là bên ngoài hoàn vũ chính là ngoại môn đệ tử ngươi chính là thanh tịnh thiên đạo hóa hình lại nương thân ở ất tự hào vũ trụ đúng là bên trong hoàn vũ chính là ta giáo nội môn đệ tử không biết ngươi có bằng lòng hay không trong mây tử cung kính trả lời đệ tử nguyện ý hả huyền khanh vây tay một cái thái sát thiên cung bay ra hai đạo kỳ quang một đạo kỳ quang chính là ất tử số sáu vũ trụ biến thành nhưng thấy hết thể đều không thế giới lấy siêu việt bình thường diễn hóa tốc độ sinh ra lấy vật chất tạo thành từng vòng tuyến cổ hành tinh biểu hiện là sáng trói tinh thần cùng lúc đó từng cái hành tinh cũng theo đó xuất hiện nháy mắt liền vượt qua mấy chục trên trăm bức năm diễn dịch xuất hiện núi cao xuất hiện biển cả mà xanh đậm trong biển rộng sinh mệnh tại t h à n h ẽ n cả tòa vũ trụ bị huyền khanh một lần nữa dung luyện dần dần hóa thành một phương động tiên thế giới cuối cùng lại hóa thành một mặt ngọc bài đây là trong mây từ tiếp nhận ngọc bài chỉ thấy bên trên viết ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn núi trung nam hắn ánh mắt xuyên thấu qua ngọc bài lại gặp được một phương mây mù vòng độc ph Động phủ phía trong ư ớ c Bách Xanh ngắt động phủ này vì, động ngọc Tùng ngắt trụ. Nhìn vẻ mặt t Xanh động này động Nhìn nghi ngờ phủ vì, vẻ r lê tử ngay c đỉnh nói, vậy ũ trụ cùng h bừng tỉnh đại ngộ chúng ta i ể n giáo không hổ là đại giáo chính là không giống bình thường h ắ xiền giáo từ trên căn tới nói cũng rất không đứng đắn đạo hữu trấn áp ngươi thần vật là cái gì ngọc đỉnh chân nhân tò mò hỏi trong ngây tử cẩn thận hồi tưởng một chút ta nhớ được là một mặt chiếu thần bảo giám tiếng nói rơi đạo thứ hai kỳ quan g rơi vào trong ngây tử trong n ư ự c hai người tập trung nhìn vào thật đúng là một mặt thần kính nguyên thủy n nói, xuất phẩm tất này, n h nhiên n t linh chi thuộc ầ n tinh g có h thần quang, nhìn thấu đối sư chân tôn nói vật này l có thể nhìn đ h thấu n n nghe kinh hỉ vậy, hảo thần linh chân thân vô t r o n g m xét đối phương t nội tình h ể từ nhất định này tính, khắc chế đạt loại sau dò xét đối phương nội tình vậy thì chắc chắn có thể nếu như nhìn không ra cái k i a không có gì đáng nói thực lực của đối phương tuyệt đối so với ngươi mạnh lưu cái tâm nhãn đi vòng qua là được ngoài ra còn có một vật ban cho ngươi huyền khanh tiếng nói rơi võ thành thiên cung đại môn mở rộng một đỏ một lam hai đạo kỳ quan g x e lẫn hóa thành một cái hoa lam bộ g á n g linh bảo huyền khanh đối với trong m g â y tử nói ta quan ngươi đối với con đường luyện khí trong lòng mong mỏi vật này chính là thủy hòa lắng hoa có thể thả ra hôn nguyên thủy hòa nếu cầm chi luyện khí luyện bảo làm ít công to đa tạ sư tôn trong n â y tử cung kính tiếp nhận thủy hòa lắng hoa đương nhiên vật này còn có một số những công hiệu khác ngươi có thể chậm rãi tìm tòi huyền khanh ý vị thông trường nhìn trong mây tử trong mây tử gật gật đầu đệ tử ghi nhớ khi huyền khanh nhìn về phía ngọc đình chân nhân ngọc đình chân nhân c ư ờ i nói sư tôn ta cũng không thiếu luyện khí chi vật ngài đừng quên ta là cái gì xuất thân ngọc đình chân nhân tiền thân chính là bay ma diễn khánh trân quân sử dụng hộ thân linh bảo chính là một ngụm tiên thiên ngọc đình nói một cách khác ngọc đình chân nhân cho mình lấy tên thánh thời điểm dùng chính là mình hộ thân linh bảo tên cũng tốt huyền k h a mang theo tiếc nuối nói không đứng đắn linh bảo thế mà tách không ra cho đầu tiên chia xong linh bảo huyền khanh lại bắt đầu cho trong mây tử phân phối việc làm hắn đưa cho trong mây tử một chiếc đại ấn ấn dày bảy phần ngang dài tất cả ba tức sáu kim liên hữu in lên khắc lấy bốn chữ lớn n à y văn tự vừa không phải tiên thiên đạo văn cũng không phải hậu thiên chân văn mà là chuyên thuộc về quỷ thần văn tự nắm giữ khó lường ủy nặng sở giang vương ấn trong mây tử thần nhiệm k h ẽ động hắn ở đây ấn trông được đến một tòa đại điện một tòa cực kỳ thật lớn đại điện giống như một phương vũ trụ rộng lớn không biết kỳ sổ đại điện từ vô tận quy tắc cấu thành không thể diễn tả đạo và lý sen lẫn vào hư không rực rỡ diệu thế chỉ một tia hào quang liền có thể lấp đ trong m â y tử xuyên thấu qua tòa đại điện này thấy được một phương tử vô số ưu minh pháp tắc đắp nặn tôn vị ở đây tôn vị phía trước trên bàn giải còn có một bộ long bảo một thanh vương kiếm một khối ngọc h u ê một đỉnh bình thiên ngọc quan ngọc đỉnh c h â n nhân gặp trong m â y tử phân đến diêm quân người vị hắn rất là vui vẻ tốt tốt tốt chúng ta ưu minh lại thêm một thành viên đại tướng đạo hữu thiếp vương vị cũng không thể nhàn rội a ngọc đỉnh c h â n nhân đối với trong m â y tử nháy mắt ra hiệu bây giờ chúng ta x i n giáo chính là lúc dùng người đại gia vì x i n giáo phát triển có thể nói lo lắng hết lòng đạo hữu giải thoát chính là thời điểm bây giờ trong x i n giáo chư đệ, tử, ngoại môn đệ tử tại làm Ma vương. nội môn đệ tử tại làm diêm vương luân chuyển vương cụ lưu tôn tại chấp trường huyền thai vũ trụ tiểu âm phủ đô thị vương ngọc đ ỉ n h chân nhân tại mở vô thượng thường tan thiên địa phủ bình đẳng vương quảng thành tử cùng tần quảng vương xích tinh tử thường xuyên du lịch chư thiên hắn nhóm đang giúp vong xuyên phát triển nhanh sông để cho hồn hà chạy xuôi đến chư thiên vạn giới đi đây là một cái công c h í n h vĩ đại không phải một sớm một c h i ề u chi công thái sơn vương thái ớt chân nhân đã chính thức và ở quỷ tiên vị diện đi mở tích mới địa phủ đông hoa đế quân cái này tiên đế nhìn thấy thái ớt chân nhân thời điểm đó là tương nắm mắt nói thẳng sẽ cô hết sức muốn cho thái ớt chân nhân sắp phong tôn v ị đông hoa đế quân ngay cả tôn hiệu đều thái ớt chân nhân chuẩn bị xong chính là thái ớt cứu đắng thiên tôn cũng chính là thái ớt không có đáp ứng bằng không thì đông hoa đế quân nhất định sẽ d o n g chống khư a chiên tuyên dương ra ngoài tóm lại ngoại trừ tiểu hoàng long thường ngày lưu lại ư u minh tu luyện tất cả mọi người bận rộn bây giờ thấy vừa giải thoát liền muốn đảm đương nhiệm vụ quan trọng trong mây tử ngọc đỉnh chân nhân khỏi phải nói vui vẻ bao nhiêu trong mây tử tiếp nhận sở giang vương đại ấn sau đó chỉnh trọng nói vì xiển giáo đại nghiệp đệ tử sẽ làm không chối từ vất vả lo lắng kỳ lân tộc sau một phen lặng lẽ phát triển đã bắt lại nam đầu lục tinh nay lục tinh ủy thiên phụ tinh thiên lương tinh thiên cơ tinh thiên cùng tinh thiên tướng tinh thất sát tinh để tỏ lòng đối với mảnh này căn cứ địa có trọng cái này sáu viên đại tinh cũng là kỳ lân tộc ba mươi sáu hoàng tới kiêm nhiệm tinh chủ thì như nói thiên cơ tinh quân bạch trạch về phần tại sao không phải phục hy phục người nào đó biểu thị ta vô cực thần quân chính là một cái phụ trách đánh đập kỳ lân tộc công nhận tối cường thiên cơ một đạo tu sĩ chẳng lẽ không phải bạch trạch sao thế là bạch trạch cứ như vậy được mọi người đẩy lên thiên cơ tinh quân vị trí thiên phụ tinh quân tinh thần thụ hướng ngươi bên này bỏ chạy nhanh chóng ngăn lại hắn bạch trạch â m thanh truyền đến thiên phụ thần tinh ở trong cái gì các ngươi phát hiện tinh thần thụ thiên phụ tinh quân đại hỷ hắn nhìn về phía hư không nhưng thấy một trước một sau có lục đạo lưu quang tại trong tinh hải truy đuổi đang hướng về thiên phụ thần tinh phương hướng v ọ t tới tới tốt lắm thiên phụ tinh quân hét lớn một tiếng hóa thành thanh sam thần nhân bộ g á n g hắn nhấc lên thần kiếm trực tiếp cách khai thiên phụ thần tinh chém về phía hư không ngươi là ai tinh thần thụ hóa thành một thiếu niên tu vội vàng soát ra một mảnh hỗn độn tinh quang ta chính là thiên phụ tinh quân ta tại tinh không chờ đợi lâu như vậy như thế nào không biết có một cái thiên phụ tinh quân thiếu niên tuấn mỹ lạnh lùng nhìn về phía trước tiểu đoàn h i ngươi không biết còn nhiều nữa năm vị tinh quân đuổi theo thất sát tinh quân một mặt g i ữ t ậ n nhìn xem tinh thần thụ đạo hữu cùng chúng ta trở về đi chúng ta sẽ không bạc đ á n ngươi vọng tưởng thiếu niên tuấn mỹ giơ lên tay h áo vung ra một mảnh hỗn độn tinh quang tất nhiên không chịu phối hợp vậy cũng đừng trách chúng ta đánh thất sát tinh quân kiếm trong tay quang khẽ run lên đã xuất trong vắt lãnh quang lãnh quang một cái hỗn người đã tới thiếu niên sau lưng người đến kiếm ra kiếm quang xanh thảm soát thiếu niên tuấn mỹ nhìn cũng chưa từng nhìn trở tay soát ra một mảnh tinh quang vừa vặn phong bế mũi kiếm kiếm quang đảo loạn tinh quang tinh quang xoát l ệ c h mũi kiếm hảo thủ đoạn một thanh thiên kiếm đ ộ n vào âm dương trực kích thiếu niên thiên linh một mảnh hỗn độn tinh quang vừa vặn xuất hiện tại đỉnh đầu lại độ ngăn trở sát chiêu t r ợ n sau một khắc tinh thần thụ thân ảnh trực tiếp tiêu thất còn nghĩ chạy có bạch chạch định vị lục đại tinh quân rất mau ổ i theo lên tinh thần thụ các ngươi thập phiền thiếu niên tuấn mỹ mang theo vẽ không vui đạo h vô lượng tinh hà vô tận thời không thứ phương bắc cực vô số s á t kiếm đâm ra bàng bạc như mưa kiếm quăng để cho thiên địa thất sắc thiếu niên tuấn mỹ bình tĩnh đường đối hắn đem thân lay động giống như dài ra vô số tay mỗi một cánh tay đều huy động một cây cành cây ngăn cản mũi kiếm một người đối với sáu người v ạ n tay đối với vạn kiếm mũi kiếm đâm vào hỗn độn tinh quang đại đạo vĩ lực giống như khai thiên tích mà vô cùng vô tận năng lượng theo một kiếm này mà bắn ra bao phủ toàn bộ hư không chẳng loa thần quang cùng huyền hát chi sắt chỉ ở trong khoảnh khắc liền lấp đầy thiên đ i ệ đem hỗn độn tinh quang trôn vùi khô cụ thi thiếu niên khẽ cắn ngôi bắt đầu g i a o động người linh căn đại gia đình c h ặ t g ờ r ú t bên trong tinh thần thụ phát ra một đầu tin tức thần sao mọi người trong nhà ta bị người đánh chương hai trăm mười tám bị ngạn đại năng ra tay chương hai trăm mười tám bị ngạn đại năng ra tay linh căn đại gia đình c h ặ t g ờ rút khi tinh thần thụ phát ra tin cầu cứu một đám linh căn trong nháy mắt sôi chẳng meo chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ta m hoa nương nương phát ra một cái miêu miêu tức giận bao biểu tình sau đó không chắc chính là liên tiếp miêu m i ê tức giận bao biểu tình trong c h ặ t g ờ g ú p tin tức trong nháy mắt đã biến thành chín trăm chín mươi chín linh căn nhóm mãnh liệt biểu đạt bất mãn của mình mời mọi người không cần quét màn hình nguyện nguyện t ử chấm dứt đại gia không có ý nghĩa hành vi nàng đi thẳng vào vấn đề thần sao ngươi bên kia bây giờ là gì tình huống thần sao sáu cái đại phôi đàn muốn bắt ta cái gì lẽ nào lại như vậy trong gió hi nữ hoa lòng đầy căm phẫn mà lên tiếng ở đâu ra hôn t r ư ớ n g không có mắt như thế dám chào ta tiểu đệ nữ hoa phát ra tới một cái mài đao xoẹn x o ẹ n bao biểu tình nho tổ sư chuẩn đề thần sao lúc nào trở thành tiểu đệ của ngươi hắn tiện tay phát ra một cái nho tím rất hiếu kỳ bao biểu tình trong gió hi nữ hoa tức giận nói đây là mấu chốt của vấn đề、sao? thuần khiết dòng b i ể n tổ long lên tiếng đúng à bây giờ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp giúp thần sao thoát ly hiểm cảnh tiên tiên cây ngô đồng thanh đồng bình tĩnh mà hỏi thăm thần sao đối diện là thực lực gì chúng ta an bài nhân thủ cứu ngươi thần sao cái này sáu cái bại hoại ít nhất là thái ớt hậu kỳ tu vi linh căn hỗ trợ ủy ban vì cùng một viện trợ phương tiện cho thái ớt chư thần hoạch hơi nhỏ phân một chút cảnh giới cấp độ thuần khiết dòng b i ể n tổ long thái ớt hậu kỳ vẫn là sáu cái tổ long phát ra một cái cỏ nhỏ trấn kinh bao biểu tình hắn nói vậy ta đánh không lại à ta chẳng qua là một khoả đáy biện cỏ nhỏ liền tiên tiên cân cước cũng không có không có thực lực này giúp ngươi ta chỉ là một cái chỉ là hạ phẩm linh t ă n miễn cưỡng tu đến thái ớt sơ kỳ cảnh giới bất lực đây là chu quả chu tức lên tiếng ta đánh không lại hàn nhóm nhưng mà có thể cho ngươi cung cấp một cái hồ lô xem như trợ giúp đây là hồ lô thương nhân tiên tiên hồ lô đẳng hắn lúc này cho tinh thần thụ phát đi một cái màu đen hồ lô nho tổ sư ta đi ta đi ta có thể giúp ngươi n g u y ễ n nguyên tử ngươi không phải thái ớt trung kỳ tu vì sao đi cũng là bị đánh a nho tổ sư đoạn thời gian trước may mắn đột phá ta bây giờ là thái ớt trung kỳ đại thành đại viên mãn n g u y ê n nguyên tử cái này có khác nhau sao cái này không phải đều là thái ớt trung kỳ nho tổ sư đương nhiên là có khác nhau ta phía trước chỉ là thái ớt trung kỳ đại thành tiểu viên mãn bây giờ đại viên mãn có thể lực địch thái ớt hậu kỳ tu sĩ hào một cái lực địch một đám tiên tiên đại thần nhìn xem nho tổ sư câu nói này trong lòng ý kính nể tự nhiên sinh ra đều lúc này còn như thế có thể diễn chúng ta thiếu chút nữa thì tin xem như chủ nhóm huyền khanh nhìn thấy này một đám h í kịch tinh biểu diễn nhìn có chút không nổi nữa h ắ n trực tiếp hạ lệnh bị nạn đại năng thần sao báo vị trí tinh thần thụ trực tiếp đem mở ra thời gian thực định vị bị nạn đại năng ai có thể đi trong gió hi nữ a ta nho tổ sư c h u ẩ n đề ta nguyễn nguyên tử ta bèo tấm ngọc thần ta thanh đồng tiên thiên mô đồng ta thanh liên ta huyền khanh một phát lời một đám linh căn đều biểu hiện rất hăng hái bị ngạn đại năng như vậy đi ta tuyển mấy cái đạo hữu cùng ta cùng đi chúng linh căn kinh hô hội trưởng muốn ra tay sao bị ngạn đại năng ân nguyễn nguyên tử hảo a tam hoa n ư ơ n g n ư ơ n g cấm hảo a mèo huyền khanh mở ra truyền t ố n g quyền hạn nguyện n g u y ệ t đạo hữu nho đạo hữu phong đạo hữu cùng ta cùng đi là được rồi thu đến chu tiên tinh không thái âm thần tinh tiên tiên h cây nguyệt quế phát ra một mảnh nguyệt quang hóa thành một vị tuyệt mỹ tiên nữ nàng thân mang một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh váy dài váy theo bước tiến của nàng k h ẽ đung đưa phản phất ngân hà bên trong lưu động tinh hà mỗi một bước đều lưu lại hào quang nhà n h ạ t chiếu sáng nàng đi về phía trước con đường c u n g chủ ta có việc đi ra ngoài một chuyến nguyệt nguyệt từ hướng vọng thư lên tiếng chào hỏi h à o vọng thư gật đầu t â y phương lưu xa tỉnh thổ thế giới tại thiên đường nơi trọng yếu một cái tượng phật ngồi ngay ngắn dưới thân đài sen thanh tịnh bốn phía minh vương vây quanh sau đầu phật quang như trăng một vòng điện một vòng chiếu dọi tất cả tỉnh thổ bốn phương tám hướng đều có đoá đoá kim sắc bợ r ạ mạ hoa n ợ một đ ô n g hoa một thế giới một diệp nhất vũ trụ bên trong tất cả ngồi đầy tam sinh phật đà chư thiên bồ tát muôn vương la hán diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ tại h u y ề n khanh hạ lệnh một k h ắ c này đây hết thể pháp tượng đều biến mất thiên địa ở giữa thanh thanh yên tĩnh chỉ có một vị đạo nhân ngồi ở trên đài sen chuẩn đề vây lên một k h ỏ a màu tím nho biến mất ở tịnh thổ trong t ố c quảng c h i giã nữ hoa yên tĩnh không nói chỉ là nhấc lên thế nào nàng tắm rửa truyền tống thần quang đi tới tinh không mông mông thần quang bên trong nữ hoa gặp được một thân ảnh chỉ thấy hắn cóng treo tinh lân mũ miệng uy nghiêm tay trái chấp đ ế kiếm tay phải kết tấn dơ cao thất tinh lưu vân theo đi lại m à phát thời gian chụp thân hình m à động hộ i trưởng nữ hoa nhìn về phía huyền khanh nhân huyền khanh cũng không nhiều lời hội t r ư ở n g hảo một cái ôn nhã nữ tử xuất hiện nguyễn n g u y ệ t tử nhìn xem huyền khanh gương mặt tuyệt mỹ hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng hội trưởng cũng là tinh thần sao là huyền khanh trực tiếp thừa nhận lại là thật sự nữ o a yên lặng suy tính lấy huyền k h a thân phận hộ trưởng ta tới một tôn vĩ nạn tử kim sắc thần linh đột nhiên xuất hiện hắn mũ miệng bảo quan hoàng kim trên khôi giáp phủ lấy màu tím áo tr đầy tóc mai dâu hùn trận lên hai mắt phóng xạ ra vạn đạo tia sáng hãn tử kim pháp tượng trừng vạn vạn trượng tri cự chuẩn đề đặc biệt cho mình kim thân quét lên màu tím hắn nụ cười hòa ái ta bây giờ đã không kịp chờ đợi phải xem thử xem chu thiên tinh không hiệp ác thật ra chúng ta mới là hiệp ác huyền khanh l i ế c chuẩn đề một cái truyền t ố n g thần quang phân cối u chấn động kịch liệt một hồi chuyển đến mọi người nhìn thấy hỗn độn tinh quang bị mênh ngông kiếm quang áp chế đã nhanh không chịu nổi đạo hữu chớ hoảng sợ ta tới giút ngươi chuẩn đề mang theo từ bi chi sắc đưa tay nô ra trong lòng bàn t Thế tràn, từng thứ thần, ta Nho những hung giới đóng ngươi này lan này an dây leo các một chiêu, trường o n lòng bàn g tay v đo. i ố này g như h n tận thiên chấn xuống. trường n g giới xa thế Một chư chi vô lực áp à cương manh vô song thần uy hiển hách dung chuyển chư thiên vậy mà một cái chớp mắt thu toàn bộ tinh vực kiếm quăng ngươi là người phương nào thất sát tinh quân đột nhiên quay đầu chỉ đưa tay một kiếm hôm nay chi kiếm nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh mà chém ra chống đỡ chuẩn đề một trường ta chính là nho tổ sư là a chuẩn đề nhìn về phía lòng bàn tay của mình vừa nho bị sát khí hủy hoại thất linh bắt lạc hắn biểu lộ ngưng trọng nói không hộ là thái ớt hậu kỳ cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy hội trưởng hắn giao cho ngươi chuẩn đề nói đi trực tiếp giết hướng bạch trạch cái gì loạn thất bắt a o thất sát tinh quân đang muốn rút kiếm giết ra huyền khanh ném ra một chiếc đại ấn đem hắn ngăn cản trở về ngươi là ai còn lại bốn vị tinh quân đến đây trợ giúp bị ngã đại năng huyền khanh nhàn nhạt trả lời thất sát tinh quân cười lạnh chu thiên tinh không nhưng không có nghe nói qua cái gì bị ngã đại năng ta cũng không nghe nói qua cái gì thất sát tinh quân huyền khanh một câu nói để cho sáu vị tinh thần trong lòng đập mạnh từ truy sát tinh thần thụ đến bây giờ thất sát tinh quân nhưng chưa từng có báo qua tôn hiệu chương hai trăm mười chín Kỳ lân, cái h thần ủ ta. Trưng 219 lân, chủ thần cứu kêu ta. hư Trạch, a không có vô số dây leo lan tràn giống như giao lòng như đại mãng du tàu chu thiên phong tỏa thời không bạch trạch trong lúc nhất thời khó mà thoát khốn chỉ cảm thấy tư phương không đường trọng trọng phong tỏa không gian để cho hắn chân linh đều cảm thấy một tia ngạt thở ngang một tiếng long ngâm vang lên vừa nho trung chuyển ra một cây sợi đ ằ n g hóa thành một đầu t ử kim thần long d ư ơ n g n h anh múa vớt hướng bạch trạch đánh tới bạch trạch cười lạnh một tiếng một tay hướng cái kia t ử kim thần long trọc tới năm ngón tay như câu kiếm quang trọng trọng lại kinh lại tật đón nhận đầu kia tím kim long tại tiếp xúc trong nháy mắt kiếm quang hóa thành ngàn vạn tới trọng tựa như mưa to b ạ c không đem cái tia kim long quanh thân đều bao lấy liền nghe một tiếng c h ú chéo từ kim thần long bị xoắn thành nát bấy. hóa thành chấm chấm đầy sao thoáng hiện phai mở trông rất đẹp mắt lại là thái ất hậu kỳ t i ể u thành đại viên mãn tu sĩ chuẩn đề nhìn xem bạch trạch phát ra một tiếng kinh hô hội trưởng đẳng cấp này tu sĩ rất khó đối phó ta cũng chỉ có thể cam đoan lực địch chăm chiêu bất bại các ngươi cần phải bắt chút n h a n h a bạch trạch thừa này thời cơ đ ỗ n g nhiên tiến lên trước một b ư ớ c ánh mắt trở nên lạnh lùng minh nghiêm giống như nhìn xuống thời gian trường hà c h ỗ tể đến đại trí mạnh đến hãn rộng rãi thần ủy tiết gia trảm bạch trạch đưa tay xuất kiếm chém c h ế t vạn thiên pháp ý bao phủ hữ không từng tòa thanh thúy chuẩn đề tận tâm tận lực duy trì lấy thiết lập nhân vật nhưng không n g ờ biến hóa lại nổi lên hư không đột nhiên phát hiện ra một t h n g đỏ hắn chỉ cảm thấy quanh thân căng thẳng tựa như rơi vào hồng vụ hải dương bên trong t r u n g quanh cũng là nỗi lơ lửng c ắ t sỏi lực đạo vô cùng lớn lẫn nhau ma sát đảo mắt liền sinh ra từng cỗ lôi kéo xoay tròn lực đạo phản phất muốn đem chính mình từ kim pháp tượng kéo thành một miệng chuẩn đề nhìn kỹ phía dưới cái này không phải cái gì c ắ t sỏi đều là từng vì sao bạch trạch lấy đại pháp lực luyện thành cái này một mảnh tinh thần biện cát một khi rơi vào trong đó liền sẽ gặp ước vạn, vạn tinh thần say nghiền khó mà thoát thân. bây giờ hưu tâm tính vô tâm bạch trạch lại dốc hết sức thay đổi cục diện để cho chuẩn đề rơi xuống hạ phong khá là mát thần chuẩn đề t ử kim p h á p tượng trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết rách phun ra g i ọ t giọt màu tím nhạt huyết dịch mỗi một giọt bên trong đều cất dấu mênh mông vô ngần vũ trụ chuẩn đề huyết vậy t r ư ờ n g không trong lúc nhất thời màu tím nước nho n h u ộ m dần tinh thần biện cắt không đúng bạch trạch gặp chuẩn đề p h á p tượng bị phá không chỉ có không tào hứng ngược lại biểu lộ càng ngưng trọng hắn vừa muốn lấy đi tinh thần biện cát đã thấy bị nhuộn thành, thành một tôn khổng lồ u y nga pháp tướng những ngôi chuẩn đề cười tủm tỉm nhìn về phía bạch trạch bạch trạch sầm mặt lại hắn một bộ này linh bảo tư n h i ê n bị đ ộ hóa ta nước nho cũng không phải chạy vô ích chuẩn đề một mặt cười nhạt mà nhìn xem bạch trạch dùng một thân nho huyết đ ộ hóa tới một mảnh tinh thần biệt cát cái này gọi là cái gì cái này gọi là huyết kiếm lời dùng máu tươi của mình kiếm được linh bảo chuẩn đề dùng ăn lòng lý phải đ ạ o hữu ngươi làm hỏng ta k i m thân cũng đừng trách lão tổ ta nổi giận trong tay chuẩn đề két ấn giống như cầm hoa lại như vân vê một khoả nho trực tiếp quét ngang ra ngoài nho thần trường một trường này đánh ra một khỏa hồn viên tử kim nho giống như một khỏa sáng chói hàng tinh h i ể n hóa uy thế áp sập thập phương hư không đại đạo huyền quang tràn trề mang theo mạnh mẽ sắc cơ như đánh tan đã diệt vô lượng kiếm khí thẳng đến bạch c h ạ c h mặt bạch c h ạ c h một chỉ điểm ra thần kiếm phân hóa ba nghìn vạn kiếm khí ngang dọc cứ vạn vạn thời không trực kích một trường này trường lực bị một g ọ t lại gọn ác thần kinh khủng như vậy lại ăn ta chiêu thứ hai nho thần sử chuẩn đề dùng vừa mới độ hóa tới tinh thần biện cát l u y n đến một cây thần sử này thần sử màu sắc xích hoảng lại dẫn tử khí cao quý không tản ổ i lại nắm chứa vô thượng sắc cơ hắn hướng về cái kia hư không một đập tử kim thần quang nợ rộ ước vạn kiếm quang đỉnh trệ chấp mắt chiêu thứ ba nho trống trơn hắn từng bước bước ra đạp vỡ sóng ánh sáng phàn có chạm đến đều là thành khoảng không vật chất vì khoảng không địa thủy hỏa phong vì khoảng không hết thẻ dai không cũng là giả hợp cái kia chém chết ngàn vạn kiếm ý còn chưa chạm đến c h u ẩ n đề liền toàn bộ hóa thành từng k h ỏ a tử kim nho tiếp đó tự động tiêu tan trong tinh không đây là đầu tới biến thái bạch trạch cùng chuẩn đề đối chiến mấy hiệp phát giác đối phương khí tức lúc mạnh lúc yếu giống như là vừa mới đột phá cảnh giới nhưng mà cái này kỳ quỷ thần thông thật là khiến người ta khó mà chống đ n g ư ơ i n h a không phải nói chỉ có thể lực địch chăm chiêu bất bại sao đánh như thế nào tới đánh tới tại sao ta cảm giác chăm chiêu đi qua ta sẽ bị cầm xuống không chỉ có là bạch trạch có loại cảm giác này khắc nam đầu tinh quân cũng là như thế thiên cùng tinh quân đối chiến n ữ hoa hắn bị thiên đao ép tới liền bắc đô tìm không ra thiên lương tinh quân đối chiến nguyễn n g u y ệ n tử hắn toàn chính hát vang tiến mạnh đại khai đại hợp luôn cảm giác chính mình phải thắng nhưng lúc nào cũng kém một chút n g u y ệ n n g u y ệ n tử quả thực là khống chàng đại sư thất sát ra hỏa này giống như không phải chúng ta có thể đối phó được thất sát tinh quân bọn người đối chiến huyền khanh huyền khanh đi bộ nhãn căn bản không dùng toàn lực cũng dám xem nhẹ chúng ta thất s á t tinh quân cắn răng b à y trận thần quang hội tụ ba vị tinh quân tất cả chấp lệ kỳ chiêu chiêu mở ra k h u ấ y động ngàn vạn khí tượng vô lượng phong vân biến hóa lên yểu yểu sâu xa tham thảm thái hư khoảng không một cây cờ lớn nơi tay ba vị tinh quân phảng phất có thể điều động thiên địa vĩ lực rất có vài phần thời cơ đến thiên địa tất cả đồng lực cảm giác trong chốc lát thiên địa xanh ngắt sinh cơ vô biên một tòa đại trận mở ra cầm tú chi tượng phía dưới dấu dếm vô tận sắc cơ vô cùng vô tận vĩ lực hoành áp hết thệ có chút ý tứ huyền khanh hơi nghiêm túc hắn đưa tay d ba vị tinh quân cùng nhau cả kinh cờ lệnh trong tay không thể kháng cự mà chậm n ử a nhịp lên ba vị tinh quân đánh giết mà ra tinh thần trải rộng thương k h u n g tinh quang răng khắp nơi nối thành một mảnh ngập trời sát phạt nhất thời gió tanh mưa máu khuấy động hư không đi huyền khanh đem trong tay pháp ấn ném ra thất tinh ấn giống như thần sơn núi lớn ẩm vang rơi xuống đầy trời sát phạt tướng tinh quang c h ạ m phải n á t b ấy ngay sau đó huyền khanh tung ra một mặt lệnh kỳ trên không vung vậy ba lần vô số chui sát phạt cự kiếm ngang dọc thời không ép tới ba vị tinh quân ngay cả đầu cũng không ngẩn lên được mấy vị cũng không nên lưu thủ á huyền khanh cười tủm nhìn xem lu lưu thủ ngươi xem chúng ta giống như là lưu thủ dạng tự sao thất sát tinh quân bọn người biệt khuất cực kỳ mỗi khi bọn hắn muốn động s á t chiêu đều sẽ bị huyền khanh trong tay đại ấn quấy nhiễu phương tiêu đại ấn phảng phát thiên khắc bọn hắn tinh thần đơn giản không g i ả n g đạo lý thất sát làm sao bây giờ muốn kêu gọi trong tộc trợ rút sao thiên tướng tinh quân truyền âm hỏi thất sát tinh quân truyền âm bạch trạch nghĩ một chút biện pháp ta có thể có biện pháp nào bạch trạch đối chiến chủ đề đối phương không đứng đắn thần thông tần suất hắn đều không thể phân thân ngươi là chúng ta túi khôn ngươi không có cách nào chúng ta sẽ phải lui về nam đầu tinh vực co lên trong đầu linh quang l ó i lên có chúng ta kêu gọi chủ thần tiếp viện ngũ đại tinh quân hai mắt tỏa sáng gắp l ử a bỏ tay người kéo long tộc xuống càng t h a i thuận tiện còn có thể thông qua long tộc bình đại đem người mình kêu lên một công nhiều việc lục đại tinh quân một cái chớp mắt nghĩ thông suốt lập tức kêu gọi tiếp viện chủ thần thỉnh cầu trợ giúp chương hai trăm hai mươi chủ thần ta chính là tổ kỳ lân là a chương hai trăm hai mươi chủ thần ta chính là tổ kỳ lân là a kỳ lân tộc lẫn vào long tộc chủ thần điện cái này bình thường sao đắp quá bình thường so với kỳ lân tộc khí vận c h i t ử kế hoạch cùng với phượng hoàng tộc niết bàn đại đạo kế hoạch long tộc chúng sinh như dòng kế hoạch không thể nghi ngờ muốn càng thêm khai phóng long tộc chủ thần điện từ vận chuyển đến nay cũng không biết có bao nhiêu thần linh trà trộn ở trong đó liên huyền khanh vô thường tiểu đội bây giờ đều tại còn vận chuyển tại chủ thần điện hư không huyện giới bên trong xếp hạng vẫn rất gần phía trước tất cả mọi người đem ở đây trở thành cỡ lớn giao hữu bình đài không có chuyện gì xác nhận một điểm nhiệm vụ hạ hạ phó bản coi như đào giã tình thao mà long tộc cũng vui vẻ các thần linh ra nhập vào khẳng khái địa chi giao đủ loại thù lao lấy tạ ơn những thần linh thích lũy tài bây giờ h bạch trạch chỗ tiểu đội xin cầu viện dựa theo chủ thần điện quy tắc vận chuyển tất cả tiểu đội chính mình là có thể tuyên bố nhiệm vụ cũng có thể dùng chính mình điểm công đức hối đoái đủ loại bán thường những phần thưởng này bên trong liên quan tới khẩn cấp cứu viện liền có một loại gọi chư thiên vạn giới cứu cấp lệnh hắn tác dụng chính là tại chư thiên vạn giới ngẫu nhiên triệu hắn cao thủ thần bí đến đây cứu viện còn có một loại ban thường gọi chủ thần quan tâm gặp phải khẩn cấp nguy cơ có thể thân thỉnh chủ thần ra tay cứu viện đương nhiên cũng có thể hối đoái đủ loại công pháp linh bảo dùng để tạm thời tăng cao thực lực nhưng bạch t r ạ c h hắn nhóm lần này tổng hợp cân nhắc sau đó trực tiếp ba thứ kết hợp đầu tiên hắn nhóm lợi dụng tiểu đội mình quyền h ạ hướng chỗ đệ lục chủ thần điện những tiểu đội khác phát đi nhiệm vụ cứu viện tiếp đó hỏa tốc tìm chủ thần đổi chư thiên vạn giới cứu thầy phương tinh ngực thường nói nam đầu chú sinh bắt đầu chú chết mà tây đầu gia tinh trời sinh chủ trưởng kỷ tên hộ t h ầ n chi đạo sinh linh tên hủy việc quan hệ số mạng tây đầu gia tinh chức trách chính là bảo vệ sinh linh chi danh lê trấn hãn vận sau khi bạch trạch bọn người phát ra cầu cứu nhiệm vụ tây đ ầ u trong tinh vực một hành tinh khổng lồ lấp lóe một hồi ân bạch trạch hắn nhóm nhanh như vậy liền gặp phải chu thiên tinh không h i ể p ác tây đ ầ u một trong tứ đại tinh thần cự uy tinh cũng bị kỳ lân tộc l ạ n g lẽ cầm xuống hắn tinh chủ cự uy tinh quân cũng là kỳ lân tộc ba mươi sáu hoàng một trong hắn tại chủ thần điện cũng có hảo lần này bạch trạch thông qua chủ thần điện cầu viện chính là không muốn bại lộ kỳ lân tộc tại những phương vị khác tinh quân cái kia phải gọi bên trên ta tại chủ thần điện hợp tác cự uy tinh quân khoe miệng hết bắt đầu cho chính mình tiểu đội thành viên chuyên ngày thứ ba thành tạo vật chủ đường cái số ba mươi ba càng k h ô n tiên nhân đang tại hậu thổ t r ư ớ c gian hàng chọn lựa linh đan rượu dược đạo hưu ngươi cái này chuyển vận đan như thế nào khá quen à. càng k h ô n tiên nhân trong tay nắm một cái hồ lô hắn nhìn xem phía trên dán đầu tử càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt nhìn quen mắt sao ân càng k h ô n tiên nhân nhớ tới phía trước luyện đan tiên nhân cũng từng bán chuyển vận đan hậu thổ một mặt mỉm cười đạo hưu cảm thấy nhìn quen mắt là được rồi chúng ta đan dược này là sinh tử vô thường chuyển vận đan cải tiến bản gọi là cứu khổ cứu nạn chuyển vận đan cứu khổ cứu nạn chuyển vận đan càng k h ô n tiên nhân nhẹ giọng nhỉ non đan dựa t ê n hắn tò mò hỏi cái này có chỗ độc đạo sao có đạo hữu có hậu thổ giảng giải nói cứu khổ cứu nạn chuyển vận đan tên như ý nghĩa chính là tại phục d ụ n giả g gặp phải cực khổ thời điểm chỉ cần ăn nó liền có thể chuyển vận đạo hữu gần nhất có phải hay không gặp cực khổ không tệ càng k h ô n tiên nhân gật gật đầu bị nguyên thủy thiên vương p h ụ chính cái này cũng không tính là cực khổ gì có thể tính cực khổ đạo hữu có phải hay không hy vọng tiếp sau đó hành động có thể tiến triển thuận lợi không tệ c à n k h ô n tiên nhân sau đó muốn đi tiên tiên tri tiên hoàn thành cuối cùng chứng đạo đương nhiên hy vọng chuyến này thuận lợi hậu thổ nhuẩn miệng cười cái kia đạo hữu mua đan dược này là được rồi mua đan dược này ngươi nếu là không có c h u y ể n vận liền về tới đây tới đập c h i ề u bài của ta cái kia ngược lại là không đến mức càng k h ô n tiên nhân gặp hậu thổ tự tin như vậy lập tức liền mua một hồ lô chuyển v ậ n đan h ắ n coi như không tin được hậu thổ cũng tin được hồng quân hồng quân đề cử người nhất thiết phải đáng tin cậy đan dược này có thể ăn chung sao càng k h ô n tiên nhân hướng hậu thổ thanh toán xong hai cái tiên thiên linh bảo hậu thổ hai mắt tỏa sáng vẫn là bạch ngọc kinh tiên nhân xa xị a nàng chi kỷ nói có thể nhưng mà không thể ăn nhiều ba viên là hạn mức cao nhất nhiều hơn nữa liền sẽ có mánh liệt tác dụng phụ đạo hữu nhất định muốn nhớ kỹ c à n k h ô n tiên nhân tuân theo lời dặn của bác sĩ trở lại chính mình quỳnh lâu sau đó hắn chỉ ăn hai k h o ả bây giờ xuất phát tiên tiên ai chư thiên vạn giới cứu cấp lệnh không đợi c à n k h ô n tiên nhân phản ứng lại hắn trực tiếp biến mất ở bạch ngọc kinh quỳnh lâu ở trong c à n k h ô n đạo hữu đi được vội vã i như vậy sao đang cùng dương mi phía dưới tiên ma cờ hồng quân nhìn một chút đệ tứ q u n h lâu hắn vừa rồi cũng không phát hiện c à n khôn là thế nào biến mất dương mi nhìn chằm chằm bàn cờ cho c à n k h ô n phát ra chúc phúc hy vọng c à n k h ô n đạo h ư u chuyến này viên mãn nam thiên tinh vực nam đấu lục tinh quân xu hướng suy tàn càng rõ ràng huyền khanh nữ hoa chuẩn đ ề ba liên thủ liền đã đem cái này sáu vị tinh quân ép tới không ngóc đầu lên được nguyễn n g u y ệ t tử có thể bước ra cùng tinh thần thụ ở một bên quan chiến nguyện tỷ tỷ ngươi cũng là trong tinh không tinh thần sao thiếu niên tuấn mỹ thần sao một mặt tò mò nhìn về phía nguyện n g u y ệ t tử phía sau của nàng hiện lên tinh luân rõ ràng là chu thiên tinh không dựng dục kỳ bảo ta ạ nên tính là a nguyện nguyện tử mỉm cười nhà của ta đúng là chu thiên tinh không thần sao ngươi đây nguyện nguyện từ mặt mũi con g cong ôn nu nhìn về phía tinh thần thụ nhà của ngươi ở đâu làm sao sẽ bị những tên hư hỏng này truy sát ta không có nhà a thiếu niên thần sao nói toàn bộ tinh không chính là ta nhà ta bình thường đều là tại tinh không lang thang ngẫu nhiên đi chư thiên vạn giới tinh không ở tạm đến nỗi những tên bại hoại này ta đều không biết là ở đâu ra thần sao nhìn xem nam đấu lục tinh quân hắn mở môi gắt gao mím thành một đường khoe miệng hướng phía dưới l i ế c mang theo sẽ không che giấu chút nào ghét bỏ ta ngay tại tinh không tản tàn bộ tiếp đó liền đụng phải hắn nhóm không hiểu thấu đánh một trận tiếp đó hắn nhóm phát hiện được ta cân cước liền nghĩ chào ta trở về bây giờ nhìn xem bị đệ lên đánh nam đấu lục tinh q u ầ n thần sao trong lòng lập tức cảm thấy hạ giận còn tốt hội t r ư ở n g anh minh thần võ gây dựng linh căn hỗ trợ ủy ban để cho chúng ta linh căn có thể đoàn kết nhất trí đối kháng đại phôi đản g đôi mắt của thiếu niên đã biến thành ngôi sao bộ g á n g hắn một mặt sùng kính mà nhìn xem đại phát thần uy huyền khanh nho tổ sư cũng rất tốt đại tỷ đầu rất lợi hại thần sao trên mặt hiện lên nụ cười hắn đôi mắt đen bóng lại tinh khiết còn có nguyện tỷ tỷ cảm ơn ngươi tới cứu ta khách khí rồi nguyện tử sợ lên thần sao đầu thiên hạ linh căn là một nhà chúng ta lẫn nhau hỗ trợ là phải đi ừ、Hư、không chấn động thần quan vạn một đạo kính quang từ tây mà đến hạo đáng ba mươi vạn g i ả m bạch trạch gặp chi đại h ỉ đạo hữu mau tới cứu ta thần thánh phương nào c h u n đề nhìn về phía tây phương nhưng thấy có một thanh niên hình tượng thần linh xuất hiện ở trước mắt khí tức của hắn khi thì như núi cao biển rộng khi thì phiêu giật linh động hắn cầm trong tay một cái ngọc phiến lay động một rắt ở giữa lại nhiều mấy phần n h ỏ nhã nay thần chính là tây đầu cự uy tính quân cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có hai vị thần linh một vị trong đó toàn thân là bảo nhưng thấy hắn quan trâm ngũ nhạc kim q u n g màu hốt chấp sơn hà ngọc sắc quỳnh bảo treo thất tinh mây mờ mịt v à n g e o bát cực bảo và minh đinh đương đeo van rội như g õ vận cấp tốc phong thanh giống như bảy linh đây là mão ngày tinh quân một vị khác thuận gió mà đến tại trong đó hư vô c h i p h ò n g một vị nữ thần bỗng nhiên xuất hiện nàng mái tóc nhẹ nhàng phiêu vũ lấp lóe tinh huy một dạng lộng lẫy da thịt trắng l o á n g như ngọc cái chắn có một đạo màu tím đạo văn một bộ áo đỏ phía dưới che giấu thức thang ạ o nhân dáng người đây là kháng kim tinh quân ba vị tinh quân xuất hiện đồng thời quanh thân bao phủ nhất trọng bà quang hắn nhóm cô ý đổi che đậy khí tức linh bảo đừng muốn nhiều lời nhìn đánh mão ngày tinh quân khí chất lạ thường hắn tinh quan dạng lời rực rỡ thả ra một m lao thẳng tới chuẩn đề mà đi hạng người giấu đầu l o i đuôi thế mà che đậy khí tước chuẩn đề cười lạnh một tiếng thả ra d ơ cao lên nho thần sử chiếu vào mão ngày tình quân đỉnh đầu đánh tới kháng kim tinh quân tay nâng một cái màu đỏ thám viên trâu hướng phía trước ném ra chống đỡ nho thần sử ân chuẩn đề nhìn về phía kháng kim tinh quân trong lòng có hơi kinh ngạc t â y đầu cự uy tinh quân nhìn về phía nước hoa hắn vừa định cùng với đối chiến trong lòng đống nhiên mẹ lên hắn lúc này thay đổi phương hướng hướng chuẩn đề công tới các ngươi có ý tứ gì khi dễ ta cái này thái ất trung kỳ tiểu tu sĩ sao chuẩn đề khuôn mặt có chút đen nam đấu lục tinh quân gặp chuẩn đề bị kéo ở trong lúc nhất thời tinh thần đại trấn hắn nhóm bày ra trợ thế không đi cùng huyền khanh đôi chiến trực tiếp hướng nữ va đánh tới các ngươi thật có ánh mắt nữ va đôi mắt đẹp con q u o n g dám vây giết ta vậy các ngươi thực sự là chọn đúng người nữ va đưa tay thiên đao ra khỏi vỏ nhưng thấy trên hư không phía dưới đao quan minh ông mới nhìn một mảnh trắng xóa là vâu ngần băng tuyết băng phong thiên địa tuyết hoa phiêu phiêu hắn uy khó khăn cản lại nhìn nó là thao thiên cự lãng bọn nước từng đoá từng đoá đoá đoá có thể giết người lại nhìn đao quan g vô cùng thanh k h i ế t như có t ử bi vô lượng tại để cho người ta n h ị n không được thả xuống sát tâm quên đi tất cả uy tịch tại thiên địa cực kỳ kinh khủng thần uy bộc phát để cho nam nấu lục tinh tê cả ra đầu xong rồi cái này cũng là một khối t â m s á t bạch trạch cứu viện giả không tới nữa ta liền phải để cho giám binh tới đổi số thất s á t tinh quân kèm chút rút kiếm tự vẫn thời khắc nguy cấp hắn cắn chót lưới phun ra một ngụm tinh huyết thoát ly nữ hoa đao quang phạm chủ c h ờ một chút cũng nhanh bạch trạch cũng ngăn không được nữ hoa đao quang hắn chính mình cũng nghĩ kêu gọi phục hy tới thay đổi thiên cơ tinh quân hảo đánh thay đúng vậy kỳ lân tộc nam đấu lục tinh quân đang xây số thời điểm liền cân nhắc đến loại này tình huống nếu như hắn nhóm ứng đối không được chu thiên tinh không cục diện là có thể thay người đánh thay chỉ có điều không đến bạn bất đắc dĩ mấy vị tinh quân cũng không được sao phía trước thế nhưng là thiên cơ đạo hữu nhưng vào lúc này một đạo lớn âm thanh chuyển đến h ư không từng trận ba động đ y ra hôn đ ộ n đại triều bao phủ c à n k h ô n tiên nhân đỉnh đầu rủ xuống huyền hoàng c h i quang một ngụm đen như mực nổi lớn phun ra nuốt vào tiên tiên c h i thức chấn áp hoàn vũ đại tiên ngăn cách thời không hắn ăn cứu khổ cứu nạn chuyển vận đan sau đó không hiểu thấu tiếp c h ư thiên vạn giới cứu tế lệnh căn cứ tới đều tới rồi tinh thần c à n k h ô n tiên nhân dự định làm xong vụ này liền đi vừa vặn đem chính mình điểm công đức đổi hết thành vật hữu dụng bạch trạch kinh hỷ đạo hữu có thể tính tới c à n k h ô n tiên nhân trên thân cũng b ị kín bà quang che đậy khí tức của mình liền c à n k h ô n đỉnh đều biến thành một ngụm nổi lớn h ắ n chính là lo lắng phức tạ nữ hoa nhìn xem ngăn trở chính mình c à n k h ô n tiên nhân kinh ngạc nói ngươi là ai ta chính là thực thần là a c à n k h ô n tiên nhân đỉnh lấy một ngụ m nổi lớn ngạo nghệ nói không nhìn thấy đỉnh đầu ta cái này nổi lớn sao nhìn thấy nữ hoa gật gật đầu cái này tạo hình có chút độc đáo huyền khanh nhìn c à n k h ô n tiên nhân một mắt kém chút cười ra tiếng thế mà chủ động đến đây có nổi b ạ c h trạch đây là chủ thần vẫn là cứu cấp lệnh gọi tới thần linh thất sắc nhìn xem c à n khôn không nhận ra được là ai không biết ta mạnh trạch cũng không nhìn ra nhưng mà sau một khắc hắn liền biết hai mới là chủ thần ta chính là tổ kỳ lân là a ai dám phụ ta t ộ nhân t ư ơ n g v â n bắt chuyển thụy thải ngàn vòng vô lượng thần quang bên trong có một tôn thần linh đứng lơ lửng trên không siêu nhiên tại cổ kim phía trên hắn toàn thân một bộ chiến bào màu đen dáng người kiên cường khuôn mặt hình dáng rõ ràng rất có cương nghị chi khí ngàn vạn đại đạo lưu quang bị hắn dẫm ở dưới chân chủ thần nam đấu lục tinh quân ngây ngẩn cả người là ta đây chính là ngươi nói lấy hợp lý phương thức xuất hiện như thế nào cái này không hợp lý sao hợp lý thực sự là quá hợp lý nam đấu lục tinh quân nghiến răng nghiến lợi vs đổi mới mười lăm không không mười tám không không chương hai trăm hai mươi mốt không đứng đắn p â n thủy kiếm chương hai trăm hai mươi mốt không đứng đắn phân thủy kiếm kỳ l â n đạp tường vân chu thiên t r ă m g khó tiêu ta là tổ kỳ lân khi tịnh hóa thế giới hết thẻ hai á c h chu thiên c h i tinh h o à n g không dáng vẻ trang nghiêm chủ thần đạp tường vân mà đến hắn cầm trong tay hai cây bốn lăng kim giản dài ba thước năm t ấ ư c sáu phần quanh thân tỏa ra nhàn nhạt tiên tiên thần hy thanh tịnh thiên âm quanh quần không rứt công chính khí tức bình hòa để cho lòng người thoải mái dễ chịu nhưng mà nam đấu lục tinh quân nhìn xem trống rỗng xuất hiện chủ thần hắn nhóm răng đều nhanh cắn nát nhìn tính và tính không có tính tới chủ thần sẽ lấy cái phương thức này ra sân đạo hữ có thể hay không bán ta một cái chút thể ta một tình thối thế hay không như như vậy bán mọn, liền nào. lui âm thanh của chủ thần sáng sủa hai con ngơi ư qua n m i n h hắn một mặt vui vẻ nhìn về phía huyền khanh huyền khanh nhiều hứng thú nhìn về phía tự xưng tổ kỳ lần chủ thần đạo h ư u muốn tại chu thiên tinh không thiết lập cái gì thì ta đều mặc kệ ta chỉ biết là đạo h ư u tộc nhân truy sát ta người khoản nợ này tính thế nào a là thế này phải không chủ thần nhìn về phía nam đấu lục tinh quân nam đấu lục tinh quân chỉ có thể phối hợp nói đạo hữu hiểu lầm chúng ta không phải truy sát tinh thần thụ mà là muốn mời hắn làm khách chỉ có điều tinh thần thụ trách lầm chúng ta mà chúng ta lại tính chất tử cấp bắt chút lúc này mới đưa đến bây giờ cục diện hắn nhóm nói lời nửa thật nửa giả kỳ lân tộc chào tinh thần thụ thật đúng là không phải là vì giết cây mà là bởi vì tinh thần thụ là hết sức đặc thù tiên tiên linh căn có thể điều động chu thiên tinh lực cũng có thể mượn hắn nắm giữ những cái kia có bản thân phòng hộ đại trận tuyên cổ thần tinh kỳ lân tộc nếu là có thể bắt được tinh thần thụ liền có thể lợi dụng đặc tính của nó dần dần nắm giữ chu thiên tinh không đại bộ phận tinh vực bây giờ tinh quân nhóm nói hiểu lầm tinh thần thụ cũng sẽ không mua chướng nói lão giống như là đang cực lực đệ nén l ử a giận của mình cái gì mời ta làm khách mời khách là như thế thì sao hội trưởng đừng nghe bọn họ mê sảng bọn gia hỏa này cũng là bại hoại đúng nga hắn nhóm cũng là bại hoại đánh bọn hắn nguyện nguyện từ một bên ôn nhu an ủi thần sao một bên cơ tu quyển kích động chạy tới khẩn cấp cứu viện cản k h ô n tiên nhân nhìn xem hiện trường cục diện xem như h i ể u rồi chuyện ra sao hắn treo lên một miệng hắc qua có chút hiếu kỳ nhìn về phía chủ thần ta chỉ nghe nói kỳ lân tộc có thụy kỳ, kỳ lân chủ thân lệnh nhật nói thủy tổ thủy tổ kỳ lân tộc có thụy kỳ lân tại sao lại không có tổ kỳ lân thực thân đạo hữu người hiếm thấy trách lầm phải không càng k h ô n tiên nhân cười ha hả một bộ không nói gì giả tử kỳ lân tộc tình huống gì ta có thể không biết bất quá dưới mắt không phải tranh luận điều này thời điểm việc cấp bách là ứng đối tinh thần thụ triệu hoàn đến giúp đỡ dù sao tổ kỳ lân không nhất định là kỳ lân tộc nam đấu lục tinh nhất định thật sự chủ thân nhìn tiếp hướng huyền khanh nói đạo hữu cái hiểu lầm này người muốn làm sao giải khai tuy nói chủ thần dùng chính là không tồn tại tổ kỳ lân áo lót nhưng mà tuân theo chủ thần điện uy tín nguyên tắc đương nhiên muốn giúp người có duyên tiểu đội giải quyết nguy cơ cái này đơn giản huyền khanh cười nói nam đầu tinh quân nhóm không phải là muốn mời thần sao đi làm khách sao vậy dạng này à chúng ta cũng mời mấy vị tinh quân đi chúng ta cái kia làm khách như thế nào chủ thần trầm ngâm chốc lát hỏi đạo h ư u đạo trưởng tại chỗ nào huyền khanh xa xa một ngón tay phía bắc phía bắc nam đấu lục tinh quân hai mặt nhìn nhau chủ thần ánh mắt l ó e lên cười nói nam đầu chú sinh bắt đầu chú chết nam đầu tinh quân nhóm đi bắt đầu t i n h v ự c chỉ sợ là có đi không trở lại nói như vậy đạo h ư u không đáp ứng huyền khanh k h á c tay thất tinh ấn ném hư không chu thiên có phong vân hội tụ vô tận tinh lực ngưng tụ ra quần quận hình phạt lôi ầm ầm rơi xuống một đạo lại một đạo mang theo vô tận sắc cơ muốn phai mở hết thảy cùng đạo hữu là địch không phải ta chi nguyện chủ thần thở dài một tiếng hắn nói thế nhưng là vì tộc nhân an nguy ta chỉ có thể cùng đạo hữu ganh đua cao thấp nói đi chủ thần không do dự nữa tay trái đại giản vung lên ngũ hành trật tự thần quang tương hợp kết thành một cái ngũ hành đại thuẫn ngàn vạn lôi đỉnh hành kích đại t u ẫ n không cách nào phá vỡ tay phải đại giản đập mạnh chấn vỡ tinh hà xuyên qua hư không trực tiếp hướng tinh thần thụ rút đi hào hào hào nguyện, nguyện tử tay phải v u lên trong né mắt v vô vô vạn vạn thời gian chất á c tử đao n g hư đột nhiên chuyển hướng hướng về hư không hung hăng quét một cái càng không tiên nhân vừa định đi đối chiến ngựa hoa còn không có dịch bước liền đụng phải chất đao hắn vội vàng nâng lên hắc quang ngăn trở thời gian chát đao tại tiên t i ê n linh tức bên trong trở về cắt chém cái này vô hình chi thần hơi thở bị thời gian chia cắt trong lúc nhất thời khó thành khí hậu đạo hữu có thể hay không nhắm ngay điểm càng k h ô n tiên nhân một mặt im lặng chủ thần âm thầm kinh ngạc vừa rồi pháp lệnh nhằm vào rõ ràng là nữ a đạo hữu thủ đoạn không tệ chủ thần trịnh trọng nhìn về phía nguyện nguyệt tử tưởng rằng đối phương phá giải pháp lệnh thuận thế cải biến phương hướng công kích đạo hữu thủ đoạn của ngươi cũng không tệ a huyền khanh âm thanh xuất hiện tại chủ thần bên hai chủ thần chấn định tự nhiên trong lúc đưa tay huyền n u y ê n chân thủy bao phủ tinh không vô biên vô hạn dấu ư c vạn hào quang sáng、lên. một đầu từ chân thủy biến thành kỳ lân đạp không mà ra hắn đỉnh đầu xúc giác phát ra oanh oanh ánh sáng nhấc lên vô lượng tinh h ả i triệu tịch hướng huyền khanh bao phủ mà đi thủy hành kỳ lân huyền khanh thấy vậy mỉm cười hắn thân lập hư không khởi xuống đế kiếm trên không một ngón tay đại dương mênh mông một mảnh huyền nguyên chân thủy khoảnh khắc tách ra cùng với cùng nhau bị tách ra còn có thủy hành kỳ lân lớn như vậy kỳ lân pháp tượng trên không nổ tung chia ra thành vô số giọt nước hướng hồng hoang đại địa vùng đi tứ phương tối đen một cái đại thủ nhô ra có lam quang tử điện lấp lóe phảng phất một t r í lôi dịch sôi trào ngưng kết tới cực điểm lôi vân giống d ậ n gầm thét tụ đến một cất thần lôi chủ thân gầm thét lôi đ ỉ n h chi huy rung động chư tiên h đại đạo phần cuối đều là lôi đỉnh huyền khanh đem đế kiếm đẩy về phía trước hoàn vũ đ ô n g nhiên tỏa sáng chủ thân cười phân thủy chi kiếm còn có thể phân lôi hay sao lôi ai nói đây là lôi ta nói đây là thủy lôi kiếp chi thủy huyền khanh l ô n xuất phát thủy trong tinh không quần quận lôi đỉnh khoảnh khắc hóa lỏng đế kiếm đẩy về phía trước đi vạn lôi lui tránh trực chỉ chủ thần mi tâm chủ thần dựng lên kim g i ả n trong lúc đó bát phương hỏa diễm lưu chiếu hư không liên tục không ngừng mà tụ đến giáp giáp giáp l i ệ t h ỏ a phân thiên xen lẫn tại c ử u tiêu phía trên đại đạo pháp tắt trải rộng vũ nội huy hoàng như cao tiên h liệt nhật chủ thần giống như liệt diễm quân vương hắn hóa thân h ỏ a thần một trưởng nắm được đế kiếm thủy h ỏ a tương khắc ngươi có bản lĩnh lại phân một cái ta xem một chút hỏa làm sao lại không phải thủy chưa từng nghe qua biển lửa sao là hải liền có thủy tiếng nói rơi huyền khanh đế kiếm trong nháy mắt cắt ra chủ thần bàn tay chủ thần tướng thân nhất chuyển hóa thành hư vô tri phong vô lượng nạn báo tạo nên bẻ vỡ nát thước vạn vạn không gian thổi đến ngàn vạn tinh thần đẩn lui huyền khanh đế bảo đều bay phất phới giống như sau một khắc liền bị xé nát gió vô hình vô tướng ta nhìn ngươi làm sao chia huyền khanh thân lập hư không tám phong bất xâm hắn lạnh nhạt nói gió làm sao lại không thể dùng lượng nước nghe nói qua phong thủy sao bốn nhưng thấy hư không bị mở có một kiếm đánh tới vô lượng nạn báo lập chỉ chủ thân nhanh lùi lại ngươi nha đây là cái gì phân thủy kiếm chương hai trăm hai mươi hai huyền k h a phụ trách bậc hợp, nữ hoa phụ trách nhật ép chương hai trăm hai mươi hai huyền k h a phụ trách bậc hợp, nữ hoa phụ trách nhật ép tiếp ự n h ê n n là g h i theo một h ủ cái trước mắt hắn trong hốc mắt tứt át không ngăn được rơi lệ nước mắt ào ào chạy trôi lúc đầu giống như sơn tiền dòng suối nhỏ d â n t h à o cuối cùng hóa thành quần quận sông lớn thao thao bất tuyệt đạo hữu còn nói chính mình không có khóc huyền khanh cười tủm tỉm nhìn về phía chủ thần không có không có ta chỉ là nhớ tới chuyện bi thương chủ thần quật cường phủ nhận hắn muốn dùng đại pháp lực khống chế tự thân kết quả phát hiện căn bản khó mà chống cự toàn thân pháp lực ngưng tụ nháy mắt liền bị phân thủy kiếm cưỡng chế phân tán đạo hưu thực thần đạo hưu thần thần thồng kỳ diệu vô hạn thèm ăn a chảy nước miệng a mang theo thanh âm cổ hoặc tại chủ thần bên thai v a n g lên chủ thần không k ì m lòng được hướng c à n k h ô n tiên nhân cùng nữ o a bên kia nhìn lại c à n k h ô n thật sự hóa thành một vị t ự thần chỉ là hắn nguyên liệu nấu ăn có hơi đặc t ủ một ngụm đại hắc o a trong hư không trên dư vô luận là nữ hoa đao quan g có nhiều sắc bén hắn đều có thể đem hắn thu vào trong nồi vừa đi vừa về t r ộ n x à o nó lấy đại đạo làm nguyên liệu nấu ăn lấy pháp tắc vì gia vị lấy thần thông thuật pháp vì gia vị trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc quan g huy tại tinh không lưu c h u y ể n đó đều là bị cản khôn lấy cản khôn đ ỉ n h chi huy đem nữ hoa đủ loại công kích toàn bộ trừu tượng hóa làm cho hóa thành một đạo đạo mỹ thực chủ thần gặp chi chỉ cảm thấy mùi tôm nước mũi tức khắc m ồ m m i ệ n g nước miếng nước bọt ngăn không được địa ngoại lưu đạo hữu bây giờ mồ hôi đầm địa đi huyền khanh âm thanh lại một lần nữa vang lên dù là chủ thần phong bế lục cảm hắ tại phân thủy kiếm phía dưới chủ thần nào chỉ là mồ hôi đ ồ n g địa hắn toàn thân bạo mồ hôi nước mắt nước bọt mồ hôi s e lẫn hắn khó tự k i ể m chế đã bị phá h o a thành một tôn thủy thần đạo hữu bây giờ huyết dịch khắp người cũng tại xôi trào a huyền khanh trong tay phân thủy kiếm lại độ nhất trí chủ thần huyết dịch khắp người nghịch lưu đây là nghiêm chỉnh phân thủy kiếm chủ thần cảm xúc hơi không khống chế được hắn có chút phát điên vừa rồi cái này phân thủy kiếm có thể phân hóa đủ loại nguyên tố khiến cho có thủy thuộc tính đã đủ ngoại hạng bây giờ lại còn có thể khống chế tại trên người của ta làm văn trường đây là cái gì không đứng đắn đồ chơi ngũ tạm đối ứng ngũ hành, phổi là kim. tâm trúc hỏa liều chủ m ụ c tì chủ thổ đến nỗi cái này thận đi huyền khanh một mặt mỉm c ư ờ i nhìn về phía chủ thần ba không được chủ thần nổi giận thần thủy nếu là n h i ề u n g ư ờ i khống ta còn thế nào đi tìm một bầu nhược thủy ăn mừng c h ứ thiên vạn giới nhiều như vậy hợp hoan lâu làm sao bây giờ ước vạn vạn nhược thủy còn đang chờ ta đi cứu vớt đâu bạo vô lượng quang huy nở rộ chủ thần tương đương quả quyết tại huyền khanh động thủ phía trước hắn tại chỗ tự bạo vì bảo trụ tôn nghiêm hắn cũng là liều mạng năng lượng kinh khủng hướng tứ phương phát t i ế t vô tận tinh hải tạo nên thời không song lớn huyền khanh kéo lên nguyện nguyện tử cùng thần sau đ e chủ, chủ thần tự bạo sau đó tường vân đầy hoàng vũ huyền hoàng tràn ngập bắc phương có vô lượng công đức hàn thế tiên nhạc miểu miểu đạo liên đoá đoá một đầu ngũ hành kỳ lân đạo tượng hiển hóa chân đạp hư không ngửa mặt lên trời gào to quần quận tường vân hộ thể vạn pháp bất sâm vạn tả không sợ chủ thần cầm trong tay song giản không quan tâm trực tiếp hướng huyền khanh điên quần công kích vô tận đại đạo chi lực vì đó sử dụng ngũ hành trật tự tương chuyển tương sinh tứ đại nguyên tố diễn hóa vô lượng nam đấu lục tinh quân thấy cái này quần q u ầ n tường vân cùng khổng lồ kỳ lân pháp tượng đều sinh ra một tia dao động nên nói không nói người chủ thần này mặc dù giả mạo chúng ta kỳ lân tộc thủy tổ nhưng mà chính xác tận chức tận trách lần này xin nhượng chủ thần ra tay cũng không tính hoàn toàn đi nhầm một nước cờ nói thật nếu không phải hắn nhóm những trưởng lão này mượi phần xác định không có tổ kỳ lân chỉ có thủy kỳ lân trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt đây rốt cuộc là không phải kỳ lân tộc đại năng nhìn xem chủ thần liệu mạng như vậy nam đấu lục tinh quân còn trách cảm động chủ thần mặc dù lần này có chút không đáng tin cậy nhưng mà ít nhất là thật cứu người thật tình không biết chủ thần không chỉ là vì hắn nhóm tại chiến đấu vẫn là vì chính mình thận thủy mà chiến đấu vì chư thiên b ạ n g i ớ i ba ngàn nhựa thủy mà chiến đấu huyền khanh bên này lấy một cái phân thủy kiếm liền để chủ thần phá phòng ngự nữ hoa bên kia lại gặp đầy đủ không đứng đắn c ả n k h ô n tiên nhân ăn ta sổ k i ự u dễ k ỳ chi lực càng k h ô n tiên nhân có c à n k h ô n đỉnh nơi tay cũng là linh bảo đông đạo hắn lật ra một chi dùng cơm chiến kích hướng về đầy trời tạo hóa thần quang bên trong mực á y bây giờ xuyên cái áo lót đi ra thả bản thân cảm giác như vậy thật sự là quá tốt khó trách phong đô đạo hữu thường ngày không đứng đắn chỉ có không đứng đắn thần linh mới có thể như cá gặp nước ta tốt tốt tốt cả đám đều chơi như vậy đúng không nữ hoa trong mắt có tạo hóa thần quang lưu t r u y ề n một thân chiến ý xôi trào ước vạn trượng cao đạo tượng hiền hóa một đầu đại đạo trưởng hà từ phía chân trời trào lên mà đến uy áp hỗn độn tinh hải có lẽ là trước mắt cái này thực thần quá c h ị u tượng nữ hoa trong lúc nhất thời cũng không nhìn ra đây là ai nhưng mà không trở ngại nàng ném lăn đối diện chu thiên một n ồ i quái c à n khôn một tay nâng hắt qua một tay cơ lấy sổ i ể u dễ kỳ dùng vô thượng thần thông đem chu thiên tinh quang một n ồ i quái ăn ta đại kim ế khí c à n khôn ngã lật qua hoa miệm hướng nữ hoa phát ra từng đạo kinh khủng tinh thần kim khí phá diệt hư không xé nát hết th nữ hoa vung tay h á o rút đao ưu ám tinh không buộc phát rực rỡ đến cực điểm hưởng quang cường hãn tuyệt luân thiên đao đại phá k i ế m khí treo lên ngập trời thần uy trực c h ạ m c à n k h ô n tiên nhân c h ấ n c à n k h ô n tiên nhân không chút hoang mang hắn hai mắt bắn ra vô tận thần quang ước vạn khánh vân kéo dài tới ra tiên tiên linh tức phun trào nổi lên vợ sóng một n g ụ miệng m hắc hoa trong hư không xuất hiện giống như một cái cái hắc động thôn phệ hết thảy ngang dọc hư không hưởng quang đao chạm vạn thiên thần uy bị một hấp này miệm hắc o a cản trở ngăn cũng có bị luyện hóa thành nguyên liệu nấu ăn khuy hướng nữ hoaoa trước mi thiên địa ở giữa hết thể sát phạt chi lực tất cả ngưng ở này hôn độn bên trong tất cả huyết hồng thần quang tất cả ngưng ở này nàng ném ra là thiên ao cũng là đại đạo màu máu đỏ trường hà mạnh mẽ đâm tới hướng về càn k h ô n tiên nhân nghiền ép mà đi một cái c h ư ớ c mắt trong h ư không khánh vân hiển hóa một ngụm miệng hát hoa đều bị suy thủng càn k h ô n tiên nhân đau lòng không thôi đ ạ o hữu đánh nhau liền đánh nhau như thế nào đào hỏng ta hoa chính ngươi không làm cơm không biết đau lòng có một ngụm nổi tốt thế nhưng lại trở thành thực thần bước đầu tiên thiên hạ chi đại một cái nổi cũng có thể dung hạ được tiếng nói rơi một tòa đại đạo vực trong nháy mắt trải dọc ra nữ o a ngầm chỉ thấy cản k h ô n tiên nhân hát qua trên không ba o một cái trực tiếp chụp tại bên trên bầu trời vô cùng vô tận pháp tác chi lực phát t i ế t một cô cực kỳ bá đạo c h ấ n áp chi lực nhắm ngay nữ hoa cái này hát qua mang theo thương thiên như nổ hoàn vũ sụp đổ đại thế tựa hồ muốn mạnh mẽ chụp tại nữ hoa đỉnh đầu để cho ta có nổi ngươi còn không có tư cách này nữ hoa trừ n g mắt rút đao hỗn nộn bên trong oanh minh không ngừng tạo hóa l o a sáng kim quang bắn ra b ụ n phía đại đạo thần u y trùng trùng điệp điệp nàng cứng răn trống đỡ lấy cản k h ô n đỉnh trấn áp cường thế ra tay chấn động đến mức cản không đỉnh trấn áp cường thế a tay ai nói không đứng đắn, có thể đánh bại đứng đắn. chém chết người nhà chương 223, 8 r ă 0 0 a quần tinh ác sát chương 2 2 3 8 ư ơ 0 0 quần tinh ác sát đao quang kiếm ảnh vào nổi tới vạn vật đều có thể ăn này kích chém hết giường giả ta muốn đúc lại thực thần vinh quang đạo hữu ngươi mơ tưởng đập ta hoa càng k h ô n tiên nhân mặc dù bông ra bản thân đang giả trang thực thần trên đường một ngựa t u y ệ t trần nhưng mà lại không đứng đắn cũng gánh không được thiên đao chi uy vạn vật đều có thể ăn nữ hoa ở trên cao nhìn xuống khuyên thiên đao ý bao phủ tới đao lên đao rơi ở giữa kinh thiên sát cơ trọng trọng điện điện ta nhường ngươi gấp đôi ăn đủ mặc hắn muôn vàn tinh xảo ta một trong lực phá đi chặt ngươi không coi như t a thua chu thiên tinh không mênh mông vâng ngẩn ngay tại h u y ề n khanh cùng chủ thần hắn nhóm đối chiến thời điểm chiến đấu dư ba đánh thức một chút trốn ở sâu trong tinh không bản địa tinh thần bản cổ đũa tử ta đi ngủ một giấc cũng liền qua một trăm tám mươi nguyên hội như thế nào chu thiên tinh không náo nhiệt như vậy ta mẹ nó đám này thần linh ở đâu ra như thế nào so ta thiên s á t tinh còn hung tàn trốn đi nhanh chóng trốn đi cũng không thể bị phát hiện bị sợ tỉnh chu thiên tinh thần nhóm run lẩy bẩy đặc biệt là những cái kia chủ trưởng hung áp tinh thần hắn nhóm đối với hung áp sự tỉnh vô cùng mẫn cảm bây giờ tinh không vừa có động tĩnh đại gia ngầm hiểu lẫn nhau mà lựa chọn thống nhất hành động hắn nhóm l ặ n g yên không một tiếng động mượn nhờ tiên thiên đại trận sức mạnh biến mất thần tinh tại chu thiên dấu vết nhìn bên ngoài chu thiên quần tinh dày đặc nhưng phần lớn là tuyên cổ thần tinh tại trong hiện thế hình chiếu chân chính tinh thần nhóm đều mang từng k h o a đại tinh dấu ở hư thực giao giới sau đó tất cả mọi người chạch rất nhiều căn bản vốn không nguyện ý cùng ngoại giới tiếp xúc ngày bình thường cũng liền thuận theo đại đạo cho hồng hoang chân giới phát phát sáng cho chư thiên vạn giới truyền bá điểm tinh hủy có hơi c h ạ c tới cực điểm tinh thần thậm chí sẽ ở luy trực tiếp theo thần tinh tại chư thiên vạn giới hình chiếu trốn xa ra hồng hoang chân giới tìm hoàn toàn yên tĩnh tưởng hòa tinh không đợi ngược lại tinh thần hào quang chiếu dọi chư thiên ở đâu phiến tinh không đợi không phải đợi đông phương c ă n g túc tinh vực kháng kim tinh quân quản hạt tinh vực còn có mấy khỏa quy thuộc thần tinh vì lớn sừng trái nhiếp sách phải nhiếp sách ngừng lại ngoan cửa dương gãy bi. mấy vị tinh thần sau khi tỉnh dậy không tìm được kháng kim tinh quân a i đại tỷ đâu trở về long tộc sao tâm túc tinh vực tâm nguyện hồ ghé vào một khỏa thần tinh thượng nôn hai cái diễm hỏa nàng chín cái đuôi như hoa sen giống như bảy vung qua vung lại tiêu tiêu quả nhiên không có nói sai tinh không cũng không yên ổn ngày khắc đến trở về thành khâu tị nạn huyết quang thần tinh một vị tinh thần trốn ở tiên thiên đại trận bên trong quan sát đến phương xa chiến đấu ta quan vị kia c o n hát qua thần linh có h ỏ a sát thân Phúc! thiên đao huy hoàng vạch phá huyết đục một chuỗi trong suốt huyết trâu vẩy xuống hư không mùi thơm ngát bốn phía hhh ta đã nói rồi tiên đoán trở thành sự thật huyết quang tinh quân dương dương đắc ý hắn là chu thiên quần tinh ác sát một trong đối với hung ác sự tình không là bình thường tinh thông một mảnh khắc tinh không chết phụ và mệnh t vị này tổ kỳ lân đạo hữu không còn sống lâu nữa、à? chết phủ tinh bên trong tinh chủ dự đoán tổ kỳ lân nguy cơ vị này cũng là á c sát c h i tinh chủ thân bị cáo thật thủy lại một lần tự bạo tại chết phủ tinh phụ cận còn có một khỏa tử khí tinh hai vị tinh quân là hàng xóm cũng là h ả o hữu vị kia thất sát tinh quân một mặt t ử khí chỉ sợ là muốn s o n g t ử khí tinh quân tiếng nói vừa ra thất sát tinh quân liền bị huyền khanh thất tinh ấn đập chúng tại chỗ h ố c vỡ toang trực tiếp chết hai đang chủ y i u ta thất sát tinh quân trong c h ư ớ c mắt phục sinh hắn nhìn chung quanh tim đập nhanh không thôi giờ này khắc này chú ý trận chiến đấu này ác tinh không là bình thường nhiều hồng hoàng chân giới vẫn là quá nguy hiểm khi phát giác được nguy hiểm tại ở gần trong tinh không một khỏa hung tinh phi liêm tinh thổi lên một hồi thần phong phi liêm hiệu thân đầu như tước có góc mà đôi u rắn báo van phi liêm tinh quân sừng sững ở bên trong hư không hắn thật sâu nhìn xem phương xa tinh không chuyển đến ba động đi qua n g h ị sâu tính kỹ sau đó hắn làm ra một cái quyết định trọng đại chạy trốn vùng tinh không này không thể ở nữa ta phải chuyển chuyển chỗ phi liêm tinh quân nói đi trực tiếp nâng lên toàn bộ thần tinh tiếp đó trốn vào sâu trong tinh không ngươi nói chu thiên tinh thần phải tuân theo quỹ tích vận hành không thể tự tiện di động chê cười tuyên cổ thần tinh há lại là như thế không tiện chi vật chân u t h i tinh không mang chu chạy m n cùng chỗ c một h trốn anh chiêu ta đây tới nhìn người rồi phi liêm tinh quân mang theo phi liêm tinh chạy tới thiên mã tinh phụ cận ngươi đi ra đường đến cách ta xa một chút thiên mã tinh tinh quân vốn đang, đang ngủ say phi liêm dựa vào một chút gần hắn trực tiếp liền bị sợ tỉnh phi liêm tinh chủ cô cùng khắc hại cái đồ chơi này là chu thiên quần tinh áp sát một chồng gặp ai khác a i tầm t h ư ơ n g thần linh thật đúng là gánh không được mà thiên m ã tinh chủ hiếu động k ô n g yên gặp tốt thì tốt gặp hung thì ác hắn đương nhiên không hy vọng phi liêm chờ tại chính mình ở đây ai đừng như vậy mà chúng ta tốt xấu nhận biết lại cùng thuộc về chu thiên cũng coi như là bằng hữu phi liêm tinh quân bị xấu cự hắn cũng không tức giận bây giờ ta bên kia quá nguy hiểm xem như bằng hữu ngươi chẳng lẽ nhận tâm nhìn ta đột tử tính không sao nhân tâm anh c h ê u lạnh lùng nói hoàn toàn một bộ không có tình cảm g i tử phi liêm tinh quân lập tức lộ ra một bộ bi thương biểu lộ ngươi thật chẳng lẽ không có ý định thu lưu ta sao không có ý định anh t r i ê u biểu thị c ự tuyệt phi liêm tinh quân gấp hắn thành khẩn nói ta thật sự cảm nhận được nguy cơ máy liệt chu thiên tinh không nếu không thì thái bình chúng ta cần báo đoàn sửa ấm cùng chống trọi với hám cảnh ngược lại phúc của ngươi vẫn không tệ khắc ngươi không anh t r i ê u trầm mặt một hồi giây lát đi qua một tôn uy manh thần tướng hư ảnh xuất hiện tại tinh không ngươi nói đều là thật anh chiêu ánh mắt thâm thúy hắn mang theo hải nghi nhìn về phía phi liêm phi liêm lời thề s o sắt ta còn có thể gạt ngươi sao ngươi xem một chút nam thiên t chúng ta chu thiên tinh không vô số năm tháng đến nay lúc nào từng có động tĩnh như vậy đây nếu là không có nguy cơ ta cái này hung thần cần phải chạy trốn sao anh chiêu mạnh suy nghĩ liên tục hắn đang suy nghĩ tiếp tục lưu lại chu thiên tinh không vẫn là rút về hồng h o a n g đại địa huệ giang c h i sơn thần anh chiêu ti chi hắn hình dáng thân ngựa mà mặt người hổ văn mà cánh chim tuân tại tứ hải kỳ âm như lưu giống như kế đô thần tinh không có kế đô thiên mã thần tinh cũng không có thiên mã anh chiêu cũng không phải bản địa tinh thần hắn đạo trường tại hồng hoàng đại địa đi cuối cùng anh chiêu vẫn là có ý định cùng phi liêm bao đoàn nguy cơ nguy cơ là nguy hiểm cũng là cơ duyên phi liêm trên mặt hiện lên nụ cười vậy thì đúng rồi đi đã có nguy hiểm chỉ có hai người chúng ta vẫn có chút không quá đủ anh chiêu một lát sau nói ta cảm thấy chúng ta còn cần liên hệ một chút khác chung một trí hướng đồng bạn tốt nhất là có thể tạo thành một tổ chức phi liêm ngươi còn nhận biết các quần tinh ác sát sao phi liêm nghĩ nghĩ cũng là nhận biết mấy cái chính là quá lâu không có liên lạc anh chiêu nói t ì một m cơ hội trò chuyện chút ta ta cũng cảm giác chu thiên tinh không nếu không thì thái bình hảo phi liêm lật gật đầu hắn lại hỏi chúng ta nếu là thật sự thiết lập một tổ chức nên gọi tên gì anh chiêu trầm ngâm chốc lát cái này sao phải hào hào thương nghị một chút trước tiên liên hệ mấy vị đạo hữu a n a m đầu sáu tinh quân mắt thấy đại thế đã mất đã bắt đầu mưu cầu đường lui sâu trong tinh không tuyệt đối cất dấu không thiếu ra hỏa đặc biệt là thất sát tinh quân không hiểu thấu chết mấy lần thực sự trong lòng tinh hoàng hắn luôn cảm giác sâu trong tinh không có từng đôi không có h ả o ý con mắt nhìn mình chằm chằm tinh không hòa quả nhiên quá sâu thiên lương tinh quân thở dài đừng nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng một tầng lãng thiếu chút nữa đem bọn hắn cho chết đối để cho hắn nhóm đỉnh t r ư ớ lấy chúng ta rút lui à biến mất thần tinh d k càng không báo n khôn tiên nhân dần dần phong thả lại sức phía trước bị nguyên thủy thiên vương chặt bây giờ bị nữ hoa tiếp lấy chặt càng k h ô n tiên nhân càng đánh càng không có sức đối diện rõ ràng là thái ớt tu vi như thế nào hắn khiêng càng không đỉnh còn chỉ có bị đánh phần cái này có cái gì đó không đúng hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận được một chút áp niệm bồi hồi trên người mình đuổi đi không tiêu tan chiếu tình thế này phát triển tiếp tình cảnh của hắn đem cực kỳ không ổn k i n h thường ta liền không nên tới càng k h ô n tiên nhân bây giờ có chút hối hận chính mình xác nhận cái gì cứu cấp lệnh a trực tiếp đi khai thiên mới bắt đầu thật tốt đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút n g h i hoặc ta không phải là ăn chuyển vận đ ằ n s a o chẳng lẽ là dược hiệu còn không có phát tác ta cái này cũng không chuyển vận a dựa theo thoại bản tiên nhân nói tới cứu khổ cứu nạn chuyển vận đ a n cần ở vào cực khổ ở giữa này có thể có hiệu quả chẳng lẽ nói ta trước đây tao nộ còn chưa đủ cực khổ cho nên muốn trước kinh nghiệm lần này kết số mới có thể chuyển thành hảo vận càng k h ô n tiên nhân càng nghĩ càng thấy phải khả năng bằng không như thế nào ăn một lần phía dưới đ a n dược chính mình liền chạy tới tinh không tới bây giờ bị đánh không có trả tay chi lực ai nha ta hẳn là hỏi lại rõ ràng chút như vậy ta còn có thể làm chuẩn bị a càng k h ô n tiên nhân âm thầm tiêu khổ có lẽ là hồng quân học thuộc lòng sách nguyên nhân hắn đến bây giờ còn không có cảm thấy hậu t h ủ không đáng tin cậy chỉ tự trách mình lúc đó không hỏi nhiều hai câu hy vọng có thể trải qua kiếp nạn này a càng k h ô n tiên nhân bây giờ nghĩ chạy đều chạy không thoát hắn cảm thấy chính mình có lẽ có thể đợi các loại dược hiệu càng không đúng chủ thần cũng tại t h u ố c g ụ c nam đầu lục tinh rút lui nằm đúng thời cơ các ngươi nhanh chóng rút lui à. lần này cứu viện thời gian sắp tới chủ thần không muốn lại đối mặt huyền khanh trước đó cùng huyền khanh cùng nhau chỗ hắn đau đầu bây giờ cùng huyền khanh đ ố i chiến hắn thật đau quá tạo tội